Trương 580 thực hảo chơi sao? Wen, cùng với một tiếng vang lớn, An Lăng phóng bắn ra kia một mũi tên, trực tiếp quanh kích ở phân thân đoạn dịch trên người, cường đại phong thuộc tính năng lượng lập tức bạo phát ra tới, đem chúng quanh không ít người đều trực tiếp đẩy lui vài mẽ, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái độc lớn. Có thể thấy được này một mũi tên uy lực có bao nhiêu cường đại, nếu là bắn tại tầm thường nhân thân thượng, liền tính là có bạc kim cấp tu vi, cũng là giống nhau lập tức mất mạng. Nhưng làm mọi người không tưởng được khi là, này một mũi tên bắn ở phân thân đoạn dịch trên người, tuy rằng tạo thành như vậy cường đại năng lượng dao động, nhưng lại không có cấp phân thân đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí đều chưa từng lui về phía sau quá một bước, phản phất này một mũi tên căn bản không có đối tể có hiệu lực giống nhau. Này! Sao có thể? Nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc giang tuyết thoánh, thấy như vậy một màn phát sinh, sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin mà hô. Thiên A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này thế nhưng một chút sự tình đều không có. Lúc này chung quanh mọi người, cũng đều sôi nổi nhìn đến phân thân Đoạn Dịch dùng thân thể ngăn cản ở này một mũi tên, nguyên bản cho rằng phân thân Đoạn Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng kết quả sát thật phân thân Đoạn Dịch một chút sự tình đều không có, biểu tình còn phi thường nhẹ nhàng, làm mọi người đều cực kỳ chấn động. Bất quá cũng có không ít người lập tức nhận ra phân thân Đoạn Dịch thân phận, đúng là vừa rồi đệ trình xếp cấp nhiệm vụ, cái kia thần bí cường giả a. Quả nhiên như thế a, cái này kẻ thần bí thật sự có cực kỳ đáng sợ thực lực a. Thế nhưng có thể không sử dụng dị thú, cũng không có phát động bất luận cái gì lực, chỉ bằng nương thân liền ngăn cản trụ An Lăng Phong này một mũi tên, đây là tiểu dị cường đại a. Chúng ta có thể cứu chữa lại chung quanh mọi người, nguyên bản đều cho rằng hôm nay chết chắc rồi, nhưng hiện tại có một cái tuyệt thế cường giả xuất hiện, như vậy hết thể liền đều có chuyển cơ. Ân, đây là tình huống như thế nào? Ở giữa không chúng tự cao tự đại, biểu tình tiêu ngạo an lang phong, lúc trước hoàn toàn là không có để ý phía dưới này đó con kiến linh tạp sư, chú ý toàn bộ đều ở hâu Dương Ngạn Phạm trên người, nhưng hiện tại thế nhưng thấy được có một cái nam tử, dùng thân thể ngăn cản ở này một mũi tên, làm An Lang Phong thực sự có điểm kinh ngạc. Thật là có điểm bất ngờ nha, không nghĩ tới này Lạc Tinh các chung, trừ bỏ ngươi Âu Dương Ngạn Phạm ở ngoài, thế nhưng còn cất giấu một cao thủ. Rốt cuộc là nhỉ lẩm. An Lăng Phong có điểm giật mình mà nhìn phía phía dưới phân thân đoạn dịch, không ngừng mà đánh giá hắn, nhưng lại trước sau không có cảm giác nửa điểm linh lực dao động, nếu là tầm thường dưới tình huống, loại người này An Lăng Phong căn bản là sẽ không con mắt đi xem. Nhưng hiện tại bất đồng, vừa rồi phân thân đoạn dịch chính là ở trước mắt bao người, dùng thân thể ngăn cản ở này một mũi tên, đủ để thấy này bất phạm, tuyệt không phải hiện tại thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá An Lăng Phong đạo cũng không có quá mức với khiếp sợ, bởi vì hiện tại Hủy Diệt Phong vực đã hoàn toàn thi triển ra tới, uy lực cực kỳ cường đại, chính là trên thế giới này, đáng sợ nhất hoàn cảnh linh tạm chi nhất, chỉ cần thân ở ở Hủy Phong vực bên trong. Như vậy An Lăng Phong liền có tuyệt đối tự tin. Liên tính phía dưới cái này phân thân đoạn dịch, thực lực đều rất mạnh, An Lăng Phong đều có tự tin đem này đánh bại, chẳng qua người này rốt cuộc sẽ là ai, làm An Lăng Phong trong lòng rất là tò mò. Rốt cuộc có thể trực tiếp dùng thân thể mạnh ham chính mình kia một mũi tên, đủ để nhìn ra người này thân thể cực kỳ cường hãn, lại hoặc là ăn mặc cái gì che giấu phòng ngự hình linh khí, nếu không tuyệt đối vô khả năng có thể ngăn cản trụ. Mang theo màu đen khẩu trang thần bí nam tử, hay là người này chính là vừa rồi hoàn thành S cấp nhiệm vụ, thần bí cao thủ. Mạc một bên Âu Dương Hàn Phạm, cũng thấy toàn bộ quá trình, biểu tình cũng là giống nhau phi thường khiếp sợ. Đối phân thân đoạn dịch thân phận, không ngừng suy đoán. Như thế cường đại một cao thủ, vì sao Lạc Tinh cách sẽ một chút tư liệu đều không có, thả vì sao hôm nay mới đến đăng ký trở thành tinh binh. Lạm sát kẻ vô tội, thực hào chơi sao? Phân thân đoạn dịch lúc này ánh mắt lạnh băng nhìn về phía giữa không trung an lang phòng, nói: "Ngay từ đầu phân thân đoạn dịch đối cái này an lang phòng, căn bản là không có để ý, cũng chính là đối hắn linh khí hơi chút có điểm hứng thú, nhưng phân thân đoạn dịch cũng tự biết căn bản không chiếm được, vì thế liền từ bỏ, chuẩn bị trực tiếp đi." Nhưng ai từng nghĩ đến này an lang phòng, vì có thể cùng Âu Dương Ngạn một trận chiến? không tiếp vận dụng như vậy đáng sợ hoàn cảnh linh tạp, đem lạc tinh các nhiều như vậy vô tội người, toàn bộ vây khốn, thậm chí cái này An Lăng Phong còn lầm vào điệu cùng, trực tiếp bắt đầu bắn chết này đó vô tội người. Này liền làm phân thân đoạn dịch có điểm không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ ở ngươi An Lăng Phong trong mắt, những người này đều không phải người, tất cả đều là người con ngòi. Hơn nữa vừa rồi An Lăng Phong một phen lời nói, cũng làm phân thân đoạn dịch có điểm nghi hoặc, đó chính là này Trương hủy Diện phong ngữ hoàn cảnh linh tạp, là có người chuyên môn cấp An Lăng Phong, trả báo cho hắn chỉ cần ở lạc tinh các trung sử dụng, liền có thể bức câu dương ngàn phạm ra tay. Thật rõ ràng, này tuyệt đối là không có hảo ý người cái bản vị chính là mượn An Lăng Phong tay, đem Lạc Tinh khắc trực tiếp diệt trừ, người bình thường căn bản sẽ không muốn làm như vậy, rốt cuộc gia nhập Lạc Tinh khắc chỗ tốt đặc biệt nhiều. Duy nhất muốn hủy diệt Lạc Tinh khắc, tạo thành Lam Hải Tinh hỗn loạn chỉ có một loại khả năng, đó chính là Ám Nguyệt thần giáo. Phạm là cùng Tà giáo gian giữ người, đoạn dịch đều cực kỳ thống hận, chỉ tiếc này phân thân không có bất luận cái gì lực lượng, khó có thể ngăn cản này An Lăng Phong giết lung tung vô tội, chỉ có thể đủ mượn dùng tuyệt đối phòng ngự, đi bảo hộ bên cạnh vô tội người. Vị này thần bí bằng hữu, ta khuyên ngươi không cần nhúng tay ta cùng Âu Dương ngạn phạm sự tình chỉ cần ta cùng hắn đại chiến một hồi lúc sau, này hủy diệt phong vực tự nhiên sẽ giải trừ, nhưng ngươi nếu là sen vào việc người khác, vậy đừng trách ta không khách khí này, hủy diệt phong vực y lực cực kỳ đáng sợ, ngươi liền tính thực lực lợi hại, chỉ cần ta không giải trừ, ngươi cũng tuyệt không khả năng rời đi, vẫn là ngoan ngoãn ở một bên nhìn, không cần nhiều chuyện. An Lăng Phong như cũng ở vào tuyệt đối tự tin trạng thái, nghe được phân thân đoạn dịch lời này, cũng là ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói: "Chỉ cần còn ở vào hủy diệt phong vực chung, mặc cho gia hỏa này thực lực có bao nhiêu cường, An đều có tự tin có thể lãnh bại." Ha ha, nói ta không có cách nào rời đi, không thấy được đi. Phân thân đoạn dịch tuy rằng không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng lại có một cái vô địch tuyệt đối phòng ngự, hiện giờ muốn chế phục cái này An Lăng phòng, cùng với đại chiến một hồi, rõ ràng là không có khả năng làm được. Chỉ có lợi dụng tuyệt đối phòng ngự năng lực, đi kinh sợ chủ An Lăng phòng, nếu là có thể đem này dọa lui, phân thân đoạn dịch liền thành công. Vì thế phân thân đoạn dịch sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng tới Hủy Diệt phong vực hình thành bên cạnh đi đến. Vị đại nhân này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đi ra này dò lốc nhà giam? Chuyện này không có khả năng đi, vừa rồi chúng ta nhưng đều là chứng kiến quá chỉ cần chạm vào này đáng sợ hủy diệt phong vực, lập tức liền sẽ bị bị thương nặng liền tính là vị đại nhân này có thể dùng thân thể ngăn trở này một mũi tên, nhưng kia một mũi tên vốn chính là An Lăng Phong Thủy ý bắn ra, muốn bằng này trực tiếp đi ra hủy diệt phong vực, này rõ ràng là không có khả năng làm được đi. Nhìn đến phân thân đoạn dịch lúc này hành động, trung quanh mọi người đều là nghị luận sôi nổi. Chương 581 tuyệt thế cường giả. Tiểu Tâm A, lúc trước bị phân thân đoạn dịch cứu Giang Tuyết Hoành, vốn định tự mình cảm phân thân đoạn dịch, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng lựa chọn trực tiếp nhắm hủy diệt phong vực, này nhất cử động, cũng là làm Giang Tuyết Thoánh cực kỳ lo lắng, nhịn không được hô lớn: chung quanh mọi người lời nói, Phân Thân Đoạn Dịch tự nhiên là nghe được, nhưng hắn không có chút nào hoảng loạn, cũng không có đi đáp lại bọn họ, chậm rãi đi tới hủy diệt phong vực bên cạnh. Ngay sau đó, Phân Thân Đoạn Dịch liền ở trước mắt bao người, trực tiếp xuyên qua hủy diệt phong vực, thành công mà rời đi. "Ta đi." "Này, này quá lợi hại đi." Một màn này phát sinh, toàn bộ Lạc Tinh các quan sát linh tạp sư nhóm, toàn bộ đều thấy được, một đám đều là lộ ra khó có thể tin, cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Bất quá mọi người ở đây quyết định nghiêm túc quan sát, nhìn xem Phân Thân Đoạn Dịch rốt cuộc có hay không bị thương tồi điểm, Phân Thân Đoạn Dịch thế nhưng trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn đã không có bóng dáng. Thi nổi, thế nhưng lại không thấy, này rốt cuộc là người hay quỷ a? Đông Đạo Linh tập sư, giờ phút này hoàn toàn há hốc mồm, nguyên bản đều cho rằng liền tính phân thân đoạn dịch mạnh mẽ đi ra hủy diệt phong vực, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có đã chịu chút thương tổn, nhưng hiện tại phân thân đoạn dịch lại hoàn toàn mà biến mất. Thậm chí ngay cả giữa Không Trung An Lăng Phong cùng với Âu Dương Ngàn Phạm, giờ phút này đều là trận mắt há hốc mồm, đặc biệt là An Lăng Phong, càng là đầy mặt khó có thể tin, này hủy diệt phong vực thế nhưng đối hắn cũng có khởi đến một chút tác dụng. Bất quá mọi người ở đây đều kinh ngạc phân thân đoạn dịch rốt cuộc đi nơi nào thời điểm. Từ vị diện phong vực sở bao phủ trên không trung, đột nhiên có một bóng người cấp tốc mà hướng tới An Lăng Phong bay qua đi. Đó là vừa rồi vị kia thần bí cư giả. Hắn ở trên trời. Giang Tuyết đánh phản ứng cực mau, thấy được người kia cánh đúng là phân thân đoạn dịch, khiếp sợ mà hô lớn: "A!" Ở trên trời. Mọi người ngay vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau toàn bộ đều nhìn phía giữa không trung, quả nhiên thấy được phân thân đoạn dịch đang ở giữa không trung phi hành, hướng tới An Lăng Phong cấp tốc bay đi. Ngay sau đó, một màn làm toàn trường tất cả mọi người trung thân khó sự tình đã xảy ra. Lúc này phân thân đoạn dịch trực tiếp xuất hiện ở An phía sau cũng hắn giống nhau, đều là huyền phù ở giữa không trung bên trong, không quá phận dáng người dịch như cũng không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực, giống như là vốn dĩ liền sẽ phi giống nhau. Nhưng này đó đều không phải nhất khiếp sợ, nhất khiếp sợ chính là, phân thân đoạn dịch tay cầm một phen nhìn như cực kỳ bình thường truy thủ, trực tiếp để ở An Lăng Phong cổ chỗ. Thấy vậy tình hình, toàn trường tức khắc một mảnh yên tĩnh, đối diện Âu Dương Ngàn Phạm trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, mà kêu An Lăng Phong càng là đã mất hồn, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán lưu lại, căn bản vừa động cũng không dám động. An cũng không phải ngốc tử, ở hắn xem ra, rõ ràng là cái này phân thân đoạn dịch cố ý lưu thủ. Nếu là vừa mới lấy ra không phải này một phen truy thủ, mà là một phen trường kiếm, lại hoặc là vừa rồi trực tiếp độc thủ, như vậy An Lăng Phong giờ phút này đều đã là một khối thi thể. Nhưng này đó đều không phải làm An Lăng Phong nhất khiếp sợ, hắn sợ khiếp sợ chính là, cái này phân thân đoạn dịch rõ ràng từ hủy diệt phong vực từ đi ra ngoài, nhưng kết quả lại một lần tiến vào hủy diệt phong vực, cái này hủy diệt phong vực, đối phân thân đoạn dịch thật là không có bất luận cái gì một chút hiệu quả. Thậm chí hắn còn có thể đủ ở không thúc dục bất luận cái gì linh lực dưới tình huống, làm được ngự phong hành, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Thuấn nữa ở An Lăng phòng bên cạnh, chính là tụ tập cường đại phong thuộc tính năng lượng, người bình thường căn bản vô pháp tới gần, nhưng cái này phân thân đoạn dịch lại như thế nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền tới tới rồi An Lăng phòng phía sau. Đủ loại thêm ở bên nhau, chỉ có thể đủ thuyết minh, này một cái mang theo khẩu trang thần bí nam tử, thực lực đã cường đại rồi không thể tưởng tượng nâng nổi, tuyệt đối không phải An Lăng phòng có thể địch nổi. Mà phân thân đoạn dịch còn lại là thong dong đứng ở An Lăng phòng phía sau, cũng là vẫn không núp núp, mặc cho chung quanh cường đại phong thuộc tính năng lượng, hình thành đại lượng lưỡi dao gió, nhưng đều không có thương tổn đến phân thân đoạn dịch may. Mọi người trong mắt, thật giống như hiện tại phân thân đoạn, đoạn dịch chỉ cần dùng một chút lực, như vậy cái này An Lăng Phong liền sẽ lập tức tử vong, cấp mọi người một loại tuyệt đối vô địch tấn tượng. Nai Tu Vi, chỉ sợ cùng các chủ đại nhân, đều không phân cao thấp đi người này rốt cuộc sẽ là ai. Âu Dương Ngàn Phàm thấy vậy tình hình, biểu tình cũng là càng thêm mà kinh hãi, này An Lăng Phong tuy rằng Âu Dương Ngàn Phàm cũng có năm chắc đánh bại, nhưng tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhàng, thậm chí còn có khả năng sẽ đồng quy vô này Hủy diệt phong vực thật là thật là đáng sợ, Âu Dương Ngàn Phàm đều không có năm chắc có thể lao ra hủy diệt phong vực. Nhưng trước mắt cái này kia danh hiệu Vi Tu La thần bí nam tử, lại trực tiếp làm lơ hủy diệt phong vực, quay lại tự nhiên Thậm chí trong nháy mắt liền chế phục An Lăng phòng, ở Âu Dương Ngàn Phạm xem ra, phân thân đoạn dịch thực lực, tuyệt đối đã cùng Lạc Tinh Các chân chính các chủ, không phân cao thấp. Có lẽ người khác không biết Lạc Tinh Các các chủ chân thật tu vi, nhưng Âu Dương Ngàn Phạm chính là rõ ràng, chính là trong truyền thuyết nửa bước chí tôn. Vậy thuyết minh, trước mắt cái này danh hiệu vì tu la thần bí nam tử, khả năng cũng có nửa bước chí tôn đáng sợ thực lực. Bất quá làm Âu Dương Ngàn Phạm cảm thấy khó hiểu chính là, như vậy cường đại linh Tạp sư, mặc kệ đến nơi nào, đều khẳng định là sẽ bị người cung lên, hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện tài nguyên, tiền tài trợ, lại như thế nào sẽ chuyên môn tiến đến Lạc Tinh Các? đăng ký một cái tinh binh thân phận, đi hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ. Phía dưới Đông Đảo Linh tạp sư nhóm, nhìn thấy một màn này phát sinh, cũng đều là đầy mặt kinh hãi, lúc trước coi khinh phân thân đoạn dịch, cái kia phụ trách đăng ký lao giả, càng là sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất, run rẩy không ngừng, mà kia dã lang tiểu đội mọi người, cũng đều là giống nhau biểu tình. Nhưng nếu là nói giờ phút này, ở đây nhắc hẳn sợ, sợ hãi người là ai? kia không gì hơn An Lăng Phong. Hiện tại An sớm đã khôi phục bình tĩnh, như cũng là vừa động cũng không dám động, rất sợ phía sau để ở cổ chỗ thanh trừ thủ này, sẽ trực tiếp đâm vào, đáng giận, thật là quá đáng giận. Nguyên bản hôm nay trừ bỏ có thể đánh bại Âu Dương Nan Phạm, còn thuận tiện có thể cấp lạc Tinh cấp một cái giáo huấn, nhưng kết quả thế nhưng đột nhiên toát ra một cái như vậy cường đại linh tập sư, thật sự tới rồi tám đời vẫn xui đổ máu. An Lăng Phong mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, phía sau lưng đều đã ta bướp, trong lòng không ngừng tầm mắng. Nhưng An Lăng Phong cũng gần chỉ là thầm mắng mà thôi, hiện tại căn bản cũng không dám lộ sổ, càng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc không có gì so tánh mạng càng thêm trân quý. Lạm sát kẻ vô tội, được không chơi a. Lúc này phân thân đoạn dịch như cũng là sắc mặt lạnh nhạt, biểu tình bình tĩnh, thậm chí như cũng không có tàn mắt ra bất luận cái gì linh lực dao động. Hoàn toàn chính là người thường, ở hướng về phía An Lăng Phong nói. Nhưng ở An Lăng Phong bản nhân xem ra, này cũng không phải là người thượng thanh âm, đây là đòi mạng ma âm a. Vị tiên bối này, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không cẩn thận mạo phạm ngươi, ta cũng không dám nữa, chỉ cầu ngươi có thể phóng ta một con ngựa. An Lăng Phong dùng run run rẩy rẩy ngữ khí đáp lại, không hề có phía trước khí thế lâm nhân, tiêu ngạo khí phách biểu tình. Chương 582 Tola. An Lăng Phong làm người cực kỳ tự phụ thả điên cuồng, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, trước mắt cái kia thần bí cao thủ, tuyệt đối không phải hắn có năng lực có thể đánh bại, nếu là hiện tại không chịu thua, hướng hắn cầu xin tha mạng chị sợ dây tiếp theo liền sẽ lập tức ngã xuống. Tu luyện đến hắn loại này cấp bậc linh tập sư đều là cực kỳ không dễ dàng, hơn nữa vẫn là một cái thực lực cường hãn phong thuộc tính chiến linh tập sư, chính cái gọi là lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tối đốt, chờ đợi ngày sau tìm cơ hội, lại trở về báo thủ. An Lăng Phong ta cảnh cáo ngươi, Lạc Tinh các các chủ cùng ta là bạn cũ, nếu ngày sau còn dám tới Lạc Tinh các lạm sát kẻ vô tội, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Nhưng hôm nay cần thiết phải cho ngươi cái giao giao ra hủy phong vực hoàn linh tạm, cùng với phong khiếu thương lang cùng. Hiện tại An Lăng đang đứng ở cực độ sợ hãi giai đoạn Phân thân đoạn dịch nếu là nhẹ nhàng liền thả hắn, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn hoài nghi, do đó đi vòng vèo trở về, cho nên cần thiết phải cho hắn xây dựng ra thật là lãnh đời cao thủ hình tượng. Đồng thời còn muốn nhân cơ hội này, tức đi An Lăng Phong hủy diện phong vực, phong khiếu thương Long Cung. Cái gì? An Lăng nghe đồn ồn, biểu tình tức khắc biến đổi, đôi tay gắt gao nắm chính mình phong khiếu thương Long Cung, căn bản là không nghĩ giao ra đây. Rốt cuộc này phong khiếu thương Long Cung, đó là An Lăng Phong thành danh linh khí, cũng là hắn nhất cậy vào, một khi giao ra đi, An sau này thực lực liền sẽ đại suy giảm, rốt cuộc vô pháp uy hiếp ở đến Âu Dương phàm. Đến nỗi kia hủy diệt phong vực liền càng thêm không thể cho, đây chính là Lam Hải Tinh nhất cụ uy lực, thả nhất cụ lực sát thương hoàn cảnh linh tạp chí nhất ta, này hai cái vô luận cái nào An Lang Phong đều không thể đủ giao ra đi. Nhưng hiện tại sau lưng kia cường giả thực lực thật là thật là đáng sợ, hiện tại không giao, chờ đợi nhưng chính là tử vong, chỉ cần tánh mạng còn ở, ngày sau định có thể có Đông Sơn tái khởi cơ hội, vì hiện tại có thể mạng sống, An Lang Phong cũng không thể không làm ra lựa chọn. Hảo! Tà cho ngươi! An Lang Phong tư tưởng đấu tranh một phên sau, cắn răng một cái Đem trong tay Phong Khiếu Thương Long cung trực tiếp ném cho phân thân đoạn dịch, đồng thời giải trừ hủy diện phong vực, một lần nữa biến thành hoàn cảnh linh tạp, cũng là giao cho phân thân đoạn dịch. Cút đi. Phân thân đoạn dịch đem được đến Phong Khiếu Thương Long cung cùng với hủy diện phong vực, cùng với chính mình dùng để kinh sợ An Lăng Phong tiểu chủ thủ, cùng đều thu được nhẫn chữ vật chung, hướng về phía hắn nổi giận nói. Tuy rằng hiện tại ngụy trang xuất thế ngoại cao nhân bộ giáng, nhưng phân thân đoạn dịch kỳ thật nội tâm thật là phi thường cần rất sợ cái này An sẽ phát hiện cái gì vấn đề, nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào, phân thân đoạn dịch đều phải căng ra độ lượng. Nhưng cũng may kết quả thực hàm ý Cái này An Lăng Phong thật là bị dọa tới rồi, thậm chí ngay cả chính mình nhất quan trọng Phong Khiếu Thương Lang cung cùng Hủy Diệt Phong vực đều trực tiếp giao ra tới, nếu không phải còn muốn tiếp tục bảo trì cao nhân bộ dáng, Phân Thân Đoạn Dịch thật sự tưởng trực tiếp cười to ra tới. Bầu trời rất bánh có nhân sự tình, thật đúng là bị hắn gặp. Hừ, ở ngày phương trường, đại ta tìm được cơ hội, nhất định phải báo hôm nay chi thủ. An Lăng Phong lúc này như chút được cái nặng, xoay người hung tận mà nhìn về phía phía sau Phân Thân đoạn, đoạn Dịch, ngay sau đó, liền triệu hồi ra một con toàn thân xanh đậm sắc con nương cọ lồ, An bỏ xuống một câu tản nhẫn lời nói lúc sau, liền cưỡi này chỉ con nương lồ Biến mất không còn thấy bóng dáng Tam Hơi. Theo An Lăng Phong rời đi, toàn trường một chúng linh tạp sư, cũng toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõ một hơi, có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác, sau đó đều sôi nổi mà nhìn phía giữa không trung, dùng một loại cực kỳ sùng bái, kính sợ biểu tình, nhìn phân thân đoạn, đoạn dịch. Như vậy cường đại An Lăng Phong, gần chỉ là ở trong mấy mắt, đã bị phân thân đoạn dịch chế phục, thả mạnh mẽ thu phong khiếu thương long cung cùng hủy diện phong vực, nếu không phải có tuyệt đối vô địch thực lực, An lại tại sao lại như vậy làm? Hơn nữa vừa rồi phân thân đoạn dịch một câu, cũng kinh sợ đến bọn họ, đó chính là cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí cường giả. Thế nhưng cùng Lạc Tinh các các chủ là bà cũ. Hơn nữa hiện tại sợ bày ra ra tới thực lực, chỉ sợ trước mắt cái này nhìn như cực kỳ tuổi trẻ thần bí nam tử, cũng nên có cùng Lạc Tinh cấp các, các chủ không sai biệt mấy đáng sợ thực lực. Cũng khó trách Giang Lăng Phong không dám nói thêm cái gì, xám xịt liền rời đi. Giang trưởng lão, lúc trước hoàn thành ép cấp nhiệm vụ vị tia thần bí cương giả, cũng đúng là vị này. Lúc này ở Giang Tuyết Ảnh bên cạnh, một cái Lạc Tinh các nhân viên công tác thấp giọng nói: "Thế nhưng cũng là hắn, có như vậy đáng sợ tu vi, khó trách có thể như thế thoải mái mà tìm đến Vạn Linh Am." Giang Tuyết Ảnh vậy, cũng là bừng tỉnh gật gật đầu. Sau đó nỗ lực mà đi ghi nhớ phân thân đoạn dịch đại khái tướng mạo, nhưng Giang Tuyết Oánh lại phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào đi nhớ kỹ phân thân đoạn dịch tướng mạo, đều căn bản vô pháp ghi nhớ, phi thường quỷ dị. Nhưng Giang Tuyết Oánh cũng không có thực để ý, như thế cấp bậc cường giả, nếu là không nghĩ bị người phát hiện thân phận thật sự, khẳng định là có biện pháp che lấp tướng mạo. Cảm tạ Tu La Tiền Bối, ra tay đổi đi kia quần vọng đồ đệ, ta đại biểu Lạc Tinh các toàn thể, đối Tu La Tiền Bối tri tạ, không biết nhưng có cơ hội, làm vãn bối chiêu đãi ngài một phen, Âu Dương ngàn phàm là số lượng không nhiều lắm, biết được Lạc Tinh các các chủ chân chính thực lực người, chính là đạt tới nửa bước chí tôn đáng sợ linh tập sư mà trước mắt cái này thần bí nam tử, tuy rằng nhìn như cực kỳ tuổi trẻ, nhưng lại cũng có như thế cường hãn thực lực, chỉ sợ cũng là nửa bậc trí. Tôn Cấp Bậc, làm chỉ có kim cương tam tinh tu vi ô dương ngàn phẩm, cần thiết muốn lấy lê tương đãi, tuyệt đối không thể chậm chế. Huấn hô vừa rồi cái này, danh hiệu tu la thần bí cường giả, còn lộ ra một cái nhất mấu chốt tin tức, đó chính là hắn cùng Lạc Tinh các các chủ là bà cũ, này thân phận thật sự, tuyệt đối không đơn giản, tu la tiền bối, vạn bối chính là Phong Lăng thị Giang thị gia lão, đưa tới vạn linh tham, ta đại biểu bộ Giang thị gia đối ngài tỏ vẻ cảm tạ. Còn hy vọng ngày ngày sau có cơ hội, nhất định phải tới Giang thị gia tộc làm khách, chúng ta nhất định nhị tình. Mà chiêu đái. Giang Tuyết Oánh cũng từ bên cạnh nhân viên công tác trong miệng, hiểu biết tới rồi cái này thần bí cường giả một ít tin tức, biết được hắn có một cái Tu La danh hiệu, vì thế chạy nhanh cung kính mà nói. Không chỉ có như thế, ở đây sở hữu linh tạp sử cũng đều sôi nổi biết được vị này thần bí cường giả, nguyên lai like có một cái như thế khí phách danh hiệu, nếu là người bình thường dám kêu Tu La, kia không thể nghi ngờ là làm trò cười cho thiên hạ, nhưng vị này thần bí cường giả, thật là danh xứng với thật. Trong lúc nhất thời, một cái danh hiệu Tu La tuyệt giả đều bị mọi người nhớ cho kỹ. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không có gì thời gian, ngày sau rồi nói sau." Phân thân Đoạn Dịch như cũ vẫn duy trì cao nhân tư thái, tay vịn Huyền Lập cùng giữa không trung bên trong, ngữ khí uy nghiêm mà nói. Nói xong lúc sau, phân thân Đoạn Dịch liền lập tức phát động Ngự Phong quan cánh, ở trước mắt bao người, rời đi lạc tinh các. Nói thật ra, phân thân Đoạn Dịch thật là có điểm trang không nổi nữa, Bạch Phiêu tới rồi một cái như thế cường đại cao cấp linh khí, cùng với một trương hủy diện tính hoàn cảnh linh tạm, phân thân Đoạn Dịch nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại. May mắn phân thân Đoạn Dịch còn mang theo mổ đèn cổ trang, Che khuôn hắn giơ lên quẹ miệng, cùng với kia làm người vô pháp thấy do khuôn mặt, nói cách khác, chỉ sợ đã sớm bị đoán xuyên, cần thiết muốn lập tức rời đi. Chương 583 nổi tiếng. Cùng tiên tu la tiền bối. Tu la tiền bối. Đi thong thả. Nhìn phân Thân Đoạn Dịch rời đi bóng dáng, toàn bộ Lạc Tinh các linh tạp sử, ở Âu Dương Ngàn Phàm dẫn rất hạ, đều là hướng về phía phân Thân Đoạn Dịch cung kính mà hô lớn. Tuy rằng phân Thân Đoạn Dịch tùy ý một câu, đồng thời cự tuyệt Lạc Tinh các phó các chủ, cùng với Phong Lăng Giang thị gia tộc mời, Dương Ngàn thoáng, không có chút nào câu hận, thậm chí còn cảm thấy theo lý thường hẳn cuộc loại này cấp bậc giả hoàn toàn là có tư cách làm như vậy, càng không cần phải nói, cái này tu la tiền bối ở từ đầu đến cuối đều không nghĩ, làm người biết thân phận thật của hắn, bị vô tình cự tuyệt cũng là bình thường sự tình. Thật là đáng tiếc à, nếu năm đó ta Giang thị gia tộc tiên tri tiêu tử, không có ngoại ý muốn nga xuống, chỉ sợ cũng là có thể trở thành như thế cường đại linh tạp sư a. Giang Tuyết vánh nhớ tới trăm năm trước, bọn họ Giang thị gia tộc một vị thiên tri tiêu tử, liền không cấm cảm thấy bị thương. Hảo, Giang trưởng lão ngươi vạn Linh Tham đã thành công mà tìm được rồi, chờ hạ sẽ có chuyên môn nhân viên công tác, gia phó cùng ngươi hiện tại lạc tình tắc vì bị An gió lớn náo một hồi. Còn ngoại ý muốn tử vong một người linh tập sư, này đó đều yêu cầu ta đi xử lý, liền không có thời gian tiếp tục chiêu đãi Giang trưởng lão rồi. Âu Dương Ngàn Phạm nhìn đến phân thân đoạn dịch đã hoàn toàn rời đi, cũng liền một lần nữa gánh vác nổi lên phó các chủ chức trách. Ta đây cũng liền không cái dậy, vẫn là muốn đa tạ Âu Dương phó các chủ. Giang Tuyết Oánh Phi thường có nhãn lực thấy, một cái bạc kim cấp linh tập sư, trong lúc vô tình chết ở Lạc Tinh Cát, hắn cái này phó các chủ trách nhiệm rất lớn, hiện tại xác thật không thể qua đi quấy hắn, vẫn là phải nhanh một chút mà dẫn dắt vạn linh tham phản hồi Phong thị, đồng thời còn muốn báo cho gia tộc Tu La tổn tại. Theo Giang Tuyết Thoánh Âu Dương Hàn Phạm rời đi, Lạc Tinh Cắc lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà kệ như thế nào, hôm nay phân thân đoạn dịch nháy mắt chế phục an lang phòng, bày ra ra tuyệt đối vô địch thực lực, cũng là lập tức truyền khắp này to như vậy Lạc Vân thị. Không chỉ có như thế, tại đây Lạc Tinh Cắc trung tinh minh, Tinh sĩ, không chỉ có riêng chỉ là Lạc Vân thị người, bọn họ nhưng đều là Lam Hải Tinh các nơi linh tạp sư, hôm nay đã phát sinh sự tình, kia một cái danh hiệu vì tu là tuyệt thế cường giả, chắc chắn sẽ thực mau truyền khắp đến toàn bộ Lam Hải Tinh. Trong lúc nhất thời, các nơi cường giả, cường đại thế lực tổ chức, thậm chí ngay cả liên bang chính phủ, chấn tà tứ chờ, đều ở nỗ lực mà điều tra có quan hệ với Tu La hết thảy tư liệu. Nhưng thực đáng tiếc, thật là một chút tư liệu đều không có, cái này có nửa bức trí tôn tu vi, thả danh hiệu vì Tu La thần bí cường giả, hoàn toàn chính là đột nhiên toát ra tới. Lúc này ở Lam Hải Tinh một cái thần bí không gian cái khe trùng, một người khuôn mặt thành tú đầu bạc nam tử, chính thích lý mà ngồi ở bờ sông giữa chân. Mà người này đúng là lạc tinh các các chủ đường Kỳ Sơn, vì trước mắt Lam Hải Tinh đã biết, người mạnh nhất linh tạp sư chi nhất, các chủ lại nhân. Bỗng nhiên ở đường Kỳ Sơn phía sau, xuất hiện một cái hơi thở không tầm thường nữ tử, cung kính mà hướng về phía này đầu bạc nam tử nói. Theo sau Nữ tử liền đem có quan hệ với Tu La sự tình, toàn bộ đều báo cho Đường Kỳ Sơn. Ha ha ha, có điểm ý tứ a, ta khi nào nhiều một cái danh hiệu vì Tu La bà cũ. Đường Kỳ Sơn nghe vậy, tức khắc phá lên cười, nhưng lại không có thực để ý bộ dáng. Các chủ đại nhân, người này lai lịch quá mức với thần bí, hoàn toàn là đột nhiên toát ra tới, thuộc hạ lo lắng khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng kia trong mày, biểu tình ngưng trọng đối Đường Kỳ Sơn nói: "Đừng lo, người nọ nếu sẽ lựa chọn ở Lạc Tinh các minan là lúc, kịp thời ra tay tương trợ, đó là ta Lạc Tinh các cơn nhân, thả cung cũng không có cùng ta giáo có bất luận cái gì lui tới." khiến cho hắn tiếp tục mạo dùng ta bạn cũ thân phận đi đường kỳ sơn như cũng là không có như thế nào để ý, nhưng thật ra trong lòng đối cái này Tu La có điểm hứng thú, nghĩ khi nào có thể thấy hắn một mặt. Nếu là thật sự như đồn đại theo như lời như vậy, cùng chính mình có không phân cao thấp thực lực, kia Đường Kỳ Sơn tuyệt đối muốn cùng này hào hảo mà chiến đấu một lần. Người rời đi nơi này lúc sau, giúp ta đi hào hảo tra một chút cái này Tu La, xem hắn rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, nhớ kỹ ta hành tùng, như cũng không thể đủ báo cho với bất luận cái nào. Đường Kỳ Sơn tiếng nói vừa giúp, liền mặc xong rồi giải, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Tuân mệnh mà nàng kia hướng về phía đường Kỳ Sơn biến mất bóng dáng, cung kính cúi một cùng, sau đó lập tức rời đi nơi này. Tuy rằng hiện giờ Lam Hải Tình, đều đối cái này bỗng nhiên xuất hiện Tu La nghị luận sôi nổi, nhưng phân thân đoạn dịch như cũ thập phần tiêu sái, dù sao cũng sẽ không có người biết được hắn chân thật thân phận, nếu nghiêm túc mà đi điều tra, cũng chỉ sẽ tra ra phân thân đoạn dịch đến từ chính Tê Phượng Đạo Vong Yêu Đường. Cứ như vậy, Vong Ưu Đường danh hào chỉ biết càng ngày càng vang, phân thân đoạn dịch mục đích cũng liền đạt tới. Bất quá có tốt một phương diện, cũng tự nhiên sẽ có hư một phương diện, đó chính là kia Ám Nguyệt Thần giáo. Vô cùng có khả năng sẽ theo dõi phân thân đoạn, đoạn dịch, lại hoặc là theo dõi vong yêu đường, nhưng mặc kệ theo dõi cái nào, phân thân đoạn dịch đều căn bản không hoảng hốt, liền chờ Á Nguyệt Thần Giáo hội tìm tới môn tới. Giờ đi Lạc Tinh các lúc sau, phân thân đoạn dịch liền đem còn thừa hi hiu tài nguyên, bảo vật chờ ở Lạc Vân khu phố toàn bộ đóng gói bán, hung hăng mà kiếm lời một tuyệt bút tiền. Đáng tiếc chính là, Lạc Vân khu phố, phân thân đoạn dịch dò hỏi vài gia cửa hàng, đều không có bán giả quang nguyệt sở yêu cầu hóa tài liệu. Vì thế phân thân dịch liền mang theo cự rời đi Lạc thị, chuẩn bị đi trước Lam lớn nhất hạ nhất phồn Nếu là Liển Huy Nguyệt thị cũng không có, như vậy Phân Thân Đoạn Dịch cũng liền không tiếp tục tìm kiếm, trực tiếp sẽ lựa chọn dùng làm tinh tệ chuyển hóa vì tích phân, ở hệ thống thương thành trung đổi, cũng đỡ phải tiếp tục lãng phí thời gian. Mặt khác một bên, lúc này Tây Phượng Đạo Trung, khoảng cách lần trước lạc tinh các sự tình, đã qua đi hơn 10 ngày. Ngay từ đầu biết được Phân Thân Đoạn Dịch làm sự tình khi, Đoạn Dịch bản thân cũng cực kỳ cao hứng, cười đến không khép miệng được, cảm thấy cái này Phân Thân thật sự cùng chính mình không có sai biệt, đều lại như vậy trạng thái, khéo. Cho dù là ở cái loại này cực độ nguy hiểm dưới tình huống, đều sẽ không quên tìm cơ hội, đi đạt được Phong Khiếu Thương Long Cung cùng Hủy Diệt Phong vực. Hơn nữa thế nhưng còn thành công mà bị phân Thân đoạn dịch được đến, thả lợi dụng phân Thân cùng bản thể trung tính, đem thu hoạch đến đại lượng làm tinh tệ, cùng với Phong Khiếu Thương Long Cung, Hủy Diệt Phong vực đều chuyển tống đã trở lại. Thứ tốt, thật là thứ tốt, bất quá này Hủy Diệt Phong vực thực sự là quá nguy hiểm, không nên sử dụng, vẫn là trước thu hồi tới lại nói. Đến nơi cái này Phong Khiếu Thương Long Cung, ta nhưng thật ra đã có một cái người tốt tuyển, chỉ tiếp còn cần cho hắn thời gian trưởng thành. Nhìn trong tay đã bị đoạn dịch phong ấn vì linh tạp Phong Khiếu Thương Long Cung, đoạn dịch trong đầu lập tức nhớ tới kia rất có thiên phú thiếu niên. Chu Mặc Yên. Những cái kia Chu Mặc Yên hiện tại tu vi quá kém, căn bản vô pháp sử dụng phong khiếu thương long cung, còn cần chờ hắn ít nhất đạt tới Bạch Kim, thả tu luyện ra phong thuộc tính linh khí lúc sau mới có thể cho hắn sử dụng. Bất quá lấy đoạn dịch mấy ngày này đối Chu Mặc Yên hiểu biết, người này chỉ cần hào hảo mà bổ dưỡng, huấn luyện, hoàn toàn sẽ trở thành chiến linh tạp sư, điểm này đoạn dịch chút nào không lo lắng. Hiện giờ, đoạn dịch còn có một cái lớn hơn nữa kế hoạch, muốn chuẩn bị bắt đầu thực thi. Chương 584 nhiệm vụ. Đường chủ, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Lúc này ở vong vũ đường nghị sự trong đại sảnh, Lâm Hoán vội vã mà chạy tiến vào, cung kính mà hướng về phía đoạn dịch nói. Hiện giờ Lâm Hoán đã sớm đối Lâm Châm bội phục ngũ thể đầu địa, đặc biệt là đoạn dịch đối dị thú thế nhưng cũng cực kỳ hiểu biết, có thể chuẩn xác nói ra cường đại tiến hóa lộ tuyến, thả còn miễn phí cung cấp tiến hóa tài nguyên, hơn nữa đi theo cực kỳ thần kỳ tiến hóa các, làm Lâm Hoán càng thêm mà bội phục, súng bái đoạn dịch. Đến nỗi đoạn dịch tu vi, tuy rằng tiến triển thật sự mau, làm mọi người rất là khiếp sợ, nhưng Lâm Hoán từ đầu đến cuối đều không cho rằng, đó là đoạn dịch chân thật thực lực, khả năng như cũ còn rất dấu. Gần nhất tu luyện đến như thế nào? Đoạn Dịch mỉm cười mà hướng về phía Lâm Hoán, nói: "Tại đây một đoạn thời gian quan sát hạ, Đoạn Dịch cũng đối cái này Lâm Hoán rất là vừa lòng, trừ bộ đặc biệt có nghĩa khi ở ngoài, làm người cũng là khác làm hết phận sự, mỗi ngày tu luyện sau khi chầm giấc, đều sẽ tuần tra Tê Phượng Đạo các địa phương, bảo đảm sẽ không có người lẻ bảo làm Đoạn Dịch cũng rất là yên tâm. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian chung, Vong Ưu Đường cũng lục tục có không ít người gia nhập, Lâm Hoán cũng đều là dựa theo Đoạn Dịch yêu cầu, tự mình đối bọn họ khảo hạch, hiện giờ Lâm Hoán đã trở thành Đoạn Dịch ở Đường tâm phúc chi nhất. Quá thuận lợi, nếu vẫn luôn dựa theo loại này tốc độ tu luyện đi xuống, Tấn chức đến kim cương cấp hoàn toàn là không có vấn đề. Lâm Hoán tưởng tượng đến không dùng được bao lâu, liền có thể tấn chức đến kim cương cấp, khiến cho hắn cảm giác cực kỳ hứng phấn, rất là kích động mà nói. Rốt cuộc tại đây Vong Ưu Đường Trung, chính là có thể mượn dùng linh mạch tu luyện, tốc độ tu luyện đại biên độ nhanh hơn, dựa vào Lâm Hoán đối tự thân hiểu biết, tuyệt đối có nắm chắc tấn chức đến kim cương cấp, trở thành Lam Hải Tinh đứng đầu cường giả. Ha ha ha, vậy là tốt rồi đoạn dịch này vậy, cũng làm mỉm cười gật, gật đầu. Kỳ thật đoạn dịch hoàn toàn có biện pháp, làm cái này Lâm Hoán ở mấy tháng trong vòng, lấy cực nhanh tốc độ tấn chức đến kim cương cấp, đó chính là đem Huyền Thiên Quyết giao cho hắn. Nhưng Huyền Thiên Quyết chính là thượng cổ linh bảo, quá mức với chất quý, thả còn tàn khuyết một bộ phận, Đoạn Dịch thời khắc ghi nhớ giáo sư Vương tính dạy bảo, quyết không thể dễ dàng lấy ra tới, miễn cho dẫn ra mầm tai họa. Bất quá cũng chỉ là tạm thời không thể giao ra đây mà thôi, một khi Đoạn Dịch phát hiện Ám Nguyệt Thần giáo háo hổ, nghi toán lực tiến công kỳ, như vậy liền yêu cầu đại biên độ tăng lên những người này thực lực, kia đến lúc đó Huyền Thiên Quyết liền rất cần thiết giao cho bọn họ. "Hôm nay tìm ngươi tới, kỳ thật là có một chuyện yêu cầu phiền toi ngươi." Đoạn Dịch tự hỏi một lát, hướng về phía Lâm Hoán rất là nghiêm túc mà nói. "Đường chủ, ngài mời nói." Lâm Hoán nhìn đến Đoạn Dịch ngưng trọng biểu tình, liền biết được việc này khả năng rất lớn, cũng là ngự khi ngưng trọng mà đáp lại nói: "Ta tính toán ở vong ưu đường chung, tổ kiến một cái có được siêu cường sức chiến đấu tiểu đội, nhân số vì 10 người, trong đó có một người người được chọn, ta đã tuyển hảo, như vậy ta yêu cầu người, giúp ta đi Lam Hải tỉnh các nơi, tìm kiếm còn lại 9 người phi thường có thiên phú linh tạp sư, này đó linh tạp sư cần thiết muốn phù hợp dưới mấy cái điều kiện đệ nhất, tuổi tác không thể rất lớn, cần thiết đều phải ở 25 tuổi dưới, nếu là thiên phú lợi hại, chẳng sợ vị thành niên cũng có. Thể, đệ nhị, này 9 người giữa, cần thiết ít nhất phải có 4 người có, có thể trở thành chiến linh tạp sư thiên phú đệ tam." cũng là nhất quan trọng một chút, những người này cần thiết thân thế trong sạch, tuyệt đối không thể đủ cùng ta giáo răng diễu, thả tốt nhất có thể đối tà giáo cực kỳ thống hẹn, một khi có chọn người thích hợp, tức khác đưa đến vong lưu đường, ta muốn đích thân khảo hạch đoạn dịch lúc này ngự khí rất là nghiêm túc, hướng về phía Lâm Hoảng nghiêm túc mà nói. Này Lâm Hoảng nghe vậy, mày cũng là lập tức nhíu lại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đường chủ, giúp ngươi tìm kiếm có thiên phú linh tạp sư, này không có gì vấn đề, này đó điều kiện cũng đều có thể thỏa mãn, nhưng thường thường cái loại này rất có thiên phú linh tạp sư Trong tình huống bình thường, đều hẳn là xuất từ đại gia tộc, lại hoặc là bị địa phương tổ chức bảo hộ muốn tìm được cái loại này lẻ loi một mình, không có tổ chức che trở thiên tài linh tạp sư, này thực sự có điểm khó khăn. Hơn nữa nói thật, Vong Ưu Đường danh khí, xác thật còn không phải thực v v chỉ sợ không hào v mộ. Lâm v đang nói đến nơi đây thời điểm, rõ ràng tạm dừng một chút. Tuy rằng Lâm v đối đoạn dịch cực kỳ bội phục, cũng biết v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v hoặc là chính là lựa chọn khảo nhập hàng hiệu linh Tạp sư đại học. Nhiệm vụ này đối Lâm Hoán tới nói, thật là có điểm quá khó khăn. Mấy vấn đề này ta đều biết, bất quá ngươi chỉ lo cùng tìm kiếm là được, bọn họ có nghĩ gia nhập đó là mặt khác một chuyện, hơn nữa không dùng được bao lâu, ta này vong hưu đường sẽ càng thêm mà có danh tiếng, bất quá nhiệm vụ này xác thật có điểm khó khăn, ta chỉ bỏ phái ngươi đi ra ngoài ở ngoài, còn làm ơn ta một vị bằng hữu đoạn dịch tự nhiên biết mấy vấn đề này nơi, nhưng đoạn dịch sẽ không cưỡng cầu những cái đó có thiên phú linh tập sư, hoàn toàn chính là tự nguyện, mà đoạn dịch trong miệng vị kia bằng hữu, chỉ tự nhiên cũng là phân thân đoạn dịch. Thà nhất chủ yếu chính là Phân thân đoạn dịch ở Lam Hải Tinh Trùng đã là có cực đại danh khí, vong ưu đường cũng sẽ đi theo cùng bị Lam Hải Tinh ngọ người biết được, đến lúc đó đoạn dịch còn cũng không tin, nhưng cái đó thiên tài linh tạm sư không lựa chọn gia nhập. Một khi đã như vậy, kia thuộc hạ tự nhiên lĩnh mệnh, ngày mai liền lập tức xuất phát. Lâm Hoán nghe được đoạn dịch lời này, cũng liền không nói nhiều cái gì, cùng kính gật đầu đáp lại nói. Đến nơi đối đoạn dịch theo như lời vị kia bằng hữu, Lâm Hoán cũng phỏng đoán tới rồi hơn phân nữa, hẳn là chính là kia lúc trước thần giả, nếu là hắn tự mình đi tìm kiếm, kia tuyệt đối liền đơn giản nhiều. Rốt lúc trước Lâm ba người, cũng đúng là kia tiền bối ra tiến Bất quá đối với đoạn dịch phân phó sự tỉnh, Lâm Hoán vẫn là không dám chậm trễ, sẽ nghiêm túc mà tìm kiếm. "Ân, có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ta sẽ cho ngươi một cái thực không tồi khen thưởng." Đoạn Dịch nói xong, mỉm cười mà hướng về phía Lâm Hoán nói. Theo sau, Lâm Hoán cũng liền không có lựa chọn tiếp tục đại ở chỗ này, chuẩn bị ngày mai rời đi vong ưu đường, đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá liền ở ngay lúc này, đông nhiên một cái nam tử, mồ hôi đầy đầu, vội vã mà chạy vào trong đại sảnh, hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Đường chủ, đường chủ, không hảo, có người tự tiện xông vào vong ưu đường, chúng ta người đang ở cùng với đối chiến." Ngay cả sóng dữ Lam Linh Long đều phẫn nộm mà khởi xướng công kích cái gì? Vừa mới chuẩn bị rời đi Lâm Hoán, ở nghe được chuyện này lúc sau, lập tức trong cơn giận dữ, trên người tản mát ra bạch kim 5 sao cường đại linh lực dao động. Ngay cả Nguyên bản rất là bình tĩnh Đoạn Dịch, mày cũng là hơi hơi vỡ nhíu. Bất quá Đoạn Dịch đảo cũng không có thừa hoàn loạn, rốt cuộc kia sóng giữ Lam Linh Long thực lực là thật sự rất cường đại, thả chung quanh còn tất cả đều là biển rộng, sóng dữ Lam Linh Long nện ở trong hoàn cảnh này tác chiến, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn, Đoạn Dịch tự tin, chỉ cần không phải kim cương tam tinh trở lên cường giả ra tay, tuyệt đối vô pháp đột phá sóng dữ Lam Linh Long. Tại đây đoạn thời gian chung, vì có thể vẫn luôn làm sóng giữ Lam Linh Long can nguyện bảo hộ Tế Phượng Đảo, đoạn dịch nhưng không thiếu cho nó thứ tốt, cũng trợ giúp nó hải tử tăng lên thực lực, hơn nữa diệp dung dung tồn tại, bởi vậy, hiện giờ sóng giữ Lam Linh Long thật sự có thể xem như Tế phượng đảo hộ đảo thần thú. Là một đám người nào a? Đoạn dịch lúc này đứng dậy đứng lên, nhìn về phía kia nam từ nói, rốt cuộc có thể dám cùng sóng giữ Lam Linh Long giao chiến, thuyết minh ở kia một đám người chung, khẳng định có kim cương cấp cường giả, đoạn dịch vẫn là cần thiết đi ra ngoài xem một chút. Là này phiến hải thượng, phi thường đáng một đám hải tặc, cầm đầu cái kia thuyền trưởng Càng là có kim cương một tinh thực lực, ngày thường thường xuyên xuất nhập các tiểu đảo, đi cướp đoạt đảo dân nhóm tài sản, bốn phía mà săn giết dị thú, cũng thời khắc uy hiểm ở trên biển tầm thường khách thuyền an nguy chẳng qua bọn họ hành tung quá thân bí, biển mây thị liên bang chính phủ cũng phải đại lượng cường giả ra biển tìm kiếm, nhưng chính là không có tìm được, hôm nay tự tiện sông. vào chúng ta Tê Phượng Đảo, hẳn là chú ý tới trên đảo linh khí, nghị bá chiếm này Tê Phượng Đảo. Tiên nam tử cũng là trong khoảng thời gian này vừa mới gia nhập Vong Đường, có hoàng kim cấp thực lực, đồng thời cũng là biển mây thị người địa phương, đối hải tặc tồn tại thập phần hiểu biết. Chương 585 tự tiện xông vào. Hải tặc Haha, ha, thật là có đủ kiêu ngạo, dám đánh Tây Phượng đạo chủ ý. Hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về, Đoạn Dịch ở thành công tấn chức đến Bạch Kim Tam Tinh lúc sau, đã sớm nghĩ muốn kiểm nghiệm một chút Minh Ảnh Thánh Băng Long, cùng Huyền Băng Kim Cương thực lực, hôm nay vừa vận có đưa tới cửa tới con ngồi, Đoạn Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đối mặt này đó đáng giận người, nếu trêu chọc thượng Đoạn Dịch, như vậy Đoạn Dịch khẳng định muốn đuổi tận giết tuyệt, thuận tiện có thể nhìn xem trường, tạc, bao đại. Bất quá này ở Đoạn Dịch xem ra. Khả năng sẽ không như vậy đơn giản, rốt cuộc nếu chỉ là một cái tùy tùy tiện tiện hải tặc, hẳn là sẽ không có kim cương cấp từng giả, cho dù có, cũng nên là cái loại này phía sau màn đại lao, cần thiết tự mình ra tới. Hơn nữa to như vậy biển mấy thị, sao có thể vô pháp tìm được này hỏa hải tặc tung tích, ở đoạn dịch xem ra, này trong đó nhất định có miêu nị. Ngay sau đó, đoạn dịch liền cùng lâm hoán, lập tức đi trước tê phượng đảo biến tàu. Lúc này ở tê phượng đảo hải vực chung, một con toàn thân đen nhánh, thân hình thật lớn, ăn mặc cứng rắn áo giáp bạch thuộc đang dùng nó 8 căn xúc tua, phân biệt huy động 8 loại vũ khí, không ngừng mà hướng về phía phía trước sóng giữ Lam Linh Long khởi xướng công kích. Cùng lúc đó, ở sóng giữ Lam Linh Long trung quanh, còn có số chỉ thực lực cường đại dị thú, nhưng này đó dị thú, phân biệt đều bị Vong Ưu Đường thành viên ngăn trở, đang ở kịch liệt mà chấm giết. Xem ra đồn đại không giả nha, hiện tại Tây Phượng đảo quả nhiên có cổ quái, liền sóng giữ Lam Linh Long loại này hải vực bá chủ cấp dị thú, đều ca nguyện bảo hộ ở chỗ này, hôm nay ta hai phải đăng đảo tìm tòi đến cùng. Các này đó cái gì Vong Ưu Đường vật, ta khuyên các lập tức quy hàng, nếu không ta đợi chút sẽ không có chút nào lưu tình từng bước từng bước mà đem các ngươi giết chết, ở Tây Phượng Đảo phủ cận Hải vực trung, có một con thuyền thật lớn truyền hải. Tặc, toàn bộ thân tàu đều vì kim sắc, có một loại tráng lệ uy hoàng cảm giác. Mà ở này truyền hải tập bong tàu thượng, đứng một cái làn da ngăm đen, thả có vẻ mặt dâu quai nón đại hán. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 5-60 tuổi bộ dáng, nhưng hắn chính là có kim cương một tinh cường đại tu vi, tới rồi hắn loại này cấp bậc, sinh mệnh lực cũng được đến cực đại tăng trưởng, khả năng chân thật tuổi, không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đồng thời, tại đây Lạc Mã đại hán phía sau, còn có một đám hơi thở không tầm thường sư, một đám biểu tình cũng đều là hùng thần sát. Lão đại, ta nghe nói này Vong Ưu Đường sau lưng có người, không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chúng ta có phải hay không có điểm lỗ mãng. Lúc này một cái tương đối cẩn thận tiểu tử, hướng về phía Lạc Mã Đại Hán thấp giọng nói. Sợ cái gì, bất quá chính là đồn đãi mà thôi, nói nữa, ngươi nhìn xem này đó Vong Ưu Đường thành viên, trên cơ bản đều là cái gì hoàng kim cấp tu vi, người mạnh nhất cũng bất quá bạc kim, ta xem căn bản là chỉ là lời đồn này Vong Ưu Đường hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt, sau đó chiếm lính cái này Tê Phượng Đạo. Lạc Mã Đại Hán chính là kim cương cấp linh sư, cảm giác năng lực cực kỳ cường đại, đã sớm đã cảm nhận được Tê Phượng Đạo thượng Tiệp phi thường cường đại linh khí, này này đó cái gì vong ưu đường muốn lỏng, lại như thế nào xứng chiếm Tế Phượng Đạo? Làm cản. Tê Phượng đảo há là các ngươi này, đó vô sĩ hải tặc có thể tiến vào, khuyên các ngươi tốc tốc rời đi, nếu không chờ hạ chỉ biết tán thân biển rộng, ở Vong Ưu Đường thành viên bên này, có một cái bạc kim cấp cường giả, tên là Lâm Dục, chính là đã từng đi theo Lâm Hoán cùng nhau gia nhập Vong Ưu Đường ba người chi nhất, cũng là thực lực chỉ ở sau Lâm Hoán, tuyệt đối sẽ không cho phép này đó hải tặc tiến vào tê Phong Đạo. Ha, ha, ha, ha một cái bạc kim cấp phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thật là quá buồn cười. Nếu không phải có này một cái xúc sinh ở ngăn trở, các ngươi những người này đã sớm bị ta dị thú cắnướp. Kia Lạc Mã Đại Thúc Như cũng là phi thường tự tin, hôm nay nhất định phải tiến vào Tê Phương Đạo, đến nỗi này khó giải quyết sóng giữ Lam Linh Long, ở Lạc má Đại Thúc xem ra, hắn chính là hoang dã dị thú, là này phủ cận hải vực bá chủ cấp dị thú, hiện tại sở dĩ vì ngăn trở bọn họ tiến vào Tê Phương Đạo, nhất định là vong ưu đường những người này cho cái gì chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt chung quy chỉ là chỗ tốt, Lạc Mã đại hán này chỉ dị thú, chính là có được 5250 sức chiến đấu áo giáp ma tộc, chính là một loại phi thường cường đại thủy hệ thú. Tuy rằng so sóng giữ Lam Linh Long nhược một chút, nhưng nếu là trải qua linh lực căn nguyên tăng phúc lúc sau, căn bản không kém gì sóng giữ Lam Linh Long nhiều ít. Lại phối hợp chung quanh còn lại dị thú công kích, này chỉ sóng giữ Lam Linh Long liền tính cường đại nữa, cũng chung quy sẽ ngăn cản không được, cuối cùng nhất định sẽ vì mạng sống thoát đi nơi này, cứ như vậy, Lạc Mã đại Hán mục đích cũng liền đạt tới. Đã không có sóng giữ Lam Linh Long ngăn trở, này kẻ hèn cái gì vong ưu đường, ở Lạc Mã đại hãn trong mắt, căn bản không đáng giá nhất tới. Lạc Mã đại Hán ở biển mây phố, cũng có một cái chuẩn bị ở sau, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ làm hắn sắt này phiến hải vực. Bất quá liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cổ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng đột nhiên bạo phát ra tới, ngay sau đó, trung quanh bắt đầu cuồn phong gào thét, từng đạo tựa như cự long giống nhau xanh đậm sắc long cuốn phong tức khắc hình thành. Này đó xanh đậm sắc gió lốc không ngừng mà hội tụ ở bên nhau, cuối cùng hình thành một cái uy lực cực kỳ đáng sợ gió lốc nhà giam, đem này phiến hải vực trực tiếp bao phủ đi vào. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền mượn dùng phong thuộc tính năng lượng, trong trong mà huyền ở không trung, ánh băng mà nhìn về kia thuyền mã đại Hán, mà này gió lốc giam, cũng đúng là Đoạn Dịch trước mới được đến hủy diệt phong hoàn cảnh tạc, đối với tầm thường chiến đấu Hoặc là luật bản, này lực sát thương cực kỳ đáng sợ hủy diện phong vực, rõ ràng là không thích hợp, nhưng hiện tại địch nhân cũng không phải là thiệt tra, mà là làm. Sang làm bậy nhiều năm hải tặc, đoạn dịch thi triển hủy diện phong vực, cũng là không cho bọn họ thoát đi, hôm nay muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ tiếc này hủy diện phong vực, chính là màu cam phẩm chất linh pháp sư, đối với trước mắt chỉ có bạch kim tam tinh đoạn dịch tới nói, tuy rằng có thể phát động, nhưng vô pháp phát huy toàn lực, chỉ có kim cương cấp linh pháp sư mới có thể phát huy hoàn chỉnh tự lực. Nhưng đối phó trước mắt này hỏa cương đạo, vẫn như cũng vẫn là dư giả. Tình huống như thế nào, đây là thứ gì? Hỏa cương đại phong thuộc tính năng lượng ạ? Ở nhìn đến hủy diện phong vực hình thành lúc sau, thuyền hải tặc thượng một chúng bọn hải tặc, đều bắt đầu bất an đi lên, sôi nổi hoàng sợ mà nói. Bất quá cầm đầu Lạc Mã Đại hán, lại lập tức phát hiện giữa không trung đột dịch, lộ ra có điểm kinh ngạc thân sắc. Tuy rằng Lạc Mã Đại hán không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, này nhất định là một chương rất cường đại phong thuộc tính hoàn cảnh linh tạo, nhưng thao tác này hoàn cảnh linh tạp linh pháp sư, bất quá mới Bạch Kim Tam Tinh, Lạc Mã Đại Hãn như cũng chút nào không hốt. Chương 586 tiêu ngạo. Hào khí phai à, ta còn tưởng rằng có cái gì khó lường cao thủ xuất hiện, kết quả chỉ là một cái Bạch Kim Tam Tinh linh pháp sư. Nhiều nơi các ngươi này cái gọi là Vong Ưu Đường, sau lưng có rất nhiều cao thủ, tới tới tới, toàn bộ đều cho ta hô lên tới, làm buồn đại gia hào hào nhìn nhìn. Đúng rồi, đúng rồi, còn có chạy nhanh đem này cái gì cho má Vong Ưu Đường đường chủ hô lên tới, làm buồn đại gia nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lạc Mã đại hán ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, liền tính thân ở với này hủy diệt phong ngực bên trong, cũng như cũng không có làm hắn sợ hãi, Lạc Mã đại hán tự tin, có kim cương cấp thực lực, đối phó này đó tầm thường bạc kim cấp linh tạp sư, hoàn toàn là dư giả. Đến nỗi kia trong lời đồn Vong Ưu Đường sau lưng che giấu cao thủ, Lạc Mã đại hán cũng cũng không có để ý rốt cuộc chờ đến khi cao thủ xuất hiện, chỉ sợ Vong Ưu Đường đều đã không có, đến lúc đó nếu thật sự rất nguy hiểm, như vậy Lạc Mã đại hãn cướp đoạt trên đảo sở hữu tài nguyên lúc sau, cũng có thể lập tức rút lui, căn bản không cần lo lắng. Làm cản, dám đảm đương tùy ý xâm nhập Tê Phượng Đảo, thương tổn Vong Ưu Đường người, các ngươi này đàn hải tặc thật là quá kiêu ngạo. Lúc này Lâm Hoán cũng kịp thời đổi tới, vùng nổ Bạch Kim 5 sao cường đại hơi thở, phẫn nộ mà hướng về phía Lạc Mã đại hãn nói. Đặc biệt là Lâm Hoán còn thấy được rất nhiều Vong Ưu bị bọn hải đánh cho bị thương, càng thêm cảm thấy xúc động phẫn nổ. Nha, ra tới một cái Bạch Kim 5 sao linh pháp sư, Xem như các ngươi loại này món lòng chung, mạnh nhất tu vi linh tạp sư nha chẳng lẽ ngươi đây là Vong yêu Đường Đường chủ, quá yếu quá yếu, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi, cứ như vậy, chờ hạ có lẽ có thể bị chết thoải mái một chút. Kia Lạc má đại hán, ở nhìn đến Lâm Hoán thời điểm, chú ý tới hắn tu vi, cùng với tiếng nói chuyện thái độ, liền lầm đem này cho rằng là Vong yêu Đường Đường chủ. Nhưng mà đúng lúc này, Huyền phù ở giữa không trung đoạn dịch, trong tay hiện lên một đạo lang quang, một phen tản ra đáng sợ phong thuộc tính năng lượng trường kiếm, xuất hiện ở đoạn dịch trong tay lại phối hợp hủy diện phong vực đối phong thuộc tính năng lượng tăng phúc, đoạn dịch gần chỉ là tùy tay vung lên, một đạo thật lớn xanh đậm sắc kiếm khí lập tức hình thành, trực tiếp hướng về phía Lạc Mã Đại Hán phong đi. Này. thế nhưng là phong thuộc tính chiến linh tập sư, nếu là ngươi có kim cương cấp tu vi, kia có lẽ ta còn sợ ngươi, nhưng hiện giờ ngươi bất quá chính là bạc kim cấp mà thôi." Lạc Mã Đại Hán nhìn đến giữa không trung đoạn dịch, đột nhiên phát động công kích, phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức triệu hồi ra chính mình mặt khác một con màu cam phẩm chất dị thú, cũng có 5030 cường đại sức chiến đấu, chính là một con toàn thân toàn thân kim hoàng sắc thật lớn con cua. Này kim sắt con cua, tên là Kim Giáp Cua Kim Khổng Lồ, nó có một tầng tiên cơ không phá vỡ nổi sắc ngoài, cùng với một đôi cực kỳ sắc bén thật lớn cương cua kiếm, thuộc về hi hữu chủng tộc sắt thép sinh vật, ở bị lạc mã đại hán triệu hồi ra tới lúc sau, lập tức làm ra phòng ngự tư thái, thành công mà ngăn cản ở đoạn dịch tùy tay một kích. Nhưng này một kích tuy rằng là đoạn dịch tùy tay huy chém ra tới, nhưng uy lực cũng rất cường đại, trực tiếp đem này chỉ kim giáp cua kim khổng lồ đẩy lui vài mễ. Ngay cả mã cũng đã chịu đến, bị cường đại tính năng đẩy lui mấy thước. Không tội Tuy rằng còn không có phát động hủy diệt phong vực năng lực, nhưng gần chỉ là thi triển ra tới, là có thể đủ đại biên độ tăng cường phong thuộc tinh kỹ năng năng lực, quả nhiên là cái bảo bối đoạn dịch từ đầu đến cuối đều không cho rằng cái này Lạc Mã đại hán, có thắng lợi khả năng, chẳng qua cũng lời đến cùng hắn nói nhảm nhiều, hiện tại cũng là thời điểm muốn đột thủ, giải quyết rất này một đám người. Hừ, xem ra này hoàn cảnh linh tạm quả nhiên rất có cổ quái, thế nhưng có thể là một cái bạch kim tam tinh chiến linh tạm sư, có như vậy cường đại lực công kích. Không đúng, người trong tay cái kia vũ khí, là màu cam phẩm chất phong thuộc tính linh khí. Lạc Mã Đại Hán đối vừa rồi đoạn dịch này một kích ý lực, thực sự là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá liền nhìn đến đoạn dịch trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng lên, lộ ra tham lam biểu tình. Quả nhiên này Tê Phượng đạo thượng nhất định có đến không hết hi hữu tài nguyên, chân quý bảo vật. Ngay sau đó, Lạc Mã Đại Hán trên người liền lập tức bộc phát ra cường đại kim cương cấp linh lực dao động, cùng lúc đó cũng thúc dục linh lực can nguyên, tăng phúc còn ở cùng sóng giữ Lam linh long chiến đấu áo giáp ma Tuộc, chiến đấu cử tăng lên tới 5650. Đồng thời Lạc Mã Đại Hán cũng phát động một chương có thể tăng cường thủy hệ dị thú hoàn cảnh linh tạm, làm áo giáp ma bạch tuộc cùng kim giáp của kim khủng lỗ thực lực, lại được đến tiến thêm một bước tăng lên. Chẳng qua lúc này Lạc Mã đại hãn phát động này chương hoàn cảnh linh tạm, bất quá chính là màu tím phẩm chất, ở hủy diệt phong vực cấp chế hạ, có vẻ phi thường nhỏ bé, đoạn dịch căn bản cũng lười đến đi xem. Này áo giáp ma bạch tuộc cũng là Lạc Mã đại hãn bản mạn dị thú, tuy rằng ở tăng phúc lúc sau, như cũng muốn so sóng dữ lam linh long một chút, nhưng Lạc Mã đại Hán định, này sóng dữ lam long sẽ không toàn một trận chiến, nó cùng này ưu đường chi gian, nhất định là có nào đó lợi. Tiếp theo, ở toàn lực tăng phúc lúc sau, Lập Mã Đại Hán liền mệnh lệnh áo giáp ma bị thuộc, đối sóng dữ Lam Linh Long triển khai toàn lực công kích, mà kim giáp của Kim Khổng Lồ tắc bay thẳng đến giữa không trung đoạn dịệt, khởi xướng công kích bánh liệt. Đến nỗi trung quanh còn lại vong ưu đường thành viên, bao gồm Lâm Hoãn ở bên trong, tất bị thuyền hải tắc thượng những người khác theo dõi, trong đó này thuyền hải tắc thượng còn có một cái phó thuyền trưởng, có Bạch Kim 5 sao thực lực, hắn cũng cho rằng Lâm Hoãn là đường chủ, trực tiếp đối Lâm Hoãn triển khai công kích. Đối mặt kia thật lớn của Khổng Lồ, đoạn dịch bình tĩnh, chí tạm thời cũng không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp thúc trong đó một cái năng lực, đó chính là hủy diệt lưỡi dao gió. Một khi thúc dục lúc sau, ở hủy diện phong vực bên trong, liền sẽ lập tức hình thành đại lượng lưỡi giao gió, không ngừng đối bên trong địch nhân, tùy cơ triển khai công kích, bởi vậy có này đó lưới giao gió phối hợp công kích, vong ưu đường thành viên thực mau liền lấy được ưu thế, này đó hải tặc cũng bắt đầu kế tiếp bại lui. Chẳng qua này hủy diệt phong vực thật là quá cường đại, vốn chính là chỉ có kim cương cấp linh tạp sư, mới có thể đủ toàn lực thúc dục hoàn cảnh linh tạm, làm còn chỉ có bạc kim cấp tu vi đoạn dịch tới nói, sử dụng lên còn tương đối miễn cưỡng, thời gian dài duy trì, yêu cầu tiêu hao so nhiều linh lực. Nhưng đối đoạn dịch tới nói cũng đã vậy là đủ rồi, ít nhất có thể trợ giúp chính mình thành viên sẽ không bị này đó hải tặc thương tổn. Không chỉ có như thế, kỳ thật này hủy diện phong vực còn có đáng sợ nhất một cái năng lực, chẳng qua hiện giờ đoạn dịch còn vô pháp thi triển, bằng không một giây liền có thể chế phục trừ lạc mã đại hãn ở ngoài, còn lại hải tặc. Giáng can đảm trêu chọc ta vong ưu đường, này sẽ là người kiếp này làm hối hận nhất một sự kiện. Xuất hiện đi, minh ảnh thánh băng long, Huyền băng kim cương. Hôm nay vốn chính là muốn hảo hảo kiểm nghiệm một chút dị thú ở tiến hóa lúc sau thực lực, vừa rồi chẳng qua là thuận tay nhìn xem hủy diệt phong vực lực lượng, hiện tại đã không sai biệt lắm, đoạn dịch cũng liền không nghĩ nhiều lãng phí thời gian. Trở dịp không có hấp dẫn những người khác lại đây, chuẩn bị lập tức giải quyết này hỏa hải tộc. Chương 587 giải quyết. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, một đạo đinh thai nhấc góc rồng ngâm rít gào tiếng động, lập tức vang vọng phía chân trời, một con thân hình thật lớn, toàn thân bao trùm màu xanh biển long lân thuần chủng long tộc dị thú, xuất hiện ở giữa không trung. Ở nó xuất hiện kia một khắc, trung quanh độ ấm lập tức bắt đầu sụt hàng, thậm chí đều bắt đầu xuất hiện báo tuyết, ngay cả trung quanh mặt biển cũng bắt đầu dần dần kết băng. Thấy vậy tình hình, trung quanh một chúng tập trên mặt đều phi thường kinh hãi, sôi nổi sử dụng chính mình dị thú nhảy đến mặt băng thượng, trở nên bị cùng đông lại. Mà Kiên Sóng giữ Lam Linh Long đã sớm biết được đoạn dịch này chỉ minh ảnh thánh băng long, cũng từng nhiều lần cùng nó giao thủ, biết rõ minh ảnh thánh băng long thực lực, cho nên ở nhìn đến nó xuất hiện thời điểm, Sóng giữ Lam Linh Long liền lập tức bay lên, miễn cho bị cùng nhau đông lại. Lạc Mã đại hán lúc này ở nhìn đến minh ảnh thánh băng long xuất hiện thời điểm, biểu tình cũng phi thường khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, thế nhưng lại có một con phần chủng long tộc dị thú xuất hiện. Nhưng Lạc Mã đại hán không kịp nói thêm cái gì, lập tức sử dụng chính mình triệu hồi ra tới hai chỉ dị thú nhảy dựng lên, đi tới đã kết bằng mặt biệt thự. Vất quá, đoạn dịch triệu hán còn không có kết thúc, ở minh ảnh thánh băng long bị triệu hồi ra tới sau, Ở kia thuyền hải tặc sau lưng, một cái càng thêm thật lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nó lợi dụng cường đại băng thuộc tính năng lượng, ngáy mắt đông lại lòng bàn chân mặt biển, làm nó không đến mức rơi xuống đáy biển. Nay chỉ dị thú đó là kia hình thể cực kỳ thật lớn Huyền băng kim cương. A, Thiên A, này dị thú cũng quá lớn đi. Lão đại, đại sự không ổn a, này vong ưu đường thật sự rất có cổ quái, chỉ sợ thật sự có che giấu cao thủ, tầm thường bạc kim cấp linh tạp sử, sao có thể thao tác như vậy cường đại thú. Nguyên bản rất là thật lớn tắc, nhưng ở kim cương trước mặt, đảo có vẻ không có như vậy lớn, thả kim cương sớm đã bắt đầu xoa tay hừ chuẩn bị thời khắc tạp loạn con thuyền hải tặc này. Đáng giận, đáng giận a. Lạc Mã đại hán nhìn đến lúc này phát sinh một màn này, liền tính trong lòng ở khó chịu, cũng biết khó có thể tiến vào Tê Phượng đảo, chứ không nói kêu bỗng nhiên xuất hiện hai chỉ dị thú, chỉ là kia sóng giữ Lam Linh Long liền vẫn luôn ở ra sức chiến đấu, làm Lạc Mã đại hán thật là quá phẫn nộ rồi. Rốt cuộc này vong ưu đường người, là dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể làm một cái hải vực bá chủ cấp dị thú, can nguyện bảo hộ Tê Phượng Đạo. hôm nay tính các ngươi vận may, chờ lão tử lần sau tới thời điểm, nhất định phải đem các ngươi toàn bộ chết. Lạc Mã Đại Hán đảo cũng thư quyết đoán, nhìn thấy khó có thể thắng lợi sau, tiện lợi tức muốn rút lui, chuẩn bị ngày sau lại trở về trả thù, hắn còn cũng không tin, này chỉ sóng giữ Lam Linh lòng có thể cả đời thủ tại chỗ này. Theo Lạc Mã Đại Hán tiếng nói vừa dứt, những cái đó nguyên bản liền nghĩ thoát đi bọn hải tặc, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sử dụng dị thú, bắt đầu lui lại, kia thật lớn thuyền hải tặc cũng lập tức quay lại phương hướng. Nhưng kế tiếp là mọi người tuyệt vọng sự tình đã xảy ra, đó chính là bọn họ bị hoàn toàn vây ở Hủy Diệt Phong vực bên trong, căn bản vô pháp đi ra ngoài, chẳng sợ chính là bạc kim cấp cường giả, ở chạm vào Hủy Diệt Phong vực bên cạnh khi đều sẽ lập tức bị đánh bay, bị cường đại phong thuộc tính năng lượng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, làm ở đây này đó bọn hải tặc cảm giác cực kỳ sợ hãi. Nay rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh linh tạm, thế nhưng như thế đáng sợ. Nguyên bản Lạc Mã đại hán còn tưởng rằng này liền chỉ là một trường, có thể tăng phúc phong thuộc tính năng lượng hoàn cảnh linh tạm, chẳng qua thoạt nhìn rất là dọa người mà thôi, nhưng không nghĩ tới thật sự như vậy cường đại, hoàn toàn chính là một cái nhà giam a. Ha ha, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Sắt. Lâm Châm nhìn đến này, đó hải tặc vô pháp rời đi hủy diệt phong vực, cũng là vừa lòng cười lạnh vài tiếng, lập tức liền mệnh lệnh chính mình thú triển khai công kích. Mà kia sóng giữ Lam Linh Long càng là không có giống Lạc Mã Đại hán cho rằng như vậy, không nghĩ phát huy toàn lực, hiện giờ nhìn đến đoạn dịch muốn này, đám người toàn bộ mệnh tăng đáy biển thời điểm, sóng giữ Lam Linh Long cũng quyết định ra tay tàn nhẫn tới trợ giúp đoạn dịch. Rốt cuộc chính mình hai tử còn cần này nhân loại hỗ trợ, hơn nữa những nhân loại này đối nó cũng thực hảo, ở sóng giữ Lam Linh Long cảm nhận chung, đã sớm đem nơi này coi là gia viên, cũng sẽ không cho phép có người tùy ý xâm nhập. Cứ như vậy, ở sóng giữ Lam Linh Long, Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng cùng với Vong Lưu Đường còn lại thành viên thú cường thế công kích dưới, này hải tặc nháy mắt liền tử thương thảm trọng, đại lượng thú bị đánh chết. Lạc Mã Đại Hãn lấy làm tự hào hai chỉ dị thú, trong đó áo giáp ma bạch tuộc bị sóng dữ Lam Linh Long bị thương nặng, mệnh huyền một đường, kim giáp cua kềm khổng lồ đặc bị minh ảnh thánh băng long đông lạnh thành đông lạnh điêu, cuối cùng hoàn toàn rứt nát, lập tức tử vong. Mà Lạc Mã Đại Hãn vì cầu bả mệnh, còn triệu hồi ra còn lại hai chỉ dị thú, nhưng đều bị Huyền Băng Kim Cương đánh chết, ngay cả kia con thật lớn huyền hải tặc cũng bị Huyền Băng Kim Cương tập đến dập nát. Không. Không thể, các ngươi không thể giết ta, ta ở biển ta, nhất định ma thú, đã thương, làm này chủ nhân cũng đã chịu rất nghiêm trọng ảnh hưởng, giờ phút này thân thể cực kỳ suy yếu, không còn có phía trước tiêu ngạo, run run rẩy rẩy mà hướng về phía giữa không trung đoạn dịch, hô. Đến nỗi lạc mã đại hán những cái đó các thủ hạ, hiện giờ sớm đã toàn bộ tử vong, vong ưu đường các thành viên đã ở đã kết băng mặt biệt thượng, cấp bậc này đó thì thể thượng độ vật. Ở vong ưu đường chung, chỉ cần không trái với đoạn dịch chế định mấy cái quy định, như vậy hết thể liền rất là tự do, này đó thành viên chính mình đạt được chiến lợi phẩm, đoạn dịch sẽ không đi thu, ai z đó chính là ai, một khi có tranh cãi, đó chính là tới một hồi công bằng quyết đấu. Nhưng nếu là có ác ý không từ thủ đoạn cướp đoạt người khác tài nguyên, như vậy đối đãi loại này thành viên, Đoạn Dịch cũng sẽ trực tiếp xử lý rớt, này đó vong ưu đường thành viên đều là dựa theo Đoạn Dịch khảo hạch tiêu chuẩn triêu mộ tiến vào, cũng trên cơ bản sẽ không phát sinh loại tình huống này. Có hậu đại. Vồn cười đến cực điểm. Ta mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường, hôm nay ngươi đều cần thiết chết. Ở nghe được Lạc Mã đại hán lời này khi, Đoạn Dịch khẽ to mày, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, này giúp hải tặc thể tại đây phiến vực làm làm bậy, thả còn có kim cương cấp linh tạp sư tự mình to trốn, nhất định là có cái gì mục đích, thậm chí ở biển mây thị còn có hậu đại. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì Hôm nay đoạn dịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, cũng muốn làm đến giết gà dọa khỉ, phòng ngừa ngày sau lại có người đánh tê Phượng đạo chủ ý. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa rực, kia đã trọng thương gần chết áo giáp ma bạch tộc, trực tiếp bị sóng giữ Lam Linh Long đánh chết, ở một tiếng thê thảm tiếng kêu lúc sau, kia Lạc Mã đại hán cũng cùng tử vong. Ngay sau đó, đoạn dịch liền đem chính mình dị thú Triệu Hoán trở về, đồng thời cũng giải trừ bị diện phong vực, bay nhanh đi tới Lạc Mã đại hán thi thể trước, đem hắn nhẫn chữ vật lấy đi, sau đó phân phó Lâm rửa sạch hiện trường, chính mình tắc quay trở về vòng lưu đường. Giải quyết hết thảy lúc sau, sóng dữ Lam Linh Long cũng liền thả lỏng đi xuống lợi dụng lực lượng cường đại, làm vỡ nát sở hữu khối băng, đem biển rộng khôi phục nguyên dạng, sau đó liền chui vào đáy biển. Chương 588 Thần Bí lao Giả. Ở quay trở về vòng nguy đường sau, đoàn dịch liền lập tức bắt đầu tìm kiếm lạc mã đại hán nhận chữ vật, này nhận chữ vật chính là một quả cao cấp nhận chữ vật, cũng là trước mắt Lam Hải tinh trung lớn nhất nhận chữ vật, cũng phi thường trân quý, này giá cả vì trung cấp nhận chữ vật gấp 10 lần. Này cao cấp nhận chữ vật bên trong chữ vật không gian, cũng ước so cấp nhận chữ vật đại ra gấp 10 lần, trong tình huống bình thường đối với một cái bình thường linh tạp sư tới nói, là không dùng được lớn như vậy không gian nhận chữ vật. Thường thường đều là một ít thương lữ, ở vận chuyển đại lượng vật phẩm thời điểm mới có thể dùng đến. Nhưng thế Lạc Mã Đại Hán lại cũng đeo cao cấp nhận chữ vật, cho nên ở đoạn dịch xem ra, nhất định là cái này Lạc Mã Đại Hán ngày thường khả năng yêu cầu vận chuyển đại lượng đồ vật, lại hoặc là sở hữu cấp đột tới tài nguyên, bảo vật, đều cho hắn cầm đi, lúc này mới yêu cầu như thế đại nhận chữ vật. Bất quá ở đoạn dịch một fan xem xét hạ, phát hiện này Lạc Mã Đại Hán tuy rằng là kim cương cấp linh tập sư, cũng vẫn là nhóm hải tập trưởng, nhưng này cao cấp nhận chữ vật chung vật phẩm lại phi thường thưa thớt, hoàn toàn không có mấy cái đáng giá đồ vật, giống như là bị toàn bộ lấy đi rồi giống nhau. Huân nữa lúc trước kia Lạc Mã Đại Hán theo như lời nói, đoạn dịch liền suy đoán, nhất định là này Lạc Mã Đại Hán ngày thường sở cấp đoạt tới tài nguyên, bảo vận, khả năng toàn bộ đều chuyển giao cho hắn trong miệng người kia, cũng là ở Biển Mây thị hậu trường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể đủ bảo đảm cái này Lạc Mã Đại Hán có thể xắt cháo này phiến hải vực. Bình thường dưới tình huống, nếu là trung quanh thành thị xuất hiện ra cọ, đạo tặc, đều là liên bang chính phủ yêu cầu giải quyết sự tình, nhưng cái này hải nhưng vẫn đều tồn tại, đến vừa rồi bị toàn bộ tiêu diệt nếu ta phỏng đoán không sai, khả năng vừa rồi kia Lạc Mã Đại Hán trong miệng Biển Mây thị hậu trường Chỉ hẳn là chính là biển mây thị liên bang chính phủ người quả nhân, mặc kệ là cỡ nào qua mình, chính nghĩa tổ chức khẳng định sẽ có cấp chuột tồn tại, hơn. Nữa cái này cấp chuột chỉ sợ địa vị không thấp, bằng không cũng vô pháp che chở lại đáng giận nhóm hải tặc. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch trong lòng liền thập phần bất đắc dĩ, thậm chí còn nghĩ tới một cái càng đáng sợ khả năng, đó chính là người này có thể là Ám Nguyệt Thần giáo phái tiến vào gian tế, rốt cuộc phía trước cũng có hiệu biết quá, này Ám Nguyệt Thần giáo gian tế không chỗ không ở. Chẳng qua này vẫn là đều là đoạn dịch phỏng đoán, không có cách nào nghiệm chứng. Vì thế đoạn dịch tạm thời cũng liền không có ý nhiều, đem Lạc Mã đại hán nhẫn chữ vật phiên một lần lúc sau, liền tùy tay thu lên. Theo sau, đoạn dịch liền tiếp tục đi tới chuyên chúc linh mạch phòng tu luyện chúng, bắt đầu rồi tu luyện. Đến nỗi kia Lâm Hán, cũng ở giải quyết xong nhóm hải tặc sự tình, sáng sớm hôm sau liền rời đi Tê Phượng Đạo, bước lên siêu tầm thiên tài linh tạm sư lữ đồ. Mặt khác một bên, ở Lạc Vân ngoại ô thành phố ngoại một chỗ trong sơn động. An Lăng phong thần tình xúc động vẫn nộm mà ở trong sơn động giống giận, nhưng đã không có bất luận cái gì pháp, hắn thành hủy vực, toàn bộ đều bị kia tu la cấp đột đi. Tuy rằng hắn tu vi còn ở, nhưng là một cái chiến linh tạp sư, mất đi nhất quan trọng linh khí, liền cung cấp với tầm thường linh tạp sư mất đi dị thú, sức chiến đấu đại suy giảm. Hơn nữa kia Tu La thực lực lại sâu không lường được, An Lăng Phong tự biết căn bản không địch lại, lúc trước nói ngày sau muốn tìm hắn báo thủ, cũng bất quá là khí lời nói mà thôi. An Lăng Phong minh bạch, chẳng sợ hắn ở tu luyện cái 50 năm, khả năng đều sẽ không dùng cho như vậy đáng sợ thực lực. Rốt cuộc tới rồi hắn loại này cấp bậc, có đôi khi chẳng sợ chỉ kém như vậy một tinh, khả năng hai bên chi gian thực lực liền sẽ chênh lệch cực đại, đặc biệt là kia Tu vẫn là một cái cường đại chiến linh tạp sư, mặc kệ như thế nào An Lăng Phong đều không thể báo thủ. Đáng giận. Đáng giận a, không cam lòng, thật là quá không cam lòng. An Lăng Phong phẫn nộ mà đấm đánh trong sơn động với đá, giận dữ hết. Đồng thời trên người cũng buộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, phi thường đáng sợ. Nga. Không nghĩ tới Đường Đường Kim Cương cấp cường giả, thế nhưng tránh ở trong sơn động giận dỗi, chuyến ra đi chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Liền ở An Lăng Phong không địa phương xì hơi, đang ở dùng sức đấm đánh vách đá thời điểm, một cái thân khoác màu đen trường bào, linh lực dao động như có như không giả, chậm rãi từ sơn động ngoài đi đến. "Là ngươi? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này?" An Lăng Phong nhận thức này, bỗng nhiên xuất hiện lão giả, lúc trước cũng đúng là hắn đem hủy diệt phong vực giao cho An Lăng Phong, cung cấp An Lăng Phong chi tiêu, làm hắn đi lạc tình tất sử dụng ra tới, liền có thể bước cho Âu Dương ngàn Phạm cùng đường. Sự thật chứng minh, cái này lão giả theo như lời không, giả, An Lăng Phong sắc thật làm được, nhưng ai có thể nghĩ đến nửa đường thế nhưng sát ra một cái tu la, làm An Lăng Phong trở tay không kịp. Muốn biết tự nhiên là có biện pháp biết đến. Kia lão giả biểu tình phi thường phong dong, chậm dãi đi tới An Lăng Phong trước mặt, nói: "Ha ha, ta biết ngươi là muốn làm gì, muốn ta trả lại hủy diệt phong vực đúng không?" Ngượng ngùng, kia đã bị tu la đoạt đi rồi. Ngươi muốn lấy về đi nói, chính mình đi tìm Tu La lấy, nhưng nếu ngươi là lấy ta tìm niềm vui, đừng quên, ta chính là Kim Cương Tam Tinh Chiến Linh pháp sư, liền tính là mất đi nhất quan trọng linh khí, ta cũng giống nhau có cực cường sức chiến đấu. An Lăng Phong cảm giác được cái này, lão giả người tới không có ý tốt, lập tức buộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, ở trung quanh hình thành đại lượng lưỡi dao gió, chuẩn bị công kích trước mặt cái này lão giả. Ngươi hoảng cái gì, ta có nói quá ta là tới thu hồi hủy diện phong vực. Sự tinh trải qua ta đều đã biết được, kia đột nhiên xuất hiện Tu La, xác thật thường khó giải quyết, thật không nghĩ tới hiện giờ Lam Hải tính thượng thế nhưng còn có như vậy cường đại linh tạm sư, nhưng ngươi cảm tâm sao? Chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù sao? Lão giả tuy rằng trên người linh lực dao động như có như không, ngay cả hơi thở cũng là như có như không, nhưng không hề có sợ hai An Lăng Phong hiện tại bày ra ra tới khí thế, tựa hồ có một loại cái này lão giả thực lực, xa xa vượt qua An Lăng Phong giống nhau. Nga, nghe ngươi khẩu khí này, là muốn báo thủ cho ta cơ hội. An Lăng nghe đồn luôn cười lạnh một tiếng, có điểm tò mò hỏi ngược lại. Ta Á Huyễn Thần giáo có chí cao vô thượng lượng, kẻ hèn một cái mạc danh xuất hiện tu la mà thôi hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, nếu ngươi hiện tại đáp ứng gia nhập ta Ám Nguyệt Thần giáo, ta lập tức cho ngươi một cái cơ hội báo thủ, thả ngươi hiện tại mất đi hết thảy, cũng đều có thể tìm trở về. Kia lão giả giờ phút này cũng không có che giấu chính mình thân phận, lộ ra màu đỏ tươi đồng tử, nhìn về phía phía trước An Lăng Phong, nói: "Ám Nguyệt Thần giáo, quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau." An Lăng Phong ở nghe được cái này, lão giả là Ám Nguyệt Thần giáo người khi, không có thực ngoài ý muốn, tương phản còn đặc biệt bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được giống nhau. Rốt cuộc ở An xem ra, này lão giả mặc kệ là trang phục vẫn là không sợ cường giả khí phách, đều không giống như là bình thường linh tập sư, lại còn có có thể có được hủy diện phong đức, thả yêu cầu An Lăng Phong ở Lạc tinh Các chung sử dụng, vừa thấy chính là có dụng nhu. An Lăng Phong cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên biết bọn họ dụng ý, nhưng An Lăng Phong vốn chính là vì đạt được mục đích, không tử thủ loại người, chỉ cần có thể bảo thủ, có thể đánh bại Âu Dương Nan Phạm, này hết thể An Lăng Phong đều có thể làm theo. Chương 589 Huy Nguyệt thị. Cho nên ngươi đây là đáp ứng rồi." Lão giả khẽ cười cười, hướng về phía An Lăng nói, "Ta vốn là không có vướng bận, gia nhập cái gì tổ chức thế lực với ta mà nói." cũng căn bản không thèm để ý khi ta chỉ cầu một chút, ta muốn biến tưởng, ta muốn trở nên rất cường đại, không chỉ có phải thân thủ giết Âu Dương ngàn phẩm, còn muốn đem kia tù la cùng nhau giết. An Lăng Phong giờ phút này đã sớm đã bị thu hận, hướng hôn đầu góc, hiện tại chỉ cần ai có thể đủ làm hắn báo thủ, An Lăng Phong đều sẽ đáp ứng. Ha ha ha ha, thực hảo, đây mới là sáng suốt lựa chọn chỉ cần gia nhập ta ám nguyện Thần giáo, ta bảo đảm thực lực của người, đem được đến đại biên độ tăng lên. Bất quá này còn cần một chút thời gian, ngươi trước đem này cái đan dược phục đi. Lão đã sớm đã đoán trước đến An sẽ đáp ứng giống nhau. Thong rong mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái cái chai, đảo ra một cái phát ra màu đỏ quan mang đan dược. Đây là thứ gì? An Lăng Phong tuy rằng đáp ứng gia nhập ám nguyện thần giáo, nhưng cũng biết được ám nguyện thần giáo sợ làm một chút sự tình, hiện giờ vẫn là cảnh giác mà dò hỏi một chút. Đừng hoảng hốt, đây chính là có thể tăng lên ngươi thực lực linh đan dịu dược. Cũng là ta ám nguyện thần giáo mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ cần ngươi nuốt phục này cái đan dược, sẽ tăng cường ngươi tự thân linh lực, đồng thời còn có thể mở rộng ng Khi đó không chỉ có thực lực được đến tăng cường, tự thân linh lực cũng sẽ so hiện tại cường ra rất nhiều, rất nhiều bất quá ở nuốt phục lúc sau sẽ có chút thống khổ, nhưng ta tưởng đối với một cái khát vọng báo thù người tới nói, hẳn là đều có thể thừa nhận đi. Nếu ngươi không tin, ta có thể đi trước nuốt phục một quả. Lão giả tiếng nói vừa dứt, liền làm ra muốn nuốt phục đan dược động tác. Bất quá liền ở lão giả chuẩn bị đem đan dược để vào trong miệng thời điểm, đột nhiên An Lăng Phong tay phải một hút, trực tiếp đem kia màu đỏ đan dược hút tới rồi trong tay, ở quan sát một phen lúc sau, lập tức nuốt đi xuống. Hiện giờ An Lăng Phong chỉ cần có thể trở nên cường đại, có năng lực đi báo thù. Mặc kệ muốn thừa nhận cỡ nào đại thống khổ, hắn đều không sao cả. Chúng tri An Lăng Phong sắc thật từ này đan dược tượng, cảm nhận được một cổ phi thường cường đại linh lực dao động, dược hiệu tuyệt đối thực kinh người. Theo này cái màu đỏ đan dược nhập thể, An Lăng Phong nguyên bản trên người tản ra màu xanh nhạt qua mang, tại đây một khắc lập tức chuyển biến vì màu đỏ, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu đỏ, thân thể khô nóng khó nhịn. Liên Phảng Phật có một đoàn ngọn lửa ở hắn trong cơ thể thiêu đốt, làm này phi thường thống khổ, cho dù là chiến linh tạm sư cường hãn thân thể, cũng vô pháp thừa nhận, nhịn không được tê hô ra tới. Nhìn An Lang Phong lúc này biến hóa, lão giả cũng không có thực ngoài ý muốn, tương phản còn đặc biệt vừa lòng không ngừng gật đầu. Ở trải qua một đoạn thời gian thống khổ lúc sau, tia màu đỏ đan dược dược hiệu bị An Lăng Phong hoàn toàn hấp thu, thân thể cũng không hề khô nóng, trên người tản ra hồng quan cùng với màu đỏ động tử, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Nhưng lúc này An Lăng Phong trên người linh lực dao động, sắp thật được đến cực đại tăng cường, đã có kim cương 4 sao linh lực dao động, chẳng qua An Lăng Phong hiện giờ lại lâm vào hôn mê, một chốc căn bản là tình không tới. Không tồi không tồi, thế nhưng trực tiếp tấn chức tới rồi kim cương 4 sao, có điểm ra ngoài ta dự kiến, cũng là thời điểm có thể bắt đầu tiến thêm một bước kế hoạch. Nhìn hoàn toàn hôn mê An Lăng Phong, lão giả lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Theo sau mang theo đã hôn mê An Lang phòng, biến mất ở sơn động bên trong. Huy Nguyệt thị. Này Huy Nguyệt thị chính là Lam Hải tỉnh lớn nhất, thả nhất phồn hoa một tòa thành thị, cũng là thủ đô thành thị tồn tại, tùy ý có thể thấy được cường đại linh pháp sư, cùng với các loại quý hiếm dị thú. Trên đường phố cửa hàng cũng là phi thường nhiều, một ít ở địa phương khác căn bản nhìn không tới hi hữu tài nguyên, bảo vật trở, ở Huy Nguyệt thị trên cơ bản đều có bán ra, nhưng giá cả như cũng là phi thường san quý, cũng không phải người bình thường có năng lực mua nổi. Không chỉ có như thế, này Huy Nguyệt thị cũng có liên bang chính phủ tổng bộ, khai hoang giả Thợ sư, ý sư liên bang hiệp hội tổng bộ cũng toàn bộ đều ở chỗ này, chính là toàn bộ Lam Hải Tinh Trung, thực lực nhất cường đại một tòa thành thị. Mà hiện giờ Phân Thân Đoạn Dịch cũng thành công đi tới này Lam Hải Tinh thủ đô thành thị, kiến thức tới rồi nơi này phồn hoa cảnh tượng. Nếu nói Diễm Hoàng Thị đã xem như thực phồn hoa, như vậy này Huy Nguyệt Thị chỉ sợ cùng cấp với ba cái Diễm Hoàng Thị, thả chiếm địa diện tích cực đại, cũng là dị thường phồn hoa, náo nhiệt. Chẳng qua làm Phân Thân Đoạn Dịch có điểm ngoại ý muốn chính là, hiện giờ phố, thế nhưng nơi nơi đều ở truyền có quan hệ tu la sự tình. Càng là đem tu la truyền đến vô cùng thần kỳ, nói là một cái lãnh đời mấy trăm năm cường giả, đã có trường sinh bất lao năng lực, thậm chí còn có người đồ đãi, nói tu la đã trở thành kia trong truyền thuyết trí tôn, ngay cả Phân Thân Đoạn Dịch nghe được lúc sau, cũng là cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà này còn không phải nhất xấu hổ, nhất xấu hổ chính là, Phân Thân Đoạn Dịch còn phát hiện, ở Huy Nguyệt thị một ít trong ngõ nhỏ, có một ít đang ở chơi đùa hài đồng, bọn họ đều học tu la bộ dáng, mang theo một cái màu đen cầu trắng, sau đó tay cầm một phen tiểu mục truy thủ, thế nhưng ở cỡ Hoes Tu La, thiên nột này, này có điểm vượt quá ta đó trước. Phân Thân Đoạn Dịch nhìn này đó lúc sau, rất là xấu hổ khổ, trong lòng lầm thầm phu tạo không quá phận dáng người dịch đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc hiện giờ Lam hại tinh trùng bị người sở biết rõ cao thủ đứng đầu, đơn giản đều là một ít kim cương cấp cường giả, vốn di kia siêu việt kim cương cấp thực lực cường giả chính là mọi người trong miệng thần giống nhau tồn tại. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái có thể nháy mắt chế phục kim cương cấp cường giả cao thủ, khẳng định là sẽ bị người sở khiếp sợ. Hơn nữa tu la trang phục quá mức với có đặc điểm, lúc này mới dẫn tới trở thành mọi người hài tử cảm nhận chung thần tượng, sôi nổi bắt đầu học lên. Đây cũng là vì sao, hiện tại Vân Vân Đoạn Dịch đi ở Uy Nguyệt Thị đường vô trung, cũng không có bất luận cái gì một người sẽ cảm thấy Vân Vân Đoạn Dịch kỳ quái cũng sẽ không cho rằng phân thân đoạn, đoạn dịch đúng là kia đại danh đỉnh đỉnh tu la, hoàn toàn là đem phân thân đoạn, đoạn dịch cho rằng là một cái tu la của nhiệt fans. Rốt cuộc phân thân đoạn dịch vốn dĩ liền có một cái năng lực, chính là làm người nhìn không thấu chân thật diện mạo, mọi người nhớ kỹ cũng chỉ bất quá là kia nhất cụ tiêu chí tính màu đen cậu trang. Tuy rằng hiện tại phát sinh sự tình, làm phân thân đoạn dịch có điểm xấu hổ, nhưng cũng vừa lúc trợ giúp phân thân đoạn dịch che giấu thân phận, sẽ không có cái gì của nhiệt fans sẽ tìm tới phân thân đoạn, đoạn dịch. Cho nên phân thân đoạn dịch liền tự thông dong mà ở Uy thị trên đường phố hành động, sau đó từng bước từng bước cửa hàng tìm kiếm qua đi, nhìn xem có hay không quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu. Bất quá quan Nguyệt Thanh Loan tiến hóa tài liệu, xác thật phi thường hi hữu, yêu cầu dùng đến thuần chủng Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng chi tông, đường phố tầm thường cửa hàng cũng trên cơ bản không có, nhưng phấn thân đoạn dịch vẫn là được đến một ít manh mối, hướng tới Huy Nguyệt thị lớn nhất một cái thương trường đi đến. Chương 590 Thiên Vân thương trường. Ở Huy Nguyệt thị nhất phồn hoa đoạn đường, có một cái chiếm địa diện tích rất lớn đại hình thương trường, tên là Thiên Vân thương trường. Tại đây Thiên Vân thương trường trung, có đến từ Lam Hải tinh, hi nguyên, chờ, chí liền cái loại quý hiếm cũng là có thể mua sắm đến. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy Thiên Vân Thương trưởng chúng liền có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Mà hôm nay Vân Thương trưởng là thuộc về Huy Nguyệt thị Tiên Tụ tập đoàn kỳ hạn, vì Huy Nguyệt thị thực lực, tài lực đều rất cường đại một tổ chức thế lực. Chẳng qua liền tính bọn họ ở Huy Nguyệt khu phố có rất cao địa vị, nhưng nơi này Huy Nguyệt thị chính là liên bang chính phủ chờ một chúng chính phủ tổ chức tổng bộ, mà kệ cỡ nào cường đại thế lực ở chỗ này, đều là phải bị áp một đầu, không dám lỗ mãng. Thiên Vân Thương trưởng, Lam Tinh trung lớn nhất hạ nhất phồn trưởng, quả nhiên bất truyền. Phân thân đoạn dịch một bước vào Thiên Vân Thương Trường bên trong, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, lập tức xuất hiện đại lượng quý hiếm tài nguyên, dị thú trở, nhiều đến không xuể, làm phân thân đoạn dịch xem đều xem bất quá tới. Bất quá hiện tại hiện ra tới này đó, đều không phải phân thân đoạn dịch muốn, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh tìm kiếm đến Quang Nguyệt Thanh Loan tiến hóa tài liệu. Vì thế, phân thân đoạn dịch liền đi nhanh ở Thiên Vân Thương Trường trung dạo, đem thương trường trung một nhà một nhà cửa hàng đều dò hỏi một lần, nhưng như cũng không có tìm được Quang Nguyệt Thanh Loan sở yêu cầu tiến hóa tài liệu. Gì? Ta không thể tiến vào mặt trên sao? Tại đây vòm trời thương trường tổng cộng có lầu 5. Phân thân đoạn dịch lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường sẵn chọn công năng, nhẹ nhàng liền dạo xong rồi sở hữu cửa hàng, chuẩn bị đi trước cuối cùng một tầng thời điểm, lại bị thương trưởng nhân viên công tác ngăn trở. "Tiểu tử, ngượng ngùng, hiện giờ ở vòng trời thương trưởng tầng cao nhất, đang ở tiến hành một hồi đại hình đấu giá hội, tham dự lần này đấu giá hội, nhưng đều là các nơi có uy tín danh dự đại nhân vật vì bảo đảm đấu giá hội bình thường cử hành, người không liên quan không cho phép tiến bảo. Thương trưởng nhân viên công tác, đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch bộ dáng, tuy rằng nhìn đến hắn trang phục, cùng kia trong lời đồn tu la cực kỳ tương tự, nhưng bởi vì gần nhất cỡ tu la người quá nhiều, Nhân viên công tác cũng là trực tiếp đem phân thân đoạn dịch, cho rằng là một cái tu la của những fans. Đấu giá hội. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, khẽ to mày, lập tức hồi tưởng nổi lên lúc ban đầu chính mình còn ở rượu Quang thị khi, tham dự kia chạng loại nhỏ đấu giá hội, cũng đúng là bởi vì kia chạng loại nhỏ đấu giá hội, làm đoạn dịch được đến một trường cực kỳ đáng sợ trọng lực từ trường. Hiện giờ tiến hành chính là đại hình đấu giá hội, thả mời đều là đại nhân vật, nơi này bán đấu giá vật phẩm, nhất định đều là cực kỳ hiếm thấy hi hữu. Như thế đại hình đấu giá hội, hẳn là có thể tìm được quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu, thậm chí còn có thể lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường công năng phát hiện không tưởng được bảo vận. Không được, nhất định phải tham gia lần này đấu giá hội. Phân thân Đoạn Dịch tự hỏi một chút, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hướng về phía phía trước nhân viên công tác, nói, "Ta không thể tham gia." Chẳng lẽ có tiền cũng không thể tham gia? Có tiền phú hào tự nhiên có thể tham gia, nhưng người sao thấy thế nào đều là một học sinh, vẫn là không cần đi lên thêm tiền. Ở đám tiêu nhân viên công tác chung, có một cái mang theo kính gọng vàng, dáng người phập phồng quyến rũ tóc vàng mỹ nữ, đánh giá liếc mắt một cái phân thân Đoạn Dịch, dùng không thèm để ý ngứ khí, nói, "Phân thân Đoạn Dịch này vậy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên không có tiền lại không có thực lực." Đi đến nào đều sẽ bị xa lánh, lần trước ở biển mây thị Bạch lâu thương hội trùng, phân thân Đoạn Dịch cũng trải qua quá một lần. Bất quá lúc này ở đây liền bất đồng, hiện tại phân thân Đoạn Dịch tiết nói thân ra cũng hơn một tỷ, còn cũng không tin, không thể tham dự lần này đấu giá hội. Vì thế phân thân Đoạn Dịch trong tay nhận chữ vật, hơi hơi chốc động một chút, lấy ra một trường kim tạp, trực tiếp đưa cho trước mặt tóc vàng nữ tử. "Này, đây là Lam Tinh ngân hàng một tỷ trở lên tiền tiết kiệm khách quý kim tạp, Ai nha, ngượng ngùng, thật là quá ngượng ngùng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh lão bạn không nên trách tội chúng ta. Kia tóc vàng mỹ nữ nhìn đến Đoạn Dịch lấy ra kim tạng lúc sau lập tức biết được trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử cũng là một cái giá trị con người xa xỉ phú hào, ít nhất này Trương Kim Tạp, liền không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa hiện tại tóc vàng nữ tử, xem phân thân đoạn dịch không còn có phía trước khinh thường, thực rõ ràng, người này sợ dĩ sẽ mang theo màu đen khẩu trang, hẳn là không chỉ là tu la đơn giản như vậy, có thể là vì che giấu thân phận. Đối mặt loại này tài lực kinh người, thân phận thần bí khách quý, người bình thường căn bản không dám đắc tội, vội vàng bắt đầu xin lỗi. Quả nhiên Bạch Âu thương hội cấp này Trương Kim Tạm, thật là rất hữu dụng. Phân thân đoạn dịch tự hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi, những người này sẽ thay đổi thái độ, trong lòng âm thầm cười cười. Mà này Trương Lam Tinh ngân hàng khách quý kim Tạc, đó là lúc trước Bạch Âu tập đoàn cho thù lao, bởi vì một tỷ mức quá lớn, vì thế, liền trực tiếp làm một trường khách quý kim Tạc, trực tiếp đem tiền tài đều chứa đựng đi vào, sau đó chuyển giao cho đoạn dịch. Bởi vì phân thân đoạn dịch cùng đoạn dịch bản thể là liên thông, không những có thể chuyển tống đồ vật trở về, cũng có thể tùy thời sử dụng đoạn dịch trên người nô vật, bởi vậy thực dễ dàng liền mang tới này Trương Kim tạm. Hiện tại có thể mang ta đi đấu giá hội. Phân thân đoạn dịch thu hồi kim tạm, hướng về phía trước mặt tóc vàng nữ tử, nhà nhật nói: Có thể có thể, đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi hai cái, chạy nhanh mang vị này khách quý đi trước đấu giá hội. Tóc vàng nữ tử chính là nơi này quản sự, hiện tại hoàn toàn không dám đắc tội phân thân đoạn dịch, lập tức đã kêu thủ hạ, đem phân thân đoạn dịch thỉnh đi lên. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền ở hai cái nhân viên công tác dẫn rất hạ, đi tới Thiên Vân Thương trưởng tầng cao nhất. Tại đây Thiên Vân Thương trưởng tầng cao nhất, lúc này tụ tập đại lượng hơi thở cường đại linh tập sư, Thả thuần một sắc cơ hồ có bạc kim cấp trở lên thực lực, cho dù có chút thực lực thực lực, nhưng trên người quần áo đều phi thường hoa lệ, vừa thấy chính là các nơi thương nhân phú hảo. Này đó có uy tín danh dự người Đại đa số đều cho nhau nhận thức, cho nên lúc này đều ở nhiệt tình chào hỏi, đương nhiên cũng có không ít người là giống phân thân Đoạn Dịch như vậy, hoàn toàn xa lạ gương mặt, thậm chí cũng có giống phân thân Đoạn Dịch như vậy, mang khẩu trang, mặt nạ, che lớp chân thật diện mạo người. Cho nên phân thân Đoạn Dịch đi vào này đàn đại nhân vật bên trong, bọn họ cũng đều chỉ là tùy ý nhìn nhìn, cũng không có thực để ý đại nhân, đấu giá hội còn có nửa giờ bắt đầu, ngài có thể tùy ý tham quan nơi này, đây là ngài giấy số, chờ hạ có thể bằng này giấy số, bắt đầu đấu giá thứ phẩm. Lúc trước mang Đoạn Dịch đi lên một cái nhân viên công tác, vội vàng liền giúp Vân Vân Đoạn Dịch làm tốt đấu giá thủ tục đem một cái viết 118 hào bản số, đưa cho phân thân đoạn, đoạn dịch, rất là cùng kính nói: "Đã biết, ngươi có thể rời đi." Phân thân đoạn dịch tùy thời tiếp nhận cái này bản số, sau đó tìm cái một cái sofa ngồi xuống, tiên lặng bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Chương 591 tham dự. Ở phân thân đoạn dịch quan sát dưới, lúc này tại đây Thiên Vân Thương Trường tầng cao nhất hội trường trung, có vài cổ phi thường cường đại linh lực dao động, đều là kim cương cấp cường đại linh lực dao động, liền như thế cấp bậc linh pháp sư, đều tự mình tiến đến, có thể thấy được lần này đấu giá hội, quả nhiên không giống bình thường. Thật đúng là chính là tới đúng rồi, cái này quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu. Nhất định có rơi xuống. Phân thân đoạn dịch trong trong ngồi ở trên sofa, nhấm nháp nhân viên công tác khen ngược nước trà, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Hắc, vị này huynh đệ, ngươi cũng là tu la tiền bối phân nha. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái đại khái 17, 18 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, ngồi ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, hướng về phía hắn mỉm cười nói, "Ngạch, xem như đi." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, cũng là hơi hơi sử xúc, sau đó vì không bại lộ thân phận, mỉm cười gật gật đầu. "Hắc, hắc không nói rằng ngươi, kỳ thật ta cũng là." Tuổi trẻ tiểu hỏa vừa nói, một bên cười tủm tỉm mà từ túi quần móc ra một cái tu la cùng khoản đầu trang. Sau đó cũng học phân thân đoạn dịch bộ dáng mang ở trên mặt. Thế nào, có phải hay không có điểm tu la cảm giác? Kia tuổi trẻ tiểu hỏa đối tu la cực kỳ sùng bái, lúc này học tu la thần thái, hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: "Rất giống, rất giống, đặc biệt giống." Phân thân đoạn dịch nhìn trước mặt của Miller, trong lòng đã cao hứng, lại có điểm xấu hổ. Nếu là làm hắn biết được, thì thật tu la chính là một cái không có linh lực phế vật, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hủy hoại này đó hài tử, cảm nhận trung thân tượng. Ha, ha, "Ha "Hào hào, không náo loạn, không biết huynh đài là người ở nơi nào nha, chột nhìn rất là lạ mặt bộ dáng." Tuổi trẻ tiểu hỏa tương ứng gia tộc, ở huy Nguyệt thị cũng coi như nổi danh, tuy rằng tự thân tu vi chẳng ra gì, chỉ có bạc trắng tu vi, nhưng ngày thường danh có uy tín danh dự đại nhân vật, cũng gặp qua không ít, cũng cùng một ít phú nhị đại nhóm có liên quan, bất quá đối trước mặt cái này phân thân đoạn dịch, nhưng thật ra cực kỳ xa lạ. Ta là đến từ một cái tiểu địa phương, không đáng giá nhắc tới, hôm nay chính là lại đây mở rộng tầm mắt. Phân thân đoạn dịch như cũng bảo trì điệu thấp phong cách hành sự, lự khí ôn hòa mà hướng về phía bên cạnh tuổi trẻ tiểu hỏa nói: "Nga, nguyên lai like là cái dạng này a." Tuổi trẻ tiểu hỏa tự nhiên là không tin, phân thân đoạn dịch cười này Tuân nửa hắn còn mang cậu trang, thực rõ ràng hẳn là không nghĩ làm người biết được thân phận thật sự. Đến nỗi phân thân đoạn dịch trong miệng theo như lời đến từ tiểu địa phương, cái này tuổi trẻ tiểu hỏa cũng không quá để ý, rốt cuộc có thể đi vào nơi này tham gia đấu giá hội, sao có thể sẽ là người thường, tuy rằng không có cảm giác đến phân thân đoạn dịch tu vi, nhưng cũng cho rằng phân thân đoạn dịch nhất định là một cái rất có tiền phú nhị đại. Đúng rồi, hôm nay này đấu giá hội là ai cử ra nha, có hay không cái gì quý hiếm bảo vật xuất hiện. Phân thân đoạn dịch nhìn ra này tuổi trẻ tiểu hỏa, đối trung quanh đều phi thường quen thuộc, có thể là huy nguyệt thị người địa phương, liền to mò dò hỏi, muốn biết được một ít nội tình. Lần này đấu giá hội nha, là thiên tụ tập đoàn tự mình cử hành, đến nơi rốt cuộc có cái gì quý hiếm bảo vật, này liền không rõ lắm, bất quá ta nghe nói, lần này đấu giá hội chính là có kia cực kỳ hiếm thấy, thuần chủng vượng hoàng dị thú linh tạc bán ra, kia chính là thuần chủng vượng hoàng dị thú nha, nếu là có thể thành công mà chụp được tới, ngày sau triệu hồi ra tới, nhất định phi thường phong cách. Tuổi trẻ tiểu Hỏa đang nói khởi chuyện này thời điểm, mãn nhãn ngôi sao nhỏ, đối cái vượng hoàng dị thú phi thường chờ mong. Thuần chủng thú, chật chật chật, quả nhiên này đấu giá hội không giống tầm thường, như vậy hi thú đều có thể làm đến đã có thuần chủng phượng hoàng dị thú, như vậy giống cái gì phượng hoàng chi tâm, phượng hoàng tinh huyết trợ, hẳn là cũng sẽ có. Phân thân Đoạn Dịch nghe xong tuổi trẻ tiểu hòa lời này, cũng là vừa lòng gật gật đầu, nối tiếp xuống dưới đấu giá hội có điểm mong đợi. Bất quá chờ mong ngày về đãi, nếu là này phượng hoàng chi tâm, phượng hoàng tinh huyết giá cả, đã vượt qua hệ thống thương thành bên trong giá cả, như vậy Đoạn Dịch cũng sẽ không đi đấu giá, sẽ không đi lãng phí dư thừa tiền. Lần này phân thân Đoạn Dịch lại đây tham gia đấu giá hội chủ yếu mục đích, kỳ thật chính là vì nhặt của hời. Được rồi được rồi, đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, ta về trước người nhà bên cạnh, huynh đệ cáo từ ạ. Tuổi trẻ tiểu Hỏa nhìn đến cha mẹ chính hướng về phía hắn vẫy tay, liền hướng về phía Phân thân đoạn dịch ôm Ôn Uyển, sau đó đứng dậy rời đi. Phân thân đoạn dịch cũng là lễ phép tính ôm Ôn quyền lúc sau, liền không có tiếp tục chú ý kia tuổi trẻ tiểu Hỏa, chờ mong đấu giá hội bắt đầu. Khu khụ. Hoan nghênh các vị khách tiến đến tham dự Thiên Tụ tập đoàn đấu giá hội. Theo sở hữu khách nhóm đều tụ tập đến đỉnh lâu hội trường trung, hôm nay tụ tập đoàn đấu giá hội cũng liền chính thức bắt đầu rồi, một cái phụ trách lần này đấu giá hội người chủ trì, cầm một cái microphon, đích động hướng về phía dưới đại tôn quý khách nhóm, nói: "Ở nhìn đến đấu giá hội đã bắt đầu rồi, ở đây mọi người khách nhóm đều là sôi nổi nhập nhả. Bởi vì này tầng cao nhất hội trường đặc biệt đại, bày các loại thoải mái sofa, cho nên khách nhóm cũng đều là tùy ý ngồi, cũng không có dựa theo riêng chỗ ngồi hảo. Lúc này ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, cũng ngồi xuống một cái trung niên nam tử, hai bên cũng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, chú ý đấu giá hội tình huống. Lần này đấu giá hội trung sở đấu giá thứ phẩm, tổng cộng có 15 kiện, toàn bộ đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, nhất định sẽ làm các vị tôn quý khách nhóm vừa lòng. Đến nơi đấu giá hội quy tắc, kia cũng là cùng phía trước giống nhau, ai ra giá cao thì được, một khi kêu giới không được đồng ý, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Như vậy lời nói không nói nhiều, lập tức bắt đầu hôm nay để nhất kiện hàng đấu giá. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, bốn cái thân hình cường tráng nhân viên công tác, cố sức mà nâng một cái thật lớn màu đen cái dương, đi tới trên đài. Ngay sau đó, ở người chủ trì ý bảo hạ, này màu đen hộp bị mở ra, bên trong thế nhưng là một cái cực đại long đầu. Tuy nói này long đầu đã là hóa thành sâm sẩm mấy quất, nhưng như cũ tản ra cường đại linh lực dao động, thả long cốt độ ấm rất cao, sinh khí định là một con hỏa thuộc tính long tộc dị thú. Phía dưới khách nhóm, ở nhìn đến này viên long đầu là lúc, cũng là sôi nổi kinh ngạc mà đứng lên. Ở đây này đó khách nhóm nhưng đều là các nơi có uy tín danh dự đại nhân vật, trong đó cũng không thiếu thực lực cường đại linh pháp sư, bọn họ tự nhiên trong nháy mắt liền cảm giác tới rồi, này long đầu hài cốt thượng đáng sợ linh lực dao động. Không hề nghi ngờ, này sinh vật là một con thực lực cực kỳ cường đại thuần chủng long tộc dị thú. Chỉ tiếc này thuần chủng long tộc dị thú đã tử vong lâu ngày, thả đã hoàn toàn hóa thành hài cốt, cho nên mọi người tạm thời còn không biết, này rốt cuộc là thuộc về loại nào long tộc dị thú đầu. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần là thuần chủng long tộc thú hài cốt, đều là cực kỳ trân quý, không những có thể dùng làm chế dược, đàn, cũng là đông đảo cường đại linh khí ở không thể thiếu tài liệu chỉ nhất, chương 592 cũng đá. Loại thuộc Long chi có tên, nước mà thương long đầu lâu phẩm chất, màu cam giới thiệu, màu cam phẩm chất hung thú nứt mã thương long đầu lâu, giống nhau dùng làm cao cấp linh khí rẻn, hoặc là dị thú tiến hóa sử dụng trở. Nha, đi lên chính là một cái thuần chủng long tộc dị thú đầu lâu, có điểm ý tứ a. Phân thân đoạn dịch vốn dĩ dị cho rằng trước mấy cái hàng đậu giá, hẳn là đều không phải rất quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng cái thứ nhất hàng đầu giá, chính là phi thường quý hiếm long tộc dị thú đầu lâu, có thể thấy được trận này đấu giá hội thật sự không giống tầm thường. Nhưng hiện giờ cái này nứt mã thương long đầu lâu Đối phân thân đoạn dịch không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, tự nhiên sẽ không tiêu tiền đi mua nó, như cũng là bình tĩnh mà uống trà. Không quá phận dáng người dịch biểu hiện là thực bình tĩnh, nhưng trung quanh không ít khách nhóm, còn lại là bắt đầu sao độc lên, chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Rốt cuộc này thuần chủng long tộc đầu lâu, thật là phi thường hi hữu, ở ngồi có không ít đều yêu cầu loại này chân quý tài liệu, nếu là có thể giá thấp chụp đến, kia tự nhiên phi thường cao hứng. Mọi người đều hẳn là thấy được, ngay cực đại long tộc dị thú đầu lâu, đó là hôm nay cái thứ nhất hàng đấu giá. Mà này long tộc dị thú ở sinh thời thực lực cũng là phi thường lợi hại, chính là cực kỳ hiếm thấy nứt mà thương long. Người chủ trì nhìn đến phía giới khách đã ngo ngoe dục dịch, tùy thời chuẩn bị cầm lấy bảng số kêu giới, tiện lợi tức bắt đầu giới thiệu này cái thứ nhất hàng đấu giá. Ở nghe được người chủ trì nói, đây là thuộc về nước mà Thương Long Đầu lâu khi, ở đây khách nhóm, cơ hội đều lộ ra tương đối khiếp sợ thân sắc, sôi nổi bắt đầu xoa tay hăm hở, chuẩn bị đấu giá. Bởi vì này nước mà Thương Long thuộc về thổ hệ Long tộc gì thú, có cực cường lực phòng ngự, này Đầu lâu không hề nghi ngờ sẽ là cao cấp phòng ngự linh khí chủ yếu tài liệu chi nhất, này cái thứ nhất nước Ma Thương Long Đầu lâu, mới bắt đầu đấu giá giới vị 1 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 vạn. Đấu giá chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, phía dưới những cái đó kích động khách nhóm, sôi nổi đều giơ lên trong tay bảng số, bắt đầu kêu giới. Giá cả cũng trong nháy mắt từ 1 ngàn vạn, tăng trưởng tới rồi 5.000 ngàn vạn, phi thường cùng bố. Khó trách vừa rồi những cái đó nhân viên công tác sẽ ngăn trở chính mình, liền phải là không có mấy tỷ thân ra, nào dám như vậy đầu giá. Phân thân đoạn dịch đối này cái thứ nhất hàng đấu giá, không có chút nào hứng thú, chỉ là yên lặng mà đang nhìn chung quanh người kêu giới. 100 triệu. Lúc này ngồi ở đoạn dịch bên cạnh trung niên đại chậm rãi giơ lên trong tay bảng số, nói, lời này vừa ra, toàn trường tức khắc mặt một lát. A nha, 125 gảo to giới 100 triệu, còn có hay không càng cao? Người chủ trì nhìn đến lúc sau, lập tức hưng phấn mà nói. Chẳng qua này thuần chủng long tộc dị thú đầu lâu, vốn là phi thường quý hiếm, kẻ hèn 100 triệu cũng không có khả năng bắt lấy, ở trầm mặt sau một lát, lại có người kêu giới 100 triệu một ngàn bạn, ngay sau đó, giá cả lại bắt đầu sinh trưởng tốt đi lên. Không quá phận dáng người dịch bên cạnh kia trung niên đại thúc, như cũng không có từ bỏ, cuối cùng lấy 300 triệu giá cao, thành công mà bắt lấy này nước mà thương long đầu lâu. Này linh lực dao động thực bình thường nhà, chỉ có hoàng kim cấp tạp hữu, bất quá ra tay như thế rộng rãi. Xem ra hẳn là lại là nào đó đại thổ hào nha. Ngồi ở trung niên đại thúc phân thân đoạn dịch, tự nhiên cũng là toàn bộ hành trình thấy một màn này, đối cái này thoạt nhìn cũng không có rất sáng mắt đại thúc, tò mò mà nhìn nhìn. Mà kia trung niên đại thúc cũng chú ý tới phân thân đoạn dịch ánh mắt, nhưng cũng không có thực để ý, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, đối thành công đấu giá đến nước mà thương long đầu lâu, rất là hưng phấn. Theo sau, ở nhân viên công tác bay nhanh đăng ký xong lúc sau, cái thứ hai hàng đấu giá cũng bị đem ra, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Cùng phía trước phân thân đoạn dịch sở liệu giống nhau, lần này đấu giá hội quả thực không tầm thường, mỗi một kiện hàng đấu giá đều là phi thường trân quý. Ít nhất không có cái số trăm triệu, khẳng định là bắt không được tới. Chẳng qua, phân thân đoạn dịch mục tiêu thực minh xác, đó chính là quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu, cùng với nhìn xem có thể hay không nhặt của hời, đối này đó đại chúng đều biết được độ vặn, phân thân đoạn dịch như cũng không có hứng thú. Mà đoạn dịch bên cạnh đại thúc, ở thành công đấu giá đến nước mà thương long đầu lâu lúc sau, cũng trầm mặt thật lâu, cũng không có lại ra tay. Thức mau, liền tiến hành tới rồi thứ 8 kiện hàng đấu giá, đầu giá, cũng đại biểu cho lần này đấu giá hội đã qua Ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. Chẳng qua hiện tại cái này thứ 8 kiện hàng đấu giá, lại làm ở đây mọi người sôi nổi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Bởi vì này thứ tám kiện hàng đấu giá, thế nhưng là một khối hình tròn màu sáng cục đá, lớn nhỏ cũng chỉ có 30 cm ta hữu, cùng phía trước vài món hàng đấu giá so sánh với, phi thường không chấp mắt. Đây là thứ gì? Một cục đá, liền loại đồ vật này, cũng có thể đặt ở hôm nay trường hợp này đấu giá? Ở đây một chúng khách nhóm, ở nhìn đến hiện tại cái này hàng đầu giá khi, đều là lộ ra khó hiểu biểu tình, bởi vì này khối màu sáng cục đá, thật là quá không chấp mắt, nếu không phải có tản ra một tia linh lực dao động, thả cục đá bề ngoài có điểm áp, có điểm hòa thuộc tính năng lượng dao động, chỉ sợ căn bản sẽ không có người chú ý. Bất quá mọi người ở đây biểu tình nghi hoặc, bắt đầu nghị luận sôi nổi thời điểm, vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh phân thân đoạn dịch, cũng lộ ra một tia hương phấn biểu tình, nếu không phải bởi vì lo lắng bị trùng quanh người phát hiện, phân thân đoạn dịch thật muốn trực tiếp hô to ra tới. Loại thuộc: Phượng hoàng chi tâm tên, sích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim vật chất, màu cam giới thiệu, màu cam phẩm chất hung thú sích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim, giống nhau dùng làm cao cấp linh khí rèn, hoặc là dị thú tiến hóa sử dụng trở. Lúc này phân phân đoạn dịch nghiêm túc mà nhìn, trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, thân thể cũng không tự chủ được mà ngồi thẳng. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm này, màu xám hình tròn cục đá là cái gì, nhưng dùng phân thân đoạn dịch nhưng hoàn toàn rõ ràng, đó chính là này màu xám cục đá kỳ thật đúng là kia xích ảnh Hỏa Phượng hoàng trái tim. Nhưng này xích ảnh Hỏa Phượng hoàng trái tim, hiện giờ trạng thái có một chút đặc thù, đó chính là bị dung nham hoàn toàn bao trùm ở. Thả tầng này dung nham phi thường rắn chắc, hơn nữa đã qua đi rất dài rất dài thời gian, liền chậm rãi chuyển biến vì phi thường cứng rắn núi lửa nham. Mà bên trong xích ảnh Hỏa Phượng hoàng trái tim, cũng tựa hồ tiến vào ngủ đông kỳ, lúc này mới dẫn tới linh lực dao động phi thường loãng, không có bị người nhận thấy được. Xích ảnh Hỏa Phượng hoàng vốn chính là hỏa thuộc tính thú. Các cơ chú nền bổn thượng đều là ở núi Lửa phụ cận, ở Tử Vong lúc sau, này xích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim, cơ duyên xảo hợp bị dung nham bao trùm, hình thành một cái thiên nhiên bảo hộ màng, hoàn chỉnh vô khuyết bảo hộ cái này trái tim. Cho nên chỉ cần đem bề ngoài kia tầng dung nham đi trừ, liền sẽ lập tức bày biện ra kia xích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim, đồng thời cường đại linh lực dao động cũng sẽ lập tức buộc phát ra tới. Chẳng qua hiện nay có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là này xích ảnh hỏa phượng hoàng thuộc về rất cường đại hỏa thuộc tính dị thú, liền tính đã tử vong, này trái tim cũng có cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, nếu là tùy tiện mà gõ khai tầng nảy dung nham ngoài, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng liền sẽ lập tức buộc phát ra tới. Đến lúc đó, liền sẽ thực dễ dàng bị này cổ hỏa thuộc tính năng lượng đánh cho bị thương, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ lập tức bị tiêu chết, này đó là nguy hiểm nhất một chỗ, khả năng cũng bởi vì như thế, này tảng đá mới chậm chạp không có người dám mở ra, nếu không chỉ sợ đã sớm bị người lấy đi bên trong Phượng Hoàng chi tâm. Chương 593 trích đoạn. Các vị khách tới không nên gấp gáp, làm ta hảo hảo mà giải thích một chút. Tuy rằng này khối màu xám hình tròn cũng đã thoạt nhìn phi thường bình thường, không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng kỳ thật không phải như thế, có lẽ các ngươi đều đã cảm giác tới rồi, này khối màu xám trên tầng đá Tản ra một tia mỏng manh linh lực dao động, thả còn có hỗn loạn cháy thuộc tính năng lượng, bởi vì này màu xám cục đá chính là núi lửa bùng nổ khi hình thành núi lửa nham không chỉ có như thế. Theo Thiên tụ tập đoàn bên trong nghiên cứu nhân viên phòng đoán, kỳ thật tại, đây khối núi lửa nham chung có một loại hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ cường đại bảo vật, nhưng bởi vì bị phong tại đây núi lửa nham chung đã có thực dài dòng 5 tháng, thả thời gian dài tới nay, như cũng ở vào núi lửa bên trong, mấy ngày gần đây mới vô tình bị được đến nếu dựa theo loại này phòng đoán nói, như vậy này núi lửa đồ vật đã ngưng tụ cực kỳ khủng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, nếu là tùy tiện đem này phá vỡ chỉ sợ là dẫn phát cực kỳ đáng sợ hỏa thuộc tính năng, lượng bùng nổ sẽ có rất lớn nguy hiểm nhưng nếu là có năm chắc sẽ không bị này hỏa thuộc tính năng lượng xúc phạt tới, như vậy nơi này đồ vật nhất định phi thường trân quý, rất có khả năng sẽ là cái loại này cực kỳ hiếm thấy, khi hữu hỏa thuộc tính linh thạch, thậm chí còn có khả năng cùng kia thực lực cường đại hỏa thuộc tính dị thú có quan hệ. Người chủ trì nhìn đến ở đây đông đảo khách, lúc này đều đối cái này màu xám cục đá phi thường kinh ngạc, vì thế vội vàng giải thích nói, nói như vậy, này núi lửa nham bên trong có mỗi một cái cùng hỏa thuộc tính có quan hệ bảo vật, nhưng cũng đồng dạng phi thường nguy hiểm. Sau khi nghe xong người chủ trì giải thích lúc sau, ở đây khách nhóm xôi nổi gật gật đầu, một người mặc màu đen tây trang trung niên đại thúc, mở miệng dò hỏi: "Sắc thật như thế, nếu là ở thành công mở ra lúc sau, phát hiện bên trong không có bất luận cái gì có giá trị hỏa thuộc tính bảo vật, như vậy Thiên tụ tập đoàn cũng nhất định sẽ làm ra bồi thường tương ứng, cái này hàng đấu giá khởi chụp giới vì 1 ngàn vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá." Người chủ trì ở giải thích rõ ràng lúc sau, liền lập tức bắt đầu rồi đối cái này hàng đấu giá đấu giá. Tuy rằng rất là nguy hiểm, thả cũng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng ta liền thích loại này đánh cuộc vận khí sự tình. 2000 vạn. Một cái thân hình có điểm mập mạp đại thúc, chậm rãi giơ lên chính mình tay bài, nói: "Này núi lửa nham có thể không ngừng mà hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, thả trải qua cực kỳ dài dòng 5 tháng, nơi này vô cùng có khả năng có một cái thực không tồi hỏa thuộc tính linh hạch, vậy đánh cuộc một chút đi." 2500 vạn, 3000 vạn, 4000 vạn. Ở đây có thể tham dự trận này đấu giá hội người, không thể nghi ngờ đều là eo truyền bạc triệu, tuy rằng mở ra này khối núi lửa nham rất là nguy hiểm, nhưng nếu là bên trong thật sự có rất có giá trị bảo vật, kia tuyệt đối là phi thường có lợi, vì thế xôi nổi đều muốn đấu giá một chút, nhìn xem có thể hay không giá thấp vào tay. Tràng qua này dù sao cũng là đánh cuộc vận khí đồ vật, giá cả tự nhiên sẽ không khoa trường, gần chỉ là tăng trưởng tới rồi 7000 vạn tà hữu, liền bắt đầu ngừng lại, trên cơ bản không có gì người bắt đầu kêu giới. Rốt cuộc tầm thường hỏa thuộc tính linh thạch, liền tính là màu cam phẩm chất, khả năng cũng liền giá trị cái 100 triệu tà hữu, tương đối thường thấy cái loại này, thậm chí còn chỉ có 8 9000 vạn, cho nên này núi lửa nham giá cả, ở mọi người cảm nhận chung, nhiều nhất nhiều nhất liền giá trị cái 100 triệu. Tuy rằng có khả năng bên trong có càng có giá trị bảo vật, nhưng nói như thế nào đều là xem vận khí đi đánh cuộc, nếu là vận khí tốt đánh cuộc chính xác, bọn họ tự nhiên đại kiếm một phen nhưng cũng vô cùng có khả năng bên trong chính là một cái tầm thượng hỏa thuộc tính linh thạch, nói như vậy, liền mật lớn. Vì thế, giá cả bị đấu giá tới rồi 7500 vạn thời điểm, toàn trường liền bắt đầu an tính lại. Nơi này chính là xích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng trái tim a, này giá trị xa xa vượt qua 7500 vạn, liền tính là hệ thống thương thành trùng bán ra cùng cấp Bất Phượng Hoàng tri tâm, đều yêu cầu 4000 tích phân, đổi thành lam tinh tệ nhưng chính là 400 triệu không thể làm người khác chụp đi rồi, cần thiết muốn bắt đầu ra tay. Ở nhìn đến giá cả gần chỉ là tăng trưởng tới rồi 7500 vạn, liền không người tiếp tục tiêu giới, phân thân đoạn dịch cũng nghĩ chạy nhanh ra tay. Nói cách khác đã có thể không còn kịp rồi. 100 triệu. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch sắp giơ lên bảng số thời điểm, bỗng nhiên ở tầng cao nhất hội trường một góc, một cái mang theo bộ xương khô mặt nạ đầu bạc lao giả, lập tức giơ lên tay bài hô lớn. "Ai nha, 97 học khách, tiêu giới 100 triệu." Người chủ trì còn tưởng rằng không người sẽ tiếp tục tiêu giới, chuẩn bị bắt đầu đến ngược thời điểm, bỗng nhiên nghe được cái này, bộ xương khô mặt nạ lao giả tiêu giới, lộ ra phi thường khiếp sợ thần sắc. Ngay cả ở phòng điều khiển, yên lặng nhìn chăm chú vào đấu hội thiên tụ tập đoàn mọi người, giờ phút này cũng là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Rốt cuộc này núi lửa nham chính là một cái đánh cuộc vận khí đồ vật, có thể đấu giá đến 7500 vạn, đã xem như thực không tồi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có người nguyện ý đấu giá, thả ra tay cực kỳ hào phóng. Ân, chẳng lẽ ra hỏa này cũng nhìn ra này khối núi lửa nham bất phàm? Không, không có khả năng, này xích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim đã ở vào chiều sâu ngủ đông trạng thái, nếu không đem này đánh thức, khả năng thoạt nhìn cũng tựa như một cục đá, càng không cần phải nói bên ngoài biểu còn bám vào một tầng, thật dày núi lửa nham, người bình thường nhất định là khó có thể nhìn ra tới. Phân thân đoạn dịch lập tức nhìn phía, kia mang bộ xương khô mặt nạ đầu bạc lão giả, khẽ to mày. 100 triệu 2000 vạn. Phân thân đoạn dịch tự hỏi một lát, lập tức giơ lên chính mình bằng số, hô lên một cái giá. Tuy rằng đã vô pháp giá thấp vào tay, nhưng hiện tại giá cả cũng xa xa thấp hơn hệ thống thương thành, chỉ cần có thể ở 400 triệu trong vòng bắt lấy, phân thân đoạn dịch đều sẽ không chút do dự ra tay. 100 triệu 5 ngàn vạn. Kia mang bộ xương khô mặt nạ đầu bạc lao giả, như cũng không chút hoang mang mà giơ lên tay bài, nhanh chóng mà nói ra một cái giá. Hoa. Wow. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Chẳng lẽ này núi lửa nham chung thật sự có thứ tốt, nhưng cho dù có, cũng vận khí thành phần chiếm đo so cũng quá nặng, không thành công liền xả thân a. Chúng ta vẫn là đều đừng nói nữa, nhìn xem này giá cả rốt cuộc sẽ tăng trưởng đến tình trạng gì ở đây khách nhóm, đều chú ý tới phân thân đoạn dịch cùng bộ xương khô mặt nạ lao giả, đều đối này kỳ lạ núi lựa nham có hứng thú, Cố Đô không nói gì, yên lặng mà ở quan sát đến. Đáng giận, lao nhân này rốt cuộc sao lại thế này không được, nhất định phải thành công chụp được. 100 triệu 80000 vạn. Nhìn đến kia mang bộ xương khô mặt nạ đầu bạc lao giả như cũ còn không có từ bỏ, phân thân đoạn dịch không cấm nắm chặt song quyền, hô lên một cái giá. Hừ. Nguyên bản vẫn luôn phi thường bình tĩnh đầu bạc lão giả, giờ phút này cũng có chút phẫn nộ mà nhìn về phía đoạn, đoạn dịch. Tuy rằng mang bộ xương khô mặt nạ, nhưng như cũng có thể lộ ra hắn kia phẫn nộ đôi mắt. Nhưng cái này đầu bạc lão giả cũng không có từ bỏ, thử lạnh một tiếng lúc sau, tiếp tục hô lên 200 triệu. Trương 594 đã thủ. Ta còn cũng không tin. Phân thân đoạn dịch nghe được giá cả đã tăng trưởng tới rồi 200 triệu, cũng cũng không có từ bỏ, chỉ cần không vượt qua 400 triệu, đối phân thân đoạn dịch tới nói, đều là kiếm, đơn giản là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị tiếp tục theo dõi thời điểm, bên cạnh kia một con trầm mặc ít lời trung niên đại thúc, lại một phen kéo lại phân thân đoạn dịch. Tiểu tử Tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng cùng ngươi tranh đoạt kia đầu bạc lão giả, trên người hơi thở phi thường cường đại, đã có kim cương cấp linh lực dao động, thả thoạt nhìn thân phận không đơn giản bất quá một khối đánh cuộc vận khí núi lửa nha mà thôi, không đáng cùng loại này nguy hiểm nhân vật phân cao thấp, nói cách khác, ta sợ ngươi mang không đi này khối núi lửa nha. Trung niên đại thuốc lời nói thâm thía mà hướng về phía bên cạnh phân thân đoạn dịch nói, rốt cuộc kia đầu bạc lão giả vô luận thấy thế nào, đều thực không tầm tưởng bộ dáng, thả vẫn là một cái cường đại kim cương linh sư, mà bên cạnh cái này phân thân đoạn dịch lại không hề linh lực dao động, thả vẫn là một cái 18-9 tuổi tiểu hòa bên cạnh cũng không có gì người nhà. Vì thế Trung niên đại thúc liền hào tâm mà khuyên can một chút, làm phân thân đoạn dịch thoái nhượng một bước, miễn cho rời đi thiên tụ tập đoàn lúc sau, tao ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm. Loại chuyện này, kỳ thật ở Dĩ Vãng cũng có gặp được quá, cho nên trên cơ bản tới nơi này đấu giá vật phẩm, đa số giới tình huống đều không phải là một người, liền tính là thực lực thực được, cũng thường thường sẽ thỉnh một ít cao thủ bảo hộ, miễn cho rời khỏi sau bị cướp đoạn. Đây cũng là vì sao, hiện tại ở tầng cao nhất hội trường trung, có đông đảo thực lực cường đại linh tạp sư tụ tập, một bộ phận là bọn họ chính mình muốn tham dự đấu giá mà mặc khắp một bộ phận, còn lại là này đó phú hào mời đến bảo tiêu. Tuy rằng ở Uy Nguyệt khu phố không cho phép hành hùng nhưng một khi rời đi huy Nguyệt thị lúc sau, kia nếu là ra chuyện gì, liền rất khó nói. Ta quản hắn là ai? Ta nhìn chúng đồ vật, không có người đoạt đến đi. Đại thúc ngươi liền hãy chờ xem đối với bên cạnh vị này đại thúc hào ý, phân thân đoạn dịch tự nhiên sẽ hiểu, nhưng thứ này đối phân thân đoạn dịch tới nói rất quan trọng, không thể đủ bị người đấu giá đi, hơn nữa dựa vào tuyệt đối phòng ngữ năng lực, phân thân đoạn dịch cũng tự tin, người khác căn bản vô pháp đoạt chính mình đồ vật. 200 triệu 5000 vạn. Phân thân đoạn dịch giờ phút này đột nhiên đứng lên, Dơ lên cao trong tay mà số nhìn về phía kia mang bộ xương khô láo giả nói lời này vừa ra toàn trường cũng tức khắc trầm mặt một lát động tác nhất trí mà nhìn về phía phân thân đoạn, đoạn dịch một đám biểu tình đều là phi thường mà kinh ngạc. ta đi tiểu tử này ai à như thế nào lớn mật như thế thế nhưng cùng một cái kim cương cấp Cường giả vẫn luôn ở tranh đoạn chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra chuyện hơn nữa tiểu tử này trên người không hề linh lực dao động trên người còn học Tu la đại nhân tra phục đừng cùng ta nói thật là Tu la đại nhân người vui đùa cái gì vậy à Tu la đại nhân chính là tiểu gì tiền bối cao nhân Sao có thể trở về tham dự loại này đấu giá hội, ta xem nhất định là tiểu tử này ở cờ OS tu La tiền bối, gần nhất. Trong khoảng thời gian này, chính là có rất nhiều tuổi trẻ tiểu hòa đều làm như vậy, nhưng mặc kệ tiểu tử này rốt cuộc là ai, liền hiện tại triển khai loại này quyết đoán, cũng thực ghê gớm. Lúc này ở đây đông đảo khách, đều ở suy đoán phân thân đoạn dịch rốt cuộc sẽ là ai, đến nỗi kia mặt khác một bên lão giả, tuy rằng thân phận cũng rất là thần bí, nhưng lại tản ra kim cương cấp cường đại linh lực dao động, vừa thấy liền không phải một cái dễ chọc giã hỏa. Hừ, thật là buồn cười đến cực điểm, một cái 18-19 tuổi tiểu hỏa Thà không hề linh lực dao động, thế nhưng trêu chọc một cái kim cương cấp cường giả, liền tính bị hắn chụp tới rồi, cũng chỉ sợ mất mạng mang đi a hơn nữa tiểu tử này xác thật có điểm suẩn, này núi lửa nham vô luận thấy thế nào, đều căn bản không đáng giá 200 triệu 5 ngàn vạn, liền tính là bên trong có thực chân quý hỏa thuộc tính linh thạch, cũng là không đáng giá nhiều như vậy tiền chẳng lẽ nơi này còn, có thể là cái gì phượng hoàng chi tâm, long chi tâm. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Một cái kim sắc tốc đầu, quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử, nghiêng dựa vào một trường trên sofa, hai bên trái phải các ôn mỹ nữ, cười lạnh mà nói: "Trừ cái này ra, Thật cũng có không ít người đều ở trầm biếm phân thân đoạn, đoạn dịch, cho rằng hắn là không biết tự lượng sức mình, phi thường ngu xuẩn. Bất quá ở đây mọi người trừ bỏ ở chú ý phân thân đoạn dịch ở ngoài, cũng đều đang chờ xem kia đầu bạc lão giả có thể hay không tiếp tục tiêu giới, vì thế một đám đều sôi nổi nhìn về phía kia mang bộ xương khô mặt nạ lão giả. "Hảo, thứ hảo, nếu ngươi khăng khăng muốn thứ này, ta đây liền nhường cho ngươi." Kia mang bộ xương khô mặt nạ lao phát lao giả, ở trầm mặt sau một lát, buông xuống trong tay bản số, dùng hỗn loạn sát ý ánh mắt, nhìn phía phân thân đoạn, đoạn dịch, theo sau liền quy về bình tĩnh, tiếp tục quan vọng. Kia đầu bạc lão giả cảm giác năng lực rất đại, Rõ ràng mà cảm giác tới rồi này, núi lửa nham trùng, phát ra hỏa thuộc tính năng lượng không phải tầm thường hỏa thuộc tính năng lượng, tựa hồ cùng chính mình phía trước được đến Phượng Hoàng tinh huyết phi thường mà tương tự. Chẳng qua phi thường phi thường mỏng manh, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể cái loại này, nhưng này còn không phải đầu bạc lão giả ra tay chân chính lý do. Chân chính lý do là, đầu bạc lao giả biết được đã từng có một toàn núi lửa, ngã xuống một con thực lực rất cường đại xích ảnh hỏa phượng hoàng, mà kia toàn núi lửa, cũng đúng là này khối kỳ lạ, núi lửa thạch tương ứng núi lửa, cho nên mới quyết định ra tay giá cao đấu giá. Chẳng qua này đó rốt cuộc đều còn chỉ là suy đoán. Đầu bạc lao giả cũng không thể hoàn toàn xác định cho nên đương giá cả quá mức sang quý khi đầu bạc lao giả cũng liền từ bỏ đấu giá chuẩn bị dùng mặt khác một loại thủ đoạn được đến ở đây rất nhiều nhân tu vì đều không tầm thường tự nhiên đều cảm giác tới rồi từ kia đầu bạc lao giả trên người chuyển ra ý thực rõ ràng này đầu bạc lao giả đã theo dõi phân thân đoạn dịch chỉ sợ là nguy hiểm ngay cả đấu giá hội người chủ trì cũng là biểu tình hơi đổi nhưng đây cũng là không có cách nào sự tỉnh cá lớn nuốt cá bé thế giới có tiền còn có thực lực người không thể nghi ngờ là chuỗi đồ an đỉnh đại nhân vật đối với loại chuyện này Giống người chủ trì loại này, tiểu nhân vật vẫn là không dám nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng mà tuyên bố phân thân đoạn dịch chụp đến này núi lửa nham, sau đó lập tức bắt đầu rồi tiếp theo kiện hàng đấu giá. 200 triệu 5000 vạn liền thành công mà chụp đến cái này xích ảnh hỏa phượng hoàng trái tim, không tồi không tồi, tiết kiệm được 100 triệu nhiều. Phân thân đoạn dịch ở thành công đấu giá lúc sau, cũng là lộ ra mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền cùng bên cạnh nhân viên công tác hoàn thành một ít tin tức đăng ký. Đến nơi lúc trước đầu bạc lão giả sắc khí, cùng với chung quanh mọi người biểu tình Kỹ thuật phân thân đoạn dịch đều có chú ý tới, nhưng hắn căn bản không sợ chút nào, bởi vì liền tính là những người này đối hắn cùng khởi xướng công kích, phân thân đoạn dịch đều sẽ không có bất luận cái gì tổn thương, vô luận như thế nào là cướp đoạt không đi này núi lửa nham. Nếu là này đầu bạc lão giả thật sự dám xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt, ý đồ cướp đoạt núi lửa nham, như vậy phân thân đoạn dịch cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó, nhất định có thể đem này lão giả sợ tới mức tè ra quần. Chương 595 theo dõi. Theo này núi lửa nham đấu giá sau khi chấm dứt, lại tiếp tục khôi phục bình thường tình huống, kế tiếp sở lấy ra tới hàng đậu giá cũng không hề là loại này đánh cuộc vận khí đồ vận, hoàn toàn chính là chân chân chính chính bảo vận. Thậm chí cũng xuất hiện phân thân đoạn dịch nhất yêu cầu phượng hoàng tinh huyết, chỉ tiếc, này phượng hoàng tinh huyết vốn là cực kỳ chân quý, ở đây mọi người cũng là phi thường mà muốn, không bao lâu giá cả cũng đã vượt qua 300 triệu, đã so hệ thống thương thành còn muốn cao. Như vậy phân thân đoạn dịch cũng liền không có tất yếu ra tay đấu giá, chờ trở về lúc sau đi hệ thống thương thành mua sắm. Thức mau lần này đấu giá hội liền đến kết thúc, nay cuối cùng một cái hàng đấu giá cũng là mọi người nhất chờ mong, đó chính là một chương màu cam phẩm chất phượng hoàng Dị thú linh Tạp. Vừa xuất hiện, liền chọc đến ở đây đông đảo khách lập tức xôi lên. Giá cả cũng là cực kỳ thái quá, gần chỉ là trong mấy mắt, liền tăng trưởng tới rồi 7-800 triệu, cuối cùng càng là lấy 1 tỷ giá trên trời, bị một cái phú hào mua sắm đi. Rốt cuộc đây chính là tuần trùng phượng hoàng dị thú linh tạm, tuy rằng không phải rất cường đại cái loại này, nhưng cũng là phi thường hi hữu, thuộc về có thị trường nhưng vô giá đồ vật, liền tính là hoa 1 tỷ mua Samsung dưới, cũng hoàn toàn là kiếm. Chỉ tiếc phân thân đoạn dịch đối này căn bản không có hứng thú, bởi vì căn bản không bằng chính mình quang nguyệt thanh loan, hơn nữa loan lập tức liền có thể tiến hóa, ở thành công tiến hóa lúc sau, càng là có thể trở thành cực kỳ cường đại không gian hệ phượng hoàng dị thú. Chỉ là ngất lại khiến cho Phân Thân Đoạn Dịch rất là kích động. Theo này Trương Vương Hoàng Dị thú linh tạp đấu giá kết thúc, lần này đấu giá hội cũng toàn bộ kết thúc, phàm là có đấu giá đến vật phẩm khách nhỏ, đều bị nhân viên công tác mời tới rồi một phòng chung, chuẩn bị giao phó đấu giá lam tinh Tệ Phân Thân Đoạn Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở bên người một cái nhân viên công tác dẫn rất hạ, chuẩn bị đi giao tiền. Chẳng qua ở cái này trong quá trình, Phân Thân Đoạn Dịch chú ý tới lúc trước kia mang bộ xương khô mặt giả, vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình, đem này trở thành con ngồi, Phân Thân Đoạn Dịch cực kỳ khó chịu. Chờ, chờ hạ định có thể làm ngươi ngoan, ngoan túng. Phân thân đoạn dịch chút nào không túng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia láo giả, sau đó đi theo nhân viên công tác đi giao tiền. Giao dịch hoàn thành. Phụ trách xử lý giao dịch nhân viên công tác bay nhanh mà hoàn thành giao dịch, sau đó đôi tay phụng khách quý kim tạm, để trả lại cho phân thân đoạn dịch. Phân thân đoạn dịch cũng không hề tiếp tục lưu lại nơi này, vì thế thu hồi khách quý kim tạm, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, bên cạnh một cái nhân viên công tác lại gọi lại phân thân đoạn dịch, không biết, vị tiên sinh này nhưng yêu cầu cùng cấp bảo hộ. Nếu là yêu cầu nói, chúng ta Thiên tụ tập đoàn có thể phái ra cường giả, một đường hộ tống tiên sinh về đến nhà. Sương lại phân thân đoạn dịch cùng kia mang bộ xương khô mặt nạ lão giả tranh đoạt thời điểm, Thiên tụ tập đoàn người liền chú ý tới phân thân đoạn dịch, vì thế liền tiện ý mà lại đây nhắc nhở một chút, thuận tiện còn có thể đủ kiếm lấy một tuyệt bút bảo hộ phí dụ. Ở Dĩ Vãng cũng là có xuất hiện quá dưới loại tình huống này, Thiên tụ tập đoàn bên trong cũng cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, trong đó tự nhiên cũng có kim cương cấp linh tạp sư tồn tại, chỉ cần phân thân đoạn dịch nguyện ý chi trả một tuyệt bút bảo phí, liền có thể đã chịu Thiên tụ tập đoàn bảo hộ. Không cần. Phân thân đoạn dịch biểu tình phi thường mà bình tĩnh, căn bản cũng không cần cái gì bảo hộ. Vững về phía bên cạnh nhân viên công tác lắc lắc đầu, liền trực tiếp xoay người rời đi. Thiếu ra, tiểu tử này rất có tự tin nha, rốt cuộc là cái gì thân phận ở phân thân đoạn dịch rời đi sau đó không lâu. Ở Thiên Vân thương trường chung một cái trung niên đại thúc, rất là cung kính mà hướng về phía trước mặt một người tuổi trẻ nam tử, nói, không rõ ràng lắm, nhưng hắn vừa rồi sở sử dụng khách quý kim tạm, là từ Bạch Đầu tập đoàn sở xử lý, nhìn dáng vẻ, hẳn là Bạch Đầu tập đoàn người bất quá lần này đấu giá hội, ta có mời quá Bạch Đầu tập đoàn người, nhưng bọn họ bởi vì có việc cũng không có tiến đến tham gia. Như thế nào ở đấu giá hội sắp bắt đầu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái bạch đầu tập đoàn người lại còn có nghe nói là chính mình chủ động tìm tới tới, có điểm kỳ quái nha liền tính là ở người thường người. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có linh lực dao động, không được, càng nghĩ càng kỳ quái, ngươi phải mấy cái thân thủ tốt linh tập sư, âm thầm mà theo dõi một chút, nhìn xem rốt cuộc là người nào. Kia được xưng là thiếu gia tuổi trẻ nam tử, chính là Thiên Vũ tập đoàn chủ tịch con thứ hai, phụ trách quản lý thương trưởng, từ lúc bắt đầu liền đối phân thân đoạn dịch có điểm tò mò, hơn nữa vừa rồi trải qua cùng bộ xương khô mặt nạ lão giả tranh đấu, liền càng thêm khiến cho hắn tò mò. Chuẩn bị nhìn xem cái này phân thân đoạn dịch rốt cuộc là ai? Thuộc Hạ Tuân Mệnh. Trung niên đại thúc cung kính mà đáp lại một tiếng, liền xoay người trực tiếp rời đi. Mà lúc này phân thân đoạn dịch cũng đã đi ra Thiên Vân tương Trưởng, chẳng qua phân thân đoạn dịch cũng không có lựa chọn lập tức rời đi Uy Nguyệt thị, mà là hướng tới Uy Nguyệt thị một nhà rất là xa hoa nhà ăn đi đến, chuẩn bị hảo hảo mà ăn no nê. Rốt cuộc này đấu giá hội liên tục thời gian cũng rất dài, tham dự giả đa số đều là linh sư, có linh lực chống đỡ, mà phân thân đoạn dịch bất quá một người bình thường, tự nhiên là cảm giác rất đói bụng, khẳng định là yêu cầu ăn cơm. Đồng thời Phân thân đoạn dịch cũng đã làm tốt nên đón kia lão giả chuẩn bị, chỉ cần hắn dám ra tay, phân thân đoạn dịch tuyệt đối có thể thu thập hắn, thậm chí còn có thể trái lại đi cướp đoạt trên người hắn đồ vật. Mà ở giải quyết xong kia lão giả sự tình lúc sau, kế tiếp tính toán, phân thân đoạn dịch cũng đã kê hoạch hảo, đó chính là trở về Lạc Vân thị, chuẩn bị đi trước Lạc tình các chủng, đi xem có hay không SSS cấp hoặc là SS cấp nhiệm vụ. Nếu là thật sự có cái loại này, phân thân đoạn dịch có năng lực hoàn thành, như vậy liền sẽ lựa chọn đi hoàn thành, nhiều tích góp một ít tiền tài, tài nguyên, thuận tiện cũng có thể tiếp tục tăng lên Lạc Tinh các cấp bậc. Chờ đến ăn no lúc sau, Phân Thân Đoạn Dịch liền nên ngang mà rời đi Huy Nguyệt Thị, hướng tới Lạc Vân Thị phương hướng đi đến, nếu không phải còn đang chờ đợi kêu lão giả xuất hiện, Phân Thân Đoạn Dịch đã sớm phát động ngự phong con cánh, trực tiếp bay đi Lạc Vân Thị. Bất quá liền ở Phân Thân Đoạn Dịch vừa mới rời đi Huy Nguyệt Thị, tiến vào đến Huy Nguyệt Thị ngoại một cái giao lâm kỳ, đương nhiên một cỗ phi thường quen thuộc hơi thở xuất hiện, Phân Thân Đoạn Dịch xoay người vừa thấy, quả nhiên liền phát hiện, kia mang bộ xương giả, xuất hiện ở Phân Thân Đoạn Dịch phía sau. "Ai nha, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện, cũng mất quả vẫn đang đợi ta." Phân Thân Đoạn Dịch nhìn đến mang bộ xương khô mặt nạ lão giả khi, cũng không có chút nào ngoài ý muốn rất là bình tĩnh mà nói. "Tiểu tử rối, vốn tưởng rằng ngươi ở đấu giá lúc sau sẽ vội vàng mà rời đi Huy Nguyệt thị, nhưng ngươi thế nhưng không có chút nào muốn chạy trốn ly tính toán, xem ra ngươi thực tự tin nha, chẳng lẽ trước tiên mai phục hào cao thủ?" Kia mang bộ xương khô mặt nạ lão giả, thực tế tuổi tác đã sớm hơn 100 tuổi, sống rất dài thời gian, xử sự, sự cũng cực kỳ lão luyện, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch này khác hẳn với thường nhân hành động khi, lập tức khiến cho hắn hoài nghi. Nhưng núi lửa liền tuyệt đối không thể đủ làm phân thân đoạn dịch mang đi, hiện giờ cần thiết muốn hiện thân ngăn cản một chút, lão giả cũng tự tin, dựa vào chính mình kiềm cương một tinh thực lực tuyệt đối có thể thu thập, trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Trương 596 hiện thân. Bất quá vị này có được kim cương cấp thực lực trăm tuổi lão giả, nghiêm túc mà cảm giác một chút xung quanh hơi thở, cũng không có phát hiện xung quanh có cái gì cao thủ, nhiều nhất chính là một ít tầm thường hoàng kim cấp linh tập sư, này đó ở lão giả xem ra, vậy giống như con kiến giống nhau. Liên tính là còn có một cái bạc kim cấp cường giả ở trung quanh, cũng là giống nhau bất kha một kích, nếu đã xác định xung quanh không có kim cương cấp cường giả, lão giả cũng hoàn toàn mà thả lỏng cảnh giác, cười lạnh mà hướng tới phân thân đoạn dịch đi tới. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, cũng dám cùng lão phu đoạt đồ vật. Đan Liên hỏi ngươi một câu, ngươi chán sống sao? Mang bộ xương khô mặt nạ lão giả, một bên hướng tới Phân Thân Đoạn Dịch đi tới, một bên dùng lạnh nhạt thanh âm nói, "Ha ha, có bản lĩnh ngươi lại đây đoạt là được, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, nếu muốn hảo hảo quàng a." Phân Thân Đoạn Dịch không có chút nào hoảng loạn, biểu tình như cũ bình tĩnh, thậm chí còn ngồi ở một cục đá mặt trên, miết lên chân bắt chéo, đáp lại nói, "Ở Phân Thân Đoạn Dịch xem ra, trước mắt cái này mang theo bộ xương khô mặt nạ lão giả, tuy rằng có kim cương cấp linh lực dao động, nhưng lại xa xa so ra kém phía trước gặp được Âu Dương Nan An Lăng Phong, thậm chí Phân Thân Đoạn Dịch đều cảm thấy cái này lão giả linh lực dao động chỉ là gần so vong ưu đường Trung Lâm hắn, cường ra một chút bởi vậy có thể thấy được trước mắt cái này lão giả tu vi nhiều nhất hẳn là chính là kim cương một tinh thậm chí khả năng tuổi đã rất lớn thân thể cơ năng cũng dần dần lao hóa linh lực bắt đầu suy yếu đối mặt như vậy một cái lao ra ra phân thân đoạn dịch thật đúng là một chút đều không sợ ngay cả kia an kêu phong đều bị phân thân đoạn dịch nhẹ nhàng mà thu thập còn có thể sợ cái này nửa cái chân giống tiến quan tài lão bất tử ngheơ khẩu khí này tựa hồn một chút đều không sợ người cho rằng trước tiên là một ít chuẩn bị hoặc là kêu tới một ít người trợ rút liền có thể là người an toàn mà rời đi vi mà thị Ngươi không khỏi quá coi thường Kim Cương cấp linh tạp sư đi biết ta vì cái gì vẫn luôn mang theo bộ xương khô mặt nạ sao? Đó là bởi vì có thể hữu hiệu mà che lấp ta bộ dạng, miễn cho người khác cảm thấy ta ủy lớn hiệp tở nhỏ. Kia mang bộ xương khô mặt nạ lão giả, lúc này chậm rãi gỡ xuống chính mình mặt nạ, lộ ra một bộ dàn mua gương mặt, thoạt nhìn quả nhiên đã gần đất xa trời. Tuy rằng đối phân thân đoạn dịch hiện tại quá mức bình tĩnh biểu tình, lão giả kỳ thật nội tâm có điểm kinh ngạc, nhưng xung quanh sắc thật không có gì cường giả xuất hiện, mà trước mặt cái này phân thân đoạn dịch cũng thoạt nhìn xác thật giống như là một người bình thường. Bất quá này lão giả rốt cũng là kinh nghiệm phong phú. Tôi biết liền tính là lại phế vật người, đều nhất định sẽ có chút linh lực dao động, trước mắt người này vô cùng có khả năng là ẩn tàng rồi tu vi. Thậm chí lao giả nhìn đến phân thân đoạn dịch trang phục kia, còn đã từng đem này liền tưởng đến Tu La, nhưng mặc kệ thấy thế nào, cái này phân thân đoạn dịch tuổi đều rất nhỏ, chỉ có 18, 19 tuổi, hẳn là không có khả năng sẽ là cái loại này ẩn tàng rồi tu vi tuyệt thế cao thủ. Vì có thể cướp đi phân thân đoạn dịch trong tay kia núi lửa nham, lão giả cần thiết muốn ra tay tàn nhẫn. Ai, xem ra nếu ta không giao ra kia núi lửa nham, hôm nay liền đi không nhà. Thôi thôi, núi lửa nham liền ở chỗ này, chính lại đây lấy đi. Phân thân đoạn dịch giả ý mà thở dài một hơi, sau đó trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đem lúc trước đầu giá tới rồi núi lửa nham lấy ra tới, đặt ở chính mình bên cạnh. Hừ, còn tính ngươi có điểm đầu góc xem ra ngươi ngoan ngoãn giao ra núi lửa nham phân thượng, ta cũng thả ngươi một con ngựa. Kia lão giả nguyên bản ở kiêng kỵ phân thân đoạn dịch rốt cuộc vì sao như thế bình tĩnh, hiện tại lại nhìn đến phân thân đoạn dịch không có chút nào phản kháng, trực tiếp đem núi lửa nham lấy ra tới, này rõ ràng chính là đã sợ hãi, lúc trước hết thảy biểu hiện đều chẳng qua là giả vở mà thôi. Vì thế, lão giả cũng không nhiều lắm nghĩa, tay phải hơi hơi nâng lên, bộc phát ra cường đại linh lực dao động chuẩn bị trực tiếp đem núi lửa nham hút tới tay trùng, sau đó lập tức rời đi nơi này. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, lão giả này cổ cường đại linh lực dao động, ở tiếp xúc đến kia núi lửa nham khi, vốn là có thể trực tiếp đem này hút tới tay trùng, nhưng hiện tại kia núi lửa nham lại không có chút nào phản ứng, thật giống như lão giả linh lực mất đi hiệu lực giống nhau, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là kia núi lửa nham có vấn đề? Quả nhiên là một cái bảo bối, nhất định phải lấy đi. Lão giả trong lòng chần chờ một lát, liền cho rằng là núi lửa nham vấn đề, vì thế bước đi qua đi, chuẩn bị trực tiếp lấy đi kia núi lửa nham bất quá liền ở lão giả đôi tay tiếp xúc đến núi lửa nham thời điểm, phân thân đoạn dịch bỗng nhiên ấn ở này khối núi lửa nham, sau đó hướng về phía lão giả hơi hơi mỉm cười, nói: "Ta nếu đều đem này núi lửa nham cho ngươi, vậy ngươi đem ta phía trước giao dịch 200 triệu 5000 vạn trả lại cho ta đi, tổng không thể làm ta bạch bạch tổn thất như vậy nhiều tiền đi." Làm cản, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a, dám cùng lao phu có kẻ mà cả, tìm chết." Kia lão giả ở nghe được phân thân đoạn dịch lời này, tức khắc nổi trận lôi đỉnh, vốn dĩ thân là một cái kim cương cấp linh sư, đi đến nơi nào đều yêu cầu bị người tôn tính, nhưng hiện tại thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử trêu chọc. Làm lão giả không thể nhịn được nữa, tay phải buộc phát ra cường đại linh lực dao động, chuẩn bị một trường đánh chết phân thân đoạn, đoạn dịch. Tuy rằng cái này lão giả không phải chiến linh tạp sư, nhưng cũng là cường đại kim cương cấp linh tạp sư, ở trong nháy mắt buộc phát ra tới linh lực, nếu là trực tiếp vênh kích ở người thường trên người, tuyệt đối sẽ làm này lập tức mất mạng. Oanh! Theo lão giả bạo nộ dựng lên, một trường bù vào phân thân đoạn dịch trên đầu, dẫn phát rồi thật lớn năng lượng dao động. Nhưng ngay sau đó, phân thân đoạn dịch cũng không có đá chịu chút nào tổn thương, thậm chí chưa từng di động quá một chút, trước sau vẫn duy trì mỉm cười khuôn mặt, mà kia lão giả, còn lại là toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài tay phải trực tiếp gãy xương, chính thống khổ mà nắm chính mình tay phải. A. Lao giả vốn là đã thời gian vô nhiều, nghĩ tìm một ít hi hiu tài nguyên, luyện chế có thể kéo dài tuổi thọ đang được, bởi vậy thân thể cũng tương đối yếu ớt, giờ phút này bỗng nhiên bị một lực lượng mạc danh đánh bay, tay phải lập tức nghiêm trọng gãy xương, thống khổ mà tê tê. Ừ. Đồng thời Lao giả cũng dùng cực kỳ hoảng sợ biểu tình nhìn bản đoạn dịch, bởi vì mới vừa kia một trường rõ ràng là bổ vào phân thân đoạn dịch trên đầu, nhưng hắn lại một chút sự tình không có, ngược lại lão giả chính mình bị đánh bay đi ra ngoài, đủ để nhìn ra, trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa lúc này phân thân đoạn dịch trên người, con ăn mặc cùng tu là giống nhau như lúc trạm phục, này liền làm lao giả càng thêm sợ hãi. Nếu ngươi không xuất hiện, có lẽ ta liền thả ngươi một con ngựa, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế tham lam, thế nhưng vẫn là đi theo lại đây một khi đã như vậy, vậy trách không được ta, hôm nay ngươi đi không được. Phân thân đoạn dịch bãi vô vỗ trên người quần áo, sau đó thong dong mà đứng lên, đem bên cạnh núi lửa nham một lần nữa thu được nhận chứa vật trùng, sau đó trầm rãi hướng tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao giả đi đến, vừa đi, một bên còn biểu lộ cực cường sát khí. Chương 597 hoãn sợ, không có khả năng Ta chính là đường đường kim cương cấp linh tạp sư, liền tính là không có triệu hồi gia dị thú, dựa vào kim cương cấp linh lực dao động, cũng đủ để đem một cái tầm thường người thường đương trưởng chân sát, chẳng lẽ, ngươi, ngươi thật sự ẩn tàng rồi tu vi?" Nam liệt ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ thống khổ lão giả, giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới một cái nhất đáng sợ khả năng, biểu tình phi thường hoảng sợ mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch. Nếu nói phía trước phân thân đoạn dịch hắn mặc tu la trang phục, kia mặc cho ai nhìn đến, đều sẽ không đem này cho rằng là chân chính tu la, nhưng kết quả hiện tại đã phát sinh sự tình, lão giả trong lòng nhận định, trước mắt người này Vô cùng có khả năng đó là kia trong truyền thuyết Tu la nhìn như thế lao giả biểu tình kịch liệt chuyển biến phân thân đoạn dịch cũng minh bạch kế hoạch của chính mình thực hiện được trước mắt cái này kìm cương cấp lao giả lại một lần bị dọa phá mật nói đi người muốn chết như thế nào là cái loại này thống khoái chết đi vẫn là ta một chút một chút mà tra tấn chết người phân thân đoạn dịch giờ phút này đã muốn chạy tới lao giả trước mặt dùng cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí nhìn về phía lao giả nói Tuy rằng hiện tại phân thân đoạn dịch trên người như cũng không có tản ra bất luận cái gì linh lực dao động nhưng ở lao giả xem ra hiện tại phân thân đoạn dịch lại cực kỳ nguy hiểm tùy thời liền khả năng giết lao giả Hơn nữa lao giả vốn là đã sống thời gian rất lâu, nửa cái chân sớm đã bước vào con tài, tu luyện tới rồi hắn loại này cấp bậc, khẳng định là không muốn chết đi, vì thế lao giả mới đi tìm các loại quý hiếm bảo vật, ý đồ luyện chế kéo dài tuổi thọ đang ăn dược. Cho nên đối mặt như thế cường đại tu la, lão giả vì mạng sống, không có chút nào do dự, cố nén tay phải đau nhức, hướng về phía phân thân đoạn dịch quỷ xuống, liên tục dập đầu. Tu la đại nhân, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, là ta sai rồi, cầu xin ngươi tha ta một mạng. Kia lão giả giờ phút này, không ngừng mà dập đầu, dùng cầu xin ngữ khí Trở về phía Phân Thân Đoạn Dịch nói, không còn có kia Kim Cương cấp linh tạp sư nên có khí phách, hiện giờ chỉ nghĩ mạng sống. Tha cho người một mạng. Ha ha, dựa vào cái gì? Phân Thân Đoạn Dịch ngay vậy, cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: Nếu là này lão giả chỉ là người bình thường, như vậy Phân Thân Đoạn Dịch khẳng định sẽ không phản ứng hắn, chỉ cần đem hắn dọa chạy là được, nhưng trước mắt lão giả nhưng bất đồng, hắn chính là một người cường đại Kim Cương cấp linh tạp sư. Tuy rằng nửa cái chân bước vào qua tài, nhưng tu vi nhưng không giả, như thế cường đại linh tạp sư, trên người nhất định có không ít bảo vật, hôm nay Phân Thân Đoạn Dịch tuyệt đối không thể đụng đà. Tu la đại nhân à, hôm nay chỉ cần ngại nhưng vung tha một mạng, ta ngày sau định đem làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngươi cả đời a. Mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì, ta đều có thể. Lão giả giờ phút này chỉ nghĩ môn sống, không ngừng mà cầu xin phân thân đoạn dịch. Muốn cho ta thả ngươi một con ngựa, có thể a? Đem ngươi trong tay nhẫn chứa vật giao ra đây, ta liền cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Phân thân đoạn dịch dùng phi thường uy nghiêm thanh âm, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía lão giả, nói: "Này, lão giả nghe vậy, mày lập tức lại, đối thủ trung nhẫn chứa vật cực kỳ không tha. Đạo không phải này nhẫn chứa vật có bao nhiêu chân quý?" Mà là nơi này có lao giả, nhiều năm qua thu thập tới rồi các loại hi hữu tài nguyên, bảo vật, cùng với các loại có thể kéo dài sinh mệnh đang ăn dược, nếu là giao ra đi, lão giả tổn thất liền phi thường lớn. Nhưng hiện tại nếu lão giả không giao ra đi nói, như vậy chờ đợi chính là bị Tu La giết chết, cái nào nặng cái nào nhẹ lao giả tự nhiên minh mạch, ở trải qua một phen rối rắm lúc sau, vì mạng sống lao giả, lập tức liền đem trong tay nhẫn chữ vật hái được xuống dưới. Tu La đại nhân, nhẫn chữ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thực hiện hứa hẹn a. Lão giả đôi tay phụng nhận nhẫn chữ vật, run run rẩy rẩy mà hướng về phía phân thân đoạn dịch, nói: "Phân thân đoạn dịch thấy vậy, khẩu trang dưới miệng, tức khắc liền giơ lên lên, trong lòng cực kỳ mà hưng phấn, nhưng hiện tại vì biểu hiện ra cao nhân tư thái, Phân Thân Đoạn Dịch như cũng là mặt vô biểu tình, lạnh nhạt mà đem lão giả trong tay nhẫn chứa vật tu lên. "Nhớ kỹ, nếu lần sau lại làm ta nhìn đến người, liền sẽ không có hôm nay may mắn như vậy." Cút đi." Phân Thân Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp phát động ngự phong quan cánh, bay lên không rời đi. Hô. Nhìn Phân Thân Đoạn Dịch biến mất ở chính mình trước mặt, lão giả lập tức lỏng một mồm to khí, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, có một loại đại nạn không chết cảm giác. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm xác định, vừa rồi kia xuất hiện kẻ thần bí, nhất định chính là cái kia Tu La. Tuy rằng không có nhìn đến quá hắn bày ra chân chính thực lực, nhưng lão giả rõ ràng, vừa rồi phân thân đoạn dịch rời đi khi, không cần dựa vào bất luận cái gì linh lực, nhẹ nhàng liền có thể bay lên không phi hành, này tuyệt đối không phải kim cương cấp linh tạm sư có năng lực. Quả nhiên là đã có nửa bước chí tôn, thậm chí đã đạt tới chí tôn đáng sợ thực lực. Theo sau, lão giả không có chút nào do dự, triệu hồi ra chính mình dị thú, sau đó lập tức rời đi nơi này, quay trở về chính mình nơi ở chuẩn bị chữa thương. Đến nỗi hôm nay Sở đã chịu xỉ nhục, lão giả cũng tuyệt đối không dám nghĩ ngày sau đi trả thù, rốt cuộc kia Tu La thực lực thật sự thật là đáng sợ, hôm nay thật vất vả miễn với vừa chết, ngày sau tự nhiên sẽ rời xa nơi này, miễn cho lại lần nữa gặp Tu La. Mà những cái đó mất đi bảo vật, tài nguyên, lão giả cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận xung dưới, dù sao còn có chút thời gian, có thể chậm rãi tiếp tục tìm kiếm. Không chỉ có như thế, ở khoảng cách lão giả cùng phân thân đoạn dịch cách đó không xa, còn có vài vị tiền tụ tập là người, ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào. Mấy ngày này tụ tập là người, trên cơ bản đều là hoàng kim cấp linh Tạp sư. Trong đó cũng có một cái bạc kim cấp từng giả, lúc trước kia lão giả cảm giác tới rồi đây cũng là những người này, liền em này ngộ nhận vì là phân thân đoạn dịch đồng loại. Nhưng kỳ thật bọn họ đều là yên lặng mà ở quan sát đến phân thân đoạn dịch, xem hắn rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá ở chứng kiến vừa rồi phát sinh kia một màn kia, những người này toàn trường trầm mặc, trên mặt biểu tình cũng là cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì cái kia thân xuyên tu la trang phục thần bí nam tử, thế nhưng chính là chân chân chính chính tu la. Như thế khó lường đại nhân vật, thế nhưng tự mình đi tới bọn họ Thiên Vân Thương Trường đấu giá hội, thậm chí ngay từ đầu còn bị ngăn trở bên ngoài. Vô pháp tiến vào đến đấu giá hội trung, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ phi thường sợ hãi, cũng đồng thời phi thường may mắn. Nếu là ngay lúc đó Tu La bởi vì bị ngăn trở, khiến cho phẫn nộ, dựa vào hắn kia cực kỳ đáng sợ thực lực, chỉ sợ ở trong nháy mắt này to như vậy tiên văn thương trưởng, đều sẽ bị nháy mắt phá hủy. Tu La đại nhân. Thế nhưng thật là Tu La đại nhân à, thật không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết đại nhân vật, thế nhưng tự mình đi vào Thiên Vân thương Trường đấu giá hội. Thật là đáng sợ, cần thiết muốn lập tức trở về báo chủ tịch. Toàn trường thấy này hết thảy mấy ngày này tụ tập đoàn linh tập sư, cũng không dám nữa dừng lại ở chỗ này, bay thẳng đến Huy Nguyệt thị Thiên Tụ tập đoàn chạy tới. Trương 598 trở về lạc tinh cát. Mà ở rời đi này phiến giao lâm lúc sau, Phân Thân Đoạn Dịch liền mượn dùng Ngự Phong Quang cánh năng lực, hướng tới Lạc Vân thị phương hướng bay đi. Ở cái này trong quá trình, Phân Thân Đoạn Dịch cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, đem từ kia lão giả trên người cướp đoạt tới nhận chữ vật, hào hào điều tra một chút. Ở một phen nghiêm túc điều tra lúc sau, Phân Thân Đoạn Dịch phát hiện này, lão giả quả giá trị con người cực kỳ bất phàm. Này nhẫn chứa vật trung thứ tốt phi thường nhiều, thậm chí phân thân Đoạn Dịch còn kinh hỉ phát hiện, này lao giả nhẫn chứa vật chung, thế nhưng còn có một dọt đều là hòa thuộc tính phượng hoàng tinh huyết. Vân Vân Đoạn Dịch hưng phấn đến trực tiếp hô to ra tới, thiếu chút nữa ngự phong quang cánh liền không có khống chế tốt, từ giữa không chung rơi xuống sụt xuống dưới, may mắn cuối cùng kịp thời khống chế ra, một lần nữa bay lên. Bất quá này cũng không thể quái phân thân Đoạn Dịch, rốt cuộc đây chính là phượng hoàng tinh huyết a, liền tính là dùng hệ thống thương thành đi đổi, cũng yêu cầu 3000 tích phân, cũng chính là 300 triệu lam tinh tệ, nhưng hiện tại thế, nhưng không tốn một xu phải tới rồi, làm Vân Vân Đoạn Dịch thật là rất cao hứng. Không chỉ có như thế, này lao giả nhẫn chữa vật trùng, còn có còn lại chân quý tài nguyên, bảo vận, thậm chí còn có mấy trương quý hiếm dị thú linh tạm, thất thất bát bát thêm lên, ít nói cũng đáng cái mấy trăm triệu. Kể từ đó, Phân Thân Đoạn Dịch mua sắm này xích hảnh phượng hoàng trái tim tiền, cũng hoàn hoàn toàn toàn là kiếm cũng tới, thậm chí còn nhiều kiếm lợi không ít, thực sự là làm Phân Thân Đoạn Dịch rất cao hứng. Cứ như vậy lòng mang hưng phấn biểu tình, Phân Thân Đoạn Dịch khống chế được ngự phong con cánh, cấp tốc mà hướng tới Lạc Vân thị phương hướng bay đi. Đồng thời ở phi hành quá trình giữa, Phân Thân Đoạn Dịch cũng đem vừa mới được đến núi lửa nham cùng phượng hoàng tinh huyết, đều đi trước truyền tống trở về làm bản thể đoạn dịch chuẩn bị tốt tiến hóa quang nguyệt thiên đoàn. Chẳng qua bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là muốn như thế nào mở ra cái này núi lửa nham, phân thân đoạn dịch nguyên bản muốn lợi dụng chính mình tuyệt đối phòng ngự năng lực, đi mở ra cái này núi lửa nham, như vậy cho dù có cường đại hòa thuộc tính năng lượng bùng nổ, cũng sẽ không thương đến phân thân đoạn, đoạn dịch. Nhưng đáng tiếc chính là, này phân thân không có bất luận cái gì linh lực, sức lực cũng cùng người thường giống nhau như lúc, mà này núi lửa vốn là cực kỳ đặc thủ, mặc kệ phân thân đoạn dịch như thế nào dùng dịu, cây búa đi vênh tạm, đều là vô pháp đem này bổ ra. Có thể thấy được muốn mở ra này khối kỳ lạ núi lửa nham, cần thiết muốn vận dụng lực Phối hợp cường đại linh khí mới có thể bộ ra, kể từ đó, cũng chỉ có thể chuyển tống trở về làm đoạn dịch bản thể tự mình động thủ. Dù sao đoạn dịch cũng có đặc thù thể chất, hỏa thuộc tính năng lượng cũng sẽ không đối đoạn dịch tạo thành cái gì thương tổn, chỉ cần làm tốt một ít phòng ngự, sau đó tìm một cái không người nơi, đem này bổ ra là được. Mà chờ đến hết thảy đều xử lý tốt lúc sau, phân thân đoạn dịch liền nhanh hơn tốc độ, hướng tới Lạc Vân thị mà đi, bởi vì Lạc Vân thị đi trước Huy Nguyệt thị này một cái lộ, trên cơ bản đều đã bị phân thân đoạn dịch cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Ngay cả trung quanh không gian cái khe, phân thân đoạn dịch đều trên cơ bản đi qua, nên lấy đi đồ vật cũng đều cầm đi. Bởi vậy lúc này đây phản hồi Lạc Vân thị, Phân Thân Đoạn Dịch không có như thế nào dừng lại, bay nhanh mà hướng tới Lạc Vân thị bay đi. Thật mau, ở một đoạn thời gian phi hành lúc sau, Phân Thân Đoạn Dịch thành công đi tới Lạc Vân khu phố. Này Lạc Vân thị cũng là phi thường phồn hoa thành thị, trên đường phố cũng là tùy ý có thể thấy được cường đại linh tạp sư, phi thường náo nhiệt, phồn vinh. Chẳng qua cùng Huy Nguyệt thị so sánh với, kia này Lạc Vân thị đạo cũng không có như vậy náo nhiệt, phồn vinh, nhưng có một chút Lạc thị, đó chính trên đường có rất nhiều rất nhiều người, đều ở học tu La Trảm phục. Bởi vì này Lạc Vân khu phố có không ít người phía trước đều chính mắt chứng kiến Tu La đại chiến thần uy, hơn nữa không phải giống địa phương các người, đều là chỉ là nghe nói mà thôi. Bởi vậy này Lạc Vân khu phố người, đối Tu La càng thêm mà si mê, thậm chí trên đường phố không ít cửa hàng đều đã bắt đầu bán ra có quan hệ Tu La cùng khoản quần áo, khẩu trang, thậm chí còn có mini bản Tu La tay làm. Ở đi vào Lạc Vân thị lúc sau, phân thân đoạn dịch toàn bộ đều xem ở trong mắt, tuy rằng trong lòng rất là cao hứng, nhưng xác thật có điểm xấu hổ. Đặc biệt là kia tay làm, hoàn toàn chính là những cái đó thương nhân, trong đầu phân thân đoạn dịch bộ dáng, cũng không phải chân thật. Cũng may, tay làm làm được cũng phi thường xoáy khí, tuy rằng vẫn là không bằng bản nhân xoáy khí, nhưng phấn thân đoạn dịch cũng tương đối vừa lòng, vì lưu kỷ niệm, phân thân đoạn dịch cũng thuận tay mua một cái. Bởi vì này Lạc Vân khu phố đối tu La Sime, súng bái người quá nhiều, bởi vậy thân xuyên tu La trang phục phân thân đoạn dịch, hành tàu ở Lạc Vân thị trên đường phố, không có chút nào không phải cảm, đều đem này cho rằng chỉ là ở cở Hostula. Thậm chí còn có một ít bạn cùng lứa tuổi chạy tới, dò hỏi phấn thân đoạn dịch này thân quần áo rốt cuộc là nơi nào mua, như thế nào sẽ như thế giống nhau. Đối với mấy vấn đề này, Phân thân đoạn dịch cũng phi thường vô ngữ, chỉ có thể tùy tiện nói một chút, sau đó chạy nhanh rời đi, hướng tới lạc tinh các phương hướng đi đến. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền đi tới lạc tinh các đại quảng trường trung. Này lạc tinh các tuy rằng ở phía trước một thời gian, bị đột nhiên xuất hiện an lăng gió lớn náo loạn một hồi, thậm chí còn xuất hiện thương vòng tình huống, nhưng ở Âu Dương Ngàn Phạm xử lý hạ, thực mau liền khôi phục lại đây, không thể không nói, Âu Dương Ngàn Phạm làm lạc tinh các phó các chủ, còn là phi thường tận, chức tận trách Ở phân thân đoạn dịch đi vào Lạc Tinh các quảng trường khi, cũng phát hiện ở chỗ này cũng có không ít người ở cờ OS Tu La trang phấn, thậm chí còn có không ít người ở một bên nói chuyện phiếm, cùng một ít không hiểu rõ người, giảng thuật Tu La sự tình. Cho nên thân xuyên Tu La trang phục phân thân đoạn dịch, ở tiến vào Lạc Tinh các quảng trường khi, cũng cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn, đều gần chỉ là cho rằng đây là một cái Tu La người sùng bái. Như vậy cũng không tồi, hoàn toàn không có người chú ý tới ta, cũng phương tiện đi nhận nhiệm vụ. Tuy rằng nhìn chung quanh có rất nhiều người ở bắt trước chính mình, nhưng phân thân đoạn dịch cũng không có chút nào không cao hứng cũng đã qua xấu hổ Kỳ, nên ngang mà hướng tới Lạc Tinh các nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Bất quá làm đoạn dịch có điểm thất vọng chính là, hiện giờ Lạc Tinh các đông đảo nhiệm vụ chung, cấp bậc cao nhất nhiệm vụ chính là A cấp, này đó phân thân đoạn dịch hoàn toàn chứng mắt, không nghĩ lãng phí cái gì thời gian. Ai nha, có điểm đáng tiếc nha, ta còn tưởng rằng liền tính không có SS, SSS cấp nhiệm vụ, cũng nên có S cấp nhiệm vụ đi, kết quả thế nhưng tối cao chỉ có A cấp. Như thế xem ra, này đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ, không phải thưởng xuyên có nha. Phân thân đoạn dịch tuần tra xong rồi hiện giờ Lạc Tinh các nhiệm vụ sau, biểu tình hơi hơi có điểm thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc những nhiệm vụ này đều là nhân vi tới tuyên bố, có yêu cầu thời điểm mới có, phía trước sẽ cấp nhiệm vụ đó là như thế. Ai, tới cũng tới rồi, nếu là một cái nhiệm vụ đều không tiếp, nhưng thật ra đến không một chuyến. Tính, khiến cho ta nhìn xem này đó a cấp nhiệm vụ chung, có hay không một ít ta có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Phân thân đoạn dịch bản chất chính là một người bình thường, nếu là yêu cầu hắn đi săn giết cái gì dị thú, kia tuyệt đối là làm không được sự tình, chỉ có thể đủ nhìn xem có hay không cái loại này thu thập hi hữu tài nguyên, tìm bảo vật tương quan nhiệm vụ. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch rối rắm mà ở chọn lựa nhiệm thời điểm Đúng nhiên bên cạnh đi tới một cái nam tử chương 599 ss cấp nhiệm vụ như thế nào này đó a cấp nhiệm vụ ngươi là một cái đều chướng mắt đầu vẫn là một cái đều hoàn thành không được Đứng ở phân thân đoạn dịch bên cạnh nam tử chú ý phân thân đoạn dịch đã thật lâu nhìn đến phân thân đoạn dịch tựa hồ đối này đó a cấp nhiệm vụ đều không có hứng thú vì thế có điểm tò mò mà nói nói thật này đó với ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn gần nhất liền không có những cái đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ phân thân đoạn dịch như vậy ngữ khí nhàn nhặt mà đáp lại nói ha hahaha ha ha. ta nói tiểu hìnhnhệ à có đôi khi khẩu khí nhưng đừng quá lớn Này đó a cấp nhiệm vụ khó khăn đã xem như rất cao, thả khen thưởng phong phú tuy rằng ngươi thoạt nhìn như là ẩn tàng rồi tu vi, nhưng tuổi cũng phi thường tiểu, đánh giá tu vi sẽ không rất mạnh, có đôi khi cũng yêu cầu thấy rõ thực lực của chính mình, tiểu tâm tuổi xuân chết sớm a đứng ở phân thân đoạn dịch bên cạnh nam tử, ở nghe được phân thân đoạn dịch nói những nhiệm vụ này, đều không có cái gì khó khăn thời điểm, liền cho rằng là phân thân đoạn dịch ở khoác, tức khắc phá lên cười. Không chỉ có như thế, chung quanh mọi người người, cũng là sôi nổi nghe được, đều là cảm thấy phân thân đoạn dịch đang nói đùa. Ta nhưng không có nói giỡn, ta liền hỏi ngươi một câu, nơi này có siêu việt S cấp nhiệm vụ sao? Phân thân đoạn dịch lúc này có điểm dự cảm, cảm thấy ở cái này lạc tinh các chung, nhất định có một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chẳng qua bởi vì khó khăn thật sự quá cao, người bình thường căn bản sẽ không chú ý mà thôi. Ha ha ha ha, thật là cười chết, ngươi nếu như vậy có tự tin, kia có bản lĩnh đi nhận kia SSS cấp nhiệm vụ à?" Đứng ở phân thân đoạn dịch bên cạnh nam tử, cười nhạo nói. "Ngã, SSS cấp nhiệm vụ." Ta như thế nào đều không có nhìn đến ở nghe được nên nam tử nói khi, phân thân đoạn dịch tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức xem xét một chút nhiệm vụ danh sách, lại trước sau cũng có nhìn đến SSS cấp nhiệm vụ. "Ta nói tiểu tử là thật cỡ vẫn là dạng đó cả, này SSS cấp nhiệm vụ, đều là cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ, liền tính là kiếm cương cấp cường đại linh tập sư, đi hoàn thành loại này nhiệm vụ, đều là có cực đại tử vong sát suất cho nên loại này nhiệm vụ tự phát bố lúc sau, liền không người dám đi hoàn thành, cho nên liền vẫn luôn ở nhiệm vụ trong đại sảnh một chỗ phong đạt, đều cơ hồ trăm năm không có người dám đi hoàn thành, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn thành loại này nhiệm vụ? Vụ. Ha ha ha ha. Tiên nam tử nói xong lúc sau, lập tức phá lên cười, chung quanh mọi người cũng là giống nhau, sôi nổi cười náo phân thân đoạn dịch. Nga, Lai like thật đúng là có SSS cấp nhiệm vụ. Phân thân Đoạn Dịch cũng không có để ý tới chung quanh những người này tiếng cười nhạo, ở nghe được có cái loại này trăm năm đều không người dám hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ, phân thân Đoạn Dịch đôi mắt lập tức liền sáng lên. Tuy rằng không rõ ràng lắm này đó SSS cấp nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, nhưng khen thưởng nhất định phi thường phong phú, chỉ tiếc nếu những cái đó nhiệm vụ là muốn Đoạn Dịch đi săn giết nào đó dị thú, kia phân thân Đoạn Dịch cũng là hữu tâm vô lực. Kia đặt SSS cấp nhiệm vụ địa phương, ở nơi nào nha? Tuy rằng kia nam tử vẫn luôn ở cười nhạo phân thân Đoạn Dịch, nhưng phân thân Đoạn Dịch cũng không có để ý, chỉ là nhàn nhạt mà truy vấn một chút. Xem ra ngươi không chỉ có đầu góc có chút vấn đề, còn thế nhưng là một cái vừa mới đăng ký thêm thành tinh binh tay mơ a. Thôi thôi, dù sao ta hiện tại cũng tương đối nhàn, liền cho ngươi thuyết minh một chút, ngươi nhìn đến kia nhiệm vụ đại sảnh nhất bên trái cái kia phòng nhỏ sao? Nơi đó chính là đặt SSS cấp nhiệm vụ chuyên chúc phòng, chẳng qua tưởng tiến vào nói, ít nhất yêu cầu tình sĩ trở lên mới có thể ngươi sao? Bất quá chính là một cái mới vừa đăng ký trở thành tinh binh tay mơ, hoàn toàn không có tiến vào khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là lý trí một chút đi, lựa chọn một ít khả năng cho phép nhiệm vụ. trước luyện, luyện tập đi. Kia nam tử chỉ hướng về phía nhiệm vụ đại sảnh nhất bên trái một phương hướng. Cùng phân thân đoạn dịch đơn giản mà nói vài câu lúc sau, liền xoay người rời đi. Nguyên lai like là ở nơi đó. Hắc hắc, SSS cấp nhiệm vụ, ta tới rồi. Phân thân đoạn dịch biết được cụ thể phương vị lúc sau, liền bay nhanh mà hướng tới kia phòng chạy qua đi. Mà trung quanh ở cười nạo phân thân đoạn dịch không biết tự lượng sức mình mọi người, cũng sôi nổi mà tản ra, đến nỗi vì cái gì không có theo sau tiếp tục vây xem, đó là bởi vì cái kia phòng, liền bọn họ đều không thể dễ dàng tiến vào, càng không cần phải nói cái này timer, tự nhiên cũng liền không có xem tất yếu. Thật mau, phân thân đoạn dịch liền chạy như bay tới rồi kêu cấp nhiệm vụ phòng. Ở nhìn đến xung quanh cũng không có người ngăn trở thời điểm, liền chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, đông nhiên từ phân thân đoạn dịch phía sau, liền truyền đến một trận hò khan thanh. Khu khụ, người nào a? Thế nhưng tưởng không trải qua ta đồng ý, tùy ý tiến vào nơi này. Chỉ thấy một cái lưu chữ đầy mặt dâu quay nón trung niên đại thúc, chậm dài hướng tới phòng này đi tới. Cao đại nhân. Xung quanh đông đảo linh tạm sư nhóm, ở nhìn đến cái này Lạc Mã đại thúc sau khi xuất hiện, sôi nổi đôi tay ôm quyển, rất là cung kính mà nói, có thể thấy được này trung niên đại thúc ở Lạc Tinh cấp trung, nhất định cũng có rất cao địa vị. Ngươi chính là phụ trách SSS cấp nhiệm vụ." Phân thân đoạn dịch nghe được lúc sau, cũng là lập tức xoay người nhìn về phía cái này Lạc Mã Đại Thúc, ngữ khí tỏ mò hỏi. "Không tội, SSS cấp nhiệm vụ chính là ta phụ trách. Bất quá ngươi có năng lực có thể hoàn thành." Này Lạc Mã Đại Thúc kỳ thật một đường đi tới thời điểm, liền có không ngừng mà đánh giá phân thân đoạn dịch, nói thật ở nhìn đến phân thân đoạn dịch này một thân tu la giả dạng, cùng với trên người không hề linh lực giao độc khi, Lạc Má Đại Thúc cũng thật hoảng sợ, còn tưởng rằng thật là tu la lại lần nữa đi vào lạc tinh Các. Nhưng Lạc Mã Đại thuốc cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, thật là có điểm quá tuổi trẻ, mặc kệ là thanh âm, vẫn là khuôn mặt đều cực kỳ tuổi trẻ, thấy thế nào đều không giống như là cái loại này tu vi cao thâm khó đoán tiền bối, thậm chí trên người cũng không có đeo cái gì Lạc Tinh huân trường, hoàn toàn chính là một cái tay mơ bộ dáng. Rốt cuộc ở Lạc Tinh các trung đẳng cấp phi thường quan trọng, cho nên thường thường những cái đó đã đạt tới tinh sĩ trở lên linh tập sư, đều là sẽ lựa chọn đem này đeo ở trên người, dùng tốt tới chứng minh chính mình địa vị, cũng có thể độ lượng tụ trung quanh người kính sợ. Nhưng hiện tại phân thân đoàn dịch trên người lại không có đeo bất luận cái gì Lạc Tinh huân chương. Có thể thấy được hẳn là chỉ là thấp nhất cấp tinh minh, cũng liền không có đeo tất yếu. Hơn nữa lần trước Tu La xuất hiện ở Lạc Tinh các thời điểm, này Lạc Mã Đại Thúc vừa vặn ra ngoài có việc, cũng liền không có chính mắt mà nhìn thấy, nhưng cũng nghe nói kia Tu La đại nhân, ở đăng ký ngày đó liền tấn chức tới rồi Tinh sĩ. Đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, đều làm Lạc Mã Đại Thúc cảm thấy, trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, chỉ là ở cờ OS Tu La mà thôi. Ta tưởng trước nhìn xem rốt cuộc có cái gì SSS cấp nhiệm vụ, có thể chứ? Phân thân đoạn dịch không để ý đến xung quanh mọi người nghi ngờ, tiếng cười nhạo, Lự Khí Bình đạm hướng về phía Lạc Mã Đại Thúc nói: Muốn xem có cái gì SSS cấp nhiệm vụ, tự nhiên không có vấn đề, bất quá ở Lạc Tinh Các chính là có một cái quy định, đó chính là chỉ cần tinh sĩ trở lên cấp bậc mới có thể tiến vào phòng này cho nên ngươi tạm thời còn vô pháp tiến vào, hảo hảo mà trở về tăng lên cấp bậc đi. Lạc Mã Đại Thúc cũng không có muốn mở cửa tính toán, chỉ là yên lặng mà ngồi ở một bên ghế trên, nói: "Trương 600 tiến vào." Nguyên bản ở đây mọi người đều đối cái này bỗng nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam tử, cảm thấy tò mò, cảm thấy hắn phi thường buồn cười. Lạc Tinh Các huy chương tuyệt đối không thể tạo giả, mỗi một quả mặt trên đều có Lạc Tinh các độc đáo tiêu chí. Đủ để chứng minh trước mắt cái này nhìn như không thế nào thu hút, lại có thể cười tuổi trẻ nam tử, là một cái không hơn không kém tinh sĩ. Ngay cả kia ngay từ đầu đối phân thân đoạn dịch không thế nào để ý lạc mã đại thúc, giờ phút này cũng dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn trước mặt cái này cỡ Tu La giả dạng thần bí nam tử. Chẳng qua, phân thân đoạn dịch năng lực thật sự quá cường, mặc cho ai tới, đều không thể nhìn thấu này gương mặt thật, chẳng sợ ở đây mọi người chung, có không ít người đều là chính mắt nhìn thấy quá Tu La, nhưng hiện tại lại căn bản nhận không ra. Trong đầu thậm chí đều đã nhớ không rõ Tu La diện mạo, lưu lại ký ức chỉ có kia Tu trang phục. Này Chuyện này không có khả năng đi, chẳng lẽ trước mắt người này, thật là kia trong truyền thuyết tu la, sẽ không, không có khả năng, tu la đại nhân sao có thể như thế tùy ý xuất hiện, nhất định là giả. Không thể hoảng, thông dòng đối mặt. Này phụ trách SSS cấp nhiệm vụ đại thúc, như cũ còn vô pháp xác nhận trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, rốt cuộc có phải hay không thật sự tu la đại nhân, nhưng không hề nghi ngờ, người này xác thật có được tinh sĩ cấp bậc, có thể tiến vào đến phòng này chung. Nếu người đã đến tinh sĩ cấp bậc, như vậy tự nhiên có thể tiến vào nên phòng. Đi xem này đó siêu yêu cầu cao độ SS cấp, SS cấp nhiệm vụ nhưng ta nhắc nhở người một câu, những nhiệm vụ này đều cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cường như kim cương cấp linh tạp sư, ở chấp hành nhiệm vụ này trong quá trình, cũng có cực đại tỷ lệ tử vong, đặc biệt là kia SS cấp nhiệm vụ, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không phải tùy tiện có thể nhận, cần thiết muốn tuyệt đối. Cương đại thực lực, thả ở nhận nhiệm vụ đồng thời, còn cần ký xuống giấy sinh tử, một khi ở nhiệm vụ chấp hành trong quá trình. Đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy Lạc Tinh Các đem không có bất luận cái gì trách nhiệm, chỉ có thể tính chính ngươi không biết lượng sức trừ cái này ra, những nhiệm vụ này một khi tiếp thu, nhất định phải muốn đi hoàn thành, không thể trêu đội Lạc Tinh Các, tự gánh lấy hậu quả. Nếu ngươi chỉ là vào xem những nhiệm vụ này, rốt cuộc là cái gì, như vậy có thể tùy tiện xem, nhưng nếu là ngươi muốn nhận những nhiệm vụ này, như vậy ta còn là khuyên ngươi, hảo hảo ước lượng một chút thực lực của chính mình đi. Ở Lạc Tinh Các trung, tinh sĩ cấp bậc tuy rằng rất khó đạt tới, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn, có bạc kim cấp trở lên thực lực Huân nữa nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, luôn có một ngày đều có thể đạt tới không có 10 phần năm chắc, ngàn vạn không cần. Đi tiếp thu những nhiệm vụ này, Lạc Mã đại thuốc phụ trách nơi này đã rất nhiều năm, cũng chứng kiến rất nhiều kim cương cấp cường giả, vì đạt được này đó phong phú thù lao, lựa chọn đi tiếp thu những nhiệm vụ này, nhưng đều không có một cái có thể tồn tại trở về. Tuy rằng trước mặt cái này tuổi trẻ thần bí nam tử, trên người không hề linh lực dao động, hoàn toàn giống như là một cái phế nhân, nhưng kỳ quái chính là, trên người lại có tinh sĩ huy chương, này liền có thể thuyết minh trước mắt cái này thần bí nam tử, nhất định vẫn là ẩn rồi tự thân linh lực dao động nhưng liền tính là ẩn tàng rồi, nói vậy cũng nên chỉ có bạch kim cấp bậc, nhiều nhất nhiều nhất có thể có cái kim cương cấp thực lực, nhưng như cũng là vô pháp hoàn thành cái này đáng sợ nhiệm vụ, thật sự không cần phải đi chịu chết, Lạc Mã đại thúc cũng là hào tâm nhắc nhở một chút. Đã biết đã biết, ta hiện tại có thể đi vào. Phân thân đoạn dịch cũng biết cái này Lạc Mã đại thúc hào ý, bất quá hiện tại phân thân đoạn dịch nóng lòng đi xem những nhiệm vụ này, lập tức dò hỏi: "Đi theo ta đi." Lạc Mã đại thúc hơi hơi gật gật đầu, sau đó mở ra phòng này môn, mang theo phân thân đoạn dịch đi vào. Ở tiến vào phòng này lúc sau, phân thân đoạn dịch lập tức chú ý tới Ở cái này phòng trên vách tường, treo mấy cái màu bạc quân trụ, mỗi một cái thoạt nhìn đều có chút niên đại, bất quá bởi vì mỗi ngày đều có người tới quét dước, đảo cũng chưa từng tích hồi. Bất quá này đó đều không phải nhất hấp dẫn phân thân đoạn dịch, nhất hấp dẫn phân thân đoạn dịch chính là ở vách tường nhất bên trái, treo ba cái kim sắc quân trụ, cùng những cái đó màu bạc quân chủ so sánh với, có vẻ càng thêm thấy được, niên đại cũng càng thêm xa xăm. Thấy được đi, ở trong phòng treo này đó quân trụ, đó là lạc tinh các trung lâu dài tới nay không người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Màu bạc quyền chủ khó khăn VS cấp, kim sắc quyền chủ khó khăn VS SS cấp người có thể chính mình bắt lấy tới quan khán. Xem xong một lần lúc sau, liền chạy nhanh rời đi đi, ngàn vạn không cần có muốn hoàn thành nhiệm vụ ý tưởng, thật sự vẫn là quá nguy hiểm, liền tính nhiệm vụ khen thưởng cực kỳ phong phú, cũng muốn có mệnh lấy mới được. Lạc Mã đại thuốc tận trước tận trách mà cấp phân thân đoạn dịch giảng giải một chút, sau đó lại một lần nhắc nhở phân thân đoạn dịch, không cần nếm thử đi tiếp nhiệm vụ. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu từng bước từng bước mà lập xem lên. Nếu nơi này nhiệm vụ, dựa vào phân thân đoạn dịch thân thể này, căn bản vô pháp hoàn thành, như vậy phân thân đoạn, đoạn dịch, tự nhiên không có khả năng nhận, miễn cho chọc giận Lạc Tinh Các. Nhưng nếu là nơi này nhiệm vụ Có phần dáng người dịch có thể hoàn thành, như vậy khẳng định sẽ bị phân thân đoạn dịch nhận, dù sao liền tính nhiều nguy hiểm, phân thân đoạn dịch đều sẽ không có bất cứ chuyện gì. Mà kia phụ trách nơi này Lạc Mã Đại Thúc cũng là lập tức đóng cửa phòng ngày môn, sau đó ngồi ở một cái máy tính trước mặt, phụ trách cấp chuẩn bị nhận nhiệm vụ người đăng ký. Nhưng Lạc Mã Đại Túc cũng chỉ là tượng trưng ý nghĩa thượng ngồi xuống, cũng không sẽ cảm thấy phân thân đoạn dịch sẽ nhận, bởi vì những nhiệm vụ này thật sự đều quá nguy hiểm, thật sự không phải người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở Lạc Mã Đại Túc xem ra, chỉ cần nhận những nhiệm vụ này linh tập sư, kia trên cơ bản đều là tự lộ một cái, cơ hồ không có tổn tại trở về khả năng. Trải qua một đoạn thời gian lật xem lúc sau, phân thân đoạn dịch phát hiện, này đó 4-5 cái SS cấp nhiệm vụ, cơ hồ mỗi một cái đều yêu cầu phân thân đoạn dịch đi săn giết riêng cường đại dị thú, thu hoạch bọn họ trên người nhất chân quý đồ vật. Thả này đó SS cấp nhiệm vụ chỉ định dị thú, đều không chỉ có chỉ có một con, thả đều ở vào cực độ hung hiểm a cấp không gian cái khe, đều là bá chủ cấp bậc dị thú, cho dù là cường đại kim cương cấp linh tạp sư, cũng khó có thể hoàn thành, cũng khó trách qua đi thời gian dài như vậy, đều không người có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Chương 601 dàn giải. Không chỉ có như thế Này trong đó còn có một cái nhiệm vụ, thậm chí muốn đi đánh chết Ám Nguyệt Thần giáo cao tầng nhân vật, tuy rằng phân thân đoạn dịch cũng ám nguyệt thần giáo thù hận sâu đậm, liền tính không cần bất luận cái gì tù lao, phân thân đoạn dịch đều là đạo nghĩa không thể chối tử. Nhưng đáng tiếc, này đối trước mắt đoạn dịch tới nói, đều là khó có thể làm được, chứ không nói tự thân thực lực còn chưa đủ, mấu chốt nhất chính là Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ ở đâu, trước mắt đoạn dịch đều hoàn toàn không rõ ràng lắm, cũng tạm thời vô pháp tìm được, vì thế chỉ có thể trước nỗ lực tu luyện. Hơn nữa hiện tại bên ngoài cái này đoạn dịch, còn gần chỉ là phân thân mà thôi, không có bất luận cái gì lực, tổng không thể dựa vào người liền có thể giết chết này, đó Ám Nguyệt thần giáo cao tầm đi. Nay kim sắc quyển trụ trung đi lại, đó là lạc tinh các khó khăn tối cao SSS cấp nhiệm vụ. Căn Tư phân thân đoạn dịch hiểu biết, này lạc tinh các từ khai sáng đến bây giờ mới thôi, tổng cộng tuyên bố không đến 10 cái SSS cấp nhiệm vụ, trong đó tuyệt đại bộ phận SSS cấp nhiệm vụ, cơ hội đều không có người có thể hoàn thành, cho nên hoặc là đã bị giải trừ, hoặc là liền vẫn luôn bị gửi ở chỗ này. Theo năm tháng trôi đi, cuối cùng chỉ còn lại có đây là ba cái nhiệm vụ, cũng là lạc tinh cấp trung nhất đáng sợ nhiệm vụ. Nay cái thứ nhất SSS cấp nhiệm vụ vì, làm phân thân đoạn dịch đi trước kia đáng sợ đến cực điểm các cơ hội không người có thể tồn tại ra tới S cấp không gian cái khe, đi săn giết ba con chỉ định nhiệm vụ, này rõ ràng phân thân đoạn dịch là làm không được, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng dư lại hai cái, đối trước mắt phân thân đoạn dịch tới nói, đều có có thể hoàn thành khả năng. Này Hai cái SSS cấp nhiệm vụ, đều là yêu cầu phân thân đoạn dịch đi trước một cái chỉ định S cấp không gian cái khe trùng, đi tìm riêng bảo vật. Này S cấp không gian cái khe, là thuộc về Lam Hải tinh trùng, nhất đáng sợ không gian cái khe, cũng cũng chỉ có cường đại kim cương linh tập sư mới dám đi vào nhìn nhịn, nhưng cũng tuyệt đối không dám nhiều dừng lại, không giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì bên trong có quá nhiều quá nhiều đáng sợ dị thú, thậm chí còn có các loại tưởng tượng không đến nguy hiểm, nói ngắn lại là một nhân loại tuyệt đối muốn dừng bước địa phương. Phía trước phân thân đoạn dịch, đối này đó ép cấp không gian cái khe, trong đó đều không phải rất quen thuộc, cũng không có đi làm sao vậy giải, duy nhất một lần tiếp xúc đến ép cấp không gian cái khe, vẫn là bởi vì chính mình lão sư Nam Cung Dật, cũng nguyên nhân chính là vì Nam Cung Dật nắm giữ một cái ép cấp không gian cái khe bí mật, mới bị Á Nguyệt Thần giáo bắt đi. Cho nên này ép cấp không gian cái khe, tại tầm thường người trong mắt, kia không thể nghi ngờ là cấm địa, phàm là vào dạ. 78 thành sắc suất, đều phải chôn vùi ở bên trong, đồng thời cũng có đại lượng cường đại linh tạp sư trấn thủ, vì chính là phòng ngừa này đó S cấp không gian cái khe trùng đáng sợ dị thú sẽ tiến vào đến Lam Hải Tinh. Cũng may, này đó S cấp không gian cái khe trùng dị thú, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ, cao ngạo, cũng không hiếm lạ Lam Hải Tinh trung hoàn cảnh, chỉ cần nhân loại không đi mạo phạm chúng nó, đảo cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Mà này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, còn lại là muốn phân thân đoạn dịch đi trước Lam Hải Tinh trung một cái S cấp không gian cái khe, đi tìm đá đến tự thượng cổ linh tạp sư, lưu lại thượng cổ bảo tàng. Trong đó một cái là muốn phân thân đoạn dịch tìm được một chương thượng cổ linh tạp sư, lưu lại cổ xưa linh tạp, một cái khác còn lại là muốn tìm được một khối thượng cổ dị thú tử vong sau sinh ra kết tinh. Tuy rằng này hai nhiệm vụ thoạt nhìn đều cực kỳ đáng sợ, thả hoàn toàn không có khả năng làm được đến, nhưng ở phân thân đoạn dịch trong mắt, đảo cũng không có như vậy khó khăn. Hiện nay nhưng thật ra có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là cái này ép cấp không gian cái khe, rốt cuộc là cái nào? Như thế nào liền có thể xác định ở cái này ép cấp không gian cái khe trùng có thượng cổ thời kỳ lưu lại bảo tàng. Ta hỏi một chút ta, này hai nhiệm vụ sở chỉ định cái này S cấp không gian cái khe, rốt cuộc là cái nào, ở Lam Hải Tinh Trung đã xác định vì là S cấp không gian cái khe, tổng cộng thêm lên đều đại khái bảy cái, như thế nào liền có thể xác định ở sở chỉ định cái này S cấp không gian cái khe Trung, có thượng cổ thời kỳ bảo tàng. Chẳng lẽ có người chuyên môn đi nghiệp chứng? Phân thân đoạn dịch xem xong rồi này đó S cấp nhiệm vụ lúc sau, liền xoay người nhìn về phía Lạc mã Đại Thúc, do hỏi. Lạc mã Đại Thúc nghe vậy? khẽ cười, cười, trong lòng càng thêm xác định trước mắt cái này nam tử, khẳng định không phải là kia trong truyền thuyết Tu La đại nhân, bởi vì hiện tại phân thân đoạn dịch yêu cầu vấn đề, nhưng phàm là cái Lam Hải tinh trùng có tư lịch cường giả, đều hẳn là biết được. Nếu trước mắt cái này thần bí nam tử, thật sự chính là kia trong truyền thuyết Tu La đại nhân, thả tu vi đã đến chí tôn, kia khẳng định kiến thức quá quá nhiều quá nhiều đồ vật, sao có thể sẽ không rõ ràng lắm. Theo sau, Lạc Mã đại thúc cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, quyền đương cấp phân thân đoạn dịch giảng giải. Là cái dạng này Ở lạc tinh các sáng lập chi sơ thời điểm, Lam Hải tinh thượng đông nhiên liền xuất hiện một cái S cấp không gian cái khe, bởi vì lúc ấy mới vừa hình thành cái này không gian cái khe, cho nên vô pháp xác nhận vì là S cấp không gian cái khe ở nhìn đến một cái hoàn toàn mới không gian cái khe sau khi xuất hiện, lúc ấy Lam Hải tinh thượng đông đảo cường giả đều sôi nổi dũng mãnh vào, hy vọng có thể từ cái này vừa xuất hiện không gian cái khe chúng, tìm được một ít hi thế chân. Bảo nhưng theo mọi người tiến bảo, lúc này mới minh bạch cái này không gian cái khe có bao nhiêu đáng sợ, trên cơ bản lúc ấy tiến vào người, đều chết ở cái này không gian cái khe trùng, vì thế ngay lúc đó liên bang chính phủ Lập tức xác nhận cái này không gian cái khe cấp bậc chính là đáng sợ S cấp, bất quá, lại cũng có một bộ phận đứng đầu cường giả tồn tại xuống dưới, phát hiện cái này S cấp không gian cái khe trung bí mật ở cái này ép cấp không gian cái khe chung, có một cái phi. Thương Quỷ dị sơn cốc, rõ ràng thoạt nhìn phi thường hoang vu, lại có một con thực lực cường đại đến thái quá dị thú, ở trong sơn cốc chiến thủ, phòng ngừa ngoại lai nhân loại tiến vào đến trong sơn cốc lúc ấy may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy cái linh tạp sư trùng, có một ít đương thời đứng đầu cường giả, tu vi càng là đến nửa bước chí tôn, ở hợp lực công kích dưới tình huống, đạo cung đánh lui này chỉ đáng sợ dị thú mạnh mẽ tiến vào tới rồi sơn cốc bên trong nhưng ở tiến vào sơn cốc, lúc sau, kia còn sót lại xuống dưới mấy cái đương thời cường đại nhất linh pháp sư, cũng cơ hồ đều quỷ dị chết ở trong sơn cốc, may mắn thoát đi đi ra ngoài hai ba cái linh pháp sư, cũng dị thường hoảng sợ, nói là ở bên trong thấy được thượng cổ thời kỳ lưu lại tới bảo tàng nhưng này đó bảo tàng đều phi thường nguy hiểm, căn bản vô pháp đạt được, vì bất tử ở chỗ này, bọn họ đều sôi nổi rút lui đi ra ngoài, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mệnh, đồng thời cũng đem cái này tình huống câm bố. Đi ra ngoài, cho nên liền có này hai cái SSS cấp nhiệm vụ ta cũng không gạt người nói, này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, kỳ thật chính là sơ đại lạc tinh các các chủ sở thiết hạ, đến bây giờ mới thôi đã có mấy trăm năm lịch sử, căn bản không người có thể hoàn thành ngươi nếu là xem xong rồi, vậy thả lại đi thôi, chương chương kiến thức là đủ rồi. Lạc Mã đại thúc ở giảng giải xong lúc sau, liền ý bảo phân thân đoạn dịch thả lại đi. Chương 602 run bẩn bật. Nguyên lai là cái dạng này a. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, mừng tỉnh gật gật đầu, không nghi tới này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, là lạc tinh các sơ đại các chủ sở thiết lập nhiệm vụ. Một khi đã như vậy, liền sẽ không có giả, như vậy Phân Thân Đoạn Dịch nhất định phải đi nhận cái này hai nhiệm vụ, đi trước kia thần bí S cấp không gian cái khe, đi hảo hảo nhìn xem. Dù sao nếu không có nhận này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, như vậy Phân Thân Đoạn Dịch kế tiếp mục tiêu, cũng là muốn đi trước Lam Hải Tinh Trùng, đã biết những cái đó S cấp không gian cái khe, đi tìm các loại tài nguyên. Ta xác thật là xem xong rồi, có thể thả lại đi bất qua sao? Ta muốn nhận này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, muốn như thế nào thao tác nhà. Phân Thân Đoạn Dịch nhẹ nhàng đem hai cái SSS cấp nhiệm vụ lại lần nữa treo trở về, sau đó xoay người nhìn về phía Lạc Mã Đại Túc, thông giọng nói: Này hai cái nhìn như cực kỳ khó khăn SSS cấp nhiệm vụ, ở phân thân đoạn dịch trước mặt, kỳ thật đảo sẽ không có cỡ nào khó khăn, cho nên phân thân đoạn dịch không có do dự, trực tiếp liền lựa chọn muốn nhận nhiệm vụ. "Hảo, thả lại đi là được thời gian cũng không sai biệt lắm, cùng ta rời đi phòng này đi." Lạc Mã Đại Thúc hơi hơi gật gật đầu, sau đó chuẩn bị mở ra cửa phòng, mang phân thân đoạn dịch đi ra ngoài. Nhưng liền ở ngay lúc này, Lạc Mã Đại Thúc tựa như bị sấm đánh giống nhau, khiếp sợ mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch hô lớn, "Không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn nhận này hai cái SSS cấp nhiệm vụ?" Lạc Mã Đại Thúc lúc này tâm cũng không ở chỗ này, mang phân thân Đoạn Dịch tiến vào, cũng chỉ là chức trách sở cần, nghi ứng phó ứng phó là được, nhưng không nghĩ tới phân thân Đoạn Dịch thế nhưng thật sự muốn nhận, làm Lạc Mã Đại Thúc thật sự quá kinh ngạc. Đúng vậy, ta xác thật là muốn nhận. Phân thân Đoạn Dịch không có chần chừ, lập tức gật đầu kiên định nói: "Này Lạc Mã Đại Thúc nghe vậy, giờ phút này tức khắc chờ mặt, khó có thể tin nhìn trước mặt cái này thần bí nam tử." Thiên lật. Tiểu tử này thế nhưng thật sự muốn nhận, này cơ hội không có khả năng hoàn thành hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Lạc Mã Đại Thúc mày tức khắc nhíu lại, không ngừng mà đánh giá trước mặt cái này Vân Vân đoạn, đoạn Dịch. Cảm thụ được trên người hắn linh lực dao động, nhưng mặc kệ như thế nào cảm giác, Lạc Mã Đại Thúc đều trước sau không có cảm giác đến nửa điểm, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Lạc Mã Đại Thúc làm nơi này người phụ trách, nghe được cái này bỗng nhiên toát ra tới nam tử, muốn nhận Lạc Tinh cấp tối cao khó khăn hai nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, để tránh ở cố ý lừa dối Lạc Tinh. Cho nên vì bảo đảm trước mắt cái này nam tử không phải ở hồ nháo, Lạc Mã Đại Thúc biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói: "Tuy rằng không biết đến ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng ngươi có tinh sĩ Lạc Tinh huân chương không?" Giả cũng có nhận này sss cấp nhiệm vụ điều kiện nhưng này hai nhiệm vụ chính là Lạc Tinh các tối cao khó khăn nhiệm vụ, cũng là sơ đại các chủ tự mình thiết lập, sự tình quan trọng đại, tuyệt đối không thể dễ dàng làm ngươi nhận. "Đem. Ngươi Lạc Tinh Vân Trường giao cho ta, ta phải hảo hảo đích xác nhận một chút thân phận của ngươi không thành vấn đề." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, đem chính mình Lạc Tinh Vân Trường trực tiếp đưa cho Lạc má Đại Túc. Lạc Mã Đại Túc thấy vậy, lập tức kết quả phân thân đoạn dịch Lạc Tinh Trường, sau đó bắt đầu ở một bên máy tính, nghiêm túc tuần tra này Lạc Tinh Vân tin tức. Kỳ quái, người này Lạc Tinh Trường Thế nhưng mới vừa đăng ký không bao lâu, như thế nào trực tiếp liền đạt tới tinh sĩ cấp bậc? Không đúng, hắn là hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ, nhắc cử tấn chức đến tinh sĩ, ở dựa quét cái này Lạc Tinh Huân Chương lúc sau, trên màn hình máy tính lập tức hiện ra phân thân đoạn dịch các loại tin tức, Lạc Mã Đại Thúc nhìn đến lúc sau, trong mày, cảm giác phi thường nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, ở nhìn đến này cái Lạc Tinh Huân Chương điển tên là Tu La hai trước khi, nguyên bản còn vẻ mặt nghi hoặc Lạc Mã Đại Thúc, vào lúc này đồng từ tức khắc co rút lại, lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Tu, Tu La đại nhân, thế nhưng thật là Tu La đại nhân. Lạc Mã Đại Thúc nguyên bản căn bản không tin người này, thật sự chính là kia trong truyền thuyết Tula, tổng cảm thấy chỉ là một cái ở cờ hôes Tula giả dạng của những fans. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, người này thế nhưng thật là hàng thật giá thật Tula, làm Lạc Mã Đại Thúc cực kỳ khiếp sợ, đồng thời hồi tưởng nổi lên vừa rồi, chính mình không biết sống chết đi ngăn trở Tula đại nhân, tiến vào nơi này sau, còn các loại coi khinh cùng hắn, này đó đều làm Lạc Mã Đại Thúc cảm thấy phi thường sợ hãi, toàn thân không ngừng mà run rẩy. Phanh. Mã Đại Thúc rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quỳ gối Tula trước mặt, run bần bật, bật hoảng sợ nói, "Tula đại nhân." La tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn trẫm chế ngài, cầu ngài không cần xin phi a. Nhìn trước mắt cái này Lạc má Đại thúc, trực tiếp quỳ dạp xuống chính mình trước mặt, làm phân thân Đoạn Dịch thực sự cũng hoàng sợ, rốt cuộc vừa rồi cái này Lạc Mã Đại Túc xuất hiện thời điểm, trung quanh đông đảo linh pháp sư đều là đối này phi thường cung kính. Mà hắn tự thân linh lực dao động cũng phi thường cường đại, ở phân thân Đoạn Dịch cảm giác hạ, có kim cương một tinh thực lực, đã xem như người bình thường trong mắt, đứng đầu linh pháp sư. Nhưng liền tính như vậy, ở nhìn đến chính mình lượng chỗ mã tinh huy chương khi, cũng bị dọa thành nảy phiên bộ dáng, đủ để nhìn ra, ngay đó Vân Vân Đoạn Dịch ở lạc tinh cắt trung bày ra ra tới thực lực, xác thật cấp những người này trong lòng để lại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Khó trách ở trong đáy mắt, liền ở Lam Hải tinh trùng, nhắc lên một trận tu la chiều dâng. Bất quá liền tính phân thân đoạn dịch nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng cũng đồng dạng phi thường cao hứng, hiện giờ liền tính không cố ý thi triển đặc tu năng lực, chỉ cần lượng ra tu la thân phận, liền đủ để kinh sợ mọi người, phi thường phương tiện. Cho nên ta hiện tại có thể nhận này hai nhiệm vụ sao? Nếu đã bị nhận ra tới, phân thân đoạn dịch tự nhiên cũng không hề nguy trang, ngự khí bình đạm hướng về phía trước mặt Lạc Mã đại thúc, nói: "Không thành vấn đề, tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, tiểu nhân này liền giúp đại nhân ngài, nhận này hai cái SSS cấp nhiệm vụ." Tình hạ nhân ngài chờ một lát. Lạc Mã Đại thuốc ngay vậy, không có chút nào do dự, lập tức ngồi ở máy tính trước mặt, bắt đầu thao tác lên. Phòng này chung nhiệm vụ, nhưng bất đồng với bên ngoài những cái đó tầm thường nhiệm vụ, tùy tùy tiện tiện một cái đều là phi thường nguy hiểm, cho nên cũng sẽ không làm người tùy ý nhận, có một cái chuyên môn nhân viên phụ trách, đăng ký hảo tin tức lúc sau, mới có thể nhận những nhiệm vụ này. Đồng thời cũng muốn đưa lên chuyên môn hợp đồng, cũng chính là một phần giấy sinh tử, nếu là ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình chết đi, Lạc Tinh Các cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Mà ở Lạc Mã Đại Thúc trợ giúp phân thân đoạn dịch nhận nhiệm vụ thời điểm, Phân thân đoạn dịch cũng thong dong ngồi ở một bên trên sofa, lạc má đại thuốc thấy vậy, vội vàng liền bưng lên một ly trà thủy. Sau đó chạy nhanh thông tri Lạc Tinh Các trung mặt khác nhân viên công tác, báo cho bọn họ, Tu La đại nhân lại lần nữa đi tới Lạc Tinh Các chung. Chương 603 nhận. Lúc này, ở Lạc Tinh Các một chỗ xa hoa trong phòng, Âu Dương Ngàn Phàm như cũng ở nghiêm túc xử lý tin tức tinh các lớn lớn bé bé sự vụ, phi thường mà tận chức tận trách, Lạc Tinh Các ở hắn quản lý hạ, cũng là đâu vào đấy mà phát triển đi xuống. Phanh phanh phanh. Liên ở Âu Dương Ngàn Phàm nhìn kỹ trong tay một phần tư liệu thời điểm, nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ta ở xử lý chuyện quan trọng, chứ không cần quấy rầy ta Âu Dương Ngàn Phạm hiện tại trong tay này phân tư liệu phi thường quan trọng, chính là lạc tinh các chân chính các chủ chế hắn, bên trong có lạc tinh các một ít cơ mật, Âu Dương Ngàn Phạm tự nhiên không dám chậm trễ, nghiêm túc bác hẳn. Đến nỗi gõ cửa tiếng động, ở Âu Dương Ngàn Phàm xem ra, nói vậy cũng sẽ có chuyện gì, liền tạm thời làm cho bọn họ chờ một lát. Phanh phanh phanh. Nhưng Âu Dương Ngàn Phàm tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng đập cửa, thả càng thêm Rốt cuộc sao sự a, không biết ta hiện tại rất bận sao? Âu Dương Ngàn Phàm nghe được lúc sau, biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, trong tay này phân tư liệu Có điểm tức giận nói: "Bẩm báo Âu Dương phó các chủ, Tu La Tiễn buổi tới." Ngoài cửa Lạc Tinh cấp thành viên lúc này trực tiếp hô lớn: "Ai tới?" "Ta hiện tại rất bận, trực tiếp làm hắn đến phòng cho khách quý chờ, ta nửa giờ lúc sau qua đi." Âu Dương Ngàn Phàm không có như thế nào chú ý tới ngoài cửa thanh âm, ở nghe được là có nào đó tiền buổi tới, Âu Dương Ngàn Phàm liền theo bản năng làm cho bọn họ, đem này đưa tới phòng cho khách quý chung, tựa như lần trước đối đại giang Tuyết đánh giống nhau, chờ xử lý xong trong tay sự tình lúc sau, Âu Dương Ngàn liền sẽ lập tức chạy tới nơi. "Từ từ, ngươi vừa rồi nói ai tới?" "Tu La Tiễn buổi tới." Âu Dương Ngàn Phàm lúc này đột nhiên chấn động toàn thân, cả người tức khắc nhảy đánh lên, dùng cực kỳ khiếp sợ ngự khí hô lớn: "Khắc cái gì khách quý, tiền bối, thậm chí liên bang chính phủ đại quan nhóm tiền đến, Âu Dương Ngàn Phàm đều có thể tạm thời bỏ mặc, chờ đến sự tình xử lý xong lúc sau." Ở qua đi thấy bọn họ, nhưng trước mắt nếu thật là Tu La tiền bối tới, như vậy Âu Dương Ngàn Phàm trăm triệu không thể như vậy, khẳng định lập tức đi trước. Rốt cuộc này Tu La đại nhân thực lực, thật là sâu không lường được, trước một đoạn thời gian, nếu không có hắn kịp thời ra tay, chế phù can lang phòng, chỉ sợ hiện tại Lạc Tinh đặc biệt thương khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. Mà vừa rồi Âu Dương Ngàn Phàm trong tay Các chủ tự mình phát tới tư liệu tin tức, cũng là cùng Tu La có quan hệ, liền các chủ đại nhân đều như thế coi trọng, Âu Dương Ngàn Phạm tự nhiên không dám chậm trễ. Vì thế Âu Dương Ngàn Phạm tiếng nói vừa dứt, trong tay nhận chữ vật lập tức lập lòe một chút, trong nháy mắt đem trước mặt sở hữu tư liệu đều thu lên, sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp chạy ra khỏi phòng này. Mà lúc này phân thân đoạn dịch như cũ còn ở yêu cầu cao độ nhiệm vụ trong phòng chờ. Lạc Mã đại thuốc bay nhanh hoàn thành nhiệm vụ đăng ký, sau đó đôi tay phụng phân thân đoạn dịch Lạc Tinh huấn trường, cung kính mà đưa cho phân thân đoạn, đoạn dịch, nói: "Tu La đại nhân, ngươi sở muốn nhận hai cái SSS cấp nhiệm vụ đã nhận xong." Ân Phân thân đoạn dịch tiếp nhận Lạc Tinh Huân chương, sau đó tùy ý thu được nhẫn chữ vật chung. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, sở chỉ định S cấp không gian cái khe, rốt cuộc là ở nơi nào, còn có nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, khen thưởng là cái gì. Vừa rồi phân thân đoạn dịch ở Kim Sắc quyển trục thượng nhìn đến nội dung, cũng không hoàn toàn, nếu muốn hoàn thành này hai nhiệm vụ, kia tự nhiên là còn muốn hỏi rõ ràng. Đến nỗi này hai cái SSS cấp nhiệm vụ khen thưởng, phân thân đoạn dịch cũng chính là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, tuy rằng không có nhìn đến cụ thể thưởng, nhưng tưởng đều không cần tưởng, nhất định cực kỳ phong phú. Rốt cuộc đây chính là sơ đại lạc tinh cấp các chủ tự mình thiết lập, này khen thưởng nhất định phi thường kia người, chỉ sợ cũng là có thể cùng thượng cổ bảo tàng cùng so sánh, nếu là nhiệm vụ khen thưởng cùng nhiệm vụ sở cần vật phẩm giá trị không phù hợp, nhiệm vụ này cũng căn bản không có khả năng thành lập. Đây là sở chỉ định S cấp không gian cái khe tin tức. Lạc Mã Đại Thúc nghe vậy, không dám có chút chậm trễ, lập tức tự nhẫn chứa vật trùng, tìm tới rồi một phần tư liệu, đưa cho phân thân đoạn dịch. Tuy rằng này hai cái SSS cấp nhiệm vụ đã thật lâu thật lâu không có người nhận, nhưng làm nơi này người phụ trách, Lạc Mã Đại Thúc cũng là tận chức tận trách mà đem nối ứng tư liệu, mang ở trên người. Phòng ngừa có đặc tự tình huống phát sinh. Phân thân đoạn dịch tiếp nhận này phân tư liệu, tùy ý nhìn vài lần, sắp nhận ép cấp không gian cái khe cụ thể vị trí, đến nỗi mặt khác một ít tình huống, phân thân đoạn dịch cũng không nóng nảy xem, chờ hạ rời đi lúc sau, có thể một bên phi hành, một bên nghiêm túc tìm đọc. Tu La đại nhân, đến nỗi ngươi vừa rồi dò hỏi khế thưởng, kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng, rốt cuộc này hai nhiệm vụ chính là sơ đại lạc tình cấp các, các chủ tự mình thiết lập, khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm năm lịch sử, ta cũng chính là mấy năm gần đây mới phụ trách nơi này, cụ thể này hai nhiệm vụ khế thượng, chỉ có đương nhiệm các chủ biết, nhưng tuyệt đối phi thường phong phú nhất định cung cấp với thượng cổ bảo tàng giá trị. Lạc Mã Đại Thúc lúc này nghiêm túc trả lời, phân thân đoạn dịch đưa ra vấn đề, đối nhiệm vụ khen thưởng cũng tỏ vẻ không rõ lắm. "Nga, nguyên lai là cái dạng này." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, huynh tĩnh gật gật đầu, tuy rằng tạm thời không biết cụ thể nhiệm vụ khen thưởng, nhưng cũng biết được, này hai cái SSS cấp nhiệm vụ khen thưởng, cung cấp với thượng cổ bảo tàng hy hữu trình độ, nhất định cũng là giá trị liên thành. Hơn nữa vừa rồi Lạc Mã Đại Thúc cũng nói, này hai nhiệm vụ khen thưởng, chỉ cần đương nhiệm các chủ mới biết được, này cũng đã nói lên, chỉ cần phân thân đoạn dịch hoàn thành này hai nhiệm vụ, nhất định có thể dẫn ra lạc tinh các chân chính các chủ. Phân thân đoạn dịch đã sớm đối này phi thường tò mò, lần trước cũng mượn dùng hắn danh hiệu, đi kinh sợ an lang phòng, ở hoàn thành này hai nhiệm vụ lúc sau, nhất định phải hào hào trông thấy, cái này đại danh đỉnh đỉnh lặc tinh các các chủ, hảo, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm dừng lại, cáo tử. Phân thân đoạn dịch ở nhận này hai cái SS cấp nhiệm vụ lúc sau, cũng liền không tính toán nhiều dừng lại, đứng dậy đứng lên, hướng tới cửa đi đến. Lạc má đại thuốc thấy vậy, căn bản không dám có chút chậm trễ, chẳng sợ tự thân thực lực rất cường đại, chính là kim cương cấp linh tập sư, nhưng ở tu la đại nhân trước mặt, kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, vội vàng liền chạy tới giúp tu la đại nhân mở cửa. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền đi ra phòng này, Lạc Mã Đại Thúc một đường đi đi theo ở phân thân đoạn dịch phía sau, biểu hiện đến phi thường cung kính, cùng phía trước khác nhau như hai người. Bởi vì vừa rồi Lạc Mã Đại Thúc kịp thời thông tri Lạc Tinh các nhân viên công tác, cho nên hiện giờ Lạc Tinh các trung, đại gia trên cơ bản đều đã biết được, Tu La đại nhân lại một lần đi tới Lạc Tinh các, hơn nữa thế, nhưng chính là vừa rồi cái kia bị mọi người cười nhạo nam tử. Cho nên ở biết được đến tin tức này khi, ở đây mọi người toàn bộ đều sợ hãi, xôi nổi canh giữ ở nhiệm vụ trong đại sảnh, chờ đợi Tu La đại nhân. Ở nhìn đến phân thân đoạn dịch cùng Lạc Mã Đại Thúc đi ra thời điểm, Ở đây mọi người động tác nhất trí hướng về phía quốc mộc cùng, lúc trước đối phân thân đoạn dịch nói năng lô mãng mấy người, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu, biểu đạt xin lỗi. Mà ở lúc này, Âu Dương Ngàn Phàm cũng là kịp thời chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy được ở Lạc Mã đại thúc bên cạnh phân thân đoạn dịch. Tuy rằng Âu Dương Ngàn Phạm cũng không rõ ràng lắm, Tu La đại nhân rốt cuộc trông như thế nào, nhưng từ chung quanh mọi người thái độ, liền có thể nhìn ra, cái này nhìn như ở cỡ OS Tu La tuổi trẻ nam tử, đó là chân chân chính chính Tu La. Chương 604 bộ. Tu La đại nhân Âu Dương Ngàn Phàm rất là cung kính mà hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch, cúi mặt cùng, nói: "Tuy rằng Âu Dương Ngàn Phàm tự thân thực lực cũng cực kỳ cường đại, cũng là này Lạc Tinh cấp phó các chủ, nhưng ở đối mặt cái này sâu không lường được tu la khi, Âu Dương Ngàn Phàm như cũng không dám có chút chậm trễ. Ngạch ngươi lớn lên hảo quen mặt nha, chúng ta có phải hay không gặp qua?" Phân Thân Đoạn Dịch vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, bỗng nhiên thấy được trước mắt cái này linh lực dao động cực kỳ cường đại nam tử, khẽ cau mày, tự hỏi một lát nói: Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Phân Thân Đoạn Dịch thường xuyên xuất nhập những cái đó cường giả tụ tập địa phương, cũng gặp qua quá nhiều quá nhiều cường giả." Hơn nữa phía trước không có như thế nào nghiêm túc đi chú ý Âu Dương Ngàn Phàm, hiện tại phân thân đoạn dịch nhưng thật ra tạm thời không nhận ra tới. Âu Dương Ngàn Phàm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ biểu tình, lâm vào một trận vô ngữ. Trung quanh mọi người cũng là giống nhau, không nghĩ tới Đường Đường Lạc Tinh cấp phó các chủ, thế nhưng hoàn toàn không có bị nhận ra tới. Bất quá thực mau, Âu Dương Ngàn Phàm liền tiêu tan, nói như thế nào nhân ra thực lực đều phi thường cường đại, thậm chí còn có khả năng là kia trong truyền thuyết chí tôn, nơi nào sẽ để ý chính mình này một cái kẻ hèn kim cương cấp linh pháp sư. Tại hạ là này Lạc Tinh cấp phó các chủ, Âu Dương Ngàn Phàm. Âu Dương Ngạn Phạm hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch khẽ cười cười, sau đó đôi tay ôm quyển nói, cũng không có bởi vì Phân Thân Đoạn Dịch thái độ, mà cảm thấy chút nào khó chịu. "Nga, ta nhớ ra rồi, người chính là phía trước cùng kia An Lăng Phong rằng có người đi, thiếu chút nữa liền quên mất." Phân Thân Đoạn Dịch nghe vậy, tức khác bừng tỉnh đại ngộ, cũng là khách khí mà hướng về phía Âu Dương Ngàn Phạm ôm mống Tuy rằng ở mọi người cảm nhận chung, Phân Thân Đoạn Dịch là thuộc về kia thực lực cực kỳ đáng sợ linh pháp sư, nhưng trước mắt cái này Âu Dương Ngạn Phạm cũng không phải vô danh hạ người, tương phản không chỉ có thực lực tương đại, cũng đặc biệt có địa vị, đối mặt nhân vật như vậy, phân thân đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không làm lơ với hắn. Không biết Âu Dương Phó các chủ chính là có chuyện gì, nhưng hiện tại muốn vẫn duy trì cao nhân tư thái, phân thân đoạn dịch cũng liền tiếp tục trang lên, ngữ khí bình đạm nói: "Không không không, Tu La đại nhân lại lần nữa đi vào ta lạc tính cách, ta không thể nghi ngờ là bổng tất sinh huy, ta chờ tự nhiên đều phải lại đây tham kiến Âu Dương ngàn phàm ở phân thân đoạn dịch trước mặt, không, có nửa điểm phó các chủ cái giá, tựa như đối đãi lạc tính cách chân chính các chủ như vậy, đối cung kính mà đối đãi phân thân đoạn dịch" Đồng thời đây cũng là Âu Dương Ngàn Phạm lần đầu tiên gần gũi tới gần phân thân đoạn dịch, nghiêm túc cảm giác phân thân đoạn dịch linh lực dao động. Nhưng đáng tiếc chính là, Âu Dương Ngàn Phạm căn bản là cảm giác không đến phân thân đoạn dịch linh lực dao động, thậm chí cảm giác hơi thở cũng đặc biệt mỏng manh, nếu Âu Dương Ngạn Phàm nhắm hai mắt, chỉ sợ căn bản là phát hiện không đến, ở trước mặt còn đứng một người, thật là phi thường đáng sợ. Phải biết rằng Âu Dương Ngàn Phàm làm Lạc Tinh các phó các chủ, cũng là chính mắt nhìn thấy quá Lạc Tinh cấp chân chính các chủ, cũng chỉ có từ kia chân chính các chủ trên người, cảm nhận được cùng phân thân đoạn dịch cùng loại năng lực, đều là giống nhau sâu không lường được, vô pháp làm người nhìn đấu. Cho nên ở Âu Dương Phàm xem ra Trước mắt cái này Tu La đại nhân, định là cùng Lạc Tinh các các chủ, có không sai biệt mấy đáng sợ thực lực, thậm chí còn muốn càng thêm cường đại. Không biết phó các chủ còn muốn cái gì sự tình sao? Phân Thân Đoạn Dịch nhìn đến Âu Dương Ngàn Phàm chậm chạm không có rời đi, liền tò mò dò hỏi một chút. Rốt cuộc hiện tại Phân Thân Đoạn Dịch còn cần mau chóng đi hoàn thành nhận hai cái SS cấp nhiệm vụ, không nghĩ nhiều lãng phí thời gian. Là cái dạng này, Lạc Tinh các đường các chủ phân phó tại hạ, đêm này khối ngọc bộ giao phó cùng ngài. Âu Dương Ngàn Phàm tiếng nói vừa dứt, liền tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một quả tinh hánh dịch tấu ngọc bội, sau đó cũng tính mà đưa cho Phân Thân Đoạn, đoạn Dịch. Nai Ngọc Bộ thoạt nhìn chế tạo đến phi thường tinh xảo, tuy rằng cũng không thuộc về cái gì linh khí linh tinh, nhưng lại tản ra rất cường đại linh lực dao động, vừa thấy chính là dùng chân quý linh thạch mài giũa mà thành. Trung quanh mọi người ở nhìn đến này khối linh thạch Ngọc Bộ xuất hiện kỳ, một đám cũng là lộ ra phi thường hâm mộ, kích động biểu tình, rốt cuộc này Lạc Tinh các các chủ, vốn chính là một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi người, có thể nói nhiều năm qua đều không có người thực tế gặp qua hắn. Liên Phảng phất một cái chỉ sống ở truyền thuyết người, nhưng hiện tại lại thấy được vị này các chủ sở mang đến tín vật, có thể thấy được lúc trước Tu La lời nói không giả, hắn cùng các chủ quả thật là cốt tức. Nếu không phải phía trước liền nhận thức, lại sao có thể sẽ mặc cho Tula mượn dùng các chủ cũ thức danh hào, càng sẽ không làm Âu Dương ngàn phàm đưa lên chính mình tính vật. Nay ngọc bội là dùng lưu ngọc thạch mài rũa mà thành, mà lưu ngọc thạch cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy màu cam phẩm chất linh thạch, tuy rằng không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, nhưng lại có cường đại linh lực dao động, đem này mài rũa thành ngọc bội mang ở trên người, có phụ trợ linh lực tu luyện tác dụng coi như là một cái hy thế trấn bảo, không cần bạch không cần, vừa vặn có thể dùng để phụ trợ bản thể tu luyện. Nhìn đến này khối Lưu Ngọc Thạch Ngọc Bộ xuất hiện kì, Phân Thân Đoạn Dịch trong đầu lập tức hiện ra đối ứng quen thuộc giao diện, cũng rõ ràng biết đây là thứ gì. Bất quá làm Phân Thân Đoạn Dịch còn có điểm kỳ quái chính là, này Lưu Ngọc Thạch Ngọc Bộ thượng thế nhưng hỗn loạn một kia thổ thuộc tính năng lượng. Căn cứ Phân Thân Đoạn Dịch hiểu biết, Lưu Ngọc Thạch bản thân không cụ bị bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, thuộc về thực đặc thù một loại linh thạch, nhưng đem này mài giũa thành Ngọc Bộ bộ dáng lúc sau, lại có được một kia thuộc năng lượng, có thể thấy được hẳn là không phải thuộc về Lưu Ngọc Thạch Ngọc thân. Ở Thân suy hạ, hẳn là thuộc về này Lưu Ngọc Thạch Ngọc thân chủ nhân, cũng chính là các đương nhiệm các chủ. Vô cùng có khả năng này thần bí Lạc tinh các các chủ, là một cái thực lực cực kỳ cường đại thổ thuộc tính chiến linh pháp sư. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ làm nãy khối Lưu Ngọc Thạch Ngọc bội, thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian, lấy dính một tia thổ thuộc tính năng lượng. "Hảo, ta nhận lấy." Phân thân đoạn dịch biểu tình như cũ phi thường bình tĩnh, trong trong màn đêm Âu Dương Ngàn Phàm đưa qua Lưu Ngọc Thạch Ngọc bội tu lên. Mà đối diện Âu Dương Ngàn Phàm, còn lại là có điểm hâm mộ mà nhìn Tu La đại nhân, Rốt cuộc này Lưu Ngọc Thạch Ngọc bội, cũng biết, chính là dùng để phụ trợ tu luyện chí bảo, chỉ liền tính ở hâm mộ Âu Dương Ngàn Phàm cũng không dám tư muốt, chỉ có thể nghe theo các chủ mệnh lệnh, đêm này chuyển giao cấp phân thân đoạn dịch. Hàn là không có gì sự tình đi, ta đây liền trước rời đi, chuẩn bị đi làm hai nhiệm vụ. Phân thân đoạn dịch vội vàng đi làm nhiệm vụ, cũng liền không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, hướng về phía Âu Dương Ngàn Phàm nói một câu lúc sau, liền chuẩn bị rời đi này là Tinh Các. A, Tu La đại nhân muốn đi làm nhiệm vụ, có không báo cho tại hạ là cái gì nhiệm vụ đâu? Âu Dương Ngàn Phàm vội vã liền chạy đến, cũng không rõ ràng lắm Tu La tới nơi này là làm gì, hiện nay bỗng nhiên nghe được muốn đi làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi tò mò dò hỏi một chút. Bốn chương 605 rời đi. Không có gì, chính là hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Phân Thân Đoạn Dịch không nói thêm gì, hướng về phía Âu Dương Ngạn phất phất tay, liền rời đi lạc tình các nhiệm vụ đại sảnh, sau đó phát động ngự phong quang cánh, biến mất ở phía chân trời. Nhìn phân Thân Đoạn Dịch biến mất thân ảnh, mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Chẳng qua bọn họ không phải ở khiếp sợ phân Thân Đoạn Dịch bay lên không phi hành năng lực, rốt cuộc lúc trước phân Thân Đoạn Dịch đại chiến thần uy thời điểm, cũng từng thi triển quá, căn bản là không kỳ quái. Mà hiện tại bọn họ sợ khiếp sợ chính là, là vừa tài trí dáng người dịch theo như lời, muốn đi hoàn thành hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Ngay cả Âu Dương Ngàn Phàm nghe được lúc sau, cũng là tức khắc cả kinh, không nói hai lời, trực tiếp liền vọt vào cái kia yêu cầu cao độ nhiệm vụ phòng. Thế nhưng sẽ là này hai cái SSS cấp nhiệm vụ Âu Dương Ngàn Phàm nhìn đến phân thân đoạn dịch sở nhận nhiệm vụ, đúng là Lạc Tinh sơ đại các chủ tự mình thiết lập hai nhiệm vụ khi, lộ ra phi thường khiếp sợ biểu tình, làm phó các chủ hắn, tự nhiên sẽ hiểu này hai nhiệm vụ có bao nhiêu đáng sợ. Liên tính là đương nhiệm các chủ, đều không có nhất định hoàn thành khả năng, nhưng vừa rồi cái kia Tu La đại nhân, lại như thế nhẹ nhàng, phảng phất dễ như trở bàn tay giống nhau, làm Âu Dương Ngàn Phàm thực không thể tưởng tượng. Không được cần thiết muốn lập tức bẩm báo các chủ Âu Dương ngàn phàm tưởng tượng đến nơi đây, liền không hề dừng lại nơi này, quay trở về chính mình chuyên chúc phòng. Đến nỗi mà khác một bên phân thân đoạn dịch, tắc đã thúc dục ngự phong con cánh, rời đi lạc tinh các, sau đó từ nhẫn chứa vật trùng, đem lúc trước được đến S cấp không gian cái khe tư liệu lấy ra tới, nghiêm túc quan khán lên. Cái này S cấp không gian cái khe là ở Phong Lăng thị tương ứng trong phạm vi một đỉnh núi phía trên, tuy rằng có điểm xa, nhưng cũng cần thiết muốn đi một chuyến, ta đảo muốn nhìn cái kia thượng cổ bảo tàng rốt cuộc sẽ là cái gì. Phân thân đoạn dịch biết được S cấp không gian cái khe cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, lập tức liền nhanh hơn tốc độ, hướng tới Phong Lăng thị phương hướng mà đi. Bất quá từ Lạc Vân thị đi trước Phong Lăng thị đường xá phi thường xa xôi, ngựa phong quang cánh tốc độ thật cũng không phải phi thường phi thường mau, khó tránh khỏi là yêu cầu một ít thời gian. Nhưng phân thân đoạn dịch thật cũng không phải thức cấp, dù sao dọc theo đường đi nên cấp đoạt tài nguyên, phân thân đoạn dịch giống nhau đều sẽ không rơi xuống, còn có thể thuận tiện tiếp tục điều tra Á Nguyệt thần giáo sự tình. Không thể không nói, này Á Nguyệt thần giáo thật là che giấu quá sâu, tại đây đoạn thời gian phân thân đoạn dịch điều tra hạ, tuy rằng cũng có phát hiện một ít Á Nguyệt thần giáo thành viên, nhưng đều là một ít dịa, thực lực đều phi thường nhỏ yếu chính là cái loại này tạp binh nhân vật. Hoàn toàn liền không có nhìn đến quá Ám Nguyệt Thần Giáo căn cứ địa, cũng chưa bao giờ nhìn thấy có kim cương cấp Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên xuất hiện, ngay cả bạc kim cấp cũng phi thường thưa thớt, che giấu thật là quá sâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, phân thân đoạn dịch đều sẽ không từ bỏ, nhất định phải tìm được Ám Nguyệt Thần Giáo chân chính căn cứ địa, thành công mà cứu ra chính mình lão sư. Mặt khác một bên, Tê Phong đảo vong ưu đường trung. Lúc này đoạn dịch đã tiếp thu tới rồi, đến từ phân thân chuyển đến quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu, trong đó vượng hoàng tinh Huyết đã là thành phẩm, thả phong ấn rất khá, có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng kia khối phong luân vương hoàng chi tâm núi lửa nham, tác liền yêu cầu đoạn dịch đem này phá khai rồi. Nếu là đoạn dịch không có như vậy kỳ lạ thể chất, như vậy khẳng định sẽ không lựa chọn tùy tiện mà đem này phá vỡ, để tránh bị bên trong gần chứa cường đại hòa thuộc tính năng lượng đánh cho bị thương. Nhưng đoạn dịch bởi vì thể chất đặc thủ, ngay cả kia cường đại hòa thuộc tính màu cam phẩm chất linh khí, đều không thể thương đến đoạn dịch, này kẻ hèn một khối núi lửa nham, ở đoạn dịch xem ra, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Ở đơn giản làm một ít phòng hộ thi thố lúc sau, đoạn dịch liền mang theo này khối núi lửa nham trực tiếp tiến vào tới rồi, tiến hóa các dị thú tiến hóa không gian trung. Này dị thú tiến hóa không gian chung, có thể nhẹ nhàng thừa nhận trụ đến từ màu cam phẩm chất dị thú tiến hóa ánh sáng bùng nổ, cho nên ở đoạn dịch xem ra, núi lửa nham bùng nổ là sinh ra hỏa thuộc tính năng lượng, cũng nhất định có thể thừa nhận, nơi này là tốt nhất nơi sơn. Theo sau, đoạn dịch liền lấy ra kia thanh quang trảm nguyệt kiếm, thúc dục gió to kiếm pháp, ở tụ tập cường đại phong thuộc tính năng lượng lúc sau, liền một kích chém vào núi lửa nham thượng. Này núi lửa nham tuy rằng phi thường tướng rắn, thường vũ khí căn vô pháp ra, nhưng hiện giờ đoạn dịch trong tay bắt đầu màu cam phẩm chất phong thuộc tính linh khí, đối mặt một khối núi lửa nham, tự nhiên có thể thoải mái mà bộ ra. Cùng phía trước đoạn dịch sở liệu giống nhau, tại đây khối núi lửa nham bị bổ ra nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, lập tức bạo phát ra tới, trực tiếp liền đem đoạn dịch quần áo toàn bộ thiêu hủy, đồng thời toàn bộ dị thú tiến hóa không gian độ ấm, cũng kịch liệt bay lên. Cũng may đoạn dịch có đặc thù thể chất, có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính năng lượng, tuy rằng hiện tại còn vô pháp khống chế hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng lại có thể không bị này bị thương nặng, hơn nữa đoạn dịch trên người cũng mặc một kiện, hỏa thuộc tính màu tím phẩm chất phòng ngự hình linh khí, nhẹ nhàng liền ngăn cản ở này hỏa thuộc tính năng lượng bùng nổ. Chờ đến trung quanh thuộc tính năng lượng đều dần dần bình phục lúc sau, ban đầu bị phong ấn ở núi lửa nham trung Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng trái tim, cũng bởi vì trùng quanh hỏa thuộc tính năng lượng, bị thành công mà đánh thức, tản ra hỏa hồng sắc quá mang. Vừa thấy đến này Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng trái tim, khiến cho Đoạn Dịch nhịn không được nhớ tới lúc trước, kia đáng giận lưu lông thú, hắn lúc trước sở sử dụng dị thú, đó là một con cường đại xích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình lao sư Nam Cung giận, cũng liền sẽ không xảy ra chuyện. Vì thế, càng thêm kiên định muốn Đoạn Dịch muốn biến cường quyết tâm, chuẩn bị muốn động thủ tiến hóa Quang Nguyệt Thanh Loan. Vậy bắt đầu đi ở thành công lấy ra Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng trái tim lúc sau, Đoạn Dịch liền lại lần nữa tự nhẫn chứa vật chúng. Đem địa cùng được đến Vượng Hoàng Tinh Huyết, cùng với còn lại dùng để tiến hóa tài liệu, toàn bộ đều lấy ra tới. Tiếp theo, đem hồi lâu không có triệu hồi ra tới Quang Nguyệt Thanh Loan, cũng triệu hoán ra tới. Rốt cuộc là gom đủ ngươi tiến hóa tài liệu, chỉ cần lần này tiến hóa thành công, ngươi liền có thể nhất cử tiến hóa trở thành thuần chủng Vượng Hoàng dị thú, không ảnh kim hoàng. Đoạn Dịch nhìn đến trước mặt Quang Nguyệt Thanh Loan, trong lòng liền càng thêm hưng phấn, vì thế không nói hai lời, lập tức liền phát động hệ thống cường lực tiến hóa. Hệ thống cường lực tiến hóa chung, còn dự thời gian 12 tiếng đồng hồ. Nhìn trước mặt Quang Loan, biến thành một cái màu trắng hóa quang kén lúc sau, Đoạn Dịch cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại chỉ cần chờ đợi tiến hóa thời gian kết thúc cũng là được. Đến lúc đó, liền sẽ có một con cực kỳ cường đại không gian hệ phượng hoàng dị thú ra đời. Chờ xử lý muốn quang nguyệt thanh loan tiến hóa lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền tạm thời rời đi dị thú tiến hóa không gian, hướng tới Vong Ưu Đường chiến đấu khu vực đi đến. Bởi vì ở phía trước mấy ngày thời điểm, bị Đoạn Dịch phải đi ra ngoài tìm kiếm có Thiên Phú Linh tạp sư Lâm Hán, mang về hai cái Thiên Phú dị bẩm thanh niên, hôm nay liền sẽ thành công đến Vong Ưu Đường, đoạn Dịch yêu cầu tự mình đi xem. Chương 606 người tới. Đây là Vong Ưu nhìn phi thường quạnh quẽ như thế nào đều là một ít thực bình thường linh tạp sư, thả đại bộ phận còn đều là một ít tiểu hài tử, tựa hồ cùng trong lời đồn không phù hợp nha. Lúc này vong ưu đường chiến đấu khu vực chung, có hai cái tuổi trẻ nam tử đang ở lâm hoán dẫn rất hạ, tham quan nơi này, trong đó một người màu đỏ tóc ngắn nam tử, ở nhìn đến xung quanh tình hôm sau, biểu tình phi thường nghi hoặc. Đến nơi tóc đỏ tóc ngắn nam tử bên cạnh, còn có một cái khác màu nâu tóc, khuôn mặt thanh tú nam tử, này nam tử tính cách nội liễm, tuy rằng biểu tình cũng có chút nghi hoặc, nhưng không có nói ra, chỉ là yên lặng mà đi theo. Đại thúc, ngươi chẳng lẽ liền không giải thích một chút sao? màu đỏ tóc ngắn nam tử chạy tới Lâm Hoán bên cạnh, nói: "Không cần giải thích, hiện tại các ngươi vị trí vị trí, bất quá chính là vong ưu đường một bộ phận mà thôi." Lâm Hoán biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, cũng không có đôi tóc đỏ nam tử nghi ngờ cảm thấy sinh khí, tương phản còn cảm thấy phi thường bình thường. Bởi vì này tóc đỏ nam tử vốn chính là thiên phú dị bẩm người, Lâm Hoán cũng là ngẫu nhiên gian ở một cái tiểu thành thị trung phát hiện, năm ấy 21 tuổi, liền có hoàng kim một tinh thực lực, đã không kém gì hàng hiệu linh tạp sư học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Bất quá này còn không phải để cho Lâm Hoán khiếp sợ, để cho Lâm Hoán khiếp sợ chính là, cái này màu đỏ tóc ngắn nam tử Trời sinh thể chất liền phi thường nóng cháy, nhiệt độ cơ thể xa cao hơn người bình thường, thường xuyên sẽ bị cho rằng là sinh bệnh phát suốt. Nhưng kỳ thật căn bản không phải như vậy, ở Lâm Hoán quan sát hạ, cái này màu đỏ tóc ngắn nam tử trời sinh thể chất chính là như vậy, thả đối hòa thuộc tính năng lượng có nhất định miễn dịch năng lực, chính là chân chân chính chính đoạn dịch trong miệng, có có thể trở thành chiến linh tạp sư thiên phú người. Chẳng qua này đó đều còn chỉ là Lâm Hoán suy đoán, còn cần đoạn dịch tự mình nghiệm chứng, cho nên Lâm Hoán ở phát hiện lúc sau, liền nghĩ dẫn hắn hồi vòng ưu đường. Nhưng ngay từ đầu cũng không thuận lợi, cuối cùng là bởi vì nghe nói kia nổi tiếng Lam Hải Tình tu la đại nhân Cùng ngày Vong Ưu Đường có liên hệ, lúc này mới làm tóc đỏ nam tử Đạm Tâm đi theo Lâm Hoán tiến đến Vong Ưu Đường. Mà một cái khác tóc nâu nam tử, còn lại là Lâm Hoán ở Diễm Hoàng Nội thành vực trong phạm Y, một cái tên là Vĩnh Dương thị thành thị trung phát hiện, tuy rằng hiện tại tuổi nhỏ lại chỉ có 18 tuổi, nhưng lại có bạc trắng 4 sao thực lực, phi thường kia người. Đáng tiếc chính là đứa nhỏ này ra cảnh không tốt, vô lực chống đỡ hắn tu luyện đi xuống, hơn nữa bị địa phương kẻ thù nhằm vào, dẫn tới không rằng có cái gì tổ chức nguyện ý chiêu mộ hắn, cũng bởi vì bị ức hiếp tở, dẫn tới không có thuận lợi tiến vào hàng hiệu Linh Tạp sư đại học, cuối cùng nản lòng phái chí từ bỏ hết thảy. Đi theo cha mẹ xử lý một cái tiểu quái hàng, Lâm Hoán rời đi Tê Phượng đảo lúc sau, cái thứ nhất gặp được đó là hắn, Lâm tỏa sáng hiện đứa nhỏ này Thiên Phú lúc sau, lập tức liền động tâm. Vì làm hắn thuận lợi gia nhập Vong Ưu Đường, Lâm Hoán liền trực tiếp ra tay, đem khi dễ hắn kẻ thù toàn bộ đều thu thập, cuối cùng vì báo đáp Lâm Hoán ơn tình, đứa nhỏ này cũng liền đi theo Lâm Hoán rời đi. Cho nên mặc kệ này tóc nâu nam tử rốt cuộc có thể hay không bị đoạn dịch coi trọng, trở thành kia 10 người chi nhất, nhưng đều nhất định sẽ lưu tại Vong Ưu Đường chúng, trở thành tầm thường thành viên, nỗ lực tu luyện Ta biết nơi này chỉ là Vong yêu Đường một bộ phận, này Vong yêu Đường Sắt Thật cũng có chút lợi hại, nhưng ta theo đuổi chính là muốn trở thành nhất cường đại chiến linh pháp sư, muốn giống Tu La đại nhân như vậy cho nên này Vong yêu Đường, rốt cuộc có phải hay không cùng Tu La đại nhân có liên hệ à? Màu đỏ tóc ngắn nam tử, một đường đi theo Lâm Hoán tiến vào Vong yêu Đường, trừ bỏ không có nhìn đến cái gì cường giả ở ngoài, Sắt Thật cũng phát hiện Vong Ưu Đường không giống người thường, liền tỷ như nơi này linh khí phi thường nồng đậm, Sắt Thật cực kỳ thích hợp tu luyện. Nhưng màu đỏ tóc ngắn nam tử tâm phi cao, mục tiêu rộng lớn, muốn trở thành giống Tu La người như vậy, nếu không phải nghe nói này Vong Ưu Đường cùng Tu La có liên hệ, Tốc độ tốc ngắn nam tử khẳng định sẽ không tới. Rốt cuộc tùy tiện gia nhập một cái vô danh tổ chức nhỏ, chi bằng gia nhập một ít cường đại tổ chức thế lực, như vậy còn càng ổn thỏa một chút. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nghe đồn không giả. Mấy ngày nay Lam Hải Tinh Trung Tu La nghe đồn, Lâm Hoán tự nhiên cũng là biết được, kia mang màu đen khẩu trang thần bí cùng giả, rõ ràng chính là lúc trước ra tay cứu Lâm Hoán người kia, Lâm Hoán tin tưởng, này Tu La đại nhân nhất định cùng Vong Ưu Đường có liên hệ. Chẳng qua Vong Ưu Đường trung có quy định, không thể đủ tùy ý tiết lộ Vong Ưu Đường trung cơ mật, Lâm Hoán cũng liền không có nhiều lời thích, không nói liền không nói dù sao chờ hạ nếu là này vong ưu đường không có hấp dẫn đến ta địa phương, ta lập tức liền đi, sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Tóc đỏ nam tử một bên đi theo ở lâm hoán phía sau, một bên quan sát đến bốn phía, trừ bỏ nhìn đến rất nhiều hài tử ở huấn luyện chiến đấu, cùng với một ít tầm thường bạc trắng, hoàng kim cấp linh tạp sư, liền không có nhìn đến cái gì đặc thù chỗ. Đương nhiên, này vong ưu đường linh khí sắc thật phi thường nồng đậm, cũng coi như là hấp dẫn tóc đỏ nam tử một chút, nhưng chỉ là linh khí nồng đậm vẫn là không đủ, tóc đỏ nam tử lúc này trong lòng đã có muốn rời đi tính toán. Đến nỗi một cái khác màu nâu tóc tính cách nội liễm nam tử, các như cũng là trẩm mặc không nói, mặc kệ này vong ưu đường đến tuột cùng là cái dạng gì, nhưng đều là ra tay giúp hắn báo thủ tổ chức, thả thoạt nhìn cũng còn tính có thể. Liên tính là đồn đãi có lầm, tu la đại nhân cùng vong ưu đường không có bất luận cái gì quan hệ, tóc lâu nam tử cũng nguyện ý lưu lại, nỗ lực mà bắt đầu tu luyện. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo xanh đậm sắc lưu quang rừng ở trên mặt đất, đoạn dịch chậm rãi hướng tới Lâm Hán đi tới. "Đường chủ." Lâm Hán nhìn thấy đoạn dịch xuất hiện lúc sau, lập tức đôi tay hô quyền, cùng kính nói: "Đường chủ, ngươi chính là này vong ưu đường đường chủ?" Màu đỏ tóc ngắn nam tử, nghe được Lâm Hoán lời này khi, mày tức khắc nhíu lại, nghi hoặc mà đánh giá trước mặt xuất hiện cái này nam tử. Ngay từ đầu màu đỏ tóc ngắn nam tử, còn tưởng rằng này vong ưu đường đường chủ, khả năng sẽ là một cái thế ngoại cao nhân, rốt cuộc khống chế một cái tiểu đảo, thả còn có bạch kim 5 sao cường giả nghe lệnh cùng hắn, ít nhất cũng sẽ là kim cương cấp cường giả. Nhưng không nghĩ tới hiện tại xem ra, thế nhưng tựa hồ chỉ có bạch kim tam tinh. Ngay cả bên cạnh cái này Lâm Hoán, đều so ra kém. Đường chủ hảo, mắt khác một bên tóc nam tử, liền không có màu đỏ tóc ngắn nam tử nghĩ đến nhiều như vậy, cũng là cung kính mà hướng về phía đoạn dịch cúi một cung thì rằng hắn cũng đối đoạn dịch thực lực cảm thấy nghi hoặc, nhưng có thể sử một cái bạch kim năm sao cường giả, như thế nghe lệnh cùng hắn, thả khống chế như thế phồn thịnh một cái tiểu đảo, đủ để chứng minh trước mắt cái này lãnh chủ có không tầm thường thủ đoạn, khả năng không chỉ là nhìn đến đơn giản như vậy. Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó ánh mắt lập tức liền nhìn về phía kia màu đỏ tóc ngắn 5 tử. Tuổi con trẻ, liền có hoàng kim một tinh thực lực, thả còn có hỏa thuộc tính thể chất, hảo cường đại thiên phú đoạn dịch vốn tưởng rằng Lâm Hoán tìm không thấy có thiên phú trở thành chiến linh tạp sư người, chỉ có thể tìm được một ít tu luyện phú linh tạp sư, nhưng không nghĩ tới Lâm Hoán thật đúng là tìm tới Làm đoạn Dịch thực sự có điểm kinh ngạc. Chương 607 nghi hoặc. Trừ cái này ra, ở màu đỏ tóc ngắn nam tử bên cạnh kia tóc nâu nam tử, Đoạn Dịch còn nhìn không ra cái gì, tạm thời chỉ phát hiện hắn tu luyện Thiên Phú không tồi, còn lại còn còn chờ con sát. Như thế nào, ngươi dùng cái này ánh mắt nhìn ta, là đối ta bất mãn sao? Đoạn Dịch ánh mắt bình đạm hướng về phía màu đỏ tóc ngắn nam tử, nói: Bất mãn nhưng thật ra không có, chẳng qua là có điểm thất vọng rồi xem ra nghe đồn sát thật có lầm, tu la đại nhân như thế nào sẽ cùng các ngươi vong ưu đường có liên hệ, này một chuyến xem như ta đến không? Màu đỏ tóc ngắn nam tử làm người mau ngôn ngữ, Tính cách cũng tương đối hòa bạo, không thích che che giấu dấu, trực tiếp liền nói ra trong lòng lời nói. Đoạn Dịch ngay vậy, khẽ cười, cười, cũng không có cái gì sinh khí, tương phản cũng cảm thấy phi thường bình thường. Rốt cuộc này màu đỏ tóc ngắn nam tử, xác thật là có tư bản có thể như vậy ngạo, liền tính không gia nhập này Vong Ưu Đường, ngày sau cũng nhất định gia nhập những cái đó cường đại tổ chức thế lực, trở thành một người rất cường đại chiến linh tạp sư. Nhưng giá hỏa này nếu đi tới Vong Ưu Đường chung, thả Đoạn Dịch cũng đối hắn thiên phú vừa lòng, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà buông tha hắn, hôm nay vô luận như thế nào, Đoạn Dịch đều phải hãm phục cái này kiệt ngạo khó thuần giá hỏa. Đến nơi hắn sở nhắc tới Tu La, đoạn dịch tự nhiên rõ ràng đó là ai, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tu La đó là đoạn dịch. Chẳng qua hiện tại đoạn dịch thực lực còn chưa đủ, vô pháp cấp mọi người vạch trần Tu La gương mặt thật, chỉ có thể đủ chờ đến ngày sau đoạn dịch đạt tới kia cấp bậc mới có thể lựa chọn làm như vậy. Ngươi nói ngươi thất vọng rồi, vậy ngươi nói nói ngươi thất vọng ở nơi nào? Đoạn dịch biểu tình như cũ phi thường thả lỏng, hướng về phía trước mặt màu đỏ tóc ngắn nam tử, nói, thất vọng địa phương nhiều đi. Ta vốn tưởng rằng nơi này là Tu La đại nhân địa phương, nghĩ lại đây nhìn xem chính mình thần tượng, nhưng kết quả nơi này cũng không phải hơn nửa các ngươi này vong ưu đường cũng xa xa không có ta trong tưởng tượng như vậy cường đại, trước mắt tổ chức trung linh tập sư, cũng chỉ có số ít mấy cái vì bạc kim, ngay cả ngươi cái này đường chủ cũng gần chỉ là bạc kim, còn lại thành viên không phải bạc trắng, chính là hoàng kim thậm chí còn có một đại bộ phận còn gần chỉ là hắc thiết. Đông Dao tiểu Hải tử, căn bản không tính là là một cái cường đại tổ chức ta cảnh vệ, tuy rằng trước mắt không tính là cái gì cường đại linh tập sư, nhưng ta có tự tin, ở mấy năm trong vòng nhất định có thể trưởng thành lên, ta nhưng không nghĩ gia nhập một cái phổ phổ thông thông tổ chức, lãng phí chính mình thời gian. Nay màu đỏ tóc ngắn nam tử tên là cảnh vệ, ở nghe được đoạn dịch chất văn sau, Không có chút nào hoàn loạn, trực tiếp mở miệng nói: "Ha ha ha." Đoạn Dịch ngay vậy, tức khắc phá lên cười. "Tấn ngươi theo như lời, ta này nặc đại vong ưu đường, chẳng phải là không đúng tí nào." Đoạn Dịch tiếng cười rơi xuống, liền đi vào cảnh vệ, tiếp tục truy vấn nói. Ở nhìn đến Đoạn Dịch gần người sau, cảnh vệ bỗng nhiên cảm nhận được Đoạn Dịch trên người kia cường đại linh lực dao động, cùng với kia đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, lập tức liền minh bạch, trước mắt cái này vong ưu đường, đường chủ, chính là một cái chiến linh pháp sư. Nhưng cảnh vệ như cũng không có sợ hãi, ánh mắt không sợ mà nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Tuy rằng đối với các ngươi vong ưu đường có điểm thất vọng, nhưng không thể phủ nhận Này Tây Phượng đạo thượng linh, khí sát thật phi thường nồng đậm, các ngươi có thể chiếm cứ nơi này, cũng coi như là các ngươi bản lĩnh, nhưng bằng này muốn lưu lại ta, xa xa không đủ, ta cảnh vệ chính là thể muốn trở thành đương thời cường đại nhất chiến linh pháp sư, trở thành giống tu la đại nhân như vậy cường giả, vì đặt tới mục đích này, ta nhất định sẽ thận trọng lựa chọn gia nhập thế lực, miễn cho ảnh hưởng ngày sau tiền đồ. Cảnh vệ lúc này song quyền nắm chặt, rất là tự tin nói, rất có khí phép sao, nhưng ta có thể minh sắc mà nói cho ngươi, ngươi một khi hôm nay rời đi vòng ưu đường, sẽ là ngươi cả đời làm nhất sai lầm lựa chọn đoạn dịch biểu tình bỗng nhiên liền nghiêm túc xuống, dưới Ánh mắt nhìn thẳng cảnh vệ, mà mắt khác một bên kia tóc nâu nam tử, ở vừa rồi đoạn dịch đến gần rồi lúc sau, cũng cảm giác tới rồi trên người hắn linh lực dao động, đại khái ở bạc trắng 4 sao bộ dạng, thạ thoạt nhìn tựa hồ so này cảnh vệ còn có tu luyện tiên phú. Chỉ tiếc này tóc nâu nam tử tu luyện tiên phú rất cường đại, nhưng còn cũng không thể đủ trở thành chiến linh tạp sư dấu hiệu, hơn nữa hắn tính cách nội liễm, vẫn luôn ngoan ngoãn mà đứng ở lâm hoàn bên cạnh, đoạn dịch cũng liền tạm thời không có cùng hắn nói chuyện. Nhưng này không đại biểu đoạn dịch không thích hắn, tương phản, đoạn dịch đối hắn cũng rất có hứng thú, như vậy tuổi có như vậy phú, như thế nào sẽ không bị người chú ý tới, lại như thế nào sẽ vô pháp khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học. Này sau lưng nhất định có bí mật, nhất sai lầm lựa chọn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Cảnh vệ nghe được đoạn dịch lời này, biểu hiện đến càng thêm nghi hoặc, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Từ tiến vào Tê Phượng đảo một đường đi vào Vong lưu đường, cảnh vệ liền cảm thấy nơi này phi thường cổ quái, một phương diện là Tê Phượng đảo vốn chính là một cái hoang đảo, như thế nào sẽ biến thành này thế ngoại đảo nguyên bộ dáng? Mà mặt khác một phương diện, nếu thật sự biến thành này thế ngoại đảo nguyên, lại như thế nào sẽ bị này một cái Vong đường chiếm cứ? Không phải hẳn là sẽ có càng cường đại hơn tổ chức thực lực coi trọng sao? Không chỉ có như thế, trước mắt cái này vong ưu đường đường chủ cũng làm cảnh vệ có điểm tò mò, hắn dựa vào cái gì như vậy như vậy tự tin, dựa vào cái gì có thể làm một cái bạch kim 5 sao cường giả? Như thế Cam Nguyện nghe lệnh hắn, đủ loại vấn đề thêm ở bên nhau, cũng làm cảnh vệ sinh ra lòng hiếu kỷ, bắt đầu chất vấn đoạn dịch. Chỉ bằng ta có năng lực, có thể làm ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành một người cường đại chiến linh tạp sư, còn có thể độ giao cho ngươi cường đại hỏa thuộc tính linh khí, linh thuật đoạn dịch ngự khí phi thường kiến định, đồng thời lời này cũng không phải chỉ nhằm vào cảnh vệ nói cũng nhìn về phía một bên kia tóc nâu nam tử. Ha ha ha. Nói mạnh miệng ai sẽ không nói, ta cũng không cho rằng ngươi có loại năng lực này nếu là có, ngươi trước mắt lại sao có thể gần chỉ là một cái bạc kim cấp linh tạp sư. Cảnh vệ luôn luôn chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật, đoạn dịch lời này, ở hắn xem ra, cũng không có nhiều ít mức độ đáng tin. Giống. Liên ở cảnh vệ tiếng nói vừa dứt, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo rồng ngâm rít gào tiếng động, là kia lâu cư biển sâu sóng giữ lam linh long, bay đến vòng đường chúng, chuẩn bị đi gặp chính mình hải tử. Loại tình huống này, vòng ưu đường mọi người đã sớm đã thấy nhiều không trách, thậm chí còn sẽ đối này chào hỏi, phi thường quen thuộc, trên cơ bản mỗi ngày này sóng giữ Lam Linh Long đều sẽ đi gặp chính mình Hải tử. Mà nó Hải tử cũng ngày ngày thích đi theo ở Diệp Dung Dung bên cạnh, cho nên này sóng giữ Lam Linh Long cũng là hướng tới Diệp Dung Dung phòng thí nghiệm phương hướng bay đi. Hảo cương đại long tộc dị thú. Cảnh vệ vừa định tiếp tục chất vấn đoạn dịch mấy vấn đề, nhưng bị này đông nhiên xuất hiện sóng dữ Lam Linh Long đánh gãy suy nghĩ, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn phía giữa không trung. Bởi vì cảnh vệ cùng kia tóc nâu nam tử đều là Lâm Hoán mang tiến vào, sóng dữ Lam Linh Long nhận thức Lâm Hoán, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cho nên Cảnh Vệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này sóng giữ Lam Linh Long. Ở cảnh vệ xem ra, này sóng giữ Lam Linh Long hẳn là hoang dại, thả thực lực phi thường cường đại, sức chiến đấu kinh người, như vậy cường đại hoang dại dị thú, tùy tiện mà tiến vào vong ưu đường trong phạm vi, khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng. Nhưng vì sao này đó vong yêu đường người, cho dù là những cái đó hài tử, đều không có chút nào khủng hoảng, tương phản, còn tựa hồ đối này phi thường quen thuộc. Chương 608 gia nhập. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì các ngươi có thể cùng như vậy cường đại dị thú chung sống hòa bình? Cảnh Vệ An không chịu nổi lòng hiếu kỳ, lập tức dò hỏi kia chỉ dị thú tên là Sóng giữ Lam Linh Long, là ta Vong Ưu Đường quan trọng đồng bọn, tự nhiên có thể chung sống hòa bình. Nếu không phải ngươi là chuyên môn người đi lên, chỉ sợ hiện tại đã bị này ngăn trở ở tê Phượng Đảo ở ngoài đoạn dịch này vậy, khẽ cười cười, trả lời thật sự là phong khinh vân đạm. Cái gì? Cảnh Vệ nghe xong đoạn dịch lời này, lập tức lộ ra phi thường khiếp sợ biểu tình, phải biết rằng này chỉ Sóng giữ Lam Linh Long sức chiến đấu phi thường cường đại, tuyệt đối không phải tầm thường màu cam phẩm chất dị thú, không chút nào khoa trương nói, hẳn là này phiên vực bá chủ cấp dị thú. Loại này cấp bậc dị thú, thế nhưng sẽ cùng này một cái nho nhỏ Vong Ưu Đường đặt thành hợp tác quan hệ can nguyện bảo hộ ở chỗ này, đừng nói là một cái bạch kim tam tinh cường giả, liền tính là kim cương cấp cường giả tới, chỉ sợ đều khó có thể chế phục này chỉ sóng dữ lam linh long, này vong ưu đường rốt cuộc là như thế nào làm được, chẳng lẽ sau lưng thật sự có cường giả. Nghe đồn là thật sự. Lúc này cảnh vệ, tưởng tượng đến này đó, mày liền nhíu chặt lên, đối nại phi thường có hiểu. Lúc trước ngươi cho rằng ta ở lừa gạt ngươi, như vậy hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc ta có phải hay không ở lừa gạt ngươi. Đi theo ta đoạn dịch nhìn đến cảnh vệ biểu tình bắt biến, liền biết hắn bắt đầu dao động, vì thế đoạn dịch rèn sắc khi còn nóng, mang theo cảnh vệ đi trước linh mạch phòng tu luyện. Mà kia tóc nâu nam tử cũng là ở đoạn dịch phân phó hạ, gắt gao đi theo. Bán tín bán Nghi cảnh vệ, một đường theo sát đoàn dịch, thực mau liền tới tới rồi vòng ưu đường tu luyện khu vực. Vừa tiến vào nơi này, cảnh vệ lập tức liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cổ cường đại linh khí, chính là toàn bộ tê Phượng Đảo linh khí nhất nồng đậm địa phương. Cảnh vệ cũng coi như là gặp qua không ít phòng tu luyện, cũng từng có rất nhiều thực lực cường đại tổ chức mời hắn gia nhập, nói là cung cấp tốt nhất phòng tu luyện, cùng hắn tu luyện. Nhưng vãng gặp qua bất luận cái gì một cái phòng tu luyện cũng hiện tại vòng ưu đường phòng tu luyện so sánh với đều có vẻ không đáng giá nhắc tới, cảnh vệ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên rõ ràng, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tu vi tiến triển nhất định phi thường kinh người. Đến nỗi kia tóc nâu nam tử, cũng đã sớm cả kinh một câu đều cũng không nói ra được, trong ánh mắt toát ra khát vọng biểu tình, song quyền không tự chủ được mà nắm chặt. Từ nhỏ đã bị người bị khi dễ quán tóc nâu nam tử, trong lòng bức thiết mà muốn biến cường, hiện tại đó là một cái tốt nhất thời cơ. Đây là có chuyện gì, vì sao nơi này linh lực sẽ như thế đậm? Nếu vừa rồi cảnh vệ một lòng chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này vòng ưu đường, Nhưng hiện tại ở nhìn đến này vong ưu đường tu luyện khu vực lúc sau, hắn bắt đầu dao động, trước mặc kệ cái này vong ưu đường sau lưng rốt cuộc có cái gì cường giả, chỉ là cái này tu luyện khu vực liền cũng đủ hấp dẫn đại lượng cường giả tiến đến. Hơn nữa vừa rồi kia bỗng nhiên xuất hiện sóng dữ làm linh lòng đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, đều làm cảnh vệ tạm thời không nghĩ rời đi. Rất đơn giản, bởi vì nơi này là Tê Phượng Đảo linh mạch nơi, ta ở linh mạch phía trên tu sửa này đó phòng tu luyện, tự nhiên có thể hưởng thụ nhất nồng đậm, cường đại linh lực các ngươi cũng đều là phú bất phàm sư, tự nhiên đều hẳn là rõ ràng, có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là có thể làm ít công to. Hiện tại còn hoài nghi ta theo như lời nói sao? Đoạn dịch nhìn đến cảnh vệ kia kinh ngạc đến ngây người biểu tình, liền biết đã ổn, hiện tại sợ cần phải làm là chiêu mộ cái này cảnh vệ. Nơi này thế nhưng là Tê Phượng đảo Linh mạch nơi, thiên nột, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chân chính chính linh mạch, quá thần kỳ. Cảnh vệ hiện giờ bất quá cũng mới 20 tuổi, cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, không có khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học, nhiều năm qua vẫn luôn chằn chọc với các loại tổ chức, nhưng trước sau không có tìm được cái loại này chính mình tha thiết ước mơ cường đại tổ chức, cho nên vẫn luôn đều ở lưu lạc. Hiện giờ ở nhìn đến cái này tu luyện khu vực, cùng với này thần bí bất vòng ưu đường, Cảnh vệ lần đầu tiên sinh ra muốn để lại tính toán. Ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, này Vong Ưu Đường hay không thật cùng Tu La đại nhân có quan hệ? Cảnh vệ đem Tu La coi làm thần tượng, nếu này Vong Ưu Đường thật sự cùng Tu La đại nhân có quan hệ, cảnh vệ cũng tự nhiên không chút do dự lựa chọn gia nhập. Đoạn dịch không có đáp lại cái gì, chỉ là xoay người nhìn về phía bên cạnh Lâm Hoán, hướng về phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Lâm Hoán thấy vậy lập tức hiểu ý, vì thế liền cùng cảnh vệ, tóc nâu nam tử, thuyết minh Vong Lưu Đường cùng Tu La đại nhân quan hệ, cũng đem chính mình bị Tu La cứu sự tình, đều báo cho bọn họ. Cảnh vệ cùng tóc nâu nam tử, nghe xong Lâm Hoán này sau, đều là trợn mắt há Đồng thời cũng có chút minh bạch, vì sao này Cường Đại Bạch Kim năm sao cường giả sẽ làm như thế nghe lệnh với một cái thoạt nhìn chỉ có Bạch Kim Tam tinh linh tập sư. Nguyên lai like một phương diện là bởi vì tu La đại nhân duyên cớ, mà mặt khác một phương diện còn lại là này thoạt nhìn chỉ có Bạch Kim Tam tinh đường chủ, kỳ thật cũng ẩn tàng rồi thực lực, cũng đúng vậy, nếu gần chỉ là một cái Bạch Kim Tam tinh chiến linh tập sư, lại sao có thể sẽ có như vậy cường đại phong thuộc tính năng lượng dao động. Hơn nữa hắn tựa hồ không khỏi cũng quá mức với tuổi trẻ đi, so với ta còn nhỏ, không có khả năng, nhất định không có khả năng, tuyệt đối là ẩn rồi lực, cùng với chân thật tuổi tác. Cảnh vệ sau khi nghe xong Lâm Hoán lời này sau, lại một lần đánh giá một chút Đoạn Dịch, biểu tình từ lúc bắt đầu khinh thường, dần dần chuyển biến vì khiếp sợ, thả bắt đầu có điểm nghĩ mà sợ. May mắn này Vong Ưu Đường đường chủ, thoạt nhìn tính tình thực không đổi, nếu là đổi làm một ít tính tình táo bạo, chỉ sợ vừa rồi liền sẽ bởi vì cảnh vệ ngôn ngữ, trực tiếp ra tay giáo hơn hắn. Cho nên người hiện tại là nghĩ như thế nào đâu, là lựa chọn gia nhập ta Vong Ưu Đường, vẫn là lựa chọn rời đi?" Đoạn Dịch phong dong mà ngồi ở một bên ghế đá thượng, nhìn về phía cảnh vệ nói. "Cảnh vệ nghe vậy, tạm thời không có đáp lại, đôi mắt không ngừng mà đảo quanh. Cảnh vệ ở trải qua một phen do dự lúc sau, cuối cùng cắn răng một cái, nhìn về phía đoạn dịch nói, "Ta gia nhập, ta gia nhập Vong Ưu Đường." Thư Hảo, "Chẳng qua ta Vong Ưu Đường cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể gia nhập, muốn yêu cầu trải qua chuyên môn khảo hạch, khảo hạch thông qua liền sẽ trở thành Vong Ưu Đường thành viên, nhưng bởi vì các người thiên phú, ta cho các người một cái đặc thù khảo hạch cơ hội, nếu là không có thông qua, chỉ là bình thường Vong Ưu Đường thành viên, nhưng nếu là thông qua, đó là tinh anh, hưởng thụ ta vừa rồi theo như lời hết thảy. Các người dám sao?" Đoạn dịch ánh mắt ánh mắt nhìn về phía cảnh vệ cùng với kia tóc nâu nam tử, nói Đối mặt có có thể biến cường tuyệt hảo kế hoạch, cảnh vệ cùng tóc nâu nam tử tự nhiên sẽ không từ bỏ, cùng thời gian kiên định gật gật đầu. "Tuyệt hảo, ngày mai sáng sớm lại đây tham gia khảo hạch, Lâm Hoán ngươi trước mang theo cảnh vệ đi trước nơi ở, ta cùng hắn đang nói chuyện một chút." Đoạn Dịch làm Lâm Hoán mang theo cảnh vệ rời khỏi sau, liền đơn độc cùng này vẫn luôn trầm mặc ít lời tóc nâu nam tử, hảo hảo mà trò chuyện. Chương 609 thủ hận. Ở cùng này tóc nâu nam tử nói chuyện phiếm trong quá trình, Đoạn Dịch cũng hiểu biết này tóc nâu nam tử. Hắn là Thần, vì Vĩnh Dương cái tầm trong nhà, đại khái tình huống Dịch đã từng gia đình không sai biệt lắm đều là thuộc về cái loại này phi thường bẩn cùng gia đình. Chẳng qua này Trần Thần gia đình còn muốn càng thêm không xong, bởi vì thời trước Trần Thần phụ thân vô tình đắc tội địa phương đại lão, cho nên vẫn luôn bị khi dễ, quá đến phi thường không dễ dàng. Thật vất vả Trần Thần từ cao trung tốt nghiệp, chuẩn bị ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, chỉ cần có thể thi đậu, liền có thể rời đi nơi này, ngày sau tốt nghiệp cũng có thể dẫn dắt cha mẹ rời đi này vĩnh dương thị. Nhưng kết quả kia kẻ thù lại ghen ghét Trần Thần thiên phú, cho rằng nếu là làm Trần Thần khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học, ngày sau định thành hoa lớn, cho nên liền vận dụng một ít quan hệ, làm người cố ý ngăn trở Trần Thần đi khảo thí. Cuối cùng đến chế Trần Thần khảo thí thời gian, hủy bỏ Trần Thần khảo thí tư cách, vạn niệm câu hôi Trần Thần vì sinh kế, chỉ có thể cùng cha mẹ kinh doanh một cái tiểu quầy hàng. Nhưng bởi vì những việc này, cũng ở Trần Thần trong lòng chôn xuống thù hận hằn giống, thì ngày sau nhất định phải báo thù. Cũng may, Lâm tỏa sáng hiện cái này rất có thiên phú Trần Thần, kịp thời ra tay thu thập làm sẵn làm mọi người, trợ giúp Trần Thần báo thủ, đêm này đưa tới Vong Ưu Đường chung. Trần Thần cũng đem cái này Vong Ưu Đường đường chủ đoạn, đoạn dịch, coi là nhân, cho nên không cần đoạn dịch như thế nào mượn sức, liền có thể làm này ca nguyện gia nhập Vong Ưu Đường. Ở đoạn dịch quan sát hạ, cái này Trần Thần tu luyện Thiên Phú Sắc thật rất mạnh, tuy rằng tựa hồ không cụ bị chiến linh tạp sư Thiên Phú, nhưng có có thể trở thành cường đại dị thú linh tạp sư năng lực, hoàn mỹ phù hợp đoạn dịch muốn 10 người trí nhất. Ở hiểu biết xong Trần Thần lúc sau, đoạn dịch cũng khiến cho người mang Trần Thần đi trước nơi ở, mà đoạn dịch còn lại là đi tự hỏi ngày mai khảo hạch nội dung, đoạn dịch tương ứng muốn này 10 người đỗ ngũ, đều cần thiết là tinh anh trong tinh anh, khẳng định không thể lấy tầm thường khảo hạch đối đãi, thả bọn họ mỗi người thiên phú đều bất phàm, tầm thường khảo hạch chỉ sợ cũng không có gì ý nghĩa. Ở đoạn Dịch một phen tự hỏi dưới, cuối cùng quyết định mượn dùng học viện Diễm Hoàng Khảo Hạch, thiết lập tam quan cùng loại khảo hạch, chẳng qua khó khăn muốn ít nhất gia tăng gấp 2 trở lên, như vậy mới có thể đủ làm đoạn Dịch chân chính hiểu biết đến, này cảnh vệ cùng Trần Thần Cự Hạ, cũng vương tiện ngày sau làm đối ứng huấn luyện. Đến nỗi mặt khác Chu Mặc Yên, tuy rằng cũng là này 10 người tiểu đội chi nhất thành viên, nhưng đoạn Dịch còn chưa báo cho cùng hắn, chỉ là làm hắn chuyên tâm tu luyện, rốt cuộc hắn tuổi tác vẫn là quá nhỏ một chút, yêu cầu một đoạn thời gian trưởng thành. Nhưng này phú, điều kiện đều phi thường đồng, cho hắn mấy năm thời gian trưởng thành nhất định có thể trở thành rất cường đại phong thuộc tính chiến linh pháp sư, đến lúc đó đoạn dịch này 10 người tiểu đội cũng liền hoàn toàn tổ kiến thành công, cũng liền có thể triển khai đối Á nguyệt thần giáo báo thủ. Ở tự hỏi xong lúc sau, đoàn dịch nhìn thời gian, khoảng cách quang nguyệt thanh loan tiến hóa thời gian, còn có mấy cái giờ, vì thế liền không nhiều lắm tại đây dừng lại, xoay người tiến vào linh mạch phòng tu luyện chúng, đi trước tu luyện trong chốc lát. Mà lúc này ở Lam Hải Tinh nào đó tiểu trong rừng rậm, một cái đầy mặt vết thương, khuôn mặt xấu xí nam tử, chậm rãi đi vào rừng cây bên trong, tuy rằng nhìn cái này nam tử phi thường xấu xí, nhưng trên người lại có phi thường cường đại linh lực dao động. Thế nhưng là một người kiêm cương cấp linh tập sư, 5 năm, suốt 5 năm, rốt cuộc rời đi nơi đó. Nay khuôn mặt xấu xí nam tử, ở tiến vào tiểu rừng rậm lúc sau, liền thật sâu hít hít trùng quanh không khí, cảm thấy phi thường mà thoải mái, trên người linh lực dao động cũng không hề giữ lại bộ phát ra đi. Nguyên bản này tiểu trong rừng rậm một ít dị thú, ở cảm giác đến nên nam tử trên người phát ra linh lực dao động sau, cũng đều sợ hãi, sôi nổi tứ tán thoát đi. A, nhưng ở ngay lúc này, này khuôn mặt xấu xí nam tử, bỗng nhiên liền lộ ra một mặt cực kỳ phẫn nộ thân sắc, song quyền nắm chặt, phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất tại như vậy nhiều năm thống khổ toàn bộ đều tê hô ra tới. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới đã từng đường đường phong lăng thị liên bang quan trị huy, thế nhưng sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, thật là làm người cảm thấy tổn thức ác ở khuôn mặt xấu xí nam tử trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một trận khói đen, từ khói đen trùng chậm dãi đi ra một cái, thân xuyên màu đen trưởng bào đầu bạc lão giả. Ám nguyệt thần giáo nghiệp trưởng. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại ra tay, giết ngươi sao?" Cùng đầu bạc lão giả lời nói, cái này mặt xấu xí nam tử, ở mấy năm trước, chính là phong lăng thị liên bang chính phủ quan trị huy, có vô thượng về lực, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, Biến thành hiện tại này phiên khuôn mặt xấu xí bộ dáng. Ha ha ha ha, nếu là đã từng ngươi, ta đây tự nhiên không dám hiện thân, nhưng là hiện tại sao Đầu bạc lão giả đánh giá liếc mắt một cái này khuôn mặt xấu xí nam tử, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt mà nói, hiện tại ngươi còn có thể xem như chính nghĩa liên bang chính phủ quan trị huy sao, chính là một cái cùng đường, chó nhà có tang. Ngươi nói cái gì? Tiệp khuôn mặt xấu xí nam tử, nghe được Đầu bạc lao giả lúc này lời này, lập tức lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình, song quyền nắm chặt, trên người bộc phát ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, thế nhưng là một người lôi thuộc tính chiến linh sư. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật chẳng lẽ ngươi không phải bị liên bang chính phủ vứt bỏ, bị vô tình mà quan nhập kia đáng sợ liên bang ngục giam sao? Nếu không phải bởi vì như vậy, lúc trước kia anh tuấn quan chỉ huy lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đương nhiên, ngươi nếu là còn tâm tồn chính nghĩa, nghĩ diệt trừ Á nguyệt thần giáo, kia chỉ lo tới hảo, ta tự nhiên phụng bồi rốt cuộc, đầu bạc lao giả tuy rằng thoạt nhìn phi thường dàn mua, cảm giác không có gì lực lượng, nhưng lúc này tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức bộc phát ra cường đại linh lực dao động, thậm chí còn muốn so này mặt xấu xí nam tử, còn phải cường đại một chút. Nguyên bản còn cực kỳ phẫn nộ nam tử Sau khi nghe xong đầu bạc lão giả lời này sau, đồng tử tức khắc co rút lại, dần dần tan đi trên người lôi thuộc tính năng lượng dao động, bình phục xuống dưới. Mà vừa rồi cực kỳ phẫn nộ biểu tình, cũng dần dần mà chuyển biến vì thu hận, "Chính câu, kia liên bang chính phủ mất đi bảo vật, theo đáng tin, tại mảnh ngối, đã tiến vào Phong Lăng thị trong phạm vi ta cuối cùng lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cần phải muốn đem kia kiện bị Ám Nguyệt Thần giáo trộm đi bảo vật cho ta tìm trở về, kia chính là một kiện đối liên bang chính phủ cực kỳ quan trọng chí bảo, nếu ngươi vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, như Vậy Phong Lăng thị liên bang chính phủ quan chỉ ủy vị trí này, liền phải suy xét thay đổi người, nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, một khi vượt qua cái này thời hạn, như vậy liên bang chính phủ mất đi quan trọng bảo vật tin tức, liền sẽ bị truyền thông truyền ra đi, đến lúc đó ngươi sắp sửa gánh vác nhất chủ yếu trách nhiệm, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể thành công tìm trở về, ta đều sẽ giúp ngươi bãi bình hết thảy. Ngươi chỉ lo vương tay đi làm. Một vài bước đã từng hình ảnh, không ngừng mà ở khuôn mặt xấu xí nam tử trong đầu lên, hai mắt cũng càng thêm thù hận, bày ra, ra nồng đậm sắc ý. Chương 610 thủ. Như thế nào? Nhớ tới nhiều năm trước sự tình, Thật là quá buồn cười, Đường Đường Lam Hải tinh tứ đại chủ thành chi nhất quan chỉ huy, thế nhưng cuối cùng bị liên bang chính phủ vứt bỏ. Quan vào kia khủng bố đến cực điểm liên bang ngục giam nếu ta là người nói, hiện tại nhất định sẽ là trả thù những người đó. Đầu bạc lao giả nhìn đến Trịnh Khâu lúc này biểu tình, khẽ cười, cười mở miệng nói: "Câm mồm, chuyện của ta, còn luôn không ngươi cái này Ám Nguyệt Thần Giáo nghiệp chướng nói thêm cái gì?" Trịnh Khâu hiện tại tuy rằng đối liên bang chính phủ có cực đại thù hận cảm, cũng phi thường bức thiết mà muốn đi báo thù, nhưng cũng sẽ không chịu đựng một cái Ám Nguyệt Thần Giáo nghiệp chướng ở trước mặt hắn, chỉ chỉ trò trò chưa sát thật, ngươi đường đường tiền nhiệm Phong Lăng thị quan chỉ vì sự tình, ta tự nhiên là quán không được. Nhưng hiện tại ngươi sao, trải qua mấy năm nay giam giữ, còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Theo ý ta tới, chỉ sợ Liên Bảy Thành Đô đã không có đi đầu bạc lao giả đối cái này Trịnh Khâu phi thường quen thuộc, cũng tự nhiên rõ ràng hắn đã từng thực lực có bao nhiêu cường, nhưng hiện tại cái này Trịnh Khâu linh lực dao động lại xa xa không bằng phía trước, hơn nữa lúc này Trịnh Khâu này phiên bộ dáng, thực rõ ràng, ở kia đáng sợ Liên Bang ngục giam trùng, nhất định đã chịu tàn đối đãi. Mà này Liên Bang giam, cũng là Lam Hải tinh thượng nhất đáng sợ ngục giam. Bên trong giam giữ rất nhiều rất nhiều tội ác tẩy trời phạm nhân, cùng với còn thiếu không ít tà giáo tổ chức thành viên, tổng cộng có 5 tầng, tầng số càng cao, bên trong sở giam giữ tội phạm liền càng cường đại. Trừ cái này ra, còn có một cái phong ma động, đây là từ chấn Tà Tư trưởng quản, bên trong phong tỏa còn lại là đại lượng tà giáo thế vận, cùng với tà giáo dị thú. Liên bang ngục giam cùng phong ma động đều là Lam Hải tinh nhất đáng sợ địa phương. Chính câu nguyên bản là phong Lăng thị liên bang chính phủ quan chỉ huy, có cực đại quyền lợi, địa vị, vì kịp thời hoàn thành liên bang chính phủ tổng bộ hạ nhiệm vụ, bất kể hết thảy lại giới mà đi tìm bảo vật, ở cái này trong quá trình cùng tà giáo người tác chiến, không cẩn thận giết hại không ít vô tội người. Cuối cùng bảo vật là thành công mà tìm trở về, nhưng Trịnh Khâu lại bởi vì giết hại vô tội bà tánh, cuối cùng bị giải trừ quan chỉ huy chức quyền, tiếp theo còn bị mệnh lệnh hắn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên, tán ngược lại một cái, cuối cùng bị lên án tùy ý giết người, quan vào liên bang ngục giam suốt 5 năm. Mà cùng Trịnh Khâu cùng chấp hành nên nhiệm vụ sở hữu linh Tạp sư, cũng toàn bộ bị quan nhập liên bang chính phủ, có kỳ mãn bị thả ra, mà đại bộ phận còn lại là thê thảm mà chết ở liên bang ngục giam bên trong. Mặc kệ là cỡ nào cường đại linh tập sư, ở bị quan nhập liên bang ngục giam thời điểm, đều sẽ bị trấn linh khóa cấp khóa chặt. Phong tỏa toàn bộ linh lực, biến thành tầm thường người thường. Ma Trịnh Khâu nguyên bản vì liên bang chính phủ quan chỉ huy, cũng thân thủ bắt đại lượng phạm nhân, tạp giáo người, tại đây liên bang ngục giam bên trong, có không ít đều là Trịnh Khâu tự mình trảo tiến vào, đối này phi thường thống hận, nghĩ một ngày kia nếu là có thể đi ra ngoài, chắc chắn tự mình trả thủ Trịnh Khâu. Mà hiện tại Trịnh Khâu bị liên bang chính phủ vứt bỏ, quan vào kia liên bang ngục giam bên trong, như vậy một cái đã từng có vô thượng quyền lợi quan chỉ huy, bị bắt vào tù, tự nhiên sẽ bị nơi này tội phạm không ngừng trả thù, đây cũng là vì sao, cùng Trịnh Khâu cùng quan nhập liên bang ngục giam linh tập sư, trên cơ bản đều chết nguyên nhân chủ yếu. Mà Trịnh Câu tuy rằng cũng chịu được này đó tàn nhẫn đối đãi, nhưng vì bảo thủ, Trịnh Câu đều cố nén xuống dưới, cuối cùng nhẫn sinh sinh thừa nhận rồi 5 năm, đạt được rời đi liên bang ngục giam cơ hội. Bất quá này 5 năm tra tấn, cũng làm Trịnh Câu khuôn mặt toàn hủy, trên người cũng có đại lượng vết sẹo, ngay cả lúc trước bị bắt bỏ vào liên bang chính phủ thời điểm, Trịnh Khâu bản mạng linh tạp đều đã chịu cực đại bị thương, đến nay đều không thể khôi phục, tu vi cũng bởi vậy sụt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở kim cương cấp. Nay đủ loại hết thảy đều là liên bang chính phủ tạo thành, vì thế trong lòng chỉ có thù hận. Đặc biệt là lúc trước mệnh lệnh hắn, bất kể đại giới hoàn thành bất luận cái gì cấp trên, Tưởng tượng đến này đó, Trịnh Khâu liền lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình, song quyền nhịn không được liền nắm chặt, trên người bộc phát ra cường đại kim cương cấp linh lực dao động, từng đạo tia chấp ở Trịnh Khâu chung quanh hình thành, phát ra từng trận tiếng sấm tiếng động. Ta làm sai cái gì? Ta bất quá chính là ở chấp hành phía trên phân phó nhiệm vụ, ta cũng xác sát thật thật hoàn thành, nhưng kết quả chẳng những cái gì ngợi khen đều không có, ngược lại làm ta mất đi hết thảy, nhốt ở kia đáng sợ liên bang ngục giam bên trong, đại suất 5 năm, này 5 năm trải qua, ta Trịnh Khâu cả đời đều không thể quên. Này tù không báo, thiên lý nan dung. Trịnh tiếng nói vừa rớt Tay phải toàn lực vung lên, mấy đạo tia chớp tức khắc hội tụ ở hết thảy, hình thành một cái lam kim sắc cự long, trực tiếp đánh kích ở phía trước vách đá thượng, dẫn phát rồi kịch liệt chấn động. Bất quá ta muốn như thế nào làm, còn không tới phiên ngươi đối ta khoa tay múa chân. Chính câu tuy rằng đối liên bang chính phủ thù hận cực đại, nhưng cũng sẽ không tùy ít tà giáo người bài bố, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kia đầu bạc lao giả. Ta làm sao dám đối với ngươi khoa tay múa chân? Nhưng ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ khôi phục thực lực sao? Kia chính là bản mạng linh tạm bị thương, không có thích hợp dự vận, đang dưỡng, chỉ sợ muốn tự hành chữa trị. Không thể nghi ngờ không có khả năng ta không cần ngươi gia nhập Ám Nguyệt Thần giáo, chỉ cần ngươi từ đây không để ý tới Ám Nguyệt Thần giáo sự tình, ta liền đem chữa trị đang dưỡng, hai tay giơ lên. Như thế nào? Đầu bạc lao giả lần này đi đến, cũng cũng không có tính toán đem cái này đã từng liên bang chính phủ quan trị huy, chiêu mộ đến Ám Nguyệt Thần giáo chung, chỉ là làm hắn không nhúng tay Ám Nguyệt Thần giáo sự tình, tùy ý đi hoàn thành hắn báo thủ là được. Rốt cuộc cái này Trịnh Khâu ở toàn thịnh thời kỳ, thực lực thật sự rất cường đại, năm đó liên bang chính phủ vì bắt giữ hắn, phái ra đại lượng giả, chả giá thảm thống đại giới, mới đưa Trịnh Khâu thuận lợi bắt giữ bỏ tù. Cho nên hiện tại nếu là làm cái này chỉnh khâu khôi phục thực lực, như vậy lấy hắn đối liên bang chính phủ thu hạ cảm, chắc chắn ở Lam Hải Tỉnh trung nhất lên một trận tinh phong huyết vũ, mà Á Nguyệt Thần giáo liền có thể ngồi thu ngư ông thu lợi. Liền đơn giản như vậy. Trình Câu nghe vậy, khẽ tao mày, nhìn về phía kia đầu bạc lão giả nói, các người Á Nguyệt Thần giáo luôn luôn quỷ kế đa đoan, ta như thế nào không quá tin. Trình Câu dù sao cũng là đã từng liên bang chính phủ quan chỉ huy, cũng cùng chấn Tà Tư cùng nhau, đối phó quá rất nhiều lần Á Nguyệt Thần giáo, tự nhiên rõ ràng những người này có bao nhiêu giàu khâu tuy rằng cực kỳ thu hận, nhưng cũng không đến mức bị thu hận che mắt hai mắt. Nếu Ám Nguyệt Thần giáo lời nói không giả, như vậy Trịnh Khâu đạo cũng có thể đáp ứng hắn yêu cầu, dù sao hiện giờ Trịnh Khâu chỉ nghĩ trả thù liên bang chính phủ, đối này đó á Nguyệt Thần giáo sự tình, đã sớm đã không có bất luận cái gì hứng thú. Lão phu thân là á Nguyệt Thần giáo Tam trưởng lão, nói một không hai, tự nhiên sẽ không lừa gạt với ngươi. Này đó là có thể chữa trị ngươi bản mạng linh tạp bị thương đang dương ta tưởng lấy ngươi nhãn lực, muốn phân rõ thật giả, hẳn là không khó đi đầu bạc Lao giả cũng không có cùng Trịnh Khâu nói nhảm nhiều, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi động một chút, đem một quả tán ra màu đỏ quang mang dược lấy ra tới. Chương 611 Không hành kim hoàng Nguyên bản con đối này Ám Nguyệt Thần giáo người, có điều Hoài Nghi Chính Câu, ở nhìn đến này màu đỏ đan dược thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thân là đã từng Phong Lăng thị liên bang chính phủ quan chỉ huy, cũng là một người cường đại chiến linh tạp sư, Chính Câu cũng coi như là đã từng Lam Hải Tinh trung đứng đầu đại nhân vật, tự nhiên gặp qua rất nhiều chân quý linh đan diệu dược. Đặc biệt là những cái đó có thể tăng cường tự thân khí huyết, đối chiến linh tạp sư tăng lên cực đại đan dược. Nhưng lấy Trịnh Câu nhãn lực, đều không có gặp qua bất luận cái gì một cái đan dược có thể so hiện tại đầu bạc lão giả trong tay màu đỏ đan dược tới đại. Nơi này khí huyết lực, cùng với linh lực dao động, đều vượt xa quá trình khâu tưởng tượng. Tuy rằng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cái gì đang được, nhưng Trịnh Câu tin tưởng, chỉ cần đem này dùng đi xuống, nhất định có thể chữa trị bị thương bản mạng linh tạp vị, đem tự thân khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Ta đáp ứng ngươi, sau này cùng các ngươi Ám Nguyệt Thần giáo nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần các ngươi không tới tìm ta phiền thoái, sau này ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi." Trịnh Câu dùng Tham Lam thần sắc, nhìn đầu bạc lao giả trong tay đang dược, nói: "Thật hảo. Kia ở chỗ này, lão phu liền trước chúc mừng ngươi báo thủ thành công." Đầu bạc lão giả nói xong, liền đem trong tay màu đỏ đan dược ném cho Trình Câu, theo sau liền cùng với một trận khói đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ở được đến màu đỏ đan dược Trình Câu, cũng là không có dừng lại ở chỗ này, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Lúc này ở Tê Phượng đảo vong ưu đường trung, đoạn dịch đi tới tiến hóa các dị thú tiến hóa không gian, mà ở hắn trước mặt, tắc có một con toàn thân tạn ra kim sắc quang mang phượng hoàng dị thú, mà này chỉ dị thú, đó là từ quang nguyệt thanh loan tiến hóa mà đến không ảnh kim hoàng. Dị tên, không ảnh kim hoàng dị thú phẩm chất, màu cam. Dị thú chế lực 5150 dị thú chủng tộc tố tính, hung thú không gian hệ, quan hệ dị thú năng lực, không gian khiêu dược, giới tử không gian, thời không định vị, thời không đường hầm, vận tốc gồm thanh quang tập, quang năng bảo thái, minh vượng thánh quang dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh. Tiến hóa lộ tuyến, vô ở quang nguyệt thanh loan thành công tiến hóa, vì không ảnh kim hoàng lúc sau, cũng không có gia tăng dư thừa công kích kỹ năng, chẳng qua là đem vốn có 3 cái quan hệ kỹ năng đều lại biên độ gia tăng rồi. Nhưng này đó đều không phải đoạn dịch nhất để ý, để cho đoạn dịch để ý chính là không ảnh kim hoàng không gian hệ kỹ năng, lại nhiều ra thời không định vị cùng thời không đường hầm này 2 cái kỹ năng. Này liền đại biểu cho, hiện tại không ảnh kim hoàng đã trở thành một cái cơ hồ hoàn mỹ không gian hệ dị thú. Không những có thể làm được cự ly ngắn nháy mắt di động, cùng với kia phi thường thực dụng giới từ không gian, còn có được có thể cự ly xa truyền tống năng lực, này một cái năng lực đã từng đoạn dịch có gặp qua một lần, sát thật phi thường phương tiện. Chỉ cần lần nên dị thú đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại một thời không ấn ký, tiếp theo lần sau liền có thể thông qua nên ấn ký, làm được siêu cự ly xa chuyển tống ngay lập tức tới. Hiện tại ngươi, thật sự có thể xem như một con cơ hồ toàn năng dị thú chỉ tiếc khoảng cách hoàn mỹ không gian hệ dị thú. Còn kém một chút đoạn dịch, tuy rằng ở nhìn đến Không ảnh Kim Hoàng thành công tiến hóa lúc sau, cảm giác phi thường cao hứng, nhưng đồng thời trong lòng cũng có một chút tiếc hận, đó chính là Không ảnh Kim Hoàng không gian hệ kỹ năng còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn khuyết thiếu mặt khác hai cái đáng sợ không gian hệ kỹ năng, đó chính là không gian phong tỏa cùng không gian rời đi. Trong đó không gian phong tỏa, đó là có thể ở một chỗ triển khai, phong tỏa lên địa phương không gian, do đó sử hết thể không gian hệ kỹ năng, tạm thời đều mất đi hiệu lực, vô pháp sử dụng. Cái này không gian phong tỏa kỹ năng, đoạn dịch đã từng ở học viện giẫm hoàng thời điểm, cũng nhìn thấy quá, sử dụng kỹ năng này dị thú là giáo sư Vương Tính Băng Tuyết không gian sư, chính là một loại càng vị tương đại, loại nhân hình không gian hệ dị thú. Đến nỗi một cái khác không gian rời đi kỹ năng, đoạn dịch tắt chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy quá, nhưng cái này kỹ năng lại phi thường cường đại, hiện giờ Lam Hải tinh Trung, sở hữu bị đơn độc sáng lập ra tới loại nhỏ bí cảnh, đều là lợi dụng cái này kỹ năng mới làm được. Thường thường này không gian rời đi cùng không gian phong tỏa, cũng đều là giống thời không định vị cùng thời không đường hầm giống nhau, đều là có thể nguyên bộ sử dụng, thuộc về những cái đó càng vị cường đại, thuần túy không gian hệ dị thú, mới có cơ hội nắm giữ chỉ tiết hiện tại ở Quang Nguyệt Thanh Loan thành công tiến hóa vì không ảnh kim hoàng lúc sau, hệ thống thuộc tính giao diện sở biểu hiện tiến hóa lộ tuyến, cũng viết vô tiến hóa lộ tuyến, này liền đại biểu cho không ảnh kim hoàng đã xem như tiến hóa đến cùng, như cũng vô pháp tiến hóa vì kia trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất dị thú. Hệ thống, ta này ba con dị thú, cũng coi như là rất cường đại đi, thả đều là dựa theo hệ thống nhắc nhở mạnh nhất lộ tuyến tiến hóa, như cũng không có tiến hóa thành kim sắc phẩm chất dị thú điều kiện, đoạn dịch nguyên bản còn trông cậy vào không hành kim hoàng có năng lực đánh sâu vào kim sắc phẩm chất dị thú, nhưng hiện tại cũng đã không có, khiến cho đoạn dịch rất là thất vọng rồi, không được dò hỏi một chút hệ thống. Kim sắc phẩm chất dị thú thường thường đều là dựa vào nào đó cơ duyên mới có thể tiến hóa, vô pháp thông qua bình thường con đường tiến hóa. Hệ thống nghe được đoạn dịch dò hỏi, lập tức đáp lại nói: "Ở lần trước hệ thống thăng cấp lúc sau, đoạn dịch cái này hệ thống liền trở nên có điểm chí năng, dò hỏi vấn đề cũng đều có thể kịp thời hồi phục. Chẳng qua trong tình huống bình thường, đoạn dịch cũng không cần phải dò hỏi, nhưng hiện nay về này trong truyền thuyết kim sát phẩm chất dị thú, đoạn dịch liền không cần cần phải dò hỏi một chút. Nào đó cơ duyên, có thể cụ thể thuyết minh một chút sao?" Đoạn dịch nghe vậy, khẽ cau mày, lập tức truy vấn nói: Cho ngươi đánh cái cách khác đi tỷ như người hiện tại minh ảnh thánh băng long, là rất cường đại màu cam phẩm chất dị thú, nhưng nếu là muốn trở thành kim sắc phẩm chất dị thú, nhất định phải phải được đến đã từng chân chân chính chính kim sắc phẩm chất long tộc dị thú, trên người nhất mấu chốt bộ phận tài liệu, liền có đánh sâu vào kim sắc phẩm chất khả năng lại hoặc là được đến nào đó kim sắc phẩm chất dị thú truyền thừa, cũng có thành công tân chức trở thành kim sắc phẩm chất dị thú. Thú khả năng bất quá hiện giờ Lam Hải tinh Trung, cơ hội đã không có kim sắc phẩm chất dị thú, cho dù có hiện tại ngươi căn bản cũng vô pháp nhìn thấy, thả tuyệt đại bộ phận những cái đó cường đại kim sắc phẩm chất dị thú. Trên cơ bản đều đã chết đi, này đó dị thú thi thể, hài quốc, thường thường đều là ở những cái đó cực kỳ hung hiểm ép cấp không gian cái khe chúng nói ngắn lại một câu, xem chính ngươi cơ dư đi. Hệ thống trả lời rất là nghiêm túc, tốc đoạn dịch rõ ràng rạng giải nói, nguyên lai like là cái dạng này, ta còn tưởng rằng rượi vào hệ thống cường lực tiến hóa, liền có tiến hóa vì kim sắc phẩm chất dị thú khả năng hiện tại nghĩ đến, vẫn là ta có điểm tiên chân. Nhìn dáng vẻ, muốn làm chính mình dị thú càng cường một bước, cần thiết muốn bắt đầu tìm kiếm có quan hệ kim sắc phẩm chất dị thú manh mối. Sau khi nghe xong hệ thống lời này sau, Đoạn Dịch trong lòng lập tức liền có tính toán, đó chính là đi trước những cái đó cực kỳ hung hiểm S cấp không gian cái khe. Chẳng qua hiện tại Đoạn Dịch, tự nhiên không có khả năng tự mình đi trước, rốt cuộc tự thân thực lực còn chưa đủ, hiện tại tiến vào kia S cấp không gian cái khe, kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết, nhưng Đoạn Dịch phân thân liền không giống nhau, có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, có thể nhẹ nhàng xuất nhập này đó cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hơn nữa phân thân còn nhận hai cái siêu yêu cầu cao độ lạc tính các nhiệm vụ, cần thiết muốn đi trước S cấp không gian cái khe đi tìm tòi đến tận cùng, vừa vận lần này, liền có thể hào hào nhìn xem, có hay không về kim sắc phẩm chất dị thú manh mối. Chương 612 Bên Mông Tuyết Sơn. Lam Hải Tinh Phong Lăng Thị, ở vào Lam Hải Tinh tương đối bắc bộ vị trí, nơi này độ ẩm cũng so mặt khác địa vực muốn thấp một ít, nhất xa xôi thành thị, thậm chí hàng năm đều bị băng tuyết bao trùm, cũng là đông đảo băng thuộc tính dị thú nhà viên. Lúc này Phân Thân Đoạn Dịch dựa vào ngự phong quan cánh năng lực, thành công mà tiến vào tới rồi Phong Lăng Thị khu vực trong phạm vi, vừa tiến vào nơi này, Phân Thân Đoạn Dịch liền có thể cảm nhận được, xung quanh độ ẩm tức khắc liền nhiều, chất chỉ là người thường thân thể, vô pháp chịu rét, Nhưng có hệ thống tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, trực tiếp liền vì phân thân đoạn dịch ngăn cách này đó hàn khí, liền tính không có mặc mang chống lạnh quần áo, cũng có thể đủ nhẹ nhàng ở chỗ này xuyên qua. Ngay thường đều chỉ là ở thư tịch, TV thượng, nhìn thấy quá phong lăng nội thành vực trong phạm vi cảnh tượng, hiện tại tự mình tới, thật là mở ra tầm mắt. Phân thân đoạn dịch thúc dục ngự phong quan cánh, phi hành ở giữa không trung, quan sát hạ phía dưới cảnh sắc, miệng hơi hơi nhếch mãi. Đoạn dịch từ nhỏ sinh hoạt rượu quan thị, là thuộc về giẫm hoàng nội thành trong phạm vi chính là một cái bốn mùa như xuân khu vực, trên cơ bản sẽ không hạ tuyết, mà phía trước đi qua huy huyệt nội thành vực phạm vi, càng là như thế, chỉ cần số rất ít thời tiết ác liệt dưới tình huống, mới có thể hạ tuyết. Đây cũng là tính đoạn dịch đi vào trên thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, không chỉ có như thế, phân thân đoạn dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, cũng phát hiện phía dưới băng tuyết trong rừng rậm, có không ít băng thuộc tính dị thú, này đó dị thú trên cơ bản đều là nơi này chuyên trúc dị thú, sẽ không đến mặt khác khu vực sinh tồn. Phân thân đoạn dịch cũng phát hiện không ít tương đối ưa thích băng thuộc tính dị thú chỉ tiếc này phân thân không có phong ấn dị thú năng lực, vô pháp phong ấn mấy chỉ mà về, chỉ có thể đủ quá xem quan nghiệm. Đến nỗi Lam Hải Tinh cuối cùng một cái chủ thành, Tân Dương Thị, kia còn lại là ở Lam Hải Tinh nhất cây bộ vị trí, nơi đó còn lại là cả năm năm bước, thuộc về hòa thuộc tính dị thú thiên đường, có thể nói cùng Phong Lăng Thị hoàn toàn chính là tự phản. Như thế xem ra, ta sinh hoạt thành thị, thật cũng coi như là nhất thích hợp nhân loại cư trú thành thị, khó trách Diễm Hoàng Thị cùng Huy Ngư Thị, này hai cái trụ thành dân cư là Lam Hải Tinh nhiều nhất ở trên bầu trời phi hành dịch, trong bất chi bất giác, liền tiến vào tới rồi nội thành vực vi, một tòa tên là Vân Đoạn dịch này một đường phi hành lại đây, cũng coi như hao phí không ít thời gian. Ở cái này trong lúc, phân thân đoạn dịch trừ bỏ không ngừng mà cướp đoạt bên đường tài nguyên ở ngoài, cũng thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, xem xét một ít về Phong Lăng thị tư liệu. Trước mắt cái này Vân Nguyên thị, xem như chỉ ở sau chủ thành Phong Lăng thị thành thị, nơi này cũng phi thường phồn hoa, độ ấm cũng không có như vậy thấp, tương đối thích hợp ngoại lai lữ khách cư trú, cho nên nơi này dân cư cũng là chỉ ở sau chủ thành Phong Lăng thị. Chẳng qua phân thân đoạn dịch đối cũng không có cái gì hứng thú, cũng liền không có dừng lại ở chỗ này, trực tiếp thúc ngự phong quan cánh, bay nhanh rời đi thành phố này. Căn cứ lạc tinh các cung cấp tư liệu, kia S cấp không gian cái khe, là ở vào Vân Nguyên thị cùng Phong Lăng thị chi gian một tòa tuyết sơn thượng, dựa theo trước mắt cái này phương hướng phi hành mà đi, hẳn là không dùng được bao lâu, liền có thể thấy được. Phân thân đoạn dịch rời đi Vân Nguyên thị lúc sau, liền lại lần nữa lấy ra phía trước từ lạc tinh cấp được đến tư liệu, hảo hảo quan sát một chút, cuối cùng xác nhận được kia S cấp không gian cái khe cụ thể vị trí. Ở phân thân đoạn dịch phi hành cái này trong quá trình, ở phân thân đoạn dịch bên người, cũng có đông đảo phi hành hệ thú cấp tốc bay qua, căn bản không dám ở phân thân đoạn dịch bên cạnh dừng lại, biểu hiện thật sự là sợ hãi, khẩn trương. Ngay từ đầu phân thân đoạn dịch gặp được này, đó phi hành dị thú khi, đều lo lắng có thể hay không bị này công kích. Nhưng theo này đó thời gian phi hành, phân thân đoạn dịch phát hiện, này đó phi hành dị thú đều căn bản không dám công kích chính mình, thậm chí biểu hiện đến phi thường sợ hãi, phản phất như ngộ đại địch giống nhau. Vừa thấy đến phân thân đoạn dịch, liền sôi nổi nhanh hơn tốc độ, bay nhanh thoát đi nơi này. Sau lại phân thân đoạn dịch cũng dần dần minh mạch, hẳn là này đó phi hành dị thú, tùy tiện gian nhìn đến một nhân loại, không rựao vào linh lực, nhẹ nhàng phi hành ở giữa không trung, này hoàn toàn chính là nhân loại đỉnh cấp cường giả mới có được năng lực. Mà chúng nó đều chẳng qua là một ít tầm thường dị thú. Nhìn thấy như thế cường đại nhân loại, tự nhiên không dám trêu chọc, thậm chí không dám nhiều xem vài lần. Nay cũng liền tạo thành, chỉ cần phân thân đoạn dịch phi hành ở giữa không trung, chúng bên cơ hồ đều sẽ không có bất luận cái gì một con phi hành dị thú, đều sẽ trốn đến rất xa, một đường phi hành lại đây, thật là phi thường thuận lợi. Mênh Mông Tuyết Sơn. Mênh Mông Tuyết Sơn ở vào phong lăng nội thành vực trong phạm vi, trung ương nhất một vị trí, cũng là trước mắt Lam Hải tinh thượng, lớn nhất một tòa tuyết sơn, cực kỳ nóng lạnh, đồng dạng cũng là đại lượng thuộc tính thú viên. Phân thân đoạn dịch phi hành một đoạn thời gian thời điểm, liền xuyên tấu qua tầng tầng đám mây. Thấy được phía trước xuất hiện một tòa thật lớn tuyết sơn, căn cứ tư liệu sở miêu tả, trước mắt cái này tòa thật lớn tuy sơn, nhất định chính là Tiên Minh Mông Tuyết Sơn. Đang tới gần cái này Mên Mông Tuyết Sơn thời điểm, phân thân đoạn dịch trong đầu, cũng kiểm tra đo lường tới rồi không ít thực lực cực kỳ cường đại băng thuộc tính dị thú, trong đó không thiếu một ít hi hữu chủng tộc dị thú, thậm chí còn có đã đến màu cam phẩm chất. Không hề nghi ngờ, này Mên Mông Tuyết Sơn phi thường nguy hiểm. Quả nhiên không lải ở thân đoạn dịch tiến sau, liền không có nhìn đến chính mình ở ngoài. Bất luận cái gì một bóng người, có chẳng qua là một ít ở chỗ này sinh hoạt dị thú, lại hoặc là một ít ở chân núi tuần tra quan quân. Rốt cuộc này Mênh Ngông Tuyết Sơn thật là phi thường nguy hiểm, địa phương chính phủ khẳng định muốn phòng ngừa một ít vô tri người tùy ý tiến vào Mênh Ngông Tuyết Sơn, cho nên liền hàng nằm phái một chi quân đội ở chỗ này bảo hộ. Chẳng qua, này chi quân đội thực lực phi thường cường đại, thấp nhất tu vi đều có hoàng kim cấp trở lên thực lực, thực rõ ràng, nếu là gần chỉ là phòng ngừa có người tùy ý lên núi, khẳng định không cần vận dụng như vậy cường đại quốc lực. Nay chân chính mục đích, hẳn là chính là phòng ngừa ở Mênh Mông Tuyết Sơn trùng cực kỳ nguy hiểm cấp không gian cái khe. Cũng may, nàyếc cấp không gian cái khe chung dị thú, thật sự đều phi thường cao ngạo, căn bản khinh thường xâm nhập này cặn tối lam hải tinh, cũng lời đến cùng nhân loại phát sinh chiến đấu, trên cơ bản đều vẫn luôn ngốc tại không gian cái khe chung. Mà phân phân đoạn dịch sở dĩ không có bị này chi thực lực cường đại các quân quan phát hiện, cũng là vì phân thân đoạn dịch dựa vào ngự phong quan cánh, trực tiếp liền bay vào mênh mông tuyết sơn trùng, hơn nữa tự thân không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực dao động, tự nhiên không có khiến cho những cái đó quan quân chú ý. Ở bọn họ xem ra, liền tương đương với một con rổi bò bay vào mênh mông tuyết sơn bên trong. Ở phân thân đoạn dịch tiến vào đến này bên Mông Tuyết Sơn bên trong, liền phát hiện nơi này thật là quá lớn, nghiêm túc quan sát bốn phía, hành tàu tiếp cận hai cái giờ, đều không có phát hiện kia S cấp không gian cái khe. Tính, không đi bộ hành tẩu, lợi dụng ngự phong phi hành năng lực, trước bay lên tới quan sát một vòng cái này Mông Mông Tuyết Sơn đi. Phân thân đoạn dịch nguyên tưởng rằng kia S cấp không gian cái khe hẳn là tương đối hảo tỉm, liền không có sử dụng năng lực phi hành, nghĩ một đường quan sát đến Mông Mông Tuyết Sơn cảnh sắc, thuận còn có thể đủ thu thập một ít hi hữu nguyên. Nhưng kết quả phát hiện, căn bản không có nhìn đến nửa điểm S cấp không gian cái khe bóng dáng. Làm đoạn dịch không thể không một lần nữa bay lên. Chương 613 cao thủ. Ân, đây là tình huống như thế nào, tại đây rét lạnh địa phương, thế nhưng còn có người. Lúc này Phân Thân Đoạn Dịch mượn dùng Ngự Phong Quang cánh năng lực, nhẹ nhàng liền phi hành tới rồi bên Mông Tuyết Sơn cao nhất chỗ, nơi này phong tuyết cũng phá lệ đại, tuy rằng Phân Thân Đoạn Dịch có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, không sợ này đó rét lạnh, nhưng cũng rõ ràng, nơi này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể đại địa phương. Càng không cần phải nói, hệ thống cũng kiểm tra đo lường tới rồi chung quanh có không ít thực lực cường đại dị thú. Nhưng trước mắt, Phân Thân Đoạn Dịch lại thấy được một cái quần áo đơn bạc nam tử. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở một cục đá thượng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không sợ này đó băng tuyết, hảo giá hỏa, này vừa thấy chính là một cái rất cường đại băng thuộc tính chiến linh tập sư, nếu không tuyệt đối chịu đựng không được này đó giết lạnh. Phân thân đoạn dịch tuy rằng không rõ ràng lắm người này thân phận thật sự, cũng còn không có hoàn toàn tới gần, vô pháp cảm giác này tu vi, nhưng gần chỉ là nhìn đến này phiên cảnh tượng, liền có thể xác nhận, phía trước cái này nam tử, nhất định thực lực phi thường cường đại. Tim lường này, cũng chưa nhìn đến S cấp không gian cái khe ở đâu, chi bằng qua đi hỏi một chút hắn. Phân thân đoạn dịch tìm một vòng lớn, đều không có nhìn đến S cấp không gian cái khe, trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái rốt cuộc phía trước gặp được bất luận cái gì một cái không gian cái khe, đều là phi thường thấy được, đặc biệt là A cấp không gian cái khe, linh lực dao động phi thường cường đại, căn bản không cần cẩn thận đi tìm, đều có thể lập tức tìm được. Nhưng hiện tại cái này càng vì cường đại S cấp không gian cái khe, lại không có bất luận cái gì một chút manh mối, làm phân thân đoạn dịch càng thêm cảm thấy kỳ quái, nếu không phải xác định nơi này chính là Mên Ngông Tuyết Sơn, phân thân đoạn dịch đều sẽ hoài nghi, có phải hay không chính mình đi nhầm. Hiện nay thật vất vả có một cơ giả, ở cái này Mên Ngông Tuyết Sơn bên trong, không có đầu mối phân thân đoạn dịch, cần thiết muốn chạy tới dò hỏi một chút. Vì thế Phân thân đoạn dịch liền không hề do dự, thúc dục ngự phong quang cánh hướng tới kia ngồi ở trên tảng đá nam tử, bay qua đi. Ở tiếp cận cái này nam tử thời điểm, phân thân đoạn dịch phát hiện, cái này nam tử thoạt nhìn thế nhưng có điểm tuổi trẻ, từ khuôn mặt thượng xem, đại khái cũng cũng chỉ có tam hơn tuổi bộ dáng, nhưng tầm thường hơn 30 tuổi linh pháp sư, không có khả năng có như vậy cường đại thực lực. Thực rõ ràng, trước mắt cái này nam tử, thực tế tuổi hẳn là rất lớn, tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng cái này nam tử linh lực dao động thật sự phi thường tương đại. Sa sa mạnh hơn phân thân đoạn dịch gặp qua bất luận cái gì một cái linh tạp sư, ở phân thân đoạn dịch bảo thủ phòng chứng hạ, trước mắt người này tu vi, ít nhất ở kim cương năm sao. Nhưng cụ thể thực lực như thế nào, phân thân đoạn dịch hiện tại vẫn chưa biết được, rốt cuộc trước mắt cái này nam tử, từ đầu đến cuối đều nhắm chặt hai mắt, phát ra linh lực dao động, cũng nên không phải là mạnh nhất. Chẳng lẽ là một cái siêu việt kim cương cấp linh tạp sư, nửa bước chí tôn. Phân thân đoạn dịch trong đầu đột nhiên hiện lên này một cái khả năng, đồng tử tức khắc co rút lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc phía trước sở gặp được những cái đó cường giả, người mạnh nhất bất quá chính là kim cương cấp cường giả. Trước mắt đụng phải một cái vô cùng có khả năng là nửa bậc Chí Tôn cường giả, làm Đoạn Dịch có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc loại này cấp bậc cường giả, kia nhưng đều là Lam Hải Tinh trong truyền thuyết nhân vật, nhưng trước mắt lại làm Đoạn Dịch chính mắt gặp được một cái, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có điểm kích động. Chư bỏ chú ý tới người này đáng sợ tu vi ở ngoài, Đoạn Dịch còn phát hiện, tại đây người trên người, cũng thường thường tản mắt ra cường đại băng thuộc tính năng lượng dao động, xa xa cường với chính mình Lao sư Nam cung, Giật, thật là một người phi thường cường đại băng thuộc tính chiến linh Tạp sư. Ngươi hảo, ta có thể dò hỏi ngươi một chuyện sao? Tuy rằng đối trước mắt cái này nam tử thực lực, cảm giác phi thường khiếp sợ, nhưng phấn Thân chính là có tuyệt đối phòng ngự, tự tin sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, vì thế, Phân Thân đoạn dịch liền bình tĩnh đi đến nên nam tử bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ân, đã có thể ở Phân Thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, kia ngồi ở trên tảng đá nam tử, ở trong nháy mắt mở hai mắt, hai mắt lập tức bắn ra một mặt lam quang, nguyên bản tu liễm, vương vàng linh lực dao động lập tức bạo phát ra tới, tựa như ngập trời hồng thủy giống nhau, chút xuống ra tới. Phân Thân đoạn dịch thể, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ linh lực dao động. Nhưng Phân Thân đoạn dịch căn bản không kịp khiếp sợ, ngay sau đó Từ đại lượng băng thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành bằng nhận, trong phút chốc xuất hiện ở phân thân đoạn dịch của trước, hoàn toàn chính là ngay lập tức tới, chỉ cần nên nam tử vừa động sát nghiệm, chỉ sợ liền tính là kim cương cấp cường giả, đều sẽ bị lập tức mặt sát. Hào cương đại thực lực. Phân thân đoạn dịch tuy rằng có tuyệt đối phòng ngự, có thể không cần lo lắng sẽ bị hắn gây thương tích, nhưng người này thực lực thật sự phi thường đáng sợ, ở phân thân đoạn dịch xem ra, giống phía trước cái gì Âu Dương Nan Phạm, An Lăng Phong đám người, tại đây người trước mặt, chỉ sợ đều là sẽ bị nháy mắt hạ gục. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch kinh ngạc thời điểm, kia bị phân thân đoạn dịch đánh thức nam tử, càng là lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Người này thế nhưng có thể ở lạng yên không một tiếng động chi gian, lén vào đến ta bên cạnh, ta thế nhưng một chút đều không có cảm giác đến, không. Nay tuyệt đối là không có khả năng, tuy rằng ta khoảng cách chí tôn còn kém rất nhiều, nhưng cũng đã đến nửa bậc chí tôn, tầm thường linh tạp sư, chỉ cần xuất hiện ở ta cảm giác trong phạm vi, đều sẽ bị ta nháy mắt nhận thấy được, nhưng trước mắt cái này nam tử, ta thế nhưng căn bản là vô pháp cảm giác đến, một chút linh lực dao động đều không có, thậm chí hơi thở cũng phi thường mỏng manh, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kia bị phân thân đoạn dịch đánh thức nam tử, giờ phút này nội tâm tựa như sóng to gió lớn giống nhau. Vô cùng phức tạp, một phương diện là chính mình hoàn toàn không có cảm giác đến hắn tồn tại, mà mặt khác một phương diện là chính mình này cường đại công kích, liền tính là kim cương cấp linh pháp sư, đều sẽ bị lập tức nháy mắt hạ gục. Nhưng trước mắt cái này nam tử, thế nhưng không có một chút muốn trốn tránh bộ dáng, phản phất căn bản không sợ giống nhau. Có thể đem tự thân linh lực dao động, hơi thở che giấu như thế hoàn mỹ, thậm chí còn không sợ ta nửa bức trí tôn công kích, kia không thành nói, trước mắt cái này nam tử, tu vi so với ta còn cường đại. Ngượng ngùng, vị này huynh đài là ta đường đột. Mặc kệ trước mắt cái này phân thân đoạn dịch rốt cuộc là tình huống như thế nào đều đủ để thuyết minh một việc, đó chính là nhất định cũng có được không kém gì nữa bậc trí tôn thực lực. Vì thế, kia ngồi ở trên tảng đá nam tử, lập tức đứng dậy đứng lên, sau đó thu liêm tự thân hơi thở, tan đi băng nhận, đôi tay ôm quyền, hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch nói: "Không không không, là ta tùy tiện bày dạy đến người tu luyện." Phân Thân Đoạn Dịch nhìn thấy này, nam tử như thế khách khí, tự nhiên cũng là lập tức đôi tay ôm quyền, đáp lại nói: "Rốt cuộc người này thực lực thật là quá cường đại, coi như là trước mắt Lam Hải Tinh Trung, cường đại nhất mấy người chí nhất, chính là kia nửa bậc chí tôn tồn tại, như thế cường giả, Phân Thân Đoạn Dịch bất quá một người bình thường. Tự nhiên là không dám biểu hiện đến quá mức với ngạ mạn. 4. Chương 614 Giang gia lão tổ. Ta lại đây, kỳ thật liền tìm ngươi hỏi một câu lộ. Như thế cương giả, phân thân đoạn dịch cũng không có năm chắc, sẽ bị đối phương vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, khả năng thực mau liền sẽ bị nhận thấy được không thích hợp, vì thế lập tức thuyết minh ý đồ đến. Huynh ngài, chỉ lo hỏi. Tiên nam tử mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía phân thân đoạn dịch, nói: Ở cùng phân thân đoạn dịch nói chuyện với nhau trong quá trình, này nam tử ánh mắt vẫn luôn đều không rời đi phân thân đoạn dịch, không ngừng mà đánh giá hắn, cũng mặc kệ này nam tử như thế nào quan sát đều căn bản cảm giác không đến phân thân đoạn dịch tu vi, thậm chí cũng không có nửa điểm linh lực dao động. Nam tử tuy nói còn không phải kia chân chính trí tôn, nhưng cũng tự nhận là là trên đời này mạnh nhất mấy người trí nhất, có nửa bước trí tôn thực lực, người bình thường liền tính là đem tu vi che giấu đến lại hảo, nhưng ở nửa bước trí tôn cảm giác hạ, cũng là có thể nhẹ nhàng cảm giác đến. Nhưng làm nam tử cảm thấy kỳ quái chính là, trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, hắn lại thật sự vô pháp cảm giác, thả còn căn bản không sợ chính mình công kích, chẳng lẽ người này tu vi còn mạnh hơn chính mình. Trong lúc nhất thời, tại đây nam tử trong lòng sinh ra một cái thực đáng sợ ý tưởng. Rốt cuộc có thể so sánh nửa bậc trí tôn còn cường linh tạp sư, chẳng phải chính là kia đáng sợ trí tôn linh tạp sư. Đến nỗi phân thân đoạn dịch vì sao mang khẩu trang, thả thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, nên nam tử cũng chút nào không thèm để ý, vừa thấy chính là cố ý che giấu chân thật khuôn mặt cùng tuổi. Xin hỏi này Mên Mông Tuyết Sơn trung S cấp không gian cái khe, đến tụt cùng là ở nơi nào? Phân thân đoạn dịch không có do dự, lập tức dò hỏi. S cấp không gian cái khe, ở nghe được phân thân đoạn dịch lúc này nói khi, nên nam tử mày lập tức nhíu lại, thế nhân đều biết này Mên Tuyết Sơn trung S cấp không gian cái khe, dị thường nguy hiểm. Người bình thường căn bản không dám tiến vào, người này nếu không điểm bản lĩnh, khẳng định không dám dò hỏi này ép cấp không gian cái khe. Vì thế, nên nam tử mỉm cười nói, huynh đại tu vi, chẳng lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết chí tôn? A. Phân thân đoạn dịch nguyên bản cho rằng đối phương sẽ trả lời hắn vấn đề, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng đột nhiên nói chính mình là chí tôn, làm đoạn dịch thật là có điểm trở tay không kịp. Hào ra hỏa, ta còn lo lắng, có thể hay không bị này nửa bước chí tôn xuyên qua phân thân chân tướng, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp bị hiểu lầm vì chí tôn. Phân thân đoạn dịch giờ phút này, hoàn toàn chìm xuống dưới, trong lòng rất là khiếp sợ. Nhìn Vân Thân đoạn dịch trầm mặc không nói, biểu tình phức tạp, kia nam tử liền cho rằng là chính mình suy đoán đúng rồi, vì thế lập tức đôi tay ông quyền, hướng về phía phân Thân đoạn dịch nói, "Tiền Bối cũng thật cho là thần nhân a, có thể đem tự thân tu vi, linh lực dao động như thế hoàn mỹ che giấu, thậm chí làm ta vô pháp phát hiện chút nào, nếu không phải thực lực viễn siêu với ta, chỉ sợ căn bản là làm không được tại hạ bất tài, gần chỉ là nửa bậc trí tôn, nhưng tiền bối thực lực, lại xa siêu với ta, không thể nghi ngờ là chân chính chí tôn linh tạp a." Thật không nghĩ tới ở hiện giờ Lam Hải tinh thượng, thật đúng là có chí tôn tồn tại đối này nam tử tới nói, trở thành chân chính chí tôn linh tạp sư. Không thể nghi ngờ là cả đời theo đuổi, nhưng trí Tôn thật là quá hư ảo mờ mịt, chỉ có xuất hiện ở kia thượng cổ thời kỳ lịch sử điện tử trung. Nhưng hiện giờ lại chân chân chính chính gặp được một cái trí Tôn, làm này nam tử thật là phi thường kích động, thế cho nên đối phân thân đoạn dịch sư hô đều thay đổi. Thậm chí còn bởi vì quá kích động, quên trả lời phân thân đoạn dịch vấn đề. Nay tính, nếu đã bị hiểu lầm, ta đây cũng lười đến giải thích. Dù sao liền nửa bức Chí Tôn cường giả, đều không thể phát hiện ta này thân thể bí mật, người bình thường liền càng thêm vô pháp phát hiện. Phân thân đoạn dịch sau khi nghe xong nên nam tử lời này sau, trong lòng treo cục đá, lập tức liền hạ xuống. Trở nên vô cùng an tâm, không chút nào khoa trương nói, phân thân bí mật căn bản sẽ không bị người vật trần. Đồng thời cũng chứng minh lúc trước phân thân đoạn dịch phòng đoán, đó chính là trước mắt cái này nam tử, quả thật là nửa bước chí tôn cường giả. Như vậy vấn đề liền tới rồi, hiện giờ Lam Hải tỉnh thượng đã biết nửa bước trí tôn cường giả, trừ bỏ lạc tinh các thần bí các chủ ở ngoài, cũng chỉ giữ lại kia trấn tà tư tổng hội trưởng, cùng với liên bang chính phủ tổng chỉ huy quan. Này ba người có thể nói là Lam Hải Tinh bên ngoài thượng, đã đạt tới nửa bước chí tôn mạnh nhất linh Tạp sư. Nhưng này ba người trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài, thân phận địa vị cũng cao. Sao có thể sẽ tùy tiện đi vào này Minh Mông Tuyết Sơn Trùng, hơn nữa thoạt nhìn còn bế quan thật lâu bộ dáng. Đủ loại tình huống thêm ở bên nhau, chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là Lam Hải tính thượng, trừ bỏ bên ngoài thượng này ba vị nửa bước chí tôn cường giả ở ngoài, còn có được mặt khác che giấu nửa bước chí tôn cường giả. Trước mắt cái này nam tử, đó là trong đó một người. Xin hỏi huynh đài, ngươi họ gì nha? Phân thân Đoạn Dịch tránh đi chính mình là trí tôn đề tài, nhìn về phía nên nam tử, nói, mà kia nam tử ở nhìn đến Vân Vân Đoạn Dịch rời đi đề tài, trong lòng liền minh hết thảy, chợt cũng liền không nhiều lắm truy vấn cái gì rốt cuộc nhân gian nếu là muốn bại lộ thân phận, cần gì phải mang cầu trang, ngụy trang ra thực tuổi trẻ bộ dáng. Vì thế, nam tử rất là cung kính mà hướng về phía phân thân đoạn dịch, nói: "Tại hạ là Phong Lăng Thành Giang gia người, tên là Giang Diệp Hàn." "Nga, Giang Diệp Hàn nha." Phân thân đoạn dịch ở nghe được tên này thời điểm, hơi hơi gật gật đầu, ngay từ đầu còn cũng không có biểu hiện ra thực khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, phân thân đoạn dịch trong lòng tức khắc cả kinh, lập tức liền nhớ tới một chuyện. Phía trước có nhìn để quá, ở Lăng Thành có một cái thế lực cực cường gia tộc, giống như đó là này Giang gia, mà bọn họ Giang gia lão tổ, tựa hồ chính là gọi là Giang Diệp Hàn. Giang gia lão tổ, trước mắt cái này thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ nam tử, thế nhưng chính là kia Giang gia lão tổ. Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc Giang gia đã quật khởi mấy trăm năm, ở Phong Lăng thành cũng coi như là cường đại nhất gia tộc thế lực, mà Giang Nghiệm Hàn đó là sáng lập này Giang gia lão tổ, như thế xem ra, hắn tuổi tác chẳng phải là cũng đã mấy trăm tuổi. Xem ra liền tính không có trở thành chân chính trí tôn, chính là nửa bước trí tôn, đều đủ để cho linh tạp sư thỏa mệnh, được đến cực đại kéo dài à. Không chút nào khoa trương nói, trước mắt cái này Giang Nghiệm Hàn, thật sự có thể xem như một cái đại tiền bối bị như vậy một cái đại tiền bối sương hô chính mình vì tiền mối, phân thân đoạn dịch trong lòng tức khắc có điểm phát mau, này nếu là bị hắn phát hiện bí mật, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Nhất định không thể đủ bị phát hiện. Phân thân đoạn dịch giờ phút này trong lòng chỉ có này một ý niệm, vì thế lập tức điều chỉnh tâm thái, trở nên phi thường bình tĩnh, chỉ là hướng về phía Giang Nghiệm Hàn vi hơi gật gật đầu. Cho nên có thể báo cho ta này Mên Mông Tuyết sơn trùng, kia S cấp không gian cái khe, ở nơi nào sao? Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, đi kia S cấp không gian cái khe trùng bảo, nhìn thấy cái này Giang Nghiệm tựa hồ quên mất chính mình vấn đề, liền lại lần nữa dò hỏi một chút. Chương 615 cường. Ai nha, ngượng ngùng, tại hạ trong lúc nhất thời quá mức với kích động, quên trả lời tiền bối vấn đề. Giang Nghiệm Hàn giờ phút này trong lòng thật là quá hưng phấn thả kích động, rốt cuộc này mấy trăm năm tu luyện, chỉ vì truy tìm kia chân chính trí tôn chí lộ, hiện giờ có một cái sống sở sở trí tôn xuất hiện ở hắn trước mặt, làm cái này nguyên bản đại danh đỉnh đỉnh Giang gia lão tổ đều thất thố. Này Mên Mông Tuyết Sơn trung cấp không gian cái khe, vị trí vị trí, cực kỳ đa tụ, nếu không có chuyện trước tuần tra tương quan một ít tư liệu, căn bản là không chỗ tìm kiếm. Tiền nối ngươi chú ý tới phía trước kia một khối bị băng tuyết bao trùm thật lớn vách đá sao? Kỳ thật kia vách đá chẳng qua là hư ảo, này chân thật bộ mặt đó là kia S cấp không gian cái khe, đến nỗi vì sao sẽ biến thành này phiên bộ dạng, cũng là lúc trước vì phòng ngừa có người tùy ý tiến vào này nguy hiểm đến cực điểm S cấp không gian cái khe, cố ý chế tạo ra tới hơn nữa này S cấp không gian cái khe chung dị thú, trên cơ bản cũng đều sẽ không ra tới, nhiều năm qua cũng không có gì. Người tiến vào nơi này, cho nên này băng tuyết bao trùm giả vách đá cũng liền vẫn luôn tồn tại. Làm ở Phong Lăng thị trong phạm vi, sinh sống mấy trăm năm giang nghiệp hàn, có thể nói đúng tình nơi này. Vị thượng rõ ràng, lúc trước cũng này đây hắn cầm đầu mấy cường giả, nghe theo Lạc Tinh Cassor đại các chủ mệnh lệnh, cùng nhau thiết lập này hư ảo băng tuyết với đá. Nhưng kỳ thật chân thật mục đích, cũng không phải vì phòng ngừa có người tùy ý tiến vào này ép cấp không gian cái khe, chính là nơi này ẩn chứa một cái đại bí mật, là về thượng cổ bảo tàng bí mật, thả dị thường nguy hiểm, cho nên vì phòng ngự có người vọng tưởng tiến vào đi tầm bảo, do đó mất đi tính mạng, liền dứt khoát trực tiếp phong đi lên. Nhưng trước mắt cái này thần bí lại đưa ra muốn đi vào này Mênh Mông Tuyết Sơn S cấp không gian cái khe, này chân thật mục đích, cũng nên là vì thượng cổ bảo tàng Chẳng qua làm Giang Nghiệm Hàn có điểm nghi hoặc chính là, nếu trước mắt cái này thần bí cùng giả, thật là trí tôn nói, như vậy nói vậy cũng đã tồn tại rất dài thời gian rất lâu, không đạo lý sẽ không rõ ràng lắm này, nên Mông Tuyết Sơn ép cấp không gian cái khe sự tỉnh. Tưởng tượng đến nơi đây, liền đem Giang Nghiệm Hàn càng thêm cảm thấy, cái này thần bí trí tôn, thật sự giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, nghĩ trăm lần cũng không ra. Thì ra là thế, khó trách ta tìm nửa ngày đều tìm không thấy. Phân thân đoạn dịch dựa theo Giang Nghiệm Hàn sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một khối đặc tu vết đá, nếu không có Giang Nghiệm Hàn thuyết minh, phân thân đoạn dịch muốn thành công tìm được, thật là rất khó rất khó. Bất quá nghĩ đến cũng thực bình thường, này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, vốn chính là đã là trăm năm không người dám nhận, tư liệu không đầy đủ, cũng đến có thể lý giải. Tiên bối, nếu ta không có đoán sai nói, người hẳn là muốn đi vào kia S cấp không gian cái khe trùng, tìm kiếm kia thượng cổ bảo tàng đi. Nhưng kia địa phương thật sự quá nguy hiểm, nếu không có gì tất yếu nói, thật sự không cần tùy tiện tiến vào. Giáng nghiệm hàng tồn tại mấy trăm năm, cũng từng gặp qua vô số cường giả, tiến vào này S cấp không gian cái khe trùng, đi tìm kia thượng cổ bảo tàng. kết quả trên cơ bản đều chết ở nơi đó mà, không chút nào khoa trương nói, nơi đó chính là một cái luyện ngục. Tuy rằng trước mắt cái này thần bí tương giả, vô cùng có khả năng là trí tôn tu vi, nhưng lại không có bày ra quá chân chính trí tôn lực lượng, đều chẳng qua là giang nghiệm Hàn suy đoán, hơn nữa giang nghiệm Hàn còn muốn cùng này nhiều giao lưu trong chốc lát, liền không nghĩ phân thân đoạn dịch như vậy trực tiếp rời đi. Rốt cuộc thật vất vả đụng tới một cái chí tôn, liền tính tạm thời vô pháp xác định rốt cuộc có phải hay không, nhưng hắn tu vi nhất định cũng cường với giang nghiệm Hàn, vì truy tìm kia chí tôn chí lộ, giang nghiệm Hàn thật muốn làm trước mắt cái này tiền mối, hảo hảo chỉ điểm một chút chính mình. Đương nhiên là có tất yếu, ta chính là nhận lạc tính kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, Đều phải tiến vào này S cấp không gian cái khe trùng đi tìm tòi đến cuối cùng. Giờ phút này phân thân đoạn dịch, đã xác định S cấp không gian cái khe cụ thể vị trí, cũng tự nhiên không nghĩ nhiều làm dừng lại, chuẩn bị rời đi. Đến nỗi giang nghiệm hàn trong miệng nguy hiểm, ở phân thân đoạn dịch xem ra, cũng trên cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, chỉ cần tuyệt đối phòng ngự hiệu quả còn ở, khẳng định không có việc gì. A. Tiền bối ngươi nhận lạc tinh cấp kia hai cái S cấp nhiệm vụ. Giang nghiệm hàn tồn tại mấy trăm năm không có khả năng không rõ ràng lắm lạc tinh cấp này hai nhiệm vụ sự tình, nhưng khi đó Giang nghiệp Hàn, thực lực còn cũng không phải rất cường đại, tự nhiên vô pháp tiến vào này S cấp không gian cái khe, chỉ là nghe được nghe đồn. Nhưng này đó nghe đồn nhưng đều là thật sự, nơi đó mặt thật là phi thường nguy hiểm, ngay cả kia lúc trước vô cùng cường đại lạc tinh cấp sơ đại các chủ, đều thiếu chút nữa chết ở nơi đó mặt. Nhưng nơi đó mặt đồ vật lại phi thường trân quý, cho nên liền có lạc tinh cấp kia hai cái cơ hội không có khả năng hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ. Có thể như thế có quyết đoán nhận kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn có như thế sâu không lượng được tu vi. Vào lúc này Giang Nghiệm thất vọng buồn lòng chung, thật sự đã đem phân thân đoạn, đoạn dịch nhận định vì là trí tôn tồn tại. Xin hỏi tiền bối, cụ thể tên họ là? Nếu đã vô pháp ngăn trở vị này trí tôn rời đi, như vậy Giang Nghiệm Hàn liền muốn nhiều hiểu biết một chút hắn, hảo ngày sau đi tìm vị này chí tôn, lúc này lấy hết can đảm, dò hỏi. Vô danh không họ, tên ta Tu La đi. Nếu bị hiểu lầm, vậy một đường trang giúp cuộc, phân thân đoạn dịch hướng về phía Giang Nghiệm Hàn, nói ra Tu La danh hào lúc sau, liền thân hình chợt lóe, thúc dục ngự phong quang cánh, hướng tới kia thật lớn vách đá phương hướng bay đi. Tu La nghe đồn thế, nhưng là thật sự Giang Niệm Hàn tuy rằng là tại đây Mên Ngông Tuyết Sơn bên trong bế quan, nhưng cũng không phải bế tử quan, ngày thường gian vẫn là có không ít Giang thị tộc nhân sẽ qua tới tìm kiếm hắn. Trước một đoạn thời gian, Giang gia vì tìm kiếm kia vạn linh hang, liền nghĩ làm vị này lao tổ ra tay, nhưng Giang Niệm Hàn đã sớm không hỏi thế sự, trực tiếp từ chối bọn họ, nghĩ làm cho bọn họ dựa vào lực lượng của chính mình đi thu hoạch, đừng mọi chuyện đều làm hắn ra tay. Cho nên Giang Niệm Hàn cũng tự nhiên là nghe nói về tu la sự tình, nhưng ngay từ đầu, Giang Niệm Hàn là khịt mũi coi thường, cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Rốt cuộc Lam Hải tinh thượng đã biết những cái đó lựa bậc chí tôn. Giang Nghiệm hẳn cơ hồ đều nhận thức, nơi nào có cái gì tu la. Nhưng hôm nay vừa thấy, lại hoàn toàn điên đảo Giang Nghiệm Hàn ý tưởng, nguyên lai tu la nghe đồn là thật sự, hơn nữa thế nhân còn xa xa xem nhẹ tu la thực lực, nhân ra cũng không phải là nửa bước trí tôn a, là một cái chân chân chính chính chí tôn linh giả sư. Hơn nữa phân thân đoạn dịch từ đầu đến cuối đều không có tản mát ra linh lực dao động, cũng không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động, lại có thể lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới vách đá phương hướng phi hành qua đi, phản căn bản không cần dục tự thân linh lực, giữa trời đất này lực lượng, liền đều có thể đổi bị hắn sở thao tác. Nay thực lực, liền tính là hắn cái này nửa bước chí tôn đều không thể làm được. Này không phải trí tôn, là cái gì? Giờ khác này, thật là làm Giang Nghiệm Hàn cảm giác được, Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chương 616 thần thú. Bất quá liền ở Giang Nghiệm Hàn khiếp sợ tu la thực lực khi, bỗng nhiên ở này phía sau cách đó không xa, cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động. Lúc trước tu la chính là ẩn tàng rồi tự thân linh lực dao động, Lạc Yên không một tiếng động tới gần Giang Nghiệm Hàn, lúc này mới làm Giang Nghiệm Hàn không có cảm giác đến, nhưng hiện giờ này cổ linh lực dao động lại một chút không có giấu, xa xa cường ra tầm thường kim cương cấp linh lực dao động. Huân nữa vẫn là không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện, vừa thấy chính là lợi dụng nào đó không gian thủ đoạn, tránh đi dưới chân núi những cái đó quan quân, trực tiếp đi vào mênh mông tuyết sơn bên trong. Người tới nhất định rất mạnh, đối với loại này đột nhiên xuất hiện không biết cường giả, Giang Nghiệm Hàn cần thiết tiến lên xem xét, để tránh nguy hại đến Phong Lăng thị cư dân. Vì thế Giang Nghiệm Hàn thân hình chợt lóe, liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kia cột linh lực dao động phương hướng bay đi. Mà mặt khác một bên, phân thân đoạn dịch dựa theo Giang Nghiệm Hàn chỉ dẫn phương hướng, thành công đi tới một cái bị băng tuyết bao trùm thật lớn vách đá trước. Chính là nơi này. Nếu không có Giang Nghiệm Hàn quyết minh, Muốn tìm đến nơi đây, thật là có điểm khó khăn bất quá này thủ đoạn thật sự rất lợi hại, thế nhưng có thể hoàn mỹ đem ép cấp không gian cái khe năng lượng dao động, cấp chế dấu. Phân thân đoạn dịch nhìn trước mặt thật lớn vách đá, tạm thời không có tiến bảo, mà là nghiêm túc mà quan sát một chút. Hô. Vậy không nhiều lắm lãng phí thời gian, hiện tại liền tiến vào. Phân thân đoạn dịch hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp làm lơ này vách đá, đi nhanh hướng tới nó đi qua. Quả nhiên, ở chạm đến đến vách đá trong nháy mắt kia, này vách đá lập tức hiện ra ra nguyên trạm, dần dần mà ở vách đá trung gian xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe, tản mát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động. Đoạn Dịch thấy vậy, không có chút nào do dự, lập tức tiến vào tới rồi không gian cái khe bên trong. Theo một trận trời đất quay cùng cảm giác qua đi, phân thân Đoạn Dịch thành công truyền tống tới rồi, này đáng sợ đến cực điểm S cấp không gian cái khe chung. Dĩ vãng phân thân Đoạn Dịch cũng tiến vào bất quá không ít rất nguy hiểm không gian cái khe, nhưng trong đó nguy hiểm nhất bất quá chính là A cấp không gian cái khe, mà này S cấp không gian cái khe, phân thân Đoạn Dịch còn lại là lần đầu tiên tiến vào. Nếu không phải bởi vì này phân thân có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, Đoạn Dịch trước mắt trước loại thực lực này, tuyệt đối không có khả năng đơn độc tiến vào như vậy nguy hiểm S cấp không gian cái khe, bởi vì kia không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Lúc này Phân Thân Đoạn Dịch vị trí vị trí, chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, thả nơi này cây cối lớn nhỏ, đều có thể xem như Phân Thân Đoạn Dịch gặp qua lớn nhất, chúng quanh linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, thực rõ ràng, bởi vì này nồng đậm linh khí, liền tính là tầm thường cây cối, cũng sinh trưởng đến phá lệ thô trắng. Vèo. Liền ở Phân Thân Đoạn Dịch quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, đột nhiên lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh, một trước một sau ở Phân Thân Đoạn Dịch bên cạnh, nhảy qua đi, tốc độ thật là phi thường mau. Nhưng liền tính lại mau, cũng trốn bất quá hệ thống kiểm tra đo lường công năng, vừa rồi từ Phân Thân Đoạn Dịch bên cạnh nhảy qua khứ hai chỉ dị thú, chính là ám ảnh lang vì màu tím phẩm chất dị thú, tốc độ phi thường màu. Chẳng qua tựa hồn là đối phân thân đoạn dịch căn bản không có hứng thú, cũng liền không có dừng lại xuống dưới, vội vã chạy ra. Không thể không nói, này S cấp không gian cái khe bên trong, là thật sự có đủ nguy hiểm, ta mới vừa chuyển tống đến nơi đây, liền có hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú nhảy qua đi. Cũng may ta có tuyệt đối phòng ngự, cũng căn bản không sợ. Bắt đầu tìm kiếm kia thượng cổ bảo tàng đi. Phân thân đoạn dịch tuy rằng thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, phát hiện xung quanh có đại lượng thực lực đáng sợ dị thú, Thậm chí trong đó còn có không ít hi hữu chủng tộc, nhưng phân thân đoạn dịch chính là có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, liền tính này đó dị thú muốn công kích phân thân đoạn dịch, đều là căn bản không thể thương này mảy may, cuối cùng chỉ có thể bị dọa chạy. Chỉ là đáng tiếc những cái đó hi hữu chủng tộc dị thú, phàm là phân thân đoạn dịch có năng lực thi triển phong ấn, đều là sẽ lựa chọn phong ấn mấy chỉ mang về. Theo sau, phân thân đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, trong tay nhận chữ vật chấp động một chút, đem lúc trước từ lạc tinh các trung được đến tương quan tư liệu, đều lấy ra tới. Căn cứ này đó tư liệu viết, kia thượng cổ bảo tàng vị trí vị trí, tựa hồ là tại đây S cấp không gian cái khe trùng một chỗ phi thường cần tối trong sân cốc, đối chiếu hiện tại phân thân đoạn dịch vị trí rậm rạp dừng dừng, hiển nhiên không phải một chỗ. Vì thế phân thân đoạn dịch cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian, ở phát hiện không phải nơi này thời điểm, lập tức thúc dục ngự phong quan cánh, bay đến giữa không trung. Chẳng qua, nơi này dù sao cũng là S cấp không gian cái khe, chính là có đếm không hết ngoại giới căn bản vô pháp được đến hi hữu tài nguyên, phân thân đoạn dịch thậm chí đều không có nghiêm túc thông qua hệ thống đi kiểm tra đo lường siêu thẩm, đều đã phát hiện không ít hi hữu tài nguyên. Dù sao kia thượng cổ bảo tàng cũng không này Phân thân Đoạn Dịch cũng liền không có lập tức đi tìm kia cẩm côi sơn cốc, mà là trước tiên ở này khu rừng rậm rạp trung, hảo hảo cất đoạt một chút, này một chuyến phân thân Đoạn Dịch nhất định phải thắng lợi trở về. Cùng thời gian, ở Lam Hải Tinh nơi nào đó, đứng sừng sững một tòa thật lớn hùng vĩ cung điện, này đó là kia thế nhân đều không thể biết được Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ. Mà lúc này tại đây Ám Nguyệt Thần giáo trung, một chương bị đại lượng hắc khí bao vây lấy tẩm cả, chính không nước, bùng nổ sợ lực dao động. Anh, cùng với một tiếng đinh thai nhức vỡ ra tới, phát ra đại lượng khí. Ở kia đại lượng khí bên trong, Một cái toàn thân đều là bộ xương khô sinh vật, chậm rãi từ hắc khí trung đi ra, mà chúng quanh kia đầy trời hắc khí, theo bộ xương khô sinh vật xuất hiện, không ngừng mà hội tụ đến hắn trên người. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, này bộ xương khô sinh vật bề ngoài, lập tức bám vào thượng một tầng tái nhợt huyết nục, dáng người tướng mạo đại khái thượng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chẳng qua có một miệng răng nanh, đồng tử vì đỏ như máu, lỗ thai cũng là nhỏ nhọn, nhọn, ở này sau lưng càng là trường một đôi màu đen cánh chim. Rốt cuộc tới, kia trưởng màu đen cánh chim quái vật, thật sâu một hơi, lam hải tinh khí, sau đó tay phải vung lên, xung quanh kia còn sót lại hắc khí, lập tức hối nhập đến này quái vật trong tay, hình thành một phen được khảm đèn nhánh đá quý quần trượng, mà nguyên bản trần trụi quái vật cũng mặc thượng một cái từ hắc khí cấu thành trường bảo. Bái kiến thần thú đại nhân. Tại đây quái vật trước mặt, có một chúng Á Nguyệt Thần giáo cao tầng nhân vật, bọn họ toàn trường thấy này quái vật bài trừ phong ấn toàn quá trình, ở nhìn đến gương mặt thật thời điểm, kích động trực tiếp quỳ xuống, không ngừng mà giập đầu. Chẳng sợ ở chỗ này Á Nguyệt Thần giáo cao tầng chúng, có rất nhiều rất nhiều kim cương cấp cường giả, thậm chí trong đó còn cái Á Thần giáo tổng giáo chủ, chính là nửa chí tồn tại, cũng không dám tại đây quái vật trước mặt lỗ mãng. Đi đầu tham viếng này cái gọi là thần thú đại nhân, mà bị Đông Đảo Á Nguyệt Thần Giáo tham viếng thần thú, ánh mắt phi thường lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Chương 617 tìm kiếm. Thần thú cũng hào, khiến cho này đàn ngu xuẩn nhân loại, hảo hảo thay ta làm việc đi đối với này cái gì Á Nguyệt Thần Giáo kỳ thật này thần thú, hoàn toàn là không hiểu được, chẳng qua là nhận thức trong đó cái kia Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Tào Lấy Hàn, bởi vì tại đây thần thú còn bị phong ấn thành tấm cật thời điểm, đó là bị này Tào Lấy Hàn được đến. Trảng qua lúc ấy còn không có Ám Nguyệt Thần giáo cái này tổ chức, được đến tấm cạc này, tạo lấy Hàn còn chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông linh tập sư, vì có thể bại trừ này phong ấn, cần thiết muốn mượn dùng nhân loại tín ngưỡng chi lực, cùng với đại lượng mau tế. Vì thế này cái gọi là thần thú, liền mê hoặc lúc ấy Tào Lễ Hàn, thành lập này Ám Nguyệt Thần giáo, cuối cùng trở thành Lam Hải tinh thượng nhất đáng sợ tà giáo tổ chức. Mà này thần thú bản chất, cũng xác thật không phải nhân loại, chính là thượng cổ nhất đáng sợ dị thú chi nhất, hiện giờ rốt cuộc bại trừ nhân loại phong ấn, tự nhiên là muốn bắt đầu thi triển trả thù kế hoạch, tự nhiên rất vui lòng nghe này đó ngu xuẩn nhân loại, xương nó vì thần thú đại nhân. Bổ tọa muốn ngươi tìm kiếm đồ vật, có từng tìm được rồi? Nay thần thú thân là thượng cổ mạnh nhất dị thú chí nhất, có cực cao linh trí, muốn học được nhân loại ngôn ngữ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ở quan sát một phên ám nguyệt thần giáo tình huống lúc sau, liền nhìn về phía Tào Lấy Hàn, nói: "Bẩm báo thần thú đại nhân, đã thành công tìm kiếm hai cái, còn lại còn ở nỗ lực tìm kiếm." Tào Lấy Hàn có nửa bước trí tôn đáng sợ thực lực, thả vẫn là Á Nguyệt Thần Giáo tổng giáo chủ, có được trí cao vô thượng lợi, nhưng tại đây thần thú trước mặt, như cũng không dám lộ mãng, phi thường nghe lời. Phạm Phật ở Tào Lấy Hàn cảm nhận chung, cái này thần thú thật sự liền tựa như thần minh giống nhau, chính là một đường chỉ dẫn hắn đèn sáng. Tào Lấy Hàn nói xong, trong tay nhẫn chữ vật liền lập tức chấp động một chút, hai chương diện mạo đặc thù, bất đồng với tầm thường linh tháp màu đen tấm cả, xuất hiện ở Tào Lấy Hàn trong tay. Chỉ có hai chương. Thần thú tay phải nhẹ nhàng một hút, liền đem kia hai chương màu đen tấm cả hút tới rồi trong tay, nghiêm túc quan sát lên. Tuy rằng chỉ có hai chương, nhưng tạm thời tới nói cũng đủ. Thần thú quan sát đến trong tay hai màu đen tấm cả, vừa lòng gật, gật đầu, sau đó đem này một lần nữa trả lại cho Tào Lấy Hàn, cũng nói, dựa theo phía trước phương pháp tiếp tục vì này hai tấm cật bài trừ phong ấn. Bộ tọa yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, đều tan đi ở công đạo song sự tình lúc sau, kia thần thú liền lập tức biến thành một trận khói đen, tiến vào tới rồi tạo lấy hàn chuyên môn chế tạo mật thất chung, không hề xuất hiện. Tuân mệnh. Tạo lấy hàn tiếp nhận kia hai chương màu đen tấm cạn, sau đó cung tính mà hướng về phía thần thú đại nhân nói. Giáo chủ, hiện giờ thần thú đại nhân đã buông xuống, chúng ta Ám Nguyệt thần giáo kế hoạch cũng muốn bắt đầu thực thi. kia lao ngục cái kia muốn như thế nào xử lý? Ở thần thú rời đi lúc sau, một người mặc áo đen Nguyệt thần giáo giáo lập tức đi lên trước tới, hướng về phía tạo lấy hàn nói. Tiên địa vẫn là cái gì cũng không chịu nói sao? Tao lấy Hàn ở nghe được lao ngục trung vị kia khi, mày hơi tức khắc vừa nhíu, do hỏi: Miệng quá ngạnh, dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể làm này mở miệng, hiện giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng, thuộc hạ lo lắng nếu là tiếp tục tra tấn đi xuống, sẽ trí này tử vong. Thân xuyên áo đen giáo đồ, nữ khí có điểm lo lắng mà nói: "Hừ, thần thú đại nhân sở yêu cầu tìm kiếm tấm cản, tổng cộng có bố chương, trước mắt chúng ta đã tìm kiếm đến 2 chương, còn dư lại 2 chương không biết tung tích, nam Cung giật biết hiểu cái kia ép cấp không gian cái khe trùng, nhất định cũng có giấu một chương, nhất định phải nghĩ cách làm này mở miệng." Tao lấy Hàn ngay vậy, hừ lạnh một tiếng, xong quyền lập tức liền nắm chặt. "Giáo chủ, thuộc hạm nhưng thật ra có một cái kế hoạch, không biết có không hành đến thông." Liên ở Tào lấy Hàn suy tư như thế nào làm Nam Cung giật mở miệng là lúc, ở này phía sau một cái đầu bạc lão giả, chậm rãi đã đi tới, mở miệng nói: "Tam trưởng lão, ngươi có gì biện pháp?" Tao lấy Hàn khẽ tóc mày, do hỏi: "Hiện giờ ta sợ Không Trễ Á nguyệt thần giáo viện nghiên cứu, đã nghiên cứu chế tạo ra một loại kỳ lạ đang đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi thương thế, thậm chí còn có thể kích phát linh tạp sư tiềm năng, nếu dùng quá liều nói, còn có thể làm lại mất đi lý trí." Trở thành ta Á Nguyệt Thần Giáo thao tác con rối trước mắt đã có không ít kim cương cấp thượng giả, đã dùng đan dược, kế tiếp bọn họ chỉ biết càng thêm ỷ lại cái này đan dược, sướng hay muộn sẽ trở thành con rối ta. Xem không bằng làm lao ngục trung vị kia cũng dùng đan dược, đêm nay chậm rãi cải tạo thành nhân ngẫu nhiên. Kia đầu bạc lão giả chính là Á Nguyệt Thần Giáo Tam trưởng lão, tên là Đặng Ngụy, khống chế Lam Hải tinh nhất hám, đáng sợ Á Nguyệt Thần Giáo viện nghiên cứu. Lúc trước ở bắt được Nam Cung điểm, ý nam cung tượng, khi đó còn cần dò Nam Cung bí mật, tạm thời cũng không thủ. Nhưng hiện tại cái này Nam cung cũng giật chậm chạm không nói mà thần thú đại nhân lại đã thức tỉnh chờ đến thần thú đại nhân bế quan ra tới lúc sau nhất định có biện pháp làm Nam cung giật mở miệng một khi đã như vậy kia tự nhiên không thể bông tha thực lực này cường đại Nam cung giật làm này trở thành á Ngy thần giáo chiến đấu máy móc một khi trở thành con rối kia ban đầu ký ức sẽ thế nào sẽ hoàn toàn biến mất sao tao lấy hàn suy tư một lát nhìn về phía là Ngụy nói nếu đan dược dùng quá liệu liền sẽ làm này vốn có ký ức càng tình hoàn toàn lao đi trở thành nghe lệ chúng ta á Nguy thần giáo chiến đấu máy móc nhưng chỉ cần khống chế đang dược dụng lượng liền có thể chỉ huy diệt này cảm tình, phong tỏa vốn có ký ức trong lúc này, ta cũng sẽ làm thủ hạ, không ngừng đối Nam Cung giật triển khai nghiên cứu thử nghiệm, muốn lấy ra ra này bộ phận ký ức không khó, liền tính lấy ra không ra, cũng có thể chờ thần thú đại nhân bế quan lúc sau, tự mình ra tay. Đặng Nghị cũng kính mà cấp tạo lấy hàn, giải thích: "Này Nam Cung giật miệng sát thật quá nặng, nếu là tiếp tục ép hỏi đi xuống, chỉ sợ sẽ không cẩn thận lộng chết hắn, như vậy gần nhất, suy nghĩ biết được kia không gian cái khe tin tức, liền rất khó giải quyết một khi đã như vậy, liền dựa theo ngươi biện pháp này đi thi hành đi, nhưng ngươi kỹ, cần phải không thể làm nam cung giật tử vong, thả không thể hoàn toàn trở thành chiến đấu máy móc, hắn ký ức tương đương quan trọng. Đi làm đi. Tao lấy Hàn tiếng nói vừa rức, liền xoay người rời đi nơi này, dẫn theo Ám Nguyệt thần giáo giáo đồ, tiếp tục bắt đầu rồi vì này hai chương màu đen tất cả, bài trừ phong lớn kế hoạch. Mà kia Đặng Ngụy còn lại là lộ ra một mặt điên cuồng vặn vẹo tươi cười, sau đó biến mất ở trong bóng tối. Mạc khắc một bên bên Minh Tuyết Sơn S cấp không gian cái khe trung. Phân dịch vào Ngự Phong cùng hệ thống kiểm tra đo công năng, đem này một mảnh trong rừng rậm hi hữu nguyên, trên cơ bản đều cướp đoạt sẽ. Bất quá nơi này chính là cực độ nguy hiểm S cấp không gian cái khe a, phân thân đoạn dịch làm như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho đại lượng cường đại dị thú tức giận, trong đó không thiếu có cường đại màu cam phẩm chất dị thú. Giờ phút này phân thân đoạn dịch đang bị ba con thực lực cường đại màu cam phẩm chất dị thú liên thủ đổi giết, thúc dục ngự phong quan cánh không ngừng mà chạy trốn. Chương 618 ngăn trở dị thú. Ta nói ba vị dị thú đại ca, thật sự đừng lao lực, các người căn bản thường không đến ta, vẫn là từ bỏ đi. Lúc này phân thân đoạn dịch ở thành công cấp đoạn, kia ba con màu cam phẩm chất dị thú bảo vật sau, khiến cho chúng nó phẫn nộ, không màng tất cả mà đuổi giết đoạn, đoạn dịch. Nhưng Phẫn Thân Đoạn Dịch có hệ thống tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, chúng nó ba con căn bản vô pháp thương này mày may. Chẳng qua này phân Thân Đoạn Dịch cướp đoạt đồ vật, chính là này ba con màu cam phẩm chất dị thú bảo hộ nhiều năm, nguyên bản kế hoạch về sau nhất thời điểm mấu chốt sử dụng, nhưng ai từng nghĩ đến, hôm nay thế nhưng bị một cái nhân loại nho nhỏ cướp đi lạc. Hơn nữa này không gian cái khe chung dị thú, đối nhân loại đều có cựu thị, vốn chính là sẽ không bỏ qua xâm lấn lãnh địa nhân loại, hiện giờ hơn nữa bị cướp đoạt bảo vật phẫn nộ, lúc này mới làm ba con màu cam phẩm chất dị thú liên thủ đối cái này đáng giận nhân loại, khởi xướng công kích. Nhưng đang tiếc chính là Phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngự thật sự quá bờ UG, này ba con màu cam phẩm chất dị thú, mặc kệ như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp thương cập mấy may, liền phản phất ở phân thân đoạn dịch trung quanh, có một tầng vô hình phòng hộ cháo, có thể nhẹ nhàng triệt tiêu bất luận cái gì công kích. Cứ như vậy, bất chi bất giác, hai cái giờ đi qua. Phân thân đoạn dịch ở cái này trong quá trình, không ngừng mà thúc dục ngự phong quang cánh muốn thoát đi nơi này, nhưng kia ba con màu cam phẩm chất dị thú, đều có năng lực phi hành, thả tốc độ cực nhanh, mà phân thân đoạn dịch ngự phong quang cánh, bất quá chỉ là thấp nhất cấp, bởi vậy thực dễ dàng đã bị đuổi tới. Ở cái này trong quá trình Phân thân đoạn dịch có thể nói bị mấy bà con dị thú, tản nhận trà đập 2 cái giờ. Nhưng mặc kệ chúng nó ba cái như thế nào công kích, căn bản vô pháp xúc phạm tới phân thân đoạn dịch, suốt 2 cái giờ thay phiên liên hợp công kích, cũng đều vô pháp thương cập mấy may. Cuối cùng chúng nó ba cái màu cam phẩm chất dị thú rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể từ bỏ, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi khởi cái này, nhìn như cực kỳ nhỏ yếu nhân loại. Bởi vì tầm thường nhân loại, căn bản không có khả năng làm được như thế, thực rõ ràng, cái này bị chúng nó trà đập 2 cái giờ nhân loại, sở hữu thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối không phải chúng nó có thể lị nổi, cho nên cũng liền không cần đánh trả. Đối mặt như thế đại địch, chúng nó ba cái màu cam phẩm chất dị thú, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thừa dịp kia nhân loại còn chưa đánh trả, vội vội vàng vàng liền rời đi nơi này. Rốt cuộc là kết thúc, không dễ dàng nha. Nhìn ba con dị thú rời đi thân ảnh, phân thân đoạn dịch cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảm thấy này hệ thống tuyệt đối phòng ngự quá bờ UG, này nếu là người bình thường, bị như vậy cường đại ba con màu cam phẩm chất dị thú liên hợp công kích suốt 2 cái giờ, chỉ sợ liền tính là có 100 cái mạng, đều là không đủ chết nhưng phân thân đoạn dịch lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn giỏi chạy kia ba con dị thú, kể từ đó, phân thân đoạn dịch liền càng có năm chắc, lấy được kia trong sơn cốc thượng cổ bảo tàng. Vậy tiếp tục xuất phát đi. Phân thân đoạn dịch ở thoát khỏi kia ba con màu cam phẩm chất dị thú lúc sau, liền xác định một phương hướng, thúc dục ngự phong quang cánh phi hành qua đi. Gì? Chẳng lẽ phía trước cái kia sơn cốc chính là tư liệu thượng sở miêu tả cái kia? Như thế nào nhanh như vậy liền đến lạc? Phân thân đoạn dịch ở phi hành đại khái hơn nửa giờ lúc sau, đồng nhiên thấy được phía trước xuất hiện một cái cắt vàng khắp nơi, bụi đất phi dương, cực kỳ tối một cái sơn cốc. Nay cùng lúc trước kia khu rừng rậm rạp hoàn toàn không giống nhau, từ khí chậm chầm, nếu không phải xác nhận nơi này vẫn là Sắc cấp không gian cái khe, phân thân đoạn dịch đều phải tưởng không phải ngoại ý muốn truyền tống tới rồi địa phương nào. Nay Tần Cối Sơn cốc cùng trong tay kia tư liệu trùng, Sở Miêu Tả Sơn cốc hoàn toàn chính là nhất trí, trong lúc nhất thời làm đoạn dịch có điểm mê mang. Rốt cuộc này Sắc cấp không gian cái khe bên trong hẳn là rất lớn, muốn thành công mà tìm được này chỗ cất dấu thượng cổ bảo tàng Sơn Cốc, hẳn là không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu hao phí không ít thời gian. Bởi vậy phân thân đoàn dịch ở xác định tiến vào này Sắc cấp không gian cái khe thời điểm, liền chuẩn bị tốt không ít đồ ăn, dùng để uống thủy Vị chính là muốn trưởng kỳ lưu tại này S cấp không gian cái khe chung nhưng hiện tại không nghĩ tới chính là, thế nhưng gần chỉ đi qua mấy cái giờ, liền tìm tới rồi này chỗ cẩn tối sơn cốc, làm đoạn dịch rất là ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, có lẽ là bởi vì vừa rồi kêu ba con màu cam phẩm chất dị thú đổi giết, làm phân thân đoạn dịch không ngừng mà chạy trốn, trong lúc vô ý đi tới nơi này, cũng có thể nói là phân thân đoạn dịch cùng nơi này thật là có duyên. Kể từ đó, đạo cũng bất việc, khiến cho ta vào xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu đã đi tới này cần cõi sơn cốc, như vậy phân thân đoạn dịch tự nhiên sẽ không lui về phía sau, mặc kệ nơi này kia chỉ bảo hộ dị thú, rốt cuộc mạnh như thế nào, phân thân đoạn dịch đều phải xâm thượng một sớm, nhất định phải tìm đến kia thượng cổ bảo tàng. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch sắp tiến vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, xuất hiện một cái lừng lánh kim sắc quang mang quan điểm, chính bay nhanh mà hướng tới phân thân đoạn dịch phương hướng bay tới. Ngay sau đó, đối ứng thuộc tính giao diện lập tức hiện lên ra tới. Dị thú tên Hoàng Kim Sư Thiếu Vương dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực, 5450 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực. Ta đi, chẳng lẽ này chỉ Hoàng Kim Sư Thiếu Vương, chính là này sơn cốc bảo hộ dị thú? Nhưng này cũng không đúng nha, này Hoàng Kim Sư Thiếu Vương tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng không đến mức cường đại đến có thể nhẹ nhàng đánh chết như vậy rất cường đại linh tạp sư đi. Phân thân đoạn dịch nhìn đến này Hoàng Kim Sư Thiếu Vương xuất hiện thời điểm, còn tưởng rằng là kia trong sơn cốc bảo hộ dị thú ra tới, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại tuyệt đối không thích hợp, không chỉ có này Hoàng Kim sư Thiếu Vương liền tính lại lợi hại. Sức chiến đấu cũng bất quá 5450, có năng lực đánh chết một tảng lớn kim cương linh tạp sư, thậm chí còn có thể bị thương nặng nửa bức chí tôn linh tạp sư. Này rõ ràng là không có khả năng làm được. Cho nên ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, này chỉ hoàng kim sư thiếu vương hẳn là chỉ là đi ngang qua. Ở phân thân đoạn dịch phỏng đoán thời điểm, ở trước mặt đông nhiên nhấc lên đầy trời gió cát, ngay sau đó một con thân hình thật lớn, toàn thân kim sắc, đồng tử thiêu đốt kim sắc ngọn lửa sư thiếu, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt. Bất quá cùng phân thân đoạn dịch sở liệu không giống nhau, này chỉ hoàng kim sư thiếu cũng không phải đi ngang qua cũng cũng không có trước tiên đối phân thân đoạn dịch triển khai công kích, gần chỉ là ngăn trở ở phân thân đoạn dịch trước mặt, phát ra từng trận gầm nhẹ tiếng động, tựa hồ là ở cảnh cáo phân thân đoạn dịch, làm này không cần tới gần sơn cốc. Dị thú đại ca, ta không trêu chọc ngươi đi, ngươi ngăn trở ta đường đi làm gì? Phân thân đoạn dịch thấy vậy tình hình, trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, rốt cuộc dựa theo phân thân đoạn dịch hiểu biết, này không gian cái khe chung dị thú, đối nhân loại đều có rất mạnh tiểu thị cảm, ngày thường gian chỉ cần nhìn đến nhân loại xuất hiện ở không gian cái khe chung, trên cơ bản đều sẽ khởi xướng công kích. Nhưng trước mặt này chỉ hoàng kim sư thứ vương, tựa hồ cũng không có cái gì lý gần chỉ là ngăn trở ở phân thân đoạn dịch đường đi, làm này rất là nghi hoặc. giống Nhìn thấy phân thân đoạn dịch cũng không có rời đi, ngược lại còn tưởng tiến vào sơn cốc, kêu Hoàng Kim Sư thiếu vương biểu tính bắt đầu có điểm phẫn nộ rồi, hướng về phía phân thân đoạn dịch gào giống một tiếng. "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Này Hoàng Kim Sư thiếu vương rõ ràng không phải sơn cốc bảo hộ dị thú, vì sao sẽ ngăn trở ta tiến vào sơn cốc, thả còn không có lập tức phát động công kích." Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái, miệng nhấc mãi lên, nhưng liền tính bị Hoàng Kim Sư thiếu vương ngăn trở, phân thân đoạn dịch cũng không có khả năng như vậy từ bỏ, nhất định là muốn đi vào đến sơn cốc bên trong. Nhắc nhở, này chỉ hoàng kim sư thiếu vương không thuộc về hoàn toàn hoang dại dị thú, đã từng cũng từng có chủ nhân, chẳng qua chủ nhân đã tử vong thật lâu, này chỉ hoàng kim sư thiếu vương liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành nửa hoang dại dị thú. Liên ở phân thân đoạn dịch nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm phân thân đoạn dịch tức khắc cả kinh. Ai nha, ta còn tưởng rằng ta này phân thân không cụ bị cùng hệ thống cầu thông năng lực, không nghĩ tới thế nhưng cũng có, nhưng thật ra làm ta có điểm kinh hỉ. Nguyên bản phân thân đoạn dịch còn tưởng rằng Này Vân Thân gần chỉ là có được cơ sở kiểm tra đo lường năng lực, nhưng không nghĩ tới cũng có thể đủ cùng hệ thống câu thông, có điểm ngoại ý muốn chi hỉ. Bất quá ở kinh hỉ lúc sau, phân Thân Đoạn Dịch đảo cũng minh bạch vì sao này Hoàng Kim Sư thiếu vương sẽ ngăn trở chính mình đường đi. Thật rõ ràng, này Hoàng Kim Sư thiếu vương nhất định là chứng kiến quá, lúc trước như vậy nhiều linh tạp sư thê thảm chết ở trong sơn cốc, hắn chủ nhân đó là trong đó một cái. Mà làm đã bị nhân loại hàng phục dị thú, tự nhiên đối nhân loại không có như vậy nhiều kiêu thị, ở nhìn đến Vân Thân Đoạn Dịch cũng muốn tiến vào sơn liền xuất hiện ngăn trở đường đi. Nhưng này chỉ Hoàng Kim Sư thiếu vương hảo ý, Vân Thân Đoạn Dịch tâm lĩnh mà kệ như thế nào, đều phải tiến vào này trong sơn cốc tìm được tia thượng cổ bảo tàng. Hào ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ta hôm nay nhất định phải tiến vào này sơn cốc bên trong, ngươi căn bản ngăn trở không được ta, vẫn là không cần lãng phí sức lực, chạy nhanh tối lui đi." Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền thúc dục ngự phong quan cánh, hướng tới sơn cốc phương hướng cấp tốc bay đi. Chương 619 Cần tối sơn cốc. "Rõ." Nhìn trước mắt này nhân loại không nghe quên can, khăng khăng muốn đi vào sơn cốc, thả còn nói năng lỗ mãng, khiêu khích chính mình, này liền làm này chỉ hoàng kim sư thiếu vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy nó toàn thân lập tức bốc cháy lên kim sắc lửa bẩy ra chiến đấu tư thái. Ngay sau đó, trung binh độ ấm đột nhiên gian bay lên, một viên thật lớn kim sắc hỏa cầu, ở hoàng kim sư thiếu vương tượng không hình thành, liền tựa như một viên loại nhỏ thái dương giống nhau. Theo hoàng kim sư thiếu vương phẫn nộ gào giống một tiếng, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch phanh kích qua đi. Tuy rằng này hoàng kim sư thiếu vương đối nhân loại có hảo cảm, nhưng rốt cuộc cũng đã hoang dại rất nhiều năm, cũng đã một lần nữa khôi phục gia tính, đối mặt một cái không biết sống chết, thả mạo phạm nói nhân loại, hoàng kim sư thiếu vương cũng là sẽ không chút do dự công kích. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản ngăn trở không được ta. Phân thân đoạn dịch nhìn đến kia thật lớn kim sắc hỏa cầu hình thành, Sắc mặt như cũng phi thường bình tĩnh, cũng không cho rằng cái này hỏa cầu có thể thương đến chính mình, tùy ý này vành kích ở chính mình trên người. Oen, kia thật lớn kim sắc hỏa cầu, chuẩn sắc mà hành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, nhưng cũng không có đối này tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cũng không có ngăn trở phân thân đoạn dịch lùi bước, thừa dịp hỏa cầu bùng nổ nháy mắt, trực tiếp bay vào kia sơn cốc bên trong. Nhìn kia nhân loại lông tóc không tổn hao gì mà tiến vào sơn cốc, này chỉ hoàng kim sư thiếu vương trong lúc nhất thời cũng mê mang, rõ ràng chỉ là một cái thoạt nhìn cực nhỏ yếu nhân loại, thả cũng không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Sao lại có thể như thế thoải mái mà thừa nhận chính mình sát triều? Chẳng lẽ là nhìn lầm? Hoàng Kim Sư thiếu vương bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một tia sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn phía kia bay đi trong sơn cốc nhân loại, đồng thời một cái ý tưởng cũng ở Hoàng Kim Sư thiếu vương trong lòng sinh ra. Nếu này nhân loại có thể tồn tại rời đi sơn cốc, kia muốn hay không cùng hắn rời đi đâu? Mặt khác một bên, rời xa Hoàng Kim Sư thiếu vương phân thân đoạn dịch, tất thực mau liền tiến vào tới rồi sơn cốc bên trong. Ở tiến vào sơn cốc này bên trong, lập tức khiến cho phân thân đoạn dịch cảm nhận được một cổ khâu giáo, nóng cháy cảm giác, liền phản lập tức đi tới một mảnh sa mạc bên trong. Mà sơn cốc này cũng sắc thật phi thường giống sa mạc, không có sinh trưởng bất luận cái gì thực vật, nơi nơi đều là màu vàng cát đất, thả bụi đất phi dương. Bất quá liền tính này sơn cốc thoạt nhìn như thế cằn cỗi, lại như cũ có rất cường đại linh khí, điểm này làm Phân Thân Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, rốt cuộc nếu nơi này linh lực như thế nồng đậm, kia vì sao sẽ như vậy cằn cỗi? Nơi này quả nhiên rất có cổ quái. Phân Thân Đoạn Dịch giải trừ ngự phong quanh cánh, dừng ở cát đất phía trên, đánh giá bốn phía tình huống. Kỳ quái, không phải nói này trong sơn cốc có một con cường đại đến thái quá bảo hộ thú, ta như thế nào cái gì đều không có nhìn đến? Phân thân đoạn dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, không ngừng mà quan sát đến bốn phía, phát hiện xung quanh đừng nói là dị thú, căn bản là không có vật còn sống, thậm chí cái gì linh thảo, linh thạch cũng hoàn toàn không có. Trừ bộ linh lực nồng đậm ở ngoài, cái gì đều không có. Chẳng lẽ trải qua này mấy trăm năm thời gian, kia chỉ dị thú đã không còn nữa? Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng rất là nghi hoặc, rốt cuộc này trong sơn cốc sự tình, phân thân đoạn dịch đều không có trải qua quá, đều là nghe lạc tình các người ta nói khởi, hiện tại chân thật nhìn đến trong sơn cốc tình huống, khó tránh khỏi làm này rất là khó hiểu. Hệ thống kiểm tra đo lường công năng không có khả năng làm lỗi, nếu không có kiểm tra đo lường ra dị thú, như vậy thuyết minh này trùng quanh căn bản không có dị thú. Kể từ đó đảo cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều, có thể bắt đầu tìm kiếm kia thần bí thượng cổ bảo tàng căn cứ này tư liệu thượng sở miêu tả, nói cái này thượng cổ bảo tàng liền tại đây Sơn Cốc bên trong, cụ thể chi tiết căn bản không có, hơn nữa hệ thống cũng căn bản kiểm tra đo lường không ra, xem ra yêu cầu tại đây Sơn Cốc bên trong đãi rất dài một đoạn thời gian cũng may có mang theo súng tốc độ ăn, dùng để uống thủy, còn có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, căn bản đừng lo. Nay Sơn Cốc diện tích rất lớn, chưa có bảo tàng cũng căn bản không biết ở nơi nào, vì thế Phân thân đoạn dịch căn cứ trực giác, đi trước xác định một phương hướng, sau đó bắt đầu thăm dò lên. Lúc này đây thăm dò, không thể so thường lui tới, bởi vì hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tại đây trong sơn cốc căn bản kiểm tra đo lường không đến thứ gì, thật cũng không phải nói kiểm tra đo lường công năng mất đi hiệu lực, mà là nơi này vốn là cái gì đều không có. Nhưng nếu Lạc Tinh khắc thiết lập kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, này liền thuyết minh không có khả năng gật người, này sơn cốc nhất định rất có cổ quái, đối mặt loại này không biết tình huống, Phân Phân đoạn dịch nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng không cần lo lắng sẽ bị thứ gì đánh lén, nhưng vẫn là muốn bảo trì cảnh giác để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình. Trong bất tri bất giác, hai cái giờ đi qua. Phân thân đoạn dịch từ lúc bắt đầu đi bộ hành tẩu, biến thành thúc dục ngự phong quang cánh tiến hành tầng trời thấp phi hành, nhưng lại trước sau không có phát hiện cái gì. Nhưng hiện tại phân thân đoạn dịch vị trí vị trí, bất quá là ở sơn cốc bên ngoài, còn không có tới gần trung tâm điểm, cho nên phân thân đoạn dịch đảo cũng không có thực suất ruột, chẳng qua bởi vì người thường thân thể, bắt đầu có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, tốc dục ngự phong quang cánh phi hành. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch đến gần rồi Sơn Cốc trung tâm điểm khí, bỗng nhiên ở phân thân đoạn dịch trước mặt, nhấc lên đầy trời gió cát, cảnh giác phân thân đoạn dịch lập tức ngừng lại, nhìn phía trước mặt kia đầy trời gió cát. Nếu là ở dĩ vang tình huống, phân thân đoạn dịch tuyệt đối sẽ cho rằng là có cái gì cường đại dị thú muốn xuất hiện, nhưng hiện tại hệ thống kiểm tra đo lường công năng, lại như cũng không có kiểm tra đo lường đến bất cứ dị thú, này liền tuyết minh, xuất hiện đồ vật khả năng không phải là dị thú, khả năng sẽ là mặt khác một loại đồ vật. Bá. Liên ở ngay lúc này, kia đầy trời gió cát bỗng nhiên liền đình chỉ, ngay sau đó một đạo phi thường trong suốt thời không môn xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt. Này đạo thời không môn xuất hiện rất là đột nhiên, làm phân thân đoạn dịch trở tay không kịp, nguyên bản còn sẽ tưởng thứ gì để gom, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là một đạo tạp nhìn, phi thường hư ảo mờ mịt thời không môn, chẳng lẽ tiết thượng cổ bảo tàng đúng lúc này không môn bên trong. Phân thân đoạn dịch nhìn đến này thời không môn khi, khẽ to mày, nghi hoặc mà nhếch mũi. Rốt cuộc này sơn cốc ở hệ thống kiểm tra đo lường dưới, căn bản không có kiểm tra đo lường đến bất cứ đồ vật, mà hệ thống kiểm tra đo lường công năng, lại trên cơ bản là có thể kiểm tra đo lường ra bất luận cái gì đồ vật, cho dù là thượng cổ thời kỳ tồn tại đồ vật cũng nhất định có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nay Phiến Sơn quốc lại cái gì đều không có, đủ để thuyết minh, kia thượng của bảo tàng hẳn là sẽ không tại đây trong Sơn Cốc, vô cùng có khả năng là tại đây trong Sơn Cốc tông, mặc danh xuất hiện này đạo thời không môn bên trong. Dù sao có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, khẳng định sẽ không đã chịu cái gì thường tổn liền tính là bị nhốt trụ vô pháp ra tới. 7 ngày thời gian vừa đến, không lựa chọn một lần nữa tục thượng thời gian, như vậy phân thân liền sẽ hoàn toàn biến mất, trở về bản thể, giống nhau cũng có thể rời đi nơi này một khi đã như vậy, liền không có gì nỗi lo về sau, đi vào tìm tòi đến cuối cùng. Phân thân đoạn dịch ở thời không ngoài cửa bồi hồi sau một lát, cuối cùng quyết định tiến vào này thời không môn bên trong. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị tiến vào thời không môn là lúc, đột nhiên một đạo kim sắc ánh sáng từ một bên bắn ra tới, trực tiếp hoành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, cùng lúc đó, này thời không môn lại quỷ dị biến mất. Chương 620 Đế vương kim quang Hổ. Tình huống như thế nào? Phân thân đoạn dịch tức khắc cả kinh, lập tức lui về phía sau vài bước. Bất quá làm phân thân đoạn dịch lui về phía sau, đạo không phải bởi vì kia kim sắc ánh sáng công kích, bởi vì kia căn bản không có đi phân thân đoạn dịch tạo thành thương tổn, nhưng này kim sắc ánh sáng là từ đâu mà đến? Hơn nữa vì sao khi đó không muôn lại quỷ dị biến mất này đó thêm ở bên nhau đều làm phân thân đoạn dịch cảm giác rất là kỳ quái bạn năng lui về phía sau vài bước Giống. giốngiền ở phân thân đoạn dịch cảm giác kỳ quái thời điểm bông nhiên phía trước xuất hiện đại lượng kim sắc Quan Mang dần dần này đó kim sắc qua mang, hội tụ ở cùng nhau hình thành một con kim sắc lao hổ hư ảnh này chỉ kim sắc láo hổ Tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng trên người lại tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở lại diện bạo phi thường khí khách thân hình đại khái 56m tại hữu toàn thân bao chùm một tầng hoàng kim chiến giáp sau lưng còn có một đôi trắng tinh can chim Toàn thân trên giới tản ra một cổ thần thánh quang thuộc tính năng lượng dao động. Đây là cái gì? Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến này chỉ kim sắc lao hổ hư ảnh xuất hiện, tức khắc cả kinh. Bởi vì này chỉ kim sắc lao hổ, tuy rằng thoạt nhìn hẳn là một con dị thú, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường công năng lại không có chút nào phản ứng, thả cũng cũng không có thực thể, gần chỉ là một đạo hư ảnh. Như thế kỳ lạ một con dị thú xuất hiện, làm phân thân đoạn dịch thật là càng thêm cảm thấy kỳ quái. Đây là thượng cổ dị thú đế vương kim quang hổ hỗn bởi vì trong lòng chấp niệm, thú hận không muốn tiêu vong, cố trở thành một loại ảo niệm thể tồn tại, ngăn trở một ít sinh vật tiến vào thời không môn. Ở phân thân đoạn dịch mê mang thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên. Đế vương kim quang hổ hốt trách: "Ta thiên, này dị thú đều đã tử vong, còn có thể có như vậy cường đại hơi thở, kia này sinh thời đến có bao nhiêu cường đại a?" Phân thân đoạn dịch nghe vậy, trong lòng vô cùng chấn động. Rốt cuộc giống loại này lấy hồn phách hình thức xuất hiện dị thú, đoạn dịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thả còn như thế cường đại, đừng nói là đoạn dịch, đổi làm bất luận cái gì một người tiến vào, nhìn đến như thế kỳ lạ, cường đại dị thú, đều là sẽ vô cùng kiếp sợ. Đồng thời phân thân đoạn dịch cũng đã minh bạch, này đế vương kim quang hổ hẳn là chính là này sơn quốc bảo hộ thú. Nguyên bản cho rằng sẽ là cái gì khó lường dị thú, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là một con thượng cổ dị thú hồn phách. Đế vương Kim Quang Hổ, thế gian cường đại nhất hộ tộc dị thú, chỉ tồn tại với thượng cổ thời kỳ, vì tối cao kim sắc phẩm chất dị thú, sức chiến đấu vô pháp đánh giá, liền tính chỉ còn lại có hồn phách toán nhập thể, nhưng cũng có toàn thân thời kỳ, 6 7 thành tả hữu đáng sợ chiến lực nếu là ký chủ bản thể tiến đến, không có bất luận cái gì phần thắng khả năng. Hệ thống lời nói tuy rằng rất là vô tình, nhưng lại lập tức làm phân thân đoạn dịch nhận thức đến thực lực không đủ, may mắn chỉ là phân thân tiến đến, nếu không liền phải công đạo ở chỗ này đều tử vong lâu như vậy, bởi vì chấp niệm thu hận biến thành oán niệm thể, nhưng lại còn có như thế cường đại đáng sợ thực lực, này tối cao kim sắc phẩm chất dị thú, thật là quá cường đại hệ thống, này phân thân tuyệt đối phòng ngự, có không ngăn cản này đế vương kim quang hộ công kích. Như thế cường đại dị thú, phân thân đoạn dịch chưa bao giờ gặp qua, cũng vô pháp bảo đảm tuyệt đối phòng ngự có không có hiệu lực, bởi vậy ở quyết định hành động phía trước, dò hỏi một chút hệ thống. Phân thân tuyệt đối phòng ngự, có chí cao vô thượng đặc tự pháp tắc chí lực, đủ để ngăn cản thế giới bất luận cái gì công kích. Hệ thống rất là kiên định đáp lại nói: "Ai nha, kể từ đó Ta cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng ta không có cách nào chiến thắng này Đế vương Kim Quang Hổ, nhưng nó đồng dạng cũng không có khả năng chiến thắng ta, ta còn cũng không tin, không có cách nào tiến vào khi đó không môn bên trong. Phân thân đoạn dịch nghe được hệ thống đáp lại sau, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó kiên định nhìn về phía phía trước, kia tạm thời không có hành động Đế vương Kim Quang Hổ. Đến nơi cái kia hư ảo thời không môn vì sao đột nhiên biến mất, phân thân đoạn dịch đạo cũng minh bạch, hẳn là bị kia Đế vương Kim Quang Hổ tạm thời che giấu, chỉ cần có thể đánh bại nó, hẳn là liền có thể một lần nữa làm thời không môn xuất hiện chẳng qua trước mắt phân thân đoạn dịch, căn bản không có khả năng đánh bại này chỉ đế vương Kim Quang Hổ, duy nhất có thể sử dụng biện pháp chính là lợi dụng tuyệt đối phòng ngự năng lực đi kinh sợ nó, bị bắt làm nó sợ hãi do đó thỏa hiệp. Phân thân đoạn dịch ở quyết định hào lúc sau, liền đi nhanh hướng tới đế vương Kim Quang Hổ phương hướng đi đến. Giống, Lại đi phía trước một bước, giết không tha. Liền nhìn đến phân thân đoạn dịch làm lơ chính mình cảnh cáo, làm đế vương Kim Quang Hổ cực kỳ phẫn nộ, hướng về phía phân thân đoạn dịch rít một tiếng, sau đó miệng phun nhân muốn nói: "Ta đi, ngươi làm ta sợ muốn chết, như thế nào đột nhiên mở miệng nói chuyện?" Phân thân đoạn dịch mới vừa về phía trước đi rồi hai bước, liền nghe được này đế vương kim quang hổ mở miệng nói chuyện thanh âm, lập tức liền dọa phân thân đoạn dịch nảy dựng. Dựa theo đoạn dịch lý giải, trên thế giới này dị thú mặc kệ rất cường đại, linh trí rất cao, hẳn là đều sẽ không mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng bởi vì cự thị nhân loại, căn bản khinh thường với học tập nhân loại ngôn ngữ. Nhưng không nghĩ tới này, chỉ đế vương kim quang hổ thế nhưng miệng phun nhân ngôn, này sát thật vượt qua phân thân đoạn dịch dự kiến, cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá đoạn dịch cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như phía trước cũng nhìn thấy quá một lần, đó chính là kia huyết ảnh phong hồn châu bên trong, phong ấn kia chỉ đỏ như máu cự lòng. Tựa hồ cũng sẽ miệng phun nhân luôn. Kể từ đó, đoạn dịch cũng minh bạch, tiêu chỉ đỏ như máu tự lòng, hẳn là cũng thuộc về thượng cổ thời kỳ kim sắc phẩm chất dị thú, này kim sắc phẩm chất dị thú quả nhiên thực không tầm thường. Dị thú đạt tới kim sắc phẩm chất linh trí đều cực cao, học được nhân loại ngôn ngữ thực dễ dàng, nhưng cũng không phải mỗi cái dị thú đều sẽ lựa chọn học tập nhân loại dị thú, xem tình huống. Hệ thống giải thích thành, lại một lần vang lên. Minh bạch minh bạch. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, bừng tỉnh gần gần đầu. Nếu căn cứ hệ thống lời này, như vậy trước mắt này chỉ vương kim qua hồ Cả năng tại thượng cổ thời kỳ có chủ nhân, đối nhân loại không có cựu thị cảm, cho nên học được nhân loại ngôn ngữ, đạo cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại đế vương Kim Quang Hổ đã biến thành thú hận, chấp nghiệm báo nghiệp thể, chỉ sợ đối nhân loại đã không có bất luận cái gì cảm tình, phàm là có bất luận cái gì sinh vật muốn tiến vào khi đó khôn môn, đều sẽ bị này vô tình đánh chết. Đây cũng là vì sao, lúc trước này như vậy rất mạnh giả tiến vào sơn cốc thời điểm, sẽ tử thương như vậy nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là chính là chết ở này vương Kim Quang Hổ trong tay. Bất quá liền tính biết này đế vương Kim Quang Hổ rất nguy hiểm. Phân thân đoạn dịch như cũ không túng, vốn là chỉ là một khối phân thân, thả còn có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, này đế vương kim quang hộ án niệm thể, khẳng định là thường tổn không đến phân thân đoạn dịch. Vì thế, phân thân đoạn dịch cũng không có để ý tới này đế vương kim quang hộ lời nói, như cũng là đi nhanh hướng tới nó đi qua. Giống, Nhìn đến phân thân đoạn dịch vẫn cứ không có rời đi, ngược lại nhanh hơn đi tới một bước, này liền làm này chỉ đế vương kim quang hộ không thể nhịn được nữa. Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm tiếng động, vô số đạo tử kim sắc quang mang hình thành kiếm bay nhanh mà hướng tới phân thân đoạn dịch vênh kích qua đi. Chương 621 thời không môn kia đẩy trời từ kim quang hình thành kiếm quang, từng đạo hoành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, chỉ tiếc không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương thế, thậm chí đều không thể ngăn trở trụ hắn một bước. Chút tài mọn mà thôi. Nếu phải dùng khí thế trấn trụ này chỉ đế vương kim quang hổ, kia phân thân đoạn dịch hiện tại tuyệt đối không thể túng, muốn biểu hiện ra có được trí cao vô thượng thực lực giống nhau, dùng rất là uy nghiêm thanh âm, hướng về phía đế vương kim quang hổ nói. Cái gì? Đế vương kim quang hổ nguyên bản cho rằng nhân loại sẽ giống như dị vãng những cái đó không biết sống chết nhân loại giống nhau bị chính mình hủy diệt kiếm quang sợ liền đánh chết, nhưng không nghĩ tới trước mắt nhân loại này, thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì thương thế, thậm chí đều chưa từng ngăn trở này nại bước, này liền làm đế vương kim quang hổ cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng vì bảo hộ chủ nhân Lô Vật, đế vương kim quang hổ tuyệt đối không cho phép có người xâm nhập, dùng hết toàn lực cũng muốn đem này ngăn trở. Theo sau, kia đế vương kim quang hổ phát ra kinh thiên hổ gầm tiếng động, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu chấn động lên, cắt vàng đầy trời. Chỉ thấy kia đế vương kim quang hổ, sau lưng trắng tinh cánh chim, toàn thân tản ra đáng sợ quang thuộc tính năng lượng dao động, liền tính thân hình thật lớn cũng chút nào không có thể ảnh hưởng này đáng sợ tốc độ, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch phóng đi. Chờ vọt tới phân thân đoạn dịch trước mặt khi, đế vương kim quang hổ kia thật lớn hổ trảo, tản ra lóe mắt kim sắc quang mang, hướng tới phân thân đoạn dịch đầu, dùng sức đánh, ý đồ trực tiếp chụp chết cái này nhỏ bé nhân loại. Vô dụng, vô dụng. Nhìn đến kia đế vương kim quang hổ nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt, phân thân đoạn dịch như cũng không chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia thân hình thật lớn đế vương kim qua hổ, khỏe miệng hơi, hơi lên, nhẹ nhàng nói: "Well." Ngay sau đó, đế vương kim quang hổ thật lớn hổ trảo trực tiếp vỗ vào phân thân đoạn dịch trên người, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, thậm chí trung quanh mấy khối cử thạch đều lập tức dập nát rớt. Nhưng bị hộ trảo mệnh trung phân thân đoạn dịch, như cũng mặt không đổi sắc, không có đã chịu chút nào thương tổn, phản chi kia đế vương kim quang hộ tắc bởi vì một cổ mạc danh lực lượng cường đại, toàn bộ thân thể bị bắn ngược đi ra ngoài, trực tiếp nện ở sơn cốc vách đá thượng, kia vách đá ầm chỉ là hư thể, bởi vì này một trở nên thêm hư ảo. Chút mọn, ở trước ta qua mắt thợ, là chạy ra thời không môn, nếu không định làm ngươi tan thành mấy khối Phân thân đoạn dịch quanh tay mà đứng, đứng ở đế vương Kim Quang Hổ trước mặt, dùng rất là uy nghiêm thanh âm, nói: "Bất quá tuy rằng phân thân đoạn dịch miệng thượng nói như vậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu có điểm phát mau, bởi vì vừa rồi kia đế vương Kim Quang Hổ hai lần công kích, đều phi thường đáng sợ. Đặc biệt là vừa rồi đế vương Kim Quang Hổ kia ra sức một phách, ở phân thân đoạn dịch xem ra, cho dù là kia biển sâu bá chủ sóng giữ Lam Linh Long, bị này chụp đến, cũng khẳng định sẽ bị nháy mắt bị mặt sát, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Cũng khó trách lúc trước như vậy rất mạnh giả chết ở chỗ này, liền tính là liền nửa bậc chí tôn giả, đều sẽ bị bị tương nạp." Mà liền tại đây đế vương kim quang hổ bị đánh bay thời điểm, nguyên bản kia đã biến mất thời không môn, lại một lần xuất hiện. Lần này xuất hiện thời không môn, cũng như cũng là phi thường trong suốt, có tùy thời biến mất khả năng. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, không có chút nào do dự, lập tức phát động ngự phong quan cánh, hướng tới khi đó không môn bay đi. Nhưng đáng tiếp chính là, liền ở phân thân đoạn dịch sắp muốn đi vào thời không môn thời điểm, này nguyên bản liền cực kỳ hư ảo thời không môn, lại một lần biến mất, phi thường bị dị. Cùng lúc đó, kia vương kim quang hổ cũng đứng lên, dung rất là phẫn nộ ánh mắt, nhìn chầm chầm trước mặt phân thân đoạn, đoạn dịch. Xem ra này thời Không Môn hẳn là cùng này Đế vương Kim Quang Hổ liền ở bên nhau, vừa rồi kia Đế vương Kim Quang Hổ bị thương, cho nên thời Không Môn liền xuất hiện, nhưng nó lại lập tức đứng lên, một lần nữa bày ra chiến đấu tư thái, khi đó Không Môn cũng liền lại một lần biến mất có điểm phiền toa nhà. Phân thân đoạn dịch hiểu biết đây là tình huống như thế nào lúc sau, mày hơi hơi mà nhữ lại. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch, vì sao lúc trước có bộ phận cường giả, có thể nhân cơ hội tiến vào khi đó Không Môn, nghĩ đến cũng nên là có nhân loại cường giả, liên thủ đánh cho bị thương kia Đế vương Kim Quang Hổ, mới làm khi đó Không Môn mở ra, sau đó có người liền nhân cơ hội tiến vào. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thời không trong môn mặt càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng có cực kỳ chân quý thượng cổ bảo tàng. Tuyệt đối không thể làm người tiến bảo. Kỳ đế vương Kim Quang Hổ bởi vì bị hệ thống pháp tắc chi lực văng ra, rõ ràng đã chịu không nhỏ bị thương, thân thể trở nên hư hào rất nhiều, ngay cả thanh âm cũng không có phía trước như vậy to lớn văng dội Nhưng trên người tản ra hơi thở như cũng phi thường đáng sợ, có thể thấy được chấp nghiệm phi thường thâm, ở sinh thời nhất định đối này chủ nhân tuyệt đối trung thành. Theo Đế vương Kim Quang Hổ tiếng nói vừa dứt, liền không màng tất cả mà tiếp tục hướng tới phân thân đoạn dịch đánh tới, các loại cường đại quang thuộc tính kỹ năng không ngừng mà hoành kích phân thân đoạn dịch. Chẳng sợ nó hiện tại đã biết, trước mắt này nhân loại thực không bình thường, Soji vãng gặp được bất luận cái gì một người đều phải cường đại, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có triệu hoán dị thú, không có sử dụng linh tạm, này thực lực viễn siêu nó tưởng tượng. Nhưng liền tính thật sự muốn hoàn toàn tan thành mây khói, Đế vương Kim Quang Hổ cũng muốn bảo hộ hào này thời không môn, không cho người khác tùy ý tiến Cứ như vậy Phân thân đoạn dịch bị này chỉ Đế vương Kim Quang Hổ công kích suốt hơn một giờ, nhưng lại trước sau không có đã chịu bất luận cái gì thương thế, mà kia Đế vương Kim Quang Hổ tác nhiều lần bị hệ thống pháp tắc chi lực vặn ra, cuối cùng thân thể càng thêm hư ảo, thực lực cũng xa xa không bằng phía trước. Ở cái này trong quá trình, thời không môn từng nhiều lần mở ra, nhưng Đế vương Kim Quang Hổ tựa hồ đã có phòng bị, sẽ không tái xuất hiện dị vãng cái loại này tình huống, cho nên mỗi lần thời không môn mở ra, Đế vương Kim Quang Hồ đều sẽ lập tức đem này đóng cửa. Ngươi thật đúng là chính là chấp ta, nhưng ngươi thật sự không có cách nào thương đến ta, từ bỏ đi." Phân thân đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi rõ vẻ phía đế vương Kim Quang Hồ nói. Đồng thời, phân thân đoạn dịch trong lòng cũng đối nảy trung thành và tận tâm đế vương Kim Quang Hổ, rất là bội phục, vì bảo hộ chủ nhân lưu lại đồ vật, chẳng sợ đã tử vong nhiều năm, đều sẽ không từ bỏ, liền tính biến thành oán niệm thể cũng không oán không hối hận. Tuyệt, tuyệt đối không thể tiến vào. Bị hệ thống pháp tác chi lực văng ra đế vương Kim Quang Hồ, lại một lần đứng lên, hướng về phía phân thân đoạn dịch quát. Bất quá liền ở nó sắp triển khai tiếp theo công kích khi, khi đó không môn thế nhưng không chịu nảy khống chế, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt, thả lúc này đây thời không, môn, không hề như vậy hư ảo, mà là trở nên phi thường rõ ràng. Ở nhìn đến một màn này khi, phân thân đoạn dịch cùng đế vương Kim Quang Hổ đều là cả kinh. Phân thân đoạn dịch còn tưởng rằng là kia đế vương Kim Quang Hổ từ bỏ, hoàn toàn mở ra thời không môn. Nhưng đế vương Kim Quang Hổ cũng không có làm như vậy, là khi đó không môn không chịu nó không chế, chính mình mở ra, này liền làm nó rất là chấn kinh rồi. Chương 622 một đạo. Bất quá liền ở đế vương Kim Quang Hổ chuẩn bị ra tay thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì, thân thể lập tức dừng lại xuống dưới, tựa như pho tượng giống nhau thành hóa. Nếu ngày sau này thời không môn có thể không chịu ngươi khống chế, chính mình mở ra, như vậy đã nói lên nên người đã được đến ta tán thành. Thông qua này một quan khảo hạch. Lúc này ở Đế vương Kim Quang Hổ trong đầu, nhớ tới chủ nhân ở thật lâu thật lâu phía trước, đối nó nói qua nói, trước mắt bất chính phù hợp loại tình huống này sao? Cho nên ngươi đây là phóng ta đi vào. Phân thân đoạn dịch tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng trước mắt thời không môn đã mở ra, thả Đế vương Kim Quang Hổ cũng đình chỉ công kích, vì thế phân thân đoạn dịch liền dò hỏi. Ngươi có thể đi vào Đế vương Kim Quang Hổ không? Nói thêm gì, càng sẽ không trái với chủ nhân sinh thời mệnh lệnh, nhàn nhạt, nhạt hướng về phía phân thân đoạn dịch nói một câu lúc sau, thân thể liền lập tức biến mất không thấy. Thu phục. Nhìn kia đã tiêu tán không thấy Đế vương Kim Quang Hổ, Phân thân đoạn dịch cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi nhanh hướng tới thời không môn đi đến. Có thể làm như vậy cường đại dị thú trấn thủ ở chỗ này, chẳng sợ đã tử vong nhiều năm, đều không có từ bỏ, nơi này nhất định có khó có thể tưởng tượng hy thế chất bảo. Ta tới rồi." Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền lập tức đi vào thời không môn bên trong. 4. Ở một trận quen thuộc cảm giác qua đi, phân thân đoạn dịch mở chính mình hai mắt, phát hiện chính mình thế nhưng đi tới một chỗ cảnh lá tốt tươi, sinh cơ bừng bừng sơn cốc bên trong. Bất quá ở phân thân đoạn dịch nghiêm túc quan sát hạ phát hiện, này sơn cốc đại khái tướng mạo cùng với kia quen thuộc linh khí Trụ hồ giống như là lúc trước kia một mảnh cẩm côi sơn cốc, nhưng lại cảm giác hoàn toàn không giống, một cái sinh cơ bừng bừng, mà một cái khác còn lại là phi thường hoang vu. Có một chút hai người hoàn toàn giống nhau, đó chính là phân thân đoạn dịch hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, ở chỗ này như cũ kiểm tra đo lường không ra có thứ gì. Nhưng mặc kệ nơi này là cái gì, nhất định chính là khi đó không môn bên trong. Vì thế phân thân đoạn dịch liền thúc dục ngự phong quan cánh, ở cái này sinh cơ bừng bừng trong sơn cốc tìm kiếm lên. Sau một lát, phân thân đoạn dịch liền phát hiện tại đây sơn cốc chỗ sâu nhất vách đá thượng, thế nhưng có một cái phi thường cổ xưa màu đen đại môn. Chẳng lẽ thượng cổ bảo tàng chính là tại đây đại môn bên trong? Phân thân đoạn dịch ở đi vào nơi này màu đen trước đại môn, đem toàn bộ sơn cốc đều tìm kiếm một bên, trừ cái này ra, căn bản không có phát hiện bất cứ thứ gì, liền phỏng đoán, kia thượng cổ bảo tàng hẳn là chính là tại đây màu đen đại môn sau lưng. Này màu đen đại môn, thật là phi thường thật lớn, trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa cái vách đá, thả không biết là dùng cái gì tài chất làm thành, mặt trên còn có rất nhiều không biết quỷ dị phù văn, cấp phân thân đoạn dịch một loại, cực kỳ cổ xưa, thần bí, rắn chắc, kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Như vậy vấn đề tới, ta muốn như thế nào đẩy ra cái này lại môn? Phân thân đoạn dịch đứng ở màu đen trước đại môn, tự hỏi quan sát trong chốc lát, nghĩ như thế nào đẩy ra cái này màu đen đại môn, thành công mà tiến vào nơi đó mặt. Rốt cuộc này màu đen đại môn thật là quá thật lớn, mà tiến đến nơi này chính là lại gần chỉ là một khối phân thân, căn bản là không có bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn chính là một người bình thường. Cho nên dựa vào phân thân đoạn dịch lực lượng, muốn thành công đẩy ra này chuyến màu đen đại môn, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tỉnh. Thậm chí ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, cho dù là những cái đó thực lực cường đại linh tạp sư tiền đến, đều khó có thể đẩy ra này màu đen đại môn. Có thể hay không có cái gì cơ quan đâu? Phân thân đoạn dịch cũng không có tuyệt vọng, dù sao bắt đầu ở chúng quanh tìm kiếm lên, không buông tha chút nào cơ hội. Nhưng lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra, phân thân đoạn dịch tay vừa mới chạm vào kia màu đen đại môn, kêu màu đen đại môn bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, thả càng thêm mấy liệt. Ở phân thân đoạn dịch nhìn chăm chú hạ, này màu đen đại môn thế nhưng chính mình mở ra, còn có thể như vậy sao? Này màu đen đại môn chính mình mở ra, hiển nhiên vượt qua phân thân đoạn dịch lúc trước, nhưng phân thân đoạn dịch cũng không có quá mức với khiếp sợ, nếu nó chính mình hay, phân thân đoạn dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở màu đen đại môn mở ra trong mấy mắt, liền lập tức chạy đi vào. Chờ đến phân thân đoạn dịch tiến vào màu đen đại môn lúc sau kia màu đen đại môn lại một lần đóng cửa đi lên khôi phục bình tĩnh này không khỏi cũng quá hấp đi nguyên bản ở màu đen đại môn mở ra khi nơi này còn có thể có một chút ánh sáng nhưng theo đại môn đóng cửa nơi này lập tức đã không có bất luận cái gì quan điểm phi thường đen nhánh dỗ tay không thấy nằm ngón tay nhưng vẫn thân đoạn dịch ra tới lang laạn đồ vật đều mang theo thật sự là đầy đủ hết tự nhiên có chuẩn bị đèn tin linh tinh chiếu sáng công cụ vì thế phân thân đoạn dịch ởẫn chữ vậtùng tìm kiếm một chút lập tức lấy ra một cái đèn tin cường Quang ống có đèn tin cường Quang ống chiếuạ Phân thân đoạn dịch cũng coi như thấy rõ ràng này xung quanh là tình huống như thế nào. Nguyên lai like này màu đen đại môn sau lưng, thế nhưng là một cái mộ đạo. Thả này mộ đạo bốn phía đều bị nhuộm thành đỏ như máu, thả tràn ngập một cổ hư thối, cổ xưa tanh tưởi hơi thở. Ta đi. Chẳng lẽ này mộ đạo cuối chính là thượng cổ bảo tàng? Nói cách khác, nơi này mai tăng thượng cổ linh tặc sư. Phân thân đoạn dịch thấy vậy tình hình, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng cầm đèn tin cường quang ống hướng tới phía trước bước đi. đi. Rốt cuộc Thượng Cổ Linh Tạp sư vốn chính là trong truyền thuyết nhân vật, chỉ xuất hiện với một ít sách cổ bên trong, căn bản không có người biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, trước mắt nếu là có thể chính mắt kiến thức đến Thượng Cổ Linh Tạp sư, chẳng sợ chỉ là một khối thi thể, đều đủ để cho phân thân đoạn dịch hưng phấn. Càng không cần phải nói, bên trong còn có Thượng Cổ lưu lại tới bạo vật. Cứ như vậy, phân thân đoạn dịch tay cầm đèn tin cường qua ống, tựa như nhà thám hiểm giống nhau, cẩn thận mà tại đây mộ đạo bên trong hành tẩu. Nay mộ đạo thật là có điểm quá mức với yếu tĩnh, trừ bộ phân thân đoạn dịch tiếng hít thở, tiếng bước chân ở ngoài, liền không có nửa điểm thanh âm, hơn nữa này đèn nháy hoàn cảnh Căn tồi hư thối hư vị, tâm thái không người tốt tiến vào, khẳng định sẽ bị giò đến. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bản còn tại hành tẩu phân thân đoạn dịch, bỗng nhiên cảm thấy giống tới rồi thứ gì, vội vàng ngừng lại, thông qua đèn tin cường quang ống chiếu sạ một chút mặt đất, thế nhưng phát hiện trên mặt đất nằm một khối, đã hóa thành sâm sâm bạch cốt nhân loại thi thể. Khối này nhân loại thi thể trên người quần áo cũng hoàn toàn là rách toé, bên cạnh còn có một ít vũ khí, phòng cụ mạnh nhỏ, thậm chí ở đi phía trước chiếu xạ một chút, phân thân đoạn dịch còn phát hiện một ít dị thú thi thể hài cốt. Không hề nghi ngờ, này thi thể sinh thời hẳn là một cái linh tạp sư. Huân nữa phía trước ở Lạc Tinh các nghe được sự tình, liền làm phân thân đoạn dịch cho rằng, trước mắt khối này thi hại, khả năng chính là lúc trước nhân cơ hội tiến vào mấy cường giả trí nhất. Nếu thật là lúc trước những cái đó cường giả, kia thật là chết quá mức thế thảm. Bất quá những người này sinh thời thực lực đều cực cường, như thế nào sẽ chết ở này mộ đạo bên trong đâu? Nơi này nhất định không đơn giản. Phân thân đoạn dịch nhìn đến này đó thi hài lúc sau, lập tức cảnh giác lên, đồng thời nghiêm túc quan sát đến, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, để ngừa có cái gì nguy hiểm đồ vật đột nhiên nhảy ra tới. Chương 623 Quỷ hồn bất quá đối với có cái gì nguy hiểm đồ vật xuất hiện, Kỳ thật Phân thân Đoạn dịch thật không có thực lo lắng, rốt cuộc hắn chính là có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, làm Phân thân Đoạn dịch lo lắng chính là có thể hay không có một ít đặc thù tình huống xuất hiện. Tỷ như này mộ đạo bên trong có thể hay không có cái gì cơ quan, Phân thân Đoạn dịch nếu là không cẩn thận dẫm tới rồi, khả năng sẽ vẫn luôn bị nhốt ở bên trong này, như vậy gần nhất, liền phiền thoái. Nhưng kỳ quái chính là, Phân thân Đoạn dịch mặc kệ như thế nào lợi dụng đèn tin quan sát xung quanh, đều không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng không có kiểm tra đo lường đến bất cứ đồ vật. Hảo kỳ quá nhất định phải cẩn thận Phân thân đoạn dịch tại chỗ dừng lại trong chốc lát, ở không có bất luận cái gì phát hiện lúc sau, chỉ có thể tiếp tục hướng tới phía trước hành động. Đến nỗi kia thi thể, phân thân đoạn dịch cũng vẫn là nghiêm túc tìm kiếm một chút, lo lắng có thể hay không là tiến vào nơi này sau, hệ thống kiểm tra đo lường công năng mất đi hiệu lực, nhưng sự thật chứng minh, hệ thống kiểm tra đo lường công năng cũng không có mất đi hiệu lực, những cái đó thi thể thượng căn bản là không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Ngay cả những cái đó nhìn như sinh thời rất cường đại dị thú thi hài, cũng ở phân thân đoạn dịch nhẹ nhàng đụng vào vài cái lúc sau, liền đương trường dập nát hóa thành tro cốt, có thể thấy được thật là không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Ở Phân Thân Đoạn Dịch tiếp tục hành tàu sau này dọc theo đường đi, Phân Thân Đoạn Dịch liền lục tục thấy được không ít thi hài, thất thất bát bát thêm lên, ước chừng có mấy chục cụ. Này cũng làm Phân Thân Đoạn Dịch minh bạch một chuyện, đó chính là tiến vào nơi này nhân loại, dị thú, khả năng không chỉ có chỉ có năm đó tiến vào những cái đó cường giả, bởi vì căn cứ Phân Thân Đoạn Dịch hiểu biết, năm đó chỉ có số ít mấy cường giả nhân cơ hội lưu tiến vào, tuyệt đối không có khả năng có mấy chục người nhiều như vậy. Có thể thấy được ở kia phía trước, hẳn là còn có người tiến vào quá. Dựa theo Phân Thân Đoạn Dịch phỏng đoán, có thể là thượng cổ thời kỳ nhân loại, dị thú, Này mục đích khẳng định cũng là vì này mộ chủ sinh thời bảo vật. Thật là quá không thích hợp, ta đều đi rồi lâu như vậy, trừ bỏ nhìn đến này đó thi thể ở ngoài, liền không có nhìn đến bất cứ thứ gì, thậm chí này mộ đạo cũng giống căn bản không có cuối bộ dáng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phân thân đoạn dịch một đường đi tới căn bản là không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, thậm chí cũng không có xúc động cái gì cơ quan, nhưng lại có nhiều như vậy tự thi như vậy bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào đâu? Vẫn là nói kỳ thật ta đã tao nộ không ít nguy hiểm, là tuyệt đối phòng ngự làm ta một chút sự tỉnh đều không có. Phân thân đoạn dịch vừa đi, vừa nghĩ mấy vấn đề này, Nhưng như cũng là tưởng không rõ Nhưng mà phân thân đoạn dịch không biết chính là Kỳ thật này mộ đạo bên trong Tràn ngập đại lượng đáng sợ độc khí Ngay từ đầu hút vào thời điểm Khả năng không có sinh mệnh nguy hiểm Sẽ chỉ làm này xuất hiện một chút vô lực cảm giác Nhưng theo hút vào càng nhiều Như vậy loại này độc khí liền càng đáng sợ Sẽ là người dị thú trở nên đặc biệt suy yếu vô lực Cuối cùng sẽ thất khiếu đổ máu thống khổ chết đi Thả loại này độc khí thật sự phi thường đáng sợ Lặng yên không một tiếng động chi gian bị hút vào trong cơ thể, hiện giờ bất luận cái gì thuốc giải độc cũng căn bản không có hiệu lực, có giải độc năng lực trị liệu hệ dị thú cũng không có cách nào thành trừ, thậm chí ngay cả cái loại này độc thuộc tính kháng tính cực cao dị thú, cũng giống nhau sẽ chịu thương tổn. Mà phân thân đoạn dịch liền không giống nhau, hắn vốn chính là một cái phân thân, còn có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, cho nên ở tiến vào này mộ đạo lúc sau, vốn nhờ vì tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, tự động trợ giúp phân thân đoạn dịch lọc những cái đó độc khí, chỉ làm phân thân đoạn dịch người được thanh tượi hơi thở. Phân thân đoạn dịch căn bản liền không có cảm nhận được độc khí tồn tại, cho nên hiện tại cũng căn bản không rõ ràng lắm, những người này Dị thú cụ thể nguyên nhân chết. Cứ như vậy, phân thân đoạn dịch tại đây đều nhìn như không có cuối mộ đạo trùng, xuất hành tàu hơn bao giờ, cuối cùng ở hắn chính phía trước, lại xuất hiện một đạo thật lớn cửa đá, thả này đạo cửa đá cũng vì đỏ như máu. Ta thiên, ta còn tưởng rằng đến ở chỗ này đi lên mấy ngày mấy đêm, căn bản là ra không được, không nghĩ tới thật đúng là đi tới cuối. Phân thân đoạn dịch nhìn đến đỏ như máu cửa đá sau khi xuất hiện, lộ ra hưng phấn biểu tình, cũng có động lực, bay nhanh chạy qua đi. Thức mau, phân thân đoạn dịch liền đi tới này đỏ như máu cửa đá dưới. Ở phân thân đoạn dịch quan sát hạ phát hiện, này đỏ như máu cửa đá cũng bên ngoài kia màu đen đại môn phi thường tương tự, cấp phân thân đoạn dịch cảm giác cũng là giống nhau, chẳng qua hai người nhan sắc bất đồng, trước mắt cái này đỏ như máu cửa đá, phản phất giống như là bị đại lượng máu tươi cấp nhiễm hồng, làm phân thân đoạn dịch có một loại cảm giác không rét mà run. Nay đỏ như máu cửa đá, chọt nhìn cùng bên ngoài giống nhau, như vậy hẳn là cũng không cần ta thật sự đi thúc đẩy nó. Trước thử một chút, nhìn xem có phải hay không cùng bên ngoài màu đen đại môn giống nhau. Nay đạo đỏ như máu thật lớn cửa đá, làm phân thân đoạn dịch đi thuốc đầy nó, hiển nhiên cũng là không có khả năng sự tình, cho nên chỉ có thể nhìn xem, chung quanh có hay không cái gì cơ quan. Có thể hay không giống phía trước màu đen đại môn như vậy, sẽ chính mình mở ra. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch tới gần đỏ như máu cửa đá kia một khắc, bỗng nhiên một đạo cực kỳ cổ xưa thanh âm truyền ra tới. Không nghĩ tới thế, nhưng thật đúng là có người có thể đi đến nơi này. Theo thanh âm kia rơi xuống, ở kia đỏ như máu cửa đá phía trước, bỗng nhiên tản mát ra loá mắt màu làm qua mang, ngay sau đó một đạo giản mua thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trong tầm mắt. Phân thân đoạn dịch thấy vậy tức khắc cả kinh, vội vàng nghiêm túc nhìn qua đi, kết quả phát hiện xuất hiện người này, cùng bên ngoài kia đế vương kim quang Hổ giống nhau, đều không có thể, hoàn toàn chính là quỷ hồn trạng thái. Chẳng lẽ người này chính là mai táng ở chỗ này thượng cổ linh tạp sư? Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại này quỷ hồn, như vậy phân thân đoạn dịch khẳng định sẽ dọa nhạy dựng, nhưng lúc trước liền kia đế vương kim quang hồ án niệm thể đều gặp qua, phân thân đoạn dịch cũng đã sớm thấy nhiều không trách. Chỉ có thể thuyết minh, này đó thượng cổ linh tạp sư, dị thú, đều xa xa so hiện tại Lam Hải tinh linh tạp sư, dị thú, cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Thượng cổ linh tạp sư, xem ra đã qua đi rất dài rất dài thời gian, chúng ta cái kia niên đại đều đã trở thành thượng cổ niên đại sao? Ha ha, ha, ha. Ở nghe được phân thân đoạn dịch lời này sau, kia quỷ hồn trạng thái lão giả Đồng nhiên cất tiếng cười to lên. Nhưng tại hạ một khắc, kia quỷ hồn lão giả biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới, nhìn về phía phân thân đoạn dịch nói. Người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng có thể đánh bại sơn cốc bảo hộ dị thú, thả còn có thể lông tóc không tổn hao gì mà thông qua này một đạo. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều. a hơn nữa ta từ trên người của ngươi thế nhưng cảm giác không đến bất luận cái gì linh lực dao động. Xem ra ngươi cũng không phải tầm thường trí tôn tu vi, đơn giản như vậy. Địa quỷ hồn lão giả bay tới phân thân đoạn dịch trước mặt, nghiêm túc cảm giác một chút phân thân đoạn dịch, nhưng không có cảm giác đến nửa điểm linh lực dao động, liền cho rằng là phân thân đoạn dịch đem hơi thở, linh lực dao động đều che giấu đến cực hảo. Đến nỗi vì sao trực tiếp hoài nghi phân thân đoạn dịch là trí tôn tu vi, đó là bởi vì này đó khảo hạch, nếu không phải đã đạt tới trí tôn tu vi, như vậy tuyệt đối là vô pháp thông qua. Chương 624 cầu thang. Cái này quỷ hồn xuất hiện, hoàn toàn là phân thân đoạn dịch bất ngờ, nguyên bản dựa theo phân thân đoạn dịch kế hoạch, là tính toán tìm này đỏ như máu cửa đá cơ quan, nhìn xem có thể hay không giống phía trước màu đen đại môn như vậy, tự động mở ra. Nhưng theo cái này quỷ hồn xuất hiện, cũng làm phân thân đoạn dịch minh bạch, này đỏ như máu cửa đá khả năng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị mở ra, hơn nữa này quỷ hồn chính là thượng cổ linh pháp sư, vô cùng có khả năng chính là này mộ chủ nhân quỷ hồn. Cứ như vậy, nhất định liền rõ ràng này đỏ như máu đại môn sau lưng cát dấu, rốt cuộc là cái gì thượng cổ bảo tàng. Nhìn phân thân đoạn dịch trầm mặc không nói bộ dáng, quỷ hồn khẽ cười cười, nói: "Ta minh bạch, nếu ngươi ngụy trang ẩn tàng rồi tự thân linh lực dao động, hơi thở, như vậy nhất định là không nghĩ làm người khác phát hiện thân phận của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều cái gì bất quá ngươi muốn thành công mở ra này đỏ như máu cửa đá." Tiến vào đến bên trong đi tìm bảo tàng, nhưng không, có đơn giản như vậy, ta nói thật cho ngươi biết, tại đây cửa đá sau lưng có đông đảo thượng cổ thời kỳ lưu lại tới bảo tàng, tỉ như kim sắc phẩm chất dị thú tử vong sinh ra đặc thù kết tinh, thậm chí còn có một ít chỉ tồn tại với thượng cổ thời kỳ linh tạm, chỉ cần được đến trong đó một cái, đều đủ để cho ngươi thực lực tiến bộ vượt bậc. Nhưng muốn thành công mà tiến vào, ngươi cần thiết muốn thông qua ta một cái khảo hạch, nếu không ngươi liền cùng này đó thi hài giống nhau, thê thảm chết đi. Tiêu quỷ hồn phiêu phủ ở giữa không trung, dùng rất là uy nghiêm âm, hướng về phía phân thân dịch nói. Ở nghe được quỷ hồn lời này sau, Phân thân đoạn dịch dỗng nhiên liền minh mạch, đó chính là lạc tình cấp kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, là như thế nào tới. Nguyên lai lúc trước những người đó cường giả nhóm, cũng không có thành công mà tiến vào đến đỏ như máu đại môn bên trong, nhiều nhất chỉ là gặp được này quỷ hồn, cũng là từ hắn trong miệng, biết được kia thượng cổ linh tạm, thượng cổ dị thú tử vong kết tinh sự tình, cho nên mới thiết hạ đối ứng hai nhiệm vụ. Nói cách khác, kỳ thật cái này hai cái đồ vật, rốt cuộc có hay không, căn bản còn vô pháp xác định, có khả năng tại đây đỏ như máu đại môn sau lưng, thật sự có hai loại đồ vật tồn tại, cũng có khả năng là này quỷ hồn cố ý chơi người. Nhưng mặc kệ là thật là giả, Phân thân đoạn dịch đều phải tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Vậy thông khoái điểm đi, nói thẳng là cái gì khảo hạch? Nếu đã bị hiểu lầm thực lực, như vậy phân thân đoạn dịch cũng liền không nhiều lắm cùng một cái quỷ hồn biện giải, trực tiếp mở miệng do hỏi. Đã từng ta cũng gặp qua, giống ngươi giống nhau có khí phách cường giả, nhưng thực đáng tiếc, toàn bộ đều là thất bại nhìn đến ngươi phía sau những cái đó thi hài đi, trong đó có mấy cổ thậm chí đều có nửa bức trí tôn thực lực. Tuy rằng ngươi so với bọn hắn đều phải cường, nhưng ta này khảo hạch khó khăn, nhưng xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quỷ tiếng nói vừa dứt, liền bàn tay lên, Nguyên bản phía trước kia một cái đỏ như máu cửa đá, thế nhưng nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là một cái nhìn như vô biên vô hạn đỏ như máu cầu thang. Cùng lúc đó, cái này nguyên bản đen nhánh mộ đạo cũng ở ngay lúc này, đột nhiên sáng ngời lên, làm phân thân đoạn dịch thấy rõ ràng hết thảy. Này một cái cầu thang thật là phi thường trường, ít nhất phân thân đoạn dịch hướng tới phía trên nhìn lại, căn bản là không có nhìn đến cuối, hơn nữa phân thân đoạn dịch cũng cảm giác tới rồi này cầu thang thượng, tồn tại một loại phi thường quen thuộc lực lượng, giống như là đoạn dịch phát động trọng lực từ trường khi cảm giác giống nhau. Nhìn đến này một cái đỏ như máu cầu thang đi, chỉ cần ngươi thành công đi đến đỉnh tầng Như vậy liền tính ngươi thông qua ta khảo hạch, tia đỏ như máu cửa đá cũng sẽ lập tức mở ra, nhưng này cầu thang cũng không phải là ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy, dị vãng nhiều ít cường giả đều chết ở này cầu thang thượng, một khi ngươi chống đỡ không được, liền sẽ lập tức từ phía trên té rớt xuống dưới, đến lúc đó chờ đợi ngươi cũng chỉ có tử vong. Kia quỷ hồn lúc này có vẻ mặt ngạo nghễ nói, đối chính mình thiết hạ cái này khảo hạch thập phần tự tin. Cảm giác này khẳng định không có sai, chính là cùng trọng lực từ trường hình thành là giống nhau như thế xem ra. Cái này cầu thang thượng hẳn là có cùng trọng lực từ trường giống nhau năng lực, có thể thao tác trọng lực, theo không ngừng hướng lên trên trèo lên, này trọng lực liền sẽ tăng cường, cuối cùng vô pháp thừa nhận, trực tiếp ngã xuống dưới. Phân thân đoạn dịch nhìn trước mặt xuất hiện đỏ như máu cầu thang, cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là cẩn thận mà quan sát một chút. Hậu bối, tuy rằng ngươi thực lực rất cường đại, cũng là tiến đến sấm quan người mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi khinh này cầu thang nga như vậy đi, xem ra ngươi đã đạt tới chí tôn tu vi, cũng coi như là đương thời người mạnh nhất, ta liền lại cho ngươi một cái nhắc nhở, chỉ cần ngươi thành công mà thông qua này màu đỏ cầu thang, Ta liền báo cho ngươi nơi này còn lại một ít bảo tàng nhưng đều muốn so với ta lúc trước nói những cái đó, muốn chân quý càng nhiều nga. Nếu là ngươi tâm động, vậy chạy nhanh hành động đi. Lúc này này quỷ hồn bay tới phân thân đoạn dịch bên cạnh, không ngừng nói, giống như là ở mê hoặc phân thân đoạn, đoạn dịch, mau chóng trèo lên, cầu thang giống nhau. Đây chính là ngươi nói nga, chờ ta trèo lên thành công báo cho ta mặt khác bảo tàng manh mối. Phân thân đoạn dịch quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỷ hồn, đáp lại nói: "Ha ha ha ha. Chỉ cần ngươi thể thành công mà trèo lên đến đỉnh tầng, kia đỏ như máu cửa đá liền có thể mở ra." Ngươi cũng liền có thể tiến vào được đến hết thảy đồ vật ta theo như lời còn lại bảo tàng, là dấu ở kia cửa đá sau lưng một ít ngươi nhìn không tới bảo bối, ngươi nếu là thật sự có thể thông qua, ta tự nhiên báo cho cùng ngươi, tuyệt đối sẽ không nói lời. Quỷ hồn khép cười cười, chỉ vào phía trước đỏ như máu cầu thang, nói: "Tốt, ta đây liền thượng." Ở được đến quỷ hồn khẳng định hồi đáp lúc sau, Phân thân đoạn dịch cũng liền không do dự, bay thẳng đến đỏ như máu cầu thang phương hướng đi đến. Có được trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp sư đoạn, đoạn dịch, biết rõ này có thể khống chế trọng lực phi thường đáng sợ, liền tính là thực lực lại cường cũng cường bất qua trong thiên địa phát tác, cho nên đối với người bình thường tới nói, muốn thành công mà thông qua này đỏ như máu cầu thang, thật là khó như lên trời. Nhưng đối với phân thân đoạn dịch tới nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần tuyệt đối phòng ngự bình thường hiệu quả, như vậy này trọng lực khắc chế, liền căn bản sẽ không đối phân thân đoạn dịch tạo thành cái gì ảnh hưởng, chẳng sợ không cẩn thận xuất hiện ngoài ý muốn, tỉ như tuyệt đối phòng ngự mất đi hiệu lực, như vậy này cũng gần chỉ là một đạo phân thân mà thôi, không có gì tổn thất. Cứ như vậy, phân thân đoạn dịch đi nhanh hướng tới kia đỏ như máu cầu thang đi tới, ngay từ đầu những cái đó cầu thang Căn bản là không, có chút nào tác dụng, phân thân đoạn dịch bước đi như bay, nhẹ nhàng liền trèo lên tới rồi toàn bộ cầu thang trung ương. Nhìn đã bắt đầu trèo lên cầu thang phân thân đoạn dịch, như vậy quỷ hồn cũng là lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Vừa mới bắt đầu những cái đó càng buồn không tính cái gì, kế tiếp mới là đáng sợ nhất thời khắc, liền tính là cường đại vô cùng chí tôn, muốn thuận lợi thông qua này cầu thang, cũng là muốn trả giá thảm thống đại giới, thậm chí một cái không cẩn thận, đường đường chí tôn, liền liền phải ngã xuống ở chỗ này. Chương 625 thông qua. Nhưng mà liền ở quỷ hồn đắc ý giảo giạt thời điểm, phân thân đoạn dịch sớm đã không thấy bóng dáng chờ đến quỷ hồn phát hiện phân thân đoạn dịch ở nơi nào thời điểm, thế nhưng nhìn đến hắn đã đi tới cầu thang tầng cao nhất. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng a. Liên Tính là ngươi cường đại vô cùng trí tôn linh pháp sư, cho dù là trí tôn chiến linh pháp sư, đều không thể như thế nhẹ nhàng đi vào cuối cùng một tầng đi. Liên Tính quỷ hồn lúc này ở khó có thể tin, cũng vô pháp thay đổi chuẩn tướng, phân thân đoạn dịch nhẹ nhàng đã đi tới tầng cao nhất, đang dùng một loại vương giả ánh mắt quan sát phía dưới quỷ hồn. Nguyên thân đoạn dịch cho rằng này một cái đỏ như máu cầu thang, khả năng sẽ cùng kia lúc trước đạo giống nhau, phi thường phi thường trưởng, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể tới tầng cao nhất. Nhưng không nghĩ tới gần chỉ là đi qua vài phút, phân thân đoạn dịch liền một đường chạy vội tới rồi đỉnh tầng, toàn bộ quá trình đều không có chút nào trở ngại, đặc biệt nhẹ nhàng. Như thế nào? Đoạng lên người. Phân thân đoạn dịch ở đi vào đỉnh tầng lúc sau, như cũng không có nhìn đến đỏ như máu cửa đá tung tích, càng không cần phải nói mở ra, vì thế liền hướng về phía quỷ hồn hô. Đồng thời, phân thân đoạn dịch trong lòng cũng đã có tần suy đoán, đó chính là trước mắt cái này ở vào quỷ hồn trạng thái linh tập sư, khả năng cũng không phải chân chính mộ chủ, cũng không phải cái loại này cực kỳ cường đại thượng cổ linh tập sư. Rốt cuộc nếu là cái loại này cấp bậc tồn tại, lại sao có thể sẽ biểu hiện đến giống như bây giờ, này quỷ hồn nhất định có khác thân phận. Này cầu thang mỗi một tầng đều ẩn chứa trọng lực áp chế lực lượng, thả theo tầng số càng cao, trọng lực áp chế liền càng cường, mà sau cùng mấy tầng, càng là cực kỳ đáng sợ, liền tính là cái loại này thể trạng cực kỳ cường đại, cứng rắn dị thú, đều sẽ nháy mắt bị đè dẹp lép nhưng ngươi thế nhưng một chút sự tình đều không có, thậm chí còn như thế nhẹ nhàng, nhanh chóng đi tới đỉnh tầng, này căn bản là vô pháp làm được sự tình a. Ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi? Kia quỷ hồn lúc này phục hồi tinh thần lại, bay tới phân thân đoạn dịch bên cạnh, hướng về phía Hàn Khiếp sợ nói: Ta là cái gì tu vi, không cần phải nói cho ngươi, nhưng ngươi lại phải tin tuân thủ lời hứa, không chỉ có muốn giúp ta mở ra đỏ như máu cửa đá, còn cần báo cho ta hết thảy. Phân thân đoạn dịch không có cần thiết, cùng một cái đã thành quỷ hồn người giải thích quá nhiều, chỉ nghĩ chạy nhanh tiến vào đỏ như máu cửa đá bên trong. Ai, thôi thôi, trên đời này người mạnh nhất, cũng chính là trí chí Tôn Linh Tặc sư, ngươi có thể nếu thoải mái mà thông qua, nói vậy cũng là thiên truyện chi nhân, là trời cao chú định ngươi phải được đến này đó chí bảo. Quỷ hồn nhìn thấy phân thân đoạn dịch không chịu lộ ra cái gì, vì thế cũng liền từ bỏ. Chỉ thấy, kia quỷ hồn lại lần nữa bàn tay vung lên, Ở phân thân đoạn dịch chính phía trước, lại lần nữa xuất hiện kia đạo thật lớn đỏ như máu cửa đá, chẳng qua lần này cửa đá cũng không có nhắm chặt không hay, mà là đang ở chậm rãi mở ra. Như người phía trước chứng kiến giống nhau, nơi này xác thật là một chỗ huyền mộ, bên trong mai táng tại thượng cổ thời kỳ, một vị cực kỳ cường đại linh pháp sư, bên trong có hắn sinh thời lưu lại đại lượng chân bảo vì phòng ngừa sau khi chết, này đó chân quý mà lại cường đại bảo vật, bị không có hảo ý người cướp đi, vì thế vị kia cường đại linh pháp sư, ở trước khi chết thiết hạ này, đó khảo lúc trước ngươi gặp được vương Kim Quang hổ đó là cửa thứ nhất khảo hạch. tiếp theo đó, là một đạo khảo hạch Sau đó đó là này cuối cùng trọng lực cầu thang khảo hạch, hiện tại đã toàn bộ bị ngươi thông qua, nơi này bảo tàng toàn bộ đều về ngươi, ở ngươi tiến vào lúc sau, sẽ đến một cái rất lớn mộ thất trùng, ngươi sẽ thực dễ dàng liền tìm được phía trước theo như lời những cái đó bảo vật, nhưng có mặt khác một ít bảo tàng, còn lại là dấu ở mộ thất quan tài bên trong, này đó là ta cho ngươi nhắc nhở hiện tại ngươi có thể đi vào. Quỷ hồn nói chuyện, liền chỉ hướng về phía kia dần dần mở ra đỏ như máu cửa đá, nói: "Đa tạ. Bất quá ta bây giờ còn có một vấn đề, ngươi đến cùng là cái gì thân phận? kia không thành chính là này mộ chủ nhân sao?" Phân thân đoạn dịch ở chuẩn bị tiến vào đỏ như máu cửa đá thời điểm, xoay người nhìn về phía Quỷ Hồn, do hỏi: "Ha ha ha ha, ta bất quá chính là vị kia cường giảm một cái đệ tử tôi, kỳ thật đã sớm đã tử vong, sợ dĩ có thể lưu lại một sợi hồn phách, cũng đều là vì bảo hộ Huyết Mộ bảo tàng mà thôi. Hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm có thể ngủ say. Tam Quan Khảo Hạch đã toàn bộ bị phân thân đoạn dịch thông qua, này liền đại biểu cho hắn đã hoàn toàn được đến Huyết Mộ chủ nhân tán thành, nơi này hết thảy bảo tàng, đều đem thuộc về phân thân đoạn, đoạn dịch. Mà này lu hồn phách cũng liền không có tồn tại tất yếu, theo đỏ như máu cửa đá mở ra thời điểm, liên ở chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thì ra là thế. Phân thân đoạn dịch lúc này biết được hết thảy, hướng về phía kia sắp biến mất quỷ hồn cúp một cùng, sau đó xoay người tiến vào tới rồi đỏ như máu cửa đá bên trong. Ở phân thân đoạn dịch tiến vào kia một khắc, đỏ như máu cửa đá lập tức đóng cửa, mà kêu bảo hộ nơi này quỷ hồn cũng tùy theo hoàn toàn biến mất. Ở tiến vào đỏ như máu cửa đá lúc sau, cùng kia quỷ hồn theo như lời giống nhau, phân thân đoạn dịch lập tức liền tới tới rồi một chỗ phi thường đen nhánh mộ thất trung. Bất quá theo phân thân đoạn dịch tiến vào kia một khắc, này mộ thất trung quanh góc tưởng thế nhưng tự động lửa, chiếu sáng cái nải mộ thất. Phân Vân Đoạn Dịch cũng thấy rõ ràng này, mộ thất rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói ngắn lại, chính là một cái phi thường bình thường mộ thất, bên trong rất là trống trải, cũng không có quá nhiều đồ vật, ở toàn bộ mộ thất trung lương nhất, có một cái thạch quan quách. Ở quan tài dưới, liền có rất nhiều rất nhiều thoạt nhìn thực cổ xưa đồ vật, chỉ tiếc mấy thứ này tuyệt đại bộ phận đều đã hư hao, tỉ như một ít rất là chân quý linh thảo, bởi vì năm tháng trôi đi, đã sớm đã khô héo hư thối rớt. Nhưng Phân thân Đoạn Dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, vẫn là nhẹ nhàng tìm được rồi không ít không có hư hao bảo vật. Linh tạm chủng loại Hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, kim sát phong ấn hoàn cảnh, luyện ngục biển lửa hoàn cảnh thuộc tính, hỏa hệ. Hoàn cảnh giới thiệu, thượng cổ thời kỳ trong thiên địa tự chủ hình thành một mảnh biển lửa, sinh sôi không thôi mà thiếu đốt, ở phát động lúc sau, có thể nháy mắt đem nơi sân chuyển biến vì luyện ngục biển lửa, có thể đại biên độ tăng cường hỏa thuộc tính năng lượng. 4. Loại thuộc, long tộc dị thú kết tinh tên, thoái ảnh cương giáp long kết tinh phần chất, kim sát. Giới thiệu. Kim sắc phẩm chất dị thú thoái ảnh cương giáp long từ vòng sau, từ trong thân thể rơi xuống xuống dưới cái tinh, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, có tỷ lệ có thể kích phát cùng chủng tộc, thuộc tính màu cam phẩm chất dị thú tiềm năng, làm này hướng tới kim sát phẩm chất dị thú tiến hóa. Nhìn hệ thống kiểm tra đo lường ra tới đông đảo bảo vật, phân thân đoạn dịch quả thực là không thể tin, đôi mắt rữa ra kim quang. Nhưng trong đó để cho hắn cảm thấy hứng thú, đó là kia luyện mục biện lựa hoàn cảnh linh tạm, cùng với kia long tộc thú kết tinh. Bởi vì chỉ cần đem này hai cái đồ vật mang về, liền có thể cũng hoàn thành lạc tinh cấp kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Chẳng qua này hai cái giá trị, thật là quá cao chính là kim sắc phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, cùng với có tỷ lệ sử dị thú tiến hóa vì kim sắc phẩm chất kết tinh a. Như thế chân quý hai cái đồ vật, một khi cầm đi giao phó lạc tinh cấp SSS cấp nhiệm vụ, kia chẳng phải là có điểm đáng tiếc. Chương 626 mật đạo. Nếu lạc tinh cấp có thể cho ra đồng dạng có giá trị khen thưởng, như vậy phân thân đoạn dịch đạo có thể cầm đi giao phó, rốt cuộc này hai cái bảo vật, đối trước mắt đoạn dịch tới nói, thật sự không có gì quá lớn sử dụng. Luận hoàn cảnh linh tạm, liên tính này luyện ngục biến lựa rất cường đại, làm sao có thể đủ so được với có thể không ngừng thăng cấp trọng lực tử trường. Càng không cần phải nói, đoạn dịch hiện tại trong tay, càng không có hỏa hệ dị thú, băng hệ dị thú nhưng thật ra chiếm đa số, này luyện mục biển lựa là thật không có quá lớn sử dụng. Cái kia toái ảnh cương giáp long kết tinh, chỉ có thể cấp cùng thuộc tính dị thú, mà toái ảnh cương giáp long chính là lòng tộc sắt thép sinh vật, đoạn dịch căn bản không có, lưu trữ cũng là vô dụng. Cho nên nếu Lạc Tinh các khen thưởng cũng đủ làm phân thân đoạn dịch vừa lòng nói, như vậy đảo cũng có thể cầm đi giao phó nhiệm vụ. Cứ như vậy, không những có thể đạt được phong phú khen thưởng, còn có thể nhất đem Lạc Tinh các cấp bậc tăng lên tới tính tướng, đạt được cực cao địa vị. Vì thế Phân thân đoạn dịch liền dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, nhẹ nhàng ở hệt mộ trung, tìm được rồi này hai cái đồ vật. Này kim sắc phẩm chất luyện ngục biển lửa hoàn cảnh linh tạp, đại khái vẻ ngoài, cũng hiện giờ bình thường hoàn cảnh linh tạp thực tương tự, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên cạnh chỗ có một tầng kim sắc khung, cũng ẩn chứa linh lực cũng phá lệ cường đại. Mà này kim sắc khung, đó là kim sắc phẩm chất linh tạm đặc thù chỗ. Đến nỗi kia toái ảnh cương giáp long kết tinh, nhìn giống như là một cái cục sắt, chẳng qua bên trong chứa năng lượng, lại dị thường đáng sợ, Thả Kiên, cô không phá vỡ nổi, ở phân thân đoạn dịch xem ra, cũng chỉ có đều là lòng tổng sắt thép xi vận, mới có năng lực thu. Ở thu hồi này hai cái bảo vật lúc sau, phân thân đoạn dịch liền dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, đem cái này mộ thất chung, còn lại một ít bảo vật đều nhất nhất tìm được rồi. Tuy rằng cũng không có phân thân đoạn dịch tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cũng thực không tồi, trong đó tuyệt đại bộ phận đồ vật, hiện tại Lam Hải tình căn bản là không có, nếu là lấy ra đi buôn bán, cũng là có thể đổi lấy đại lượng tiền tài. Nói ngắn lại, ngày một chuyến tiến vào, thật là làm phân thân đoạn dịch thu hoạch quá nhiều. Bất quá này đó còn không phải phân thân đoạn dịch nhất cảm thấy hứng thú, để cho phân thân đoạn dịch cảm thấy hứng thú chính là, cái kia quan tài trung rốt cuộc còn có thứ gì? Tuần nữa này Quan Tài tuy rằng thoạt nhìn là cục đá chế thành, nhưng này cục đá cùng lúc trước phân thân đoạn dịch nhìn đến màu đen đại môn, đỏ như máu đại môn, đều là cùng tại trước, vừa thấy liền không tầm thường. Nếu dựa theo lúc trước kia quỷ hồn nhắc nhở, nói cái này quan tài chúng có càng vì chân quý bảo vật, kia vì sao hệ thống kiểm tra đo lường giao diện không có kiểm tra đo lường đến nơi đây mặt có bảo vật tồn tại? Lúc này hệ thống kiểm tra đo lường giao diện đã kiểm tra đo lường không đến chung quanh đều bảo vật tồn tại, nhưng lúc trước cái kia quỷ hồn minh xác nói ra, cái này quan tài chúng có che giấu bảo vật, này liền làm phân thân đoạn dịch rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ hệ thống kiểm tra đo lường công năng Vô pháp xuyên thấu cái này quan tài, vẫn là nói, này quan tài bên trong có khác cơ quan. Không được, nhất định phải nghĩ cách mở ra. Trong lòng rất là nghi hoặc phân thân đoạn dịch, quyết định muốn mở ra cái này quan tài, nhìn xem các ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng qua, này quan tài thoạt nhìn phi thường trầm trọng, phân thân đoạn dịch căn bản vô lực mở ra, cho nên chỉ có thể ở chung quanh tìm một chút, nhìn xem có hay không cái gì cơ quan, có thể giống lúc trước cái kia màu đen đại môn giống nhau, có thể tự động mở ra. Theo sau, phân phân đoạn dịch liền ở cái này quan tài phụ cận tìm tòi lên, phi thường cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Lục bộ Liên ở ngay lúc này, Phân thân đoạn dịch bỗng nhiên giẫm tới rồi thứ gì, mặt đất một khối đá phiến bỗng nhiên liền áo hãm đi xuống. Ngay sau đó, kia cứng rắn vô cùng quan tài đột nhiên liền chấn động lên, ở phân thân đoạn dịch nhìn chăm chú hạ, thế nhưng chậm rãi mở ra. Ta đi, thật là có cơ quan. Phân thân đoạn dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời, bay nhanh mà hướng tới quan tài chạy qua đi. Nhưng ở nhìn đến quan tài trung cảnh tượng khi, phân thân đoạn dịch lập tức liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nguyên lai like tại đây quan tài bên trong, cũng không có bất luận cái gì bảo vật, cũng, cũng không có cái gì thượng cổ linh tạm sư thi cốt, mà là có một cái đi thông ngầm đạo. Hơn nữa này mật đạo nhìn phi thường thâm Phân thân đoạn dịch vọng đi xuống đều là đen nháy một mạnh. Nếu không có kêu quỷ hồn nhắc nhở một chút, chỉ sợ khó có thể phát hiện này quan tài dưới còn có mật đạo tuy rằng thoạt nhìn tức hắc, không xác định an không an toàn, nhưng nếu đều đã phát hiện, cũng cần thiết muốn đi xuống một chuyến. Phân thân đoạn dịch lúc này không có chút nào do dự, từ nhận chữ vật chung một lần nữa lấy ra cường đèn đèn tin lúc sau, liền tốc dục ngự phong quan cánh, trực tiếp tiến vào tới rồi quan tài mật đạo bên trong. Này mật đạo tuy rằng thoạt nhìn tức hắc, ở cũng không có một chút nguy hiểm, một đường liên tiếp đến một cái khác mộ thất chung, nơi này so với phía trước cái kia mộ muốn tiểu rất nhiều rất nhiều, chỉ cần 1 phần ba lớn nhỏ. Nhưng ở mộ thất trung ương lại có một cái ngồi xếp bằng xương khô, tuy rằng thoạt nhìn đã tử vong rất dài một đoạn năm tháng, nhưng từ khung xương thượng như cũ còn tản ra một chút linh lực dao động, có thể thấy được sinh thời thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Mà ở khối này xương khô bên cạnh, còn có một khối hình chứng cụ đá, trừ cái này ra, này gian mộ thất liền không có mặt khác đồ vật. Không thể nào, chẳng lẽ kia quỷ hồn theo như lời che giấu bảo vật, kỳ thật chính là thượng cổ linh tạp sư thi cốt. Chuyện này không có khả năng đi. Phân thân đoạn dịch ở đi vào này mộ thất lúc sau, trừ bỏ phát hiện này chủ nhân thi cốt ở ngoài, liền không có mặt khác phát hiện, hệ thống kiểm tra đo lường giao diện cũng kiểm tra đo lường không đến bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Đến nỗi vì sao phân thân đoạn dịch lập tức liền nhận ra khối này xương khô, chính là này mọi chủ nhân cũng là cảm giác tới rồi này thi cốt thượng linh lực dao động, rốt cuộc linh tạp sư một khi tử vong, tự thân linh lực liền sẽ bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà khối này xương khô tại thượng cổ trong năm cũng đã đã chết, nhưng tới rồi hiện tại lại còn có một chút linh lực dao động, tuyệt đối không phải tầm thường linh tạp sư, hẳn là chính là này mộ chủ nhân. Thật là kỳ quái, đừng cùng ta nói kỳ thật này hình chứng cũng đã, phi thường trân quý. Phân thân đoạn dịch nghiêm túc quan sát một vòng, như cũng không có chút nào phát hiện, chỉ là chú ý tới ở thi cốt bên cạnh, có một khối hình chứng cục đá. Nay cục đá phân thân đoạn dịch cũng là nghiêm túc quan sát một chút, lớn nhỏ ở 3 40 cm ta hữu, thả dị thường trầm trọng, căn bản vô pháp bế lên tới. Không chỉ có như thế, này trên tảng đá cũng có với màu đen đại môn, đỏ như máu cửa đá thượng, giống nhau như lúc quỷ dị phù văn, thực rõ ràng, hẳn là cũng là tương đồng tài chất. Nhưng liền tính rất tò mò, phân thân đoạn dịch cũng căn bản mang không đi, thậm chí cũng cho rằng chỉ là phân thân, không, có linh lực, muốn sử dụng một ít cường ngạnh thủ đoạn, cũng là làm không được, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng xuất phát từ đối thượng cổ linh tạp sư Tô Tính, cùng với Lady hắn như vậy nhiều chân quý bảo vật, phân thân đoạn dịch cũng tự nhiên sẽ không đối này bất kính, vì thế ở chuẩn bị rời đi thời điểm, cung cung kính kính mà hướng về phía khối này xương Khô cúc một cung. Toàn bộ quá trình, phân thân đoạn dịch đều không có tùy ý đi đụng vào khối này Dương Khô, biểu hiện thật sự là tôn kính. Chương 627 kim sắc phẩm chất. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị thúc dục ngự phong quan cánh, đi nơi này thời điểm, nhiên nguyên bản vẫn không lúc hình đá, thế nhưng chính mình chấn động lên. Ơn. có tình huống. Phân thân đoạn dịch cũng không phải ngốc tử, Ở nhìn đến kia cục đá chấn động lúc sau, lập tức minh mạch, ở nơi đó mặt nhất định có cái gì, hẳn là trong lúc vô tình, lại xúc động cái gì cơ quan. Cùng lúc đó, nguyên bản trong đầu không có bất luận cái gì phản ứng hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, đột nhiên xuất hiện một cái quan điểm, cái này quan điểm dần dần mà càng ngày càng rõ ràng, thả bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Răng rắc. Liền ở phân thân đoạn dịch chú ý hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, chờ đợi thuộc tính giao diện hiện ra tới thời điểm, đột nhiên nghe được cục đá vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, kia cục đá nứt mắt nát, một đạo kim sắc quang ảnh từ rách nát cục đá trung bay vụt đi ra ngoài. Ta đi Thứ gì? Bởi vì kia kim sắc quang ảnh tốc độ quá nhanh, phân thân đoạn dịch căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến kia kim sắc quang ảnh ở mộ thất trung không ngừng mà phi. Ở cái này trong quá trình, hệ thống thuộc tính giao diện cũng tạm thời không có phản ứng, giống như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Cứ như vậy, đại khái đi qua 5 6 phút, kia kim sắc quang ảnh dần dần bình tĩnh xuống dưới, không hề khắp nơi bay loạn, chậm rãi rừng ở một bên trên mặt đất. Phân thân đoạn dịch lúc này mới thấy rõ ràng, cái này kim sắc quang ảnh rốt cuộc là cái thứ gì? Địa kim sắc quang ảnh chính là một cái bị kim sắc quang mang bao vây lấy hình cầu, thả tựa hồ có được sinh mệnh, rất có quy luật nhảy lên, cảm giác giống như là trái tim ở nhảy lên một chút. Này rốt cuộc là thứ gì a? Hệ thống, thuộc tính giao diện đâu? Nhìn đến cái này không thể hiểu được đồ vật xuất hiện, phân thân đoạn dịch rốt cuộc vẫn không được lòng hiếu kỷ, vội vàng dò hỏi hệ thống. Thượng cổ thời kỳ lợi dụng đặc thù thủ đoạn, phong ấn xuống dưới kim sắc phẩm chất dị thú trứng, còn không có hoàn toàn phu hóa ra tới, vô pháp toàn diện kiểm tra đo lường, tạm thời không cung cấp thuộc tính giao diện. Ở hệ thống ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đáp lại nói: Cái gì? Kim sắc phẩm chất dị thú trứng? Phân thân đoạn dịch nghe vậy, tựa như bị sấm đánh giống nhau, tức khác chấn động, biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì đây chính là kim sắc phẩm chất dị thú trứng nha, tuy rằng bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, tạm thời vô pháp kiểm tra đo lường rốt cuộc ra sao dị thú, nhưng mặc kệ là cái gì, đều nhất định sẽ là kim sắc phẩm chất dị thú a. Chút nào không khoa trương mà nói, liền tính là kim sắc phẩm chất trung nhất rác rưởi dị thú, cũng đủ để nháy mắt hạ gục hết thể màu cam phẩm chất dị thú. Bởi vì nếu này kim sắc phẩm chất dị thú trứng, không phải cực kỳ chân quý nói, lại sao có thể lợi dụng như vậy cường đại thủ đoạn, đem này phong lớn lên, thẳng đến hôm nay mới bị phân thân đoạn dịch phát hiện. Này đủ để nhìn ra, này viên kim sắc phẩm chất dị thú trứng, đối này mộ chủ nhân sinh thời cực kỳ quan trọng, cho dù chết cũng muốn đem này mang đi, không rơi nhập người khác trong tay. Hơn nữa ở nhìn đến này kim sắc phẩm chất dị thú trứng lúc sau, phân thân đoạn dịch cũng minh bạch, vì sao này tam quan khảo hạch sẽ như vậy khó khăn, này chân thật mục đích, hẳn là không phải vì bên ngoài vài thứ kia, hẳn là đều là vì này thần bí kim sắc phẩm chất dị thú trứng. Thậm chí phân thân đoạn dịch cũng bắt đầu có điểm tò mò, này mộ chủ nhân sinh thời rốt cuộc là cái gì thân phận, thực lực sẽ cường đại đến loại nào nóng Tưởng tượng đến nơi đây, Phân thân đoạn dịch liền nhịn không được một lần nữa nhìn về phía kia cụ sư cô. Nhưng rốt cuộc sinh thời là thượng cổ thời kỳ linh tạp sư, khoảng cách hiện tại có cực kỳ dài dòng một đoạn năm tháng, thậm chí đều dài lâu đến, hiện tại Lam Hải Tinh đã đều không có cái gì có quan hệ với thượng cổ thời kỳ sắc cổ, chỉ là một cái trong truyền thuyết thời kỳ. Cho nên, liền tính phân thân đoạn dịch hiện tại rất tò mò này mộ chủ nhân sinh thời thân phận, hiện tại cũng căn bản không chỗ biết được. Hệ thống, này chưa phu hóa dị thú trứng, tựa hồ cũng không thể thu vào đến nhận chứa vật trùng, kia muốn như thế nào truyền tống trở về nhà? Rốt cuộc này chỉ là một đạo phân thân mà thôi, đoạn dịch bản thể như cũ ở Tê Phượng Đạo Thượng, thời gian dài đem này chân quý dị thú chứng, mặc ở trên người rõ ràng là không, có khả năng, như vậy nhất định sẽ hấp dẫn tới vô số cường giả. Vậy chỉ có thể lợi dụng phân thân tính cả bản thể đặc điểm, đem cái này kim sắc phẩm chất dị thú chứng, truyền tống đến bản thể trên tay, có thể tưởng tượng muốn truyền tống, nhất định phải muốn thu vào nhẫn chứa vật bên trong. Bất quá, nhận chứa vật tuy rằng bên trong ẩn chứa không gian năng lực, có thể chứa được đại lượng đồ vật, nhưng vài thứ kia nhưng đều là vật chết, sống sờ, sờ dị thú, căn bản không thể thu vào nhận vật, như vậy sẽ làm dị thú lập tức tử vong. Này liền làm phân thân đoạn dịch rất là dối rắm, rốt cuộc muốn như thế nào đem cái này kim sắc phẩm chất dị thú chứng, cấp mang về? 1000 thương thành tích phân, có thể trực tiếp chuyển tống hồi bản thể trên tay. Hệ thống nghe được phân thân đoạn dịch dò hỏi, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Ta đi, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nay 1000 tích phân, đổi thành lam tinh tệ nhưng chính là 100 triệu a, quá quý đi, ngươi nhưng thật ra đánh cái chết à?" Phân thân đoạn dịch nghe vậy, mày tức khắc vừa nhíu, nói: "1000 thương thành tích phân, có thể trực tiếp truyền tống hồi bản thể trên tay." Hệ thống hoàn toàn không có phản ứng phân thân đoạn dịch có kệ mà cả, tiếp tục lặp lại những lời này tính tính tốt xấu hiện tại thân gia cũng xa xỉ 100 triệu vẫn là có thể lấy đến ra tới vậy như vậy đi chạy nhanh truyền tống trở về phân thân đoạn dịch lo lắng sẽ ra cái gì biến cố đến lúc đó ảnh hưởng này kim sắc phẩm chất dị thú ph phù hóa vì thế cũng liền không nhiều lắm nét mực trực tiếp hướng về phía hệ thống nói thu được đang ở vì ký chủ truyền tống chung ở phân thân đoạn dịch đồng ý trong nháy mắt kia đồng nhiên ở kia kim sắc phẩm chất dị thú chứng phía sau xuất hiện một đạo loại nhỏ không gian cái khe đem này trực tiếp hút đi vào biến mất không thấy cùng lúc đó mà khác một bên tê vượng đảo vòng ưu đường chung Đoạn Dịch nguyên bản còn ở linh mạch phòng tu luyện trung tu luyện, nhưng cũng liên tiếp phân thân, biết được kim sắc phẩm chất dị thú trứng sự tình. Ngay sau đó, hệ thống liền đem kia kim sắc phẩm chất dị thú chứng truyền tống trở về, trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Chập chập chập, như thế chân quý kim sắc phẩm chất dị thú chứng, chỉ sợ tùy tiện phu hóa ra tới cái gì dị thú, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Này cũng không thể có một chút quá loa, cần thiết muốn đặt ở linh khí nhất nồng đậm địa phương, làm này hảo hấp thu trưởng thành đoạn dịch cẩn thận mà bế lên phía trước cái kia kim sắc phẩm chất dị thú trứng, đem này đặt ở Tê Phượng đảo linh bên cạnh, làm này có thể nguyên vẹn hấp thu nơi này khí. Thật sớm ngày phu hóa ra tới. Ở nghiêm túc quan sát trong chốc lát, này kim sát phẩm chất dị thú trứng sau, đoạn dịch liền không hề nhìn nhiều, dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng lập tức phu hóa ra tới, khẳng định yêu cầu một đoạn dài dòng thời gian, vì thế liền tiếp tục đầu nhập tới rồi tu luyện chung. Mà ở đem kim sát phẩm chất dị thú chứng truyền tống sau khi trở về, phân thân đoạn dịch cũng liền không có lựa chọn tiếp tục lưu tại kia mộ thất bên trong, sắp tới đem rời đi thời điểm, lại lần nữa cung kính mà hướng về phía kia Dương Khô cúi một cung sau, liền không có qué hắn chấm dựa theo tiến vào khi lộ tuyến, rời đi nơi này. Chương 628 Hoàng Kim Sư thiếu vương Ở thông qua sở hữu khảo hạch, hơn nữa lấy đi rồi sở hữu bảo vật sau, lúc trước nguy cơ tứ phía mộ thất, hiện tại biến phi thường bình phàm, đã không có hết thể nguy hiểm, ngay cả kia quỷ hồn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Vì thế Phân Thân Đoạn Dịch rất là nhẹ nhàng, liền tới tới rồi lúc trước màu đen đại môn địa phương, chẳng qua hiện tại màu đen đại môn đã không còn là nhắm chặt, trực tiếp chính là rộng mở. Đi thôi. Phân Thân Đoạn Dịch nhìn phía phía sau, lại lần nữa hướng về phía kia thượng cổ linh tạp sư mộ thất phương hướng cúi cùng, sau đó xoay người liền đi ra màu đen đại môn. Ở bước ra màu đen đại môn kia một khắc, bỗng nhiên Phân Thân Đoạn Dịch lập tức cảm giác được một trận ngất, bất tỉnh nhân sự. Trở đến hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện đã một lần nữa về tới lúc trước kia cẩn ngôi sơn cốc bên trong, chẳng qua ban đầu ở chỗ này đế vương kim quang hồ quán nhập thể, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, này phiến sơn cốc trở nên phi thường an tĩnh, không, có một chút vật còn sống hơi thở. Sở hữu hết thể đều biến mất, này liền đại biểu cho kia thượng cổ linh tạp sư chôn cốt nơi, không còn có người có thể tiến vào, sẽ không có người lại quấy rầy hắn trầm miên. Tuy rằng đã thành công được đến thượng cổ bảo tàng, hoàn thành hai cái SS cấp nhiệm vụ, nhưng nơi này dù sao cũng là S cấp không gian cái khe nha, không thể đùa lãng phí, vẫn là muốn cẩn thận mà sưu tầm một phen sau rời đi nơi này. Lúc này Phân Thân Đoạn Dịch cũng không có sốt ruột rời đi, mà là phát động Ngự Phong Quan Cánh, sau đó bắt đầu tại đây ép cấp không gian cái khe bên trong, nghiêm túc tìm tòi lên. Bất quá liền ở Phân Thân Đoạn Dịch thúc dục Ngự Phong Quan Cánh, bay ra này cẩn cối sơn cốc kia một khắc, bỗng nhiên ở Phân Thân Đoạn Dịch phía trước, lại lần nữa nhấc lên một trận gió cát, một cái làm Phân Thân Đoạn Dịch hình bóng quen thuộc, xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoàng Kim Sư thiếu vương, ta đi, ngươi thế nhưng lại ra tới, chẳng lẽ lại muốn ngăn trở ta? Có lúc chưa hiểu biết sao, Phân Thân Đoạn Dịch minh bạch này chỉ Hoàng Kim Sư thiếu vương cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua không hiểu nó lại phiên hành động. Giống Hoàng Kim Sư Thiếu Vương hướng về phía phân thân đoạn dịch gầm nhẹ một tiếng, sau đó chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ phân thân đoạn dịch, cuối cùng chỉ hướng về phía phía trước một phương hướng. Ở cái này trong quá trình, Hoàng Kim Sư Thiệu Vương cũng không ngừng mà ở gầm nhẹ, nhưng đều không có bày ra ra muốn công kích bộ dáng, ngược lại là có chuyện gì muốn làm ơn phân thân đoạn dịch giống nhau. Ngạch Dung Ta hảo hảo mà lý giải một chút, người này đó động tác là có ý tứ gì a? Rốt cuộc trước mắt Hoàng Kim Sư Thiếu Vương sẽ không mở miệng nói chuyện, bên cạnh lại không có dịp dung dung cái này tình thông dị thú ngôn ngữ kỹ nhân, đối mặt xa lạ dị thú, phân thân đoạn dịch yêu cầu hảo hảo lý giải một chút nó ý tứ. Vì làm phân thân đoạn dịch càng tốt lý giải, kêu Hoàng Kim Sư thiếu vương cũng là không ngừng mà múa may chính mình cánh, móng vuốt, làm ra một ít kỳ quái động tác. Ta giống như có điểm minh mạch. Ngươi ý tứ, là muốn cho ta mang theo ngươi, cùng nhau rời đi cái này ép cấp không gian cái khe, ngươi tưởng trở lại bên ngoài thế giới đi, có phải hay không? Phân thân đoạn dịch trầm tư một lát sau, nhìn phía Hoàng Kim Sư thiếu vương, nói: "Hoàng Kim Sư thiếu vương ngay vậy, lập tức liên tục gật đầu. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta hiện tại còn không thể lập tức rời đi này ép cấp không gian cái khe, ngươi hoặc là ở chỗ này chờ ta, hoặc là tùy ta cùng đi." Hoàng Kim Sư Thiếu Vương đang nghe thấy sau, không có chút nào do dự, trực tiếp ý bảo Lam Phân thân đoạn dịch ngồi vào chính mình đối thượng. "Ân, ta đây liền mang người đi đi." Nếu cái này Hoàng Kim Sư Thiếu Vương khăng khăng đi theo chính mình, Phân thân đoạn dịch cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc này Hoàng Kim Sư Thiếu Vương sức chiến đấu cũng rất cường đại, có nó ở bên người, tầm thường một ít màu cam phẩm chất dị thú, căn bản là không dám đối Phân thân đoạn dịch thế nào, nhưng thật ra có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa dựa vào Hoàng Kim Sư Thiếu Vương phi hành tốc độ, cũng có thể thực mau siêu tầm sóng cái này ép cấp không gian cái khe. Cứ như vậy, Phân thân đoạn dịch ngồi ở Hoàng Kim Sư thiếu vương bối thượng, chỉ huy nó hướng tới bay ra Sơ Cốc, bắt đầu tại đây ép cấp không gian cái khe trùng, sưu tầm các loại hi hữu tài nguyên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày thời gian đi qua. Phân thân đoạn dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, cùng với Hoàng Kim Sư thiếu vương năng lực phi hành, thực nhẹ nhàng mà liền đem toàn bộ ép cấp không gian cái khe, đều nghiêm túc tìm tòi một lần. Ở cái này trong quá trình, trừ bỏ được đến rất nhiều hi hữu tài nguyên ở ngoài, phân thân đoạn dịch cũng phát hiện này ép cấp không gian cái khe trùng, là thật sự phi thường nguy hiểm, cơ hồ mỗi cái lĩnh địa, đều sẽ có mấy chỉ phá lệ cường đại dị thú. Cũng may Hoàng Kim Sư thiếu vương thực lực cũng không tồi, đủ để kinh sợ chúng nó, hơn nữa phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngữ năng lực, này đó bá chủ cấp dị thú đều đối phân thân đoạn dịch không thể lơi hạ, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn chính mình lãnh địa hi hữu tài nguyên bị phân thân đoạn dịch cấp đi. Mà ở mênh mông tuyết sơn chung cái này ép cấp không gian cái khe, tổng thể mà nói, kỳ thật cũng không có rất lớn, thậm chí so giống nhau a cấp không gian cái khe đều phải tiểu một chút, cho nên phân thân đoạn dịch đảo cũng không có tiêu phí rất dài thời gian, liền siêu tầm xong. Vì thế mang theo sung sướng, thỏa mãn tâm tình, đi này ép cấp không gian cái khe. Theo một trận quen thuộc cảm giác hậu quả, Phân thân đoạn dịch thành công mà từ S cấp không gian cái khe trung ra tới, theo sát ở hắn phía sau, còn có kia chỉ Hoàng Kim Sư thiếu vương. Chẳng qua Hoàng Kim Sư thiếu vương là thuộc về Hỏa hệ cùng lực lượng hệ dị thú, ở đi vào này Mên Ngông Tuyết sơn khi, sẽ đã chịu chung quanh băng thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, có một chút không thích đứng. "Hảo, ta đã thành công mang ngươi rời đi S cấp không gian cái khe, nói vậy ngươi cũng có rất dài một đoạn thời gian không có ra tới đi. Ngươi đã tự do." Phân thân đoạn dịch hướng về phía bên cạnh Hoàng Kim Sư thiếu vương nói một tiếng, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc này chỉ Hoàng Kim Sư thiếu vương Tuy rằng rất cường đại, mấy ngày nay ở chung cũng thoải mái, nhưng rốt cuộc phân thân đoạn dịch không cụ bị linh lực, chỉ là một người bình thường, liền tính là muốn thu phục này chỉ hoàng kim sư thiếu vương, cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa này hoàng kim sư thiếu vương thực lực rất cường đại, không khoa trương nói, đã không cần nhân loại cho lực lượng, trở lại nhân loại này thế giới, một khi chiếm cứ nào đó rừng rậm, liền sẽ lập tức trở thành nên địa phương bá chủ cấp dị thú. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, kia hoàng kim sư thiếu vương lại một lần ngăn trở, phân thân đoạn dịch trước mặt, không ngừng mà huy động cánh, móng vuốt, một ít kỳ quái động tác, đồng thời phát ra từng trận gầm giống như là không muốn rời đi phân thân đoạn dịch giống nhau. Ý của người là, muốn đi theo ta, trở thành ta dị thú sao?" Phân thân đoạn dịch nhìn phía trước mặt Hoàng Kim Sư thiếu vương, nói. Hoàng Kim Sư thiếu vương ngay vậy, thương phấn gật gật, gật đầu, chẳng sợ chúng quanh băng thuộc tính năng lượng ảnh hưởng tới rồi nó, cũng không hề có làm này biểu hiện thật sự không cao hứng, hiện tại chỉ nghĩ đi theo phân thân đoạn, đoạn dịch. Rốt cuộc này Hoàng Kim Sư thiếu vương vốn chính là không phải hoang dại dị thú, tự nhiên rõ ràng đi theo cường đại nhân loại chỗ tốt, Thống chi nhân loại này thế nhưng có thể tự như vậy nguy hiểm trong sơn cốc đi ra, thả không có chút nào bị thương bộ dáng, này thực lực nhất định phi thường đáng sợ. Đi theo hắn sẽ chỉ làm chính mình càng thêm cường đại, Hoàng Kim Sư Thiếu Vương sẽ không bỏ qua này khó được cơ hội. Chương 629 cường đại người áo đen. Như vậy à, Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến Hoàng Kim Sư Thiếu Vương, hiện tại này khăng khăng một mực bộ dáng sau, kỳ thật trong lòng cũng phi thường cao hứng. Rốt cuộc này chỉ Hoàng Kim Sư Thiếu Vương chính là có 5450 siêu cường sức chiến đấu, coi như là cực kỳ đáng sợ màu cam phẩm chất dị thú, cũng có thể nhìn ra được tới, ban đầu chủ nhân ở sinh thời đem nó đào tạo rất khá, nếu không không có khả năng có thể một mình ở như vậy nguy hiểm không gian cái khe trùng, sinh sống như vậy lớn lên thời gian cuối cùng trở thành như vậy cường đại dị thú. Trước mắt đoạn dịch trong tay bất luận cái gì một con dị thú, nếu luận đơn đả độc đầu nói, chỉ sợ không có một con có thể thắng được qua nó, như thế cường đại dị thú, cam tâm tình nguyện thần phục chính mình, này liền làm phân thân đoạn dịch cảm thấy rất là hưng phấn. Tuy rằng hiện tại đoạn dịch tạm thời gian vô pháp đem này thu phục vì chính mình dị thú, nhưng lại có thể cho nó lưu tại Tê Phượng Đạo thượng, giống sóng giữ Lam Linh Long như vậy, trở thành Tê Phượng đảo bảo hộ dị thú. Kể từ đó, Tê Phượng Đạo bảo hộ lực lượng liền sẽ được đến tiến thêm một bước tăng cường, người bình thường căn bản vô pháp xông vào tiến vào. Bất quá ta hiện tại đã vô pháp thu phục ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi để cử ngươi một cái hảo nơi đi ngươi tới đó lúc sau, ta tưởng thực lực hẳn là có thể được đến tiến thêm một bước tăng lên, này đối với ngươi mà nói, lực hấp dẫn hẳn là rất lớn rất lớn đi. Như thế nào? Phân Thân Đoạn Dịch biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Hoàng Kim Sư thiếu vương, nói: "Hoàng Kim Sư thiếu vương sau khi nghe xong lúc sau, lộ ra do dự biểu tình, đôi mắt không ngừng mà đảo quanh, tự hỏi Phân Thân Đoạn Dịch lời này, biểu hiện ra cực cao linh trí. Ở trải qua ngắn ngủi trầm tư lúc sau, Hoàng Kim Sư thiếu vương cuối cùng đáp ứng rồi Phân Thân Đoạn Dịch, hướng về phía hắn gật gật đầu. Hoàng Kim Sư thiếu vương rốt cuộc đã từng là nhân loại dị thú. Hắn biết trước mắt này nhân loại thực lực rất mạnh, tu luyện đến như vậy nông nổi, khẳng định đã đều có được chính mình dị thú, không có khả năng có rảnh Dư Linh tạp vị. Cùng với lang thang không có mục tiêu mà ở nhân loại thế giới chung tìm kiếm một chỗ lãnh địa, trở thành bá chủ cấp dị thú, chi bằng lúc trước hướng phân Thân Đoạn Dịch theo như lời nơi đó đi xem. "Tiêu hảo, ngươi thích đáng mà thu hảo thứ này, sau đó đi trước Lam Hải Tinh Biển Mây Thị Hải vực, đến lúc đó liền sẽ có người tới đón ngươi." Nói vậy lấy ngươi năng lực, hẳn là thực dễ dàng liền có thể tìm được Biển Mây Thị Hải vực đi. Vân Thân Đoạn Dịch nói chuyện, trong tay nhẫn chữ vật liền chớp động một chút, một khối vong lệnh xuất hiện ở Vân Thân Đoạn Dịch trong tay. Hoàng Kim Sư Thiếu Vương không có do dự, đem này khối vong ưu lệnh nhẹ nhàng mà hàm ở trong miệng, thích đáng bảo tổ lên, sau đó hướng về phía phân thân đoạn dịch gật gật đầu sau, liền bay ra cái này bên mông Tuyết Sơn. Đến nỗi như thế nào tìm được Biển Mây thị Hải vực, cái này đối nó no tới nói, cũng không phải cái gì việc khó, dù sao là cường đại điểu tộc dị thú, có thể tận tình phi hành, thậm chí còn có thể bắt tới một ít dị thú hỏi một câu, không phải cái gì về khó. Hảo nha, lại được đến một con cường đại dị thú, này một chuyến S cấp không gian cái khe thật là quá đáng giá. Bất quá cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Phân thân Đoạn Dịch nhìn đến Hoàng Kim Sư thiếu vương rời khỏi sau, vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền phát động ngự phong quan cánh, hướng tới phía trước bay đi, chuẩn bị rời đi này đến Mông Tuyết Sơn, đi trước kia Phong Lăng thị đi gặp. Bất quá liền ở phân thân Đoạn Dịch mới vừa bay ra không xa sau, lập tức liền cảm nhận được phía trước chuyển đến một trận cường đại linh lực dao động, thậm chí toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh núi đều bắt đầu chấn động lên, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh cũng xuất hiện kim sắc quan điểm. Hảo cường đại linh lực dao động, tuyệt đối không phải tầm thường linh tạp sư có thể có được. Chẳng lẽ là kia Giang Niệm Hàn đang ở cùng mỗi chỉ cường đại dị thú giáo thủ? có thể làm nửa bước trí tôn linh tạp sư bùng nổ toàn lực chiến đấu, xem ra này chỉ dị thú thực lực cực kỳ đáng sợ a. Phân thân đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được hướng tới nên phương hướng bay đi. Liền ở phân thân đoạn dịch đến gần rồi lúc sau, đột nhiên một đạo ẩn chứa cực kỳ đáng sợ băng thuộc tính kiếm khí, từ phía trước bay nhanh mà vọt lại đây. Tuy rằng mục tiêu không phải phân thân đoạn dịch, chỉ là dư vi chấn động lại đây, nhưng uy lực cũng vẫn như cũ rất cường đại, ngay cả không trùng đám mây đều bị đánh tan, phù cận những cái đó tầm thường dị thú, càng là đã sớm thoát đi nơi này. Nhưng phân thân đoạn dịch có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, này một đạo kiếm khí dư ba Cứ việc mệnh trùng phân thân đoạn dịch, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền thấy được ở phía trước giữa không trung, có một đạo thân ảnh lăng không mà đứng, trong tay càng là có một phiến tản ra màu xanh băng quang mang trường kiếm. Phân thân đoạn dịch rất xa nhìn lại, trong đầu thế nhưng hiện ra một đạo hình bóng quen thuộc, đó chính là chính mình sư phó Nam cung Dật. Không quá phận dáng người dịch đạo cũng không có cho rằng, trước mắt này đạo thân ảnh là chính mình sư phó Nam cung Dật, bởi vì hai người tu vi chênh lệch quá lớn, trước mắt này đạo thân ảnh tản ra linh lực dao động, xa xa vượt qua Nam cung Dật, đã đạt tới đáng sợ nửa bước chí tôn. Hơn nữa thân hình cũng có chút không giống nhau, chẳng qua đều là tương đồng bằng thuộc tính chiến linh tạp sư. Đây là Giang gia lão tổ Giang Nghiệm Hàn đáng sợ thực lực sao? Kim Cương cấp cường giả đối chiến, phân thân Đoạn Dịch đã sớm đã kiến thức qua, nhưng còn không có kiến thức quá nửa bước trí tôn cường giả quyết đấu, phân thân Đoạn Dịch tự nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội, lập tức nhanh hơn tốc độ phi hành qua đi. Theo sau, phân thân Đoạn Dịch liền thấy được kia Giang Nghiệm Hàn đối thủ, thế nhưng là một cái thân khoác màu đen trường bào nam tử, chẳng qua trên người có đại lượng hắc khí bao vây, căn bản thấy không rõ lắm chân thật diện mạo. Cùng lúc đó, ở kia màu đen trường bào nam tử bên cạnh, Còn có một con từ đại lượng hắc khí cấu thành thật lớn màu đen con rơi, này sức chiến đấu xa xa vượt qua phân thân đoạn dịch gặp qua bất luận cái gì một con dị thú, đã có siêu việt 6000 đáng sợ sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, cái này áo đen nam tử tu vi, chỉ sợ cũng là cùng trang nghiệm Hàn không sai biệt mấy, chẳng qua cũng không phải chiến linh tạp sư, mà là một người bình thường linh tạp sư, hắn bản mạng dị thú, liền đúng là kia chỉ con rơi. Ở hệ thống kiểm tra đo lường dưới, phân thân đoạn dịch cũng biết được này chỉ màu đen con rơi là cái gì dị thú, đúng là hi hữu chủng tộc quý tộc thú, tên là ảnh hắc vương. Nay quỷ ảnh hắc vương ở áo đen nam tử thao tác cùng Giang Nghiệm hẳn kịch liệt chiến đấu, buộc phát ra cực kỳ đáng sợ chiến đấu thánh thế. Nhưng này đó đều không phải phân thân đoạn dịch để ý, để cho phân thân đoạn dịch để ý là kia áo đen nam tử. Không sai, này áo đen nam tử trên người khoác màu đen trường bào thượng, có Ám Nguyệt Thần giáo tiêu chí, đủ để nhìn ra, trước mắt cái này cùng Giang Nghiệm dùng mình đấu người, đúng là Ám Nguyệt Thần giáo người. Lại còn có có được như thế đáng sợ thực lực, ở trong tối Nguyệt Thần giáo trung nhất định có cực cao địa vị. Đây là phân thân đoạn dịch lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên gặp được Ám Nguyệt Thần giáo cao tầm nhân vật, lần này nhất định không thể đổi buông tha lần này cơ hội. Nhất định phải dò hỏi ra có quan hệ Á Nguyệt Thần giáo manh mối. Chương 630 đại chiến. Ha ha, Giang Nghiệm Hàn ngươi thật sự muốn ngăn trở ta. Lúc này kia áo đen nam tử, đương nhiên nhìn về phía Giang Nghiệm Hàn, ngữ khí nhàn nhạt nói: Kỳ thật áo đen nam tử đi vào Lãnh Mông Tuyết Sơn Trùng đã có mấy ngày rồi, mục đích đó là muốn đi vào kia S cấp không gian cái khe trùng, đi tìm Á Nguyệt Thần giáo yêu cầu đồ vật. Nhưng mà tại đây Mênh Mông Tuyết Sơn Trùng cái kia S cấp không gian cái khe, thật là quá bí ẩn, tìm kiếm mấy ngày đều khó có thể tìm được, thẳng đến hôm nay mới phát hiện một chút tung nhưng lại bị Giang Nghiệm Hàn ngăn trở ở. Nơi này bên Minh Tuyết Sơn chung không gian cái khe, không phải ngươi Tà giáo người có thể tùy ý tiến vào địa phương. Còn dám đi phía trước một bước, tiểu tâm ta dưới kiếm vô tình. Giang Nghiệm Hàn thực lực cực cường, có nửa bước trí tôn tu vi, có thể nói trên thế giới này đã không có mấy người sẽ là này đối thủ, tuy rằng trước mắt cái này áo đen nam tử cũng có gần như nửa bước chí tôn tu vi, nhưng hơi thở, linh lực dao động lại xa xa không bằng Giang Nghiệm Hàn. Vừa thấy chính là Tà giáo người, lợi dụng đặc thủ thủ đoạn mạnh mẽ đột phá lên rồi, cùng Giang Nghiệm Hàn loại này chân chính nửa bước chí tôn so với, chênh lệch vẫn là rất lớn. Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi một cái lao bất tử ra hỏa, cũng xứng ngăn trở ta Ám Nguyệt Thần giáo. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, vậy trách không được ta." Theo kia áo đen nam tử tiếng nói vừa dứt, ở này trên người lập tức bộc phát ra đại lượng hắc khí, cùng với đáng sợ linh lực dao động, tuyệt đối đã xa xa vượt qua kim cương cấp tiêu chuẩn, phi thường đáng sợ. Kia quỷ ảnh hắc rơi vương cũng phát ra một tiếng chói tai gào giống thanh, trên người hơi thở bạo trướng, sức chiến đấu cũng đang không ngừng mà tăng lên. Cùng lúc đó, áo đen nam tử trong tay lại lần nữa hiện lên lưỡng quang, tiếp tục triệu hồi ra hai chỉ có màu cam phẩm chất dị thú, thả diện mạo đều cùng quỷ ảnh hắc vương rất giống chẳng qua thực lực muốn vượt thượng rất nhiều, hình thể cũng nhỏ một nửa, chỉ là tầm thường bị ảnh hấp rơi. Nhưng mỗi một con đều vì màu cam phẩm chất, sức chiến đấu cũng đều ở 5500 trở lên. Cứ như vậy, áo đen nam tử sử dụng chính mình ba con dị thú, hướng tới kia lẻ loi một mình Giang Nghiệm Hàn chém giết qua đi. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào này ba con súc sinh, liền có thể thương đến ta sao? Ám Nguyệt thần giáo người, thật là quá buồn cười. Giang Nghiệm Hàn nhìn kia hùng hổ vọt tới ba con dị thú, cũng không có chút nào hoảng loạn, trong dung mã thúc dục trong tay màu xanh băng trường kiếm, cùng chúng nó giao chiến ở bên nhau. Ở cái này trong quá trình Giang Nghiệm Hàn cũng có triệu hồi ra chính mình dị thú, chẳng qua cũng không có giống tầm thường dị thú như vậy, có rất cường đại công kích năng lực, Giang Nghiệm Hàn sở triệu hồi ra tới dị thú, chẳng qua là phụ trợ dị thú, có thể tăng phúc linh tạp sư thực lực. Cùng lúc trước Nam cung Dật Phương thức chiến đấu rất giống, đều là bằng vào tự thân cường đại thực lực, chống đỡ 3 con dị thú công kích. Nhưng mà Giang Nghiệm Hàn chính là nửa bậc trí tôn chiến linh tạp sư a, sở hữu lực lượng đã sớm đã cực kỳ đáng sợ, hơn nữa có phụ trợ phúc, liền này 3 con rất cường đại, cũng khó có thể xúc phạm tới Giang Cứ như vậy, Giang Nghiệm Hàn cùng đen nam tử sử dụng thú đánh đến khó phân thắng bại, lên trời xuống đất, phi thường kịch liệt, thậm chí vài tòa sơn đầu đều bị phá hủy rớt. Như thế cường đại dị thú chiến đấu thanh thế, tự nhiên khiến cho Minh Ngông Tuyết Sơn dưới trần quan quân chú ý, nhưng này cũng không phải là bọn họ có năng lực ngăn cản chiến đấu, chỉ có thể vội vàng phong tỏa Minh Ngông Tuyết Sơn, sau đó phái người trở về bẩm báo Phong Lăng thành liên bang chính phủ. Đứng ở cách đó không xa quan chiến phân thân đoạn lịch, chính mắt chứng kiến này hai người chiến đấu, trong lòng cũng là cực kỳ động, không thể không nói, này nửa bước chí tôn cường giả, thật là quá cường đại, nếu không phải chính mình có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng đã trở thành một khối tử thi. Chẳng sợ biết này mênh mông tuyết sơn phía trên, có hai cái cao thủ ở quy đấu, cũng không dám có bất luận kẻ nào dám đi lên quấy rầy, bởi vì căn bản là không dám đi lên. Mà ban đầu nơi này sinh hoạt dị tù nhóm, cũng là sôi nổi tứ tán thoát đi, nhiều dừng lại một khắc, nên đón chúng nó, nhưng đều là tử vong. Cùng bọn họ hai người so sánh với, kia tầm thường kim cương cấp cường giả, căn bản là không tính cái gì, chẳng sợ lần trước uy phong lấm lâm an lạc vòng, cũng là một giây bị nháy mắt hạ gục. Wen, cùng với một tiếng vang lớn, cảm giác chung quanh không gian tựa hồ đều bị xé rách, một đạo cực kỳ cường đại kiếm khí cắt qua không trung, Wen ở quỷ ảnh hắc rơi vương phía sau. Đêm này trực tiếp đánh bay mấy Thước, mà ở này bên cạnh hai chỉ bình thường quỷ ảnh hắn rơi, tất bị thương nghiêm trọng, sức chiến đấu sa xa, xa không bằng phía trước. Bất quá Giang Nghiệm Hàn tình huống, cũng không phải thực hảo, rốt cuộc đối thủ cũng là nửa bước chí tôn cường giả, tuy rằng khả năng không phải bình thường tu luyện tới rồi, nhưng ở ngay lúc này, cũng nhẹ nhàng có bộ phát ra nửa bước chí tôn nên có thực lực. Hơn nữa vẫn là dị thú linh tạp sư, có thể sử dụng rất nhiều cường đại đáng sợ dị thú thay phiên công kích, đối Giang Nghiệm hẳn thể lực tiêu hao rất lớn. Giang Nghiệm hẳn từ tấn chức nửa bước chí tôn, nổi tiếng tiên hạ lúc sau, cũng đã rất ít có đối thủ. Càng sẽ không có người dám tới cửa khiêu chiến hắn bởi vậy nhiều năm như vậy kỳ thật đã cơ hội không thế nào chiến đấu Tuy rằng thân là chiến linh tạp sư ngày ngày đêm đêm đều huấn luyện nhưng khó tránh khỏi không bằng toàn thịnh thời kỳ đáng giận người cái này lao bất tử ra hỏa thế nhưng còn có thể có như vậy cường đại thực lực bởi vì quỷ ảnh hát rơi vương vì áo đen Nam tử bản mạng dị thú lúc này bị nhất kiếm danh Phi lúc sau áo đen Nam tử cũng đã chịu một ít ảnh hưởng trên người hơi thở cùng linh lực dao động cũng so với phía trước muốn suy yếu không ít. bất quá nhìn thấyang nghiệm hẳn như thế ra sức ngăn trở chính mình tiến vào không gian cái khe áo đen nam tử cũng minh bạch. Đó chính là này ép cấp không gian cái khe trùng, nhất định có cực kỳ quan trọng đồ vật, rất có khả năng đó là bọn họ Á Nguyệt thần giáo tìm kiếm màu đen tâm cát, hôm nay cần phải muốn thành công mà tiến bào, Giang Diệp Hàn, người ta toàn vì nửa bậc chí tôn cường giả, tu hành không dễ, nếu là người ta đồng quy vô thận, bạch bạch vứt bỏ cái mạng, chẳng phải đáng tiếc. Người là Lạp Phong Lăng thị Giang thị gia tộc chỗ dựa, người nếu mạo danh chết đi, chỉ sợ này to như vậy gia tộc thế lực trong khoảnh khắc liền sụp đổ, nói vậy ngươi cũng không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh đi mục tiêu của ta chỉ là bên Mông Tuyết Sơn trung cấp không gian cái khe, chỉ cần ngươi làm ta tiến vào gia sẽ không thương tổn bất luận cái gì một người, sau này cũng sẽ đối với các ngươi Giang thị gia tộc phá lệ chiếu cố, như thế nào nha. Lúc này áo đen nam tử, làm chính mình ba con dị thú tạm thời đình chỉ công kích, nhìn về phía đối diện Giang Nghiệp Hàn, nhàn nhạt nói: "Ta đường đường nửa bức trí tôn cường giả, Giang thị gia tộc khai sáng giả, sao lại đối ta giáo cho săn thỏa hiệp, nói nữa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Hôm nay chỉ cần có ta ở, ngươi mơ tưởng tiến vào Mên Mông Tuyết Sơn không dàn cái khe." Nghiệp Hàn tay cầm chôi nải màu xanh băng trường kiếm, toàn thân bùng nổ đáng sợ linh lực dao động, cùng với băng thuộc tính năng lượng viện lập cùng giữa không trung, ở này phía sau còn có hai cái băng thuộc tính phụ trợ dị thú, đều là ánh mắt lạnh băng nhìn về phía áo đen nam tử. Chương 631 không chạy thoát được đâu. Cuồng vọng, ngươi thật cho rằng bằng ngươi bản thân chi lực là có thể ngăn trở ta Ám Nguyệt thần giáo sao? Liền tính ta bị ngươi thành công ngăn trở, sau này cũng sẽ có mặt khác Ám Nguyệt thần giáo cường giả tiến đến, đến lúc đó chờ đợi ngươi cũng chỉ có tử vong, đến lúc đó, ta Ám Nguyệt thần giáo đại địch liền lại mất đi một cái. Mắt thấy đàm phán thất bại, áo đen nam tử cũng liền không nhiều lắm nhiều lời. Trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra nồng đầm sát ý có bản lĩnh cư việc ra tay là được ta còn là câu nói kia, hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tiến vào không gian cái khe. Đây cũng là ta cuối cùng cảnh cáo, tuy rằng ta rất nhiều năm đều không có động quá sát chiêu, nhưng hôm nay cũng muốn làm người cái này ta mang ngoại đạo, hảo hảo kiến thức một chút, ta tuyệt hành băng thần trạng uy lực. Giang Nghiệm Hàn tiếng nói vừa dứt, trong tay chôi này tản ra màu xanh băng quang mang trường kiếm, lập tức kịch liệt chấn động lên, đại lượng băng thuộc tính năng lượng từ thân kiếm phát ra, nguyên bản cũng đã cực kỳ rét lạnh hoàn cảnh, vào giờ phút này càng thêm lạnh, báo tuyết gạo thét thổi qua. Hừ. Hôm nay là ta chuẩn bị không đầy đủ, nhưng này không đại biểu ta sợ ngươi. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ thê thảm mà chết ở ta Á Nguyệt Thần giáo trong tay, đến lúc đó tính cả các ngươi Giang thị gia tộc cùng nhau diệt. Ở nhìn đến lúc này, Giang Nghiệm Hàn bộ phát ra khí thế lúc sau, áo đen nam tử rõ ràng lui về phía sau hai bước. Hắn cũng không phải là ngốc tử, cũng biết được Giang Nghiệm Hàn đáng sợ thực lực, một khi không màng tất cả, bộ phát ra mạnh nhất sát chiêu, tuyệt đối không phải hắn cái này vừa mới bước vào nửa bước Chí Tôn linh tạp sư, có thể nổi. Hơn nữa áo đen nam tử cũng biết chính mình vì sao có thể tấn chức đến nửa bước Chí Tôn, là dùng một ít thủ đoạn Vì nói do so tầm tưởng kim cương năm sao cường giả, muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp chiến thắng, một cái thành danh đã lâu nửa bậc chí tôn cường giả. Vì thế, áo đen nam tử liền lập tức đem hai chỉ đã bị thương quỷ ảnh hắc rơi triệu hoán trở về, chuẩn bị sử dụng quỷ ảnh hắc rơi vương đi trước rời đi nơi này. Nga, muốn chạy. Thật vất vả gặp, ta còn có thể làm người chạy. Một bên yên lặng quan chiến thật lâu phân thân đoạn dịch, vẫn luôn đều đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, nhưng không nghĩ tới cái này áo đen nam tử là gan có điểm quá nhỏ, nhìn thấy Giang Nghiệm Hàn chuẩn bị thi triển sát chiêu đã bị giò lui. Nếu là lại không ra tay nói chỉ sợ sẽ nháy mắt bị này thoát đi, như vậy gần nhất, liền bạch bạch bỏ lỡ lần này rất tốt thời cơ. Ngay sau đó, phân thân đoạn dịch liền không hề do dự, thúc dục ngự phong quang cánh lập tức hướng tới áo đen nam từ phía sau bay đi. Bởi vì phân thân đoạn dịch trên người không có chút nào linh lực dao động, thả hơi thở cũng phi thường mỏng manh, tại đây loại cấp bậc chiến đấu hạ, thật là rất khó có người sẽ đi chú ý tới phân thân đoạn, đoạn dịch, giống như là đối đái tầm thường mỗi, đối, rồi bỏ giống nhau. Nhưng mà chính là nãy bị cho rằng rồi bỏ, môi phân thân đoạn, đoạn dịch lại ở lặng yên không một tiếng động chi gian, ẩn nấp tới rồi áo đen nam tử phía sau. Ha ha, còn nghĩ chạy trốn, hôm nay ngươi đi không được. Giang Nghiệm Hàn nếu đã hoàn toàn bạo phát ra tới, trong tay màu xanh băng trường kiếm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, lại sao có thể như thế dễ dàng buông tha cái này áo đen nam tử? Nếu đúng như hắn theo như lời như vậy, ngày sau sẽ có đại lượng Ám Nguyệt Thần giáo cường giả tiến đến này bên Mông Tuyết sơn trùng, như vậy cái này không gian cái khe thật sự liền nguy hiểm, lại còn có sẽ ảnh hưởng đến Giang thị gia tộc căn nguy. Cho nên mặc kệ là vì bảo hộ không gian cái khe, vẫn là vì bảo hộ tộc nhân của mình, Giang Nghiệm Hàn hôm nay nói cái gì, đều không thể buông tha cái này áo đen nam tử. Ngượng ngùng Tuy rằng luận thực lực, ta xác thật so ngươi muốn vượt thượng một chút, nhưng ta tốt xấu cũng là nửa bậc trí tôn cường giả, muốn rời đi nơi này, người cũng là vô pháp ngăn trở. Áo đen nam tử nhìn thấy Giang Nghiễm Hàn sắc ý nghiêm nghị bộ dáng, trong lòng không chút hoang mang, dù sao đã quyết định muốn đi trước rút lui, cái này Giang Nghiễm Hàn liền tính lại cường, cũng vô pháp ngăn trở hắn rời đi. Cứ như vậy, áo đen nam tử trực tiếp làm lơ Giang Nghiễm Hàn, thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới quỷ ảnh hấp rơi vương bối thượng, chuẩn bị bùng nổ cực tốc độ, rời đi nơi này. Bất quá liền ở áo đen nam tử xoay người muốn rời đi thời điểm, Đồng nhiên chú ý tới ở chính mình phía sau cách đó không xa, thế nhưng đứng một cái nam tử Cái này nam tử không hề dấu hiệu mà đột nhiên xuất hiện, áo đen nam tử căn bản một chút đều không có cảm giác đến, trong lòng tuyệt đối khó có thể tin. Phải biết rằng áo đen nam tử tuy rằng không địch lại Giang Nhật Hàn, cũng sát sát thật thật là nửa bậc chí tôn cường giả, phàm là có người muốn tới gần hắn, đều là sẽ bị lập tức đã nhận ra. Nhưng trước mắt cái này thần bí nam tử, thế nhưng ở Lặng Yên không một tiếng động chi gian xuất hiện chính mình sau lưng, thả không có chút nào phát hiện, thậm chí khoảng cách còn phi thường gần, nếu không phải một cái tuyệt thế cường giả nói, đã sớm bị vừa rồi chiến đấu dư ba chấn giết, còn có thể đủ như thế nhẹ nhàng xuất hiện ở chính mình phía sau, đủ loại thêm ở bên nhau đều làm áo đen nam tử tức khắc cả kinh, cảm thấy trước mắt cái này thần bí nam tử tuyệt đối không bình thường. Người là người nào? Áo đen nam tử lập tức dừng lại bước, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch, nói: Mà Nguyên bản muốn lập tức ra tay chém giết áo đen nam tử Giang Nghiệm Hàn, cũng thấy được phân thân đoạn dịch xuất hiện. Bởi vì lúc trước liền nhận thức phân thân đoạn dịch, cũng kiến thức tới rồi hắn cường đại thực lực, bởi vậy Giang Nghiệm Hàn liền có vẻ phá lệ an tâm. Mặc cho ngươi như thế nào chạy trốn, cũng chung quy bất quá một cái nửa bước chí tôn tu vi, ở đã đạt tới chân chính chí tôn tu vi cường giả đối mặt, như cũ tựa như con kiến giống nhau, có thể tùy ý lộng chết." thật vất vả gặp một cái ám nguyệt thần giáo cao tầm nhân vật, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế dễ dàng mà thả ngươi rời đi sao? Phân thân Đoạn Dịch giờ phút này ánh mắt lựa nóng nhìn phía kia áo đen nam tử, song quyền không tự chủ được mà liền nắm chặn. Khoảng cách Nam Cung giật lao sư bị bắt đi, đã có một đoạn thời gian, tuy nói tại đây đoạn thời gian, Đoạn Dịch mỗi ngày đều ở quan sát đến cánh tay Băng Tuyết ẩn ký, xác nhận bông Tuyết ẩn ký còn không có biến mất, này liền đại biểu cho Nam Cung Dật lão sư cũng đã còn sống. Nhưng đều qua đi lâu như vậy, Đoạn Dịch trước sau không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Nam Cung Dật lão sư manh mối cũng căn bản không có tìm được Á Nguyệt Thần Giáo căn cứ địa, làm này càng thêm cảm thấy sốt ruột, thực lo lắng Nam cung giật lão sư sẽ chết đi. Nếu là có một ngày tỉnh lại, phát hiện cánh tay bông tuyết ấn ký biến mất, kia đối đoạn dịch tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trầm trọng đả kích. Hôm nay thật vất vả gặp một cái, có nửa bước trí tôn tu vi Á Nguyệt Thần Giáo người, phân thân đoạn dịch tự nhiên không có khả năng phóng hắn rời đi, vô luận như thế nào đều phải dò hỏi một ít manh mối. Vị này xa lạ bằng hữu, ta tựa hồ cùng không thủ không hắn đi, ngươi tay hôm nay sự tình, ngày sau nhất định sẽ bị Thần Giáo trả thù, đến lúc đó, liền ngươi có rất cường đại tu vi Chờ đợi ngươi cũng chung quy sẽ là tử vong, áo đen nam tử cảnh giác phân thân đoạn dịch tu vi, giờ phút này còn không có hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng trước mắt cái này, bỗng nhiên xuất hiện thần bí nam tử, sẽ liên hợp Giang Nghiệm Hàn khởi xướng công kích, như vậy gần nhất. Phiền toái liền lớn. Chương 632 kinh sợ. Ha ha ha ha. Tà giáo súc sinh, ai cũng có thể giết chết, ta giết người còn cần lý do. Phân thân đoạn dịch giờ phút này biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kia áo đen nam tử. Tuy nói phân thân đoạn dịch thực tế chỉ là một cái không có chút nào linh lực người thường, nhưng lại có cực kỳ cường hãng tuyệt đối phòng ngự, mặc cho trước mắt cái này người áo đen thực lực lại cường, cũng quyết không thể đánh nát tuyệt đối phòng ngự bảo hộ. Này đó là phân thân đoạn dịch lớn nhất hơi thở, đủ để kinh sợ cái này nửa bước trí tôn tà giáo người. Thật lớn khẩu khí. Liên tính ngươi thực lực rất mạnh, cũng vọng tưởng cùng ám nguyệt thần giáo chống lại áo đen nam tử tuy nói kiêng kỵ phân thân đoạn dịch cùng Giang Nghiệp Hàn có thể hay không liên thủ, nhưng áo đen nam tử nói như thế nào cũng là nửa bước chí tôn cường giả, nếu là toàn lực chạy trốn, cũng vẫn là có thể nhẹ nhàng thoát đi nơi này. Càng không cần phải nói, áo đen nam tử trong tay còn có một cái đặc tù bảo vật, đủ để cho này lập tức đi chỉ cần hôm nay thành công rời đi nơi này, liền có thể đem tin tức mang về Ám Nguyệt Thần Giáo, đến lúc đó đó là Ám Nguyệt Thần Giáo một các cao thủ, báo thủ thời khác. Chờ coi đi, lần sau gặp mặt là lúc, đó là các ngươi hủy diệt là lúc. Áo đen nam tử ở bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói lúc sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp sử dụng quỷ ảnh hắc rơi vương, cấp tốc bay khỏi nơi này. Ta có nói quá ngươi có thể đi sao? Thật vất vả đụng tới một cái Ám Nguyệt Thần Giáo cao tầng nhân vật, phân thân đoạn dịch nói cái gì cũng sẽ không làm hắn thành công thoát đi, trực tiếp dự phán áo nam tử muốn thoát đi phương hướng, thúc dục ngự phong quan cánh, lập tức ngăn trở ở hắn trước mặt. Người tìm chết Tuy rằng không rõ ràng lắm trước mắt cái này phân thân đoàn dịch, rốt cuộc ra sao tu vi, nhưng áo đen nam tử cũng cảm thấy hắn thật sự quá mức với cuồng vọng, đã không có triệu hoán dị thú, cũng không có sử dụng vũ khí, liền tính ngươi là thân thể cách cường đại chiến linh tạp sư, cũng thật là có quá kiêu ngạo. Áo đen nam tử thấy vậy, không có một chút nhân từ nâng tay, trực tiếp làm quỷ ảnh hắc rơi vương đối ngăn trở ở trước mặt phân thân đoàn dịch, khởi xướng công kích. Cùng với một trận tựa như quỷ giống tiếng động, một đạo đen nhánh xạ tuyến lập tức miệng mà ra, ở bắn ra kia một khắc, chúng quanh không gian đều đã xẻ ra vệt mẹo, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ lo đến đây đi. Nhìn thấy uy lực như thế cường đại màu đen sạc tuyến, phân thân đoạn dịch không có chút nào hoảng loạn, biểu tình đương nhiên, tùy ý này hành kích ở chính mình trên người. Oen, màu đen xạ tuyến chuẩn sắc không thể nghi ngờ mà hành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, dẫn phát rồi thật lớn năng lượng dao động, thậm chí trung quanh băng tuyết đều bị sốc lên, trắng xóa một mảnh. Ha ha, không biết sống chết đồ vật, thật cho rằng có điểm thực lực liền dám như thế của vọng. Ở ta quỷ ảnh hắc rơi vương mai một xạ tuyến giới, liền tính là thể trạng cường đại nữa, nếu không có sử dụng phòng ngự hình linh khí bảo hộ, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhìn Mai một xạ tuyến linh kích ở phân thân đoạn dịch trên người, ngồi ở quỷ ảnh hắc giới vương bối thượng áo đen nam tử, không tự chủ được cười lạnh vài tiếng, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá liền ở áo đen nam tử đắc ý rào giạt là lúc, năng lượng dao động dần dần bình tĩnh xuống, dưới, trung quanh tuyết trắng cũng một lần nữa dừng ở trên mặt đất, mà kia phân thân đoạn dịch như cũ còn đứng tại chỗ, trên người chưa từng có chút tổn thương, càng là không có di động quá một bước. Cái gì? Áo đen nam tử thấy như vậy một màn phát sinh, thiếu chút nữa không cả kinh tử quỷ ảnh hắc giới vương thượng rơi xuống, động tứ lớn, biểu tình cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin trước mắt phát sinh một màn này. Phải biết rằng, vừa rồi Quỷ Ảnh Hắc Đế Vương toàn lực bắn ra mai một sát tuyến, uy lực là thật sự phi thường cùng đại, cho dù là cường đại vô cùng nửa bước chí tôn Giang Nghiệm Hàn, đều là muốn toàn lực chống đỡ. Hơn nữa Giang Nghiệm Hàn cũng là sử dụng trong tay chôi này màu xanh băng trường kiếm, mới có thể có năng lực chống đỡ này đạo mai một sát tuyến. Nhưng trước mắt cái này mạc danh xuất hiện nam tử, căn bản là không có triệu hoán dị thú, cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, lại ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể, ngăn cản ở như thế cường đại mai một sát tuyến, hoàn toàn điên đen nam tử thế giới quan. Chẳng lẽ trước mắt cái này nam tử, thực lực đã xa xa vượt qua nửa bước chí tôn Là một cái chân chân chính chính trí tôn Hơn nữa vẫn là cường đại vô cùng trí tôn linh tạp sư Ở áo đen nam tử còn đắm chìm ở khiếp sợ Nghi hoặc, kinh hoàng thất thố thời điểm Ở sau người tạm thời đỉnh chỉ công kích Giang nghiệp Hàn Cũng là trường lớn hai mắt Quá cường Này đó là trong truyền thuyết chân chính trí tôn thực lực sao Giang nghiệp Hàn tu luyện đã rất nhiều rất nhiều năm Có thể nói trải qua trăm cây ngàn đắng Mới đạt tới nửa bước trí tôn tu vi Trở thành song xuôi thế mạnh nhất mấy người trí nhất Nhưng hôm nay cùng này tự xưng tu la thần bí cường giả so sánh với, trên lệch như cũng là quá lớn, ít nhất vừa rồi kia một kích mai một sát tuyến, nếu là oanh kích ở giang niệm hàn trên người, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ sẽ là trọng thương, tuyệt đối sẽ không giống tu la như vậy, không hề không tổn hao gì. Người, người rốt cuộc là người nào? Áo đen nam tử giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi, liền tính thân là nửa bước chí tôn, cũng đã không có nửa điểm kiêu ngạo, bởi vì hắn biết, trước mắt cái này thần bí xuất hiện nam tử, khả năng tu vi so với hắn cường giả quá nhiều, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Vô cùng có khả năng đó là kia trong truyền thuyết tôn. Như vậy cường giả đừng nói là hắn, liền tính là Ám Nguyệt Thần giáo tổng giáo chủ tự mình tới, đều không có 10 phần năm chắc. Nhưng ở hiện giờ Lam Hải tinh thượng, đã sớm đã không có chí tôn tồn tại, liền tính là có, chỉ sợ cũng là những cái đó lãnh đời không ra lao yêu quái, sao có thể sẽ có một cái như thế tuổi trẻ trí tôn? Lại còn có xé mặc danh xuất hiện ở Mên Mông Tuyết Sơn bên trong, nghe hảo, ta tên là Tula. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất, ngoan ngoãn báo cho ta Ám Nguyệt Thần giáo tổng điện vị trí, con đường thứ hai, hôm nay làm ngươi chết không có chỗ chôn. Chính ngươi đi. Phân thân đoạn dịch liền đứng ở giữa không trung, luợ khí lạnh băng hướng về phía áo đen nam tử nói, từ đầu đến cuối phân thân đoạn dịch trên người đều không có phát ra quá linh lực dao động, cũng không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động, nhưng lại có thể nhẹ nhàng mà huyền đứng ở giữa không trung, thả còn có thể tùy ý phi hành, này tuyệt đối là vượt qua nửa bậc trí tôn nên có năng lực. Áo đen nam tử lại một lần xác nhận phân thân đoạn dịch kinh người thực lực, biểu tình càng thêm sợ hãi. Nhưng phân thân đoạn dịch theo như lời này hai con đường, vô luận là nào một cái, đối áo đen nam tử tới nói, đều trên cơ bản là tự lộ, bởi vì Ám thần giáo tổng điện vị trí, vốn là cực kỳ thần bí. Có thể nói từ sáng lập đến bây giờ mới thôi, đều không có bại lộ quá. Nếu là lúc này bị áo đen nam tử nói đi ra ngoài, như vậy liền tính hắn buông tha chính mình, áo đen nam tử trở về lúc sau, chờ đợi hắn cũng chỉ sẽ là tử vong. Nhưng hiện tại nếu không nói nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị này đáng sợ Tu La mà sát, làm áo đen nam tử trong lòng cực kỳ do dự cùng sợ hãi. Nhìn đến Tu La đã thành công kinh sợ ở áo đen nam tử, Giang Nghiệm Hàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng như cũng không dám chậm trễ, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Rốt cuộc này đó Ám Nguyệt Thần giáo người đều quá hạn, khó tránh khỏi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 633 Phản lực. Mơ tưởng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đủ làm ta thỏa hiệp. Không có khả năng. Mặc kệ nào con đường chờ đợi áo đen nam tử, chung quy là tử vong, vì thế hắn quyết định buông tay một bác, trực tiếp từ quỷ ảnh hắt rơi vương bối thượng nhảy xuống tới, buộc phát ra linh lực căn nguyên, tăng phúc quỷ ảnh hắt rơi vương thực lực, trực tiếp liền hướng tới phân thân đoạn dịch dết qua đi. Nhưng người này tu vi, xa xa cường với chính mình, áo đen nam tử không cho rằng có thắng lợi khả năng, càng không cần phải nói sau lưng còn có một cái Vì thế áo đen nam tử không có chút nào do dự, ở quỷ ảnh hắc rơi vương công kích phân thân đoạn dịch thời điểm, lập tức liền từ nhẫn chữa vật trùng, lấy ra một trường linh tạp. Tuy rằng đây là giáo chủ đại nhân cho ta bảo mệnh phụ, cực kỳ chất quý, nhưng hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều, cần thiết muốn lập tức thoát đi nơi này, nếu không hết thể liền điều chậm. Lúc này áo đen nam tử trong tay này chương linh tạp, chính là một trường kỹ năng linh tạp, nhưng nơi này phong ấn cũng không phải là tầm thường dị thú kỹ năng, mà là bọn họ Á Nguyệt thần giáo một con cường đại không gian hệ dị thú kỹ năng. Ở phát động lúc sau, có thể nháy mắt mở ra một đạo liên thông Á Nguyệt thần giáo thời không môn. Đến lúc đó áo đen nam tử liền có thể thông qua này đạo thời không môn thoát đi nơi này, đồng thời rời đi trong nháy mắt, còn có thể đem quỹ ảnh hắc rơi vương triệu hoàng trở về, như vậy gần nhất, nguy cơ liền giải trừ. Này kỹ năng linh tạp cực kỳ trân quý, trừ bỏ Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ ở ngoài, chỉ có số ít mấy cái cao tầng trưởng lão, tinh anh mới có được loại này kỹ năng linh tạp, thả đại bộ phận đều chỉ có một trường, có thể nói là nhất mấu chốt bảo mệnh phù. Tuy rằng rất là trân quý, nhưng ở đối mặt loại này sinh tử thời khắc, áo đen nam tử cũng bất chấp quá nhiều, lập tức liền quyết định muốn phát động. Có được hệ thống kiểm tra đo lường công năng phân thân đoạn dịch, tự nhiên trong nháy mắt liền biết được áo đen nam tử trong tay linh tạo, là một trường cái gì linh tạo, mày lập tức liền nhíu lại. Hôm nay tuyệt đối không thể làm người chạy. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, không nói hai lời, lập tức thúc dục ngự phong quan cánh, hướng tới áo đen nam tử cấp tốc bay đi, muốn nổi ở hắn phát động phía trước, ngăn cản hắn. Đến nỗi kia quỷ ảnh hát rơi Vương, còn lại là vẫn luôn ở bên cạnh công kích tới phân thân đoạn dịch, nhưng phân thân đoạn dịch có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, trực tiếp liền làm lớn này chỉ có được cường đại sức chiến đấu quỷ tộc dị thú, bay nhanh mà hướng tới áo đen nam tử vọt tới. Nhìn quỷ ảnh Hắc Dơi Vương, Vô luận thi triển cái dạng gì công kích, đều không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương tổn, giống như là một con rùa bỏ ở phân thân đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui là lúc, làm áo đen nam tử trong lòng càng vì kinh hãi. Vì thế, liền chuẩn bị lập tức thi triển kỹ năng linh tạp. Đã có thể ở áo đen nam tử đang muốn thúc dục kỹ năng linh tạp thời điểm, đột nhiên áo đen nam tử cảm giác được sau lưng trở lạnh, một đạo uy lực cực kỳ cường đại màu xanh băng kiếm khí, bay thẳng đến hắn tấn công qua đi. Không tốt. Áo đen nam tử mới vừa phát động này trương kỹ năng linh tạm, ở trước mặt dần dần xuất hiện một cái màu đen thời không môn, nhưng căn bản không kịp tiến vào, liền lảo đảo tối lui đến một bên. Trình thoát này đạo kiếm khí công kích như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn đã quên ta tồn tại sao? Tu la tiền bối ngươi yên tâm, gia hỏa này hôm nay tuyệt đối trốn không thoát. Giang Nghiệm Hàn ở nhìn đến áo đen nam tử móc ra kỹ năng linh tạp trong nháy mắt kia, liền biết sự tình khả năng khốc ổn, liền lập tức phát động công kích, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện ở thời không môn trước mặt, biểu tình lạnh băng nhìn về phía áo đen nam tử. Đáng giận. Thật vất vả mở ra thời không môn, đều còn không có tới kịp tiến vào, đã bị Giang Nghiệm Hàn ngăn trở, làm áo đen nam tử phẫn nộ tới rồi điểm, trong tay lập tức hiện ra một thanh tím đen đại đao, tới Giang Nghiệm Hàn mà đi. Tuy rằng không phải màu cam phẩm chất linh khí, nhưng cũng là màu tím phẩm chất trung, rất cường đại linh khí, thứ này là của ta." Phân thân đoạn dịch nhìn đến kia áo đen nam tử trong tay xuất hiện đại đao là lúc, trong đầu lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Theo sau phân thân đoạn dịch thúc dục ngữ phong quan cánh, lập tức xuất hiện ở áo đen nam tử trước mặt, ở áo đen nam tử phát động công kích kia một khắc, dùng thân thể chặn này một đao. Ở áo đen nam tử xem ra, này tím đen sắc đại đao, có được lôi thuộc tính năng lượng, tuy rằng xa xa so ra kém Giang Niệm Hàn trong tay này đem, nhưng cũng hẳn là có thể cùng với quá hai chiêu. Cứ như vậy, liền có thể làm quỷ ảnh hấp rơi vương phát động tập kích bất ngờ liền có thoát đi khả năng. Nhưng không nghĩ tới áo đen nam tử còn không có có thể uy chém vào giang niệm hàn trên người, đã bị phân thân đoạn dịch ngăn trở. Thả áo đen nam tử bỗng nhiên bị một cổ mạc danh đáng sợ lực lượng, bán ngược đi ra ngoài, hung hăng màn đện ở một bên vách đá thượng. Chẳng sợ có được nửa bước trí tôn tu vi, cũng khó có thể ngăn cản hệ thống pháp tắc trí lực, làm áo đen nam tử bị thương nghiêm trọng, đại lượng máu tươi từ trong miệng phương ra. Mà kia tím đen sắc đại đao, càng là trực tiếp bị chấn nát, trở thành một đống sắt vụn. Ai nha, ta căn bản không muốn lộng hư này linh khí A, hệ thống có phải hay không ngươi làm? Phân thân đoạn dịch nguyên bản chỉ là tính toán ngăn cản này một đao. Sau đó làm ra giang nghiệm hán phát động công kích, chính mình liền có cơ hội cướp đoạt này màu đen đại đao, nhưng không nghĩ tới này, một đao vành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, thế nhưng khiến cho đã phát hệ thống phản lực, trực tiếp làm vỡ nát linh khí, bị thương nặng áo đen nam tử. Phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngự năng lực, đủ để miễn dịch hết thể thương tổn, bị gần người công kích là lúc, sẽ thêm vào mở ra phản lực, phản lực quyết định bởi với đối thủ thực lực. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng ở phân thân đoạn dịch trong đầu. lai like là như thế này a. Phân thân đoạn dịch này vậy, tuy rằng vẫn là có điểm tiến đuối, nhưng vẫn là yên lặng mà tiếp nhận rồi. Rốt cuộc này phản lực lúc trước cũng có phát động quá. Chẳng qua khi đó phân thân đoạn dịch đối thủ thực lực cũng không có rất cường đại, nhiều nhất chính là đem này đánh bay, nghiêm trọng chính là đem này chấn gãy xương. Nhưng hôm nay đối thủ này liền không bình thường, chính là nửa bước trí tôn tu vi, vừa rồi kia một kích cũng là bao hàm toàn lực. Hơn nữa này áo đen nam tử vốn là không phải chiến linh tạp sư, chẳng qua là đem đại lượng linh lực rót vào này tím đen sát đại đao bên trong, sau đó bổ vào phân thân đoạn dịch trên người, bởi vậy lại bị phản lực đánh bay lúc sau, bị thương liền rất là nghiêm trọng, thể trạng xa xa không bằng chiến linh tạp sư tới cường đại. Mà lúc trước áo đen nam tử mở ra thời không môn, cũng không phải vẫn luôn tồn tại, chỉ có thể mở ra một lát thời gian. Nhưng áo đen nam tử lại không có kịp thời tiến vào, còn đã bị thương nặng, cho nên này thời không môn cũng liền chậm rãi ảm đạm đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy. Nay liền đại biểu cho áo đen nam tử duy nhất chạy trốn thủ đoạn, cũng đã không có, kế tiếp chờ đến hắn, không hề nghi ngờ, đó chính là tử vong. Đồng thời bởi vì quỷ ảnh hắc rơi vương là áo đen nam tử bản mạng dị thú, cùng với liên tiếp ở bên nhau, áo đen nam tử bị thương nghiêm trọng, quỷ ảnh hắc rơi vương tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, hơi thở trở nên phi thường suy yếu, đã vô lực ở phát động cường lực kỹ năng. Chương 634 đáng tiếc, đáng giận. Tưởng ta đường đường nửa bước chí tôn giả, Hôm nay thế nhưng chết ở này bên Mông Tuyết Sơn bên trong, đáng giận. Đáng giận a. Chiếc áo đen nam tử giờ phút này giãy giụm mà từ trên mặt đất bỏ lên, xoa xoa khỏe miệng máu tươi, dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía phân thân đoạn dịch cùng Giang Như Hàn. Áo đen nam tử kỳ thật là ở phía trước không lâu phía trước, thông qua Ám Nguyệt Thần giáo nghiên cứu chế tạo ra tới đang dự, kích phát rồi tiềm năng, lúc này mới này tân chức tới rồi nửa bước chí tôn, tuy nói đối lập bình thường tu luyện nửa bước chí tôn cường muốn vượt thượng một chút, nhưng cũng đủ để trở thành trên đời tuyệt đỉnh cao thủ chí nhất. Nhưng mới vừa ra tới chấp hành điều tra bên Mông Tuyết Sơn không gian cái khe nhiệm vụ sẽ chết ở chỗ này, này liền làm áo đen nam tử cực kỳ không cam lòng, nếu là có thể lựa chọn nói, hắn nhất định sẽ không tiến đến nải Mông Tuyết Sơn, càng sẽ không cùng Giang Nghiệp Hàn đối thủ. Nhưng hiện tại đã vì khi đã mượn, vừa rồi bị Mạc Danh lực lượng đánh bay lúc sau, hắn nội tạng cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí đã linh hồn hải đều đã xuất hiện vết rách, liền tính là có thể may mắn rời đi nơi này, cũng sẽ đối này tu vi sinh ra ảnh hưởng, khả năng vô pháp lại duy trì nửa bước chí tôn tu Đến nỗi nguyên bản còn muốn ra tay Giang Nghiệp Hàn, ở nhìn đến áo nam tử này phiên bộ dáng lúc sau, cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, bởi vì hắn biết Này não đen nam tử vô luận như thế nào, đều là tử lộ một cái. Mà tạo thành này hết thảy, đó là này thực lực cực kỳ đáng sợ tu la. Chẳng qua Giang Nghiệm hẳn là thật sự không có nhìn đến, cái này tu la là như thế nào ra tay, tựa hồ gần chỉ là trong nháy mắt, liền thông qua nào đó cực kỳ đáng sợ lực lượng, đem đường đường nửa bước trí tôn cường giả, trực tiếp đánh bay bị thương nặng. Ngay cả kia màu tím phẩm chất trung cấp linh khí, cũng là lập tức rẽ nát. Thả từ đầu tới đuôi, đều không có bộ phát ra chút nào linh lực dao động, thuộc tính năng lượng, thậm chí cũng căn bản là không, có triệu hoán quá dị thú, không có sử dụng quá bất luận cái gì linh khí. Nay đủ để nhìn ra trước mắt cái này tu la thực lực, thật là cường đại không thể tưởng tượng nông nỗi. Ta vừa rồi theo như lời nói như cũ giữ lời, chỉ cần là hiện tại báo cho ta Á nguyện thần giáo tổng điện vị trí, ta liền sẽ cho ngươi một con đường sống chính ngươi hào hảo mà suy xét một chút. Tuy nói hư hao một cái màu tím phẩm chất linh khí, làm phân thân đoạn dịch có điểm đau lòng, nhưng cũng đồng dạng bị thương nặng áo đen nam tử, làm này mất đi năng lực phản kháng, hiện tại đúng là ép hỏi hào thời khác. Chỉ cần có thể từ ra hỏa này trong miệng, hỏi ra một tia manh mối, đối phân thân đoạn dịch tới nói, đều là cực kỳ quan trọng. Đến nơi cuối cùng muốn hay không phóng ra hỏa này một con đường sống, Này chẳng qua là phân thân đoạn dịch thuận miệng nói nói mà thôi, một khi phóng ra hỏa này tồn tại rồi đi, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Ha ha, ta ám nguyệt tuần giáo tổng điện vị trí, ta sao lại báo cho các ngươi này đó mớ lòng? Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi lẻ lưng. Kia áo đen nam tử lúc này ánh mắt càng thêm muôn động, nguyên bản trên người suy yếu linh lực dao động, lại ở ngay lúc này, mặc danh cuồng bạo lên, hai mắt che kiến máu, đồng tử dần dần biến hồng. Không tốt, ra hỏa này muốn tự bạo linh hải. Phân thân đoạn dịch dĩ gặp qua rất sư ở cung đường thời điểm, lựa chọn kiếp nổ tự thân linh hồn hải, một khi thành công kiếp nổ, sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư. Càng không cần phải nói, trước mắt người này, tu vi đã đạt tới nửa bước chí tôn, nếu là bị hắn thành công kiếp nổ linh hồn hải, chỉ sợ nổ mạnh ý lực, có thể đem nửa cái bên Ngông Tuyết Sơn nháy mắt san thành bình địa. Đáng giận. Không nghĩ tới Ám Nguyệt thần giáo này đó xuất sinh, thế nhưng tình nguyện thê thảm mà chết đi, đều không muốn nói ra Ám Nguyệt thần giáo tổng điện địa, địa chỉ. Đáng giận A. Phân thân đoạn dịch thấy vậy tình hình, biểu tình cũng là cực kỳ phẫn nộ, song quyền không tự chủ được mà liền nắm chặt. Nhưng trước mắt cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, nhân ra khăng khăng tìm chết, đừng nói là phân thân đoạn dịch, liền tính là thật tới một cái chí tôn, cũng không có cách nào ngăn cản. Duy nhất biện pháp chính là ở hắn tự bạo phía trước, đi trước động thủ đem hắn giết, cứ như vậy, liền có thể ngăn cản hắn thành công tự bạo. Ở phân thân đoạn dịch phía sau Giang Nghiệm Hàn, cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra này áo đen nam tử muốn tự bạo, cũng biết được này hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Vì thế, Giang Nghiệm Hàn không có chút nào do dự, trong tay màu xanh băng trường kiếm lập tức rời tay mà ra, hóa thành một đạo bóng kiếm, trực tiếp chặt bỏ kia áo đen nam tử đầu, kết thúc này hắn sinh mệnh, ngăn trở tự bạo. Theo áo đen nam tử mất mạng, hắn bản mạng dị thú quỷ ảnh hắc rơi vương, cũng cùng mất đi sinh mệnh triệu chứng, một viên tản gia cường đại linh lực giao động màu cam phẩm chất thu hoạch hiện lên ra tới. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi tìm kiếm trên người hắn, nhìn xem có hay không mặt khác một ít manh mối. Nhìn áo đen nam tử, bị giang nghiệm hàn một kích mất mạng, phân thân đoạn dịch trong lòng cũng là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, sau đó hướng tới hắn thi thể đi đến. Ở tìm kiếm áo đen nam tử thi thể trong quá trình, phân thân đoạn dịch cũng không quên đem kia một viên màu cam phẩm chất thu hoạch thu lên. Này hết thảy đều bị giang nghiệm hàn xem ở trong mắt, nhưng nghiệm hàn không nói thêm gì tựa như một cái hậu bối giống nhau, yên lặng mà đang đợi chờ. Ở Nghiêm túc tìm kiếm sau một lát, Phân thân đoạn dịch trừ bỏ đem hắn nhẫn chữ vật lấy sau khi đi, liền không có ở trên người hắn có nhìn đến mặt khác có giá trị đồ vật, càng không có cùng Ám Nguyệt thần giáo có liên hệ đồ vật. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc a. Phân thân đoạn dịch ở thở dài một hơi lúc sau, liền đứng lên, không hề để ý tới thi thể này. Đến nỗi kia nhận chữ vật chung đồ vật, Phân thân đoạn dịch còn không có cẩn thận xem xét, Rốt cuộc đây là nửa bước chí tôn tùy thân mang theo chữ vật, bên trong nhất định có rất nhiều cực kỳ có giá trị đồ vật, muốn ngày sau hảo hảo xem xét một chút. Tu La tiền bối, ngài giống như đối án Nguyệt Thần giáo tổng điện vị trí, rất là để ý nha. Lúc này Giang Nghiệm Hàn đi đến phân thân đoạn dịch sau lưng, ngữ khí cung kính nói: "Tuy rằng này áo đen nam tử là Giang Nghiệm Hàn giết chết, nhưng vừa rồi phân thân đoạn dịch sở bày ra hết thể năng lực, ở Giang Nghiệm Hàn xem ra, đều xa xa vượt qua chính mình, sở dĩ không có đi giết áo đen nam tử, nói vậy cũng là không nghĩ tự mình động thủ, nếu không căn bản sẽ không đến phiên Giang Nghiệm Hàn. Ở đối mặt như thế cường đại chí tôn linh tạp sư, Giang Nghiệm Hàn cái này nửa bước chí tôn lại tính cái gì, chỉ có thể cung kính mà ở một bên đợi, nhìn xem cái này Tu La tiền bối, còn có hay không sự tình gì?" Ai nha, muốn lai like ngươi còn ở nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. Vừa rồi phân thân đoạn dịch đều ở hết sức chăm chú mà tìm kiếm, thế cho nên xem nhẹ Giang Nghiệm Hàn tồn tại, còn tưởng rằng hắn đi trước rồi đi, không nghĩ tới vẫn luôn đứng ở chính mình bên cạnh. Tu La tiền bối thực lực, thật sự là quá cường đại, như thế nhẹ nhàng liền làm một cái nửa bước chí tôn linh tạp sư, mất đi năng lực chiến đấu, thật là chúng ta mẫu mực a. Giang Nghiệm Hàn giờ phút này đối phân thân đoạn dịch cực kỳ sủng bái, thậm chí còn sinh ra muốn hắn làm thầy ý tưởng, nhưng cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, căn bản là không dám nói ra rốt cuộc nhân gia chính là chân chính trí tôn, lại như thế nào sẽ để ý chính mình này kẻ hèn nửa bước chí tôn. Chương 635 manh mối. Lĩnh Hốt nói liền miễn đi, bất quá ngươi vừa rồi nhắc tới Á Nguyệt Thần Giáo tổng điện sự tình, chẳng lẽ ngươi biết một chút? Ở nghe được Giang Nghiệm Hàn này phiên khoác lác lời nói sau, phân thân đoạn dịch trong lòng kỳ thật là thực sảng, nhưng lại nhớ tới vừa rồi Giang Nghiệm Hàn nói, khẽ tao mày, vội vàng dò hỏi. Đối với Á Nguyệt Thần Giáo tổng điện vị trí, kỳ thật từng ấy năm tới nay, căn bản là không ai biết được, chẳng sợ ta sống nhiều năm như vậy, cũng là giống nhau căn bản không rõ ràng lắm, cụ thể vị trí liền phảng cái này Á Nguyệt Thần Giáo tổng điện vị trí cũng không ở Lam Hải Tinh Trung, mà là ở vào một cái độc lập không gian bên trong. Giang Nghiệm Hàn tuy rằng thoạt nhìn tuổi cũng không có rất lớn bộ dáng, nhưng kỳ thực tế tuổi tác cũng đã vài trăm tuổi chẳng qua là bởi vì tu vi tăng trưởng đến nửa bậc trí tôn, dẫn tới thọ mệnh kéo dài rất nhiều rất nhiều, hơn nữa thời trẻ trước dùng nào đó cố nhan đang dược, lúc này mới làm này dung mạo bất lão. Cho nên, cái này Giang Nghiệm Hàn cũng coi như là cùng chứng kiến giả Ám Nguyệt Thần giáo, từ một cái vô danh tổ chức nhỏ, trưởng thành vì hiện giờ Lam Hải Tinh nhất đáng sợ tà giáo tổ chức, nhưng liền tính là như vậy, Giang Nghiệm cũng không rõ ràng lắm Nguyệt Thần giáo tổng điện vị trí, thật là phi thường thần bí. Phân thân Đoạn Dịch ngay vậy, lúc này cũng là không cấm hơi hơi gật gật đầu, đối dạng nghiệm Hàn cái này phỏng đoán, rất là nhiệt đồng. Phân thân Đoạn Dịch cũng coi như là du lịch hơn phân nửa Lam Hải tinh, đi trước không ít thành thị cùng dã ngoại rừng đạm, rừng cây, sơn cốc từ từ, nhưng đều không có phát hiện Ám Nguyệt Thần Giáo tổng điện vị trí. Liên tính là có phát hiện, cũng đều là một ít Ám Nguyệt Thần Giáo phân điện, thực lực đều phi thường được, phân thân Đoạn Dịch cũng còn đến thử quá, ép hỏi này đó phân điện Ám Nguyệt Thần Giáo giáo đồ, nhưng bọn hắn đối tổng điện căn bản không biết tỉnh, cho dù là phân điện chủ, cũng là không biết gì. Này liền làm phân thân Đoạn Dịch càng thêm đối Ám Nguyệt Thần Giáo tổng điện, cảm thấy tò mò. Hiện giờ ở nghe được giang nghiệm hàn lời này, làm phân thân đoạn dịch tức khắc ánh mắt sáng lên, xác thật vô cùng có khả năng cái này Á nguyện thần giáo tổng điện, cũng không ở Lam Hải tinh trung, mà là ở nào đó không gian cái khe bên trong. Nếu thật là nói như vậy, vậy khó trách chưa từng có người có thể phát hiện, bởi vì Lam Hải tinh lớn lớn bé bé không gian cái khe, thật là quá nhiều, thả còn không bao gồm một ít đã bị nhân vi khai phá thành bí cảnh. Tu La tiền bối, ngay hẳn là vừa mới bế quan gia tới không lâu đi. Chỉ có nửa bước chí tôn tu vi giang nghiệm hàn, đều có thể sống lâu như vậy thời gian, mà trước mắt cái này Tu La, chính là có được chí tôn tu vi, ở giang nghiệm hàn xem ra khẳng định cũng không phải thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thực tế tuổi khả năng so với chính mình còn đại. Nhưng cái này Tu La Tiền Bối lại đối Lam Hải Tinh đã phát sinh qua sự tình, rất là xa lạ. Tạo thành nguyên nhân này chỉ biết có một loại khả năng, đó chính là trước mắt cái này Tu La Tiền Bối, nhất định là bế quan thực dài dòng một đoạn năm tháng, dẫn tới phá quan ra tới sau, toàn bộ Lam Hải Tinh đều đã xảy ra biến hóa, lúc này mới sẽ như thế xa lạ. Người nói không sai, ta xác thật bế quan rất dài một đoạn thời gian. Nếu thật dựa theo ngươi cái này suy đoán, vậy ngươi cảm thấy Á Nguyệt Thần Giáo tổng điện vị trí hẳn là sẽ ở Lam Hải Tỉnh cái kia khu vực không gian cái khe. Nếu đã bị hiểu lầm vị trí tôn linh tạp sư, Phân thân đoạn dịch cũng liền lười đến giải thích, hơn nữa này Giang Nghiệm Hàn cũng cho hắn suy nghĩ một cái tốt lý do, đó chính là bế quan mấy trăm năm, đối ngoại giới thực xa lạ. Cái này lý do tương đương dùng tốt, Phân thân đoạn dịch về sau hoàn toàn có thể như vậy đi nói. Nhưng hiện tại đối Phân thân đoạn dịch tới nói, quan trọng nhất vẫn là biết được một ít về Ám Nguyệt thần giáo sư tình, vẫn là muốn cẩn thận dò hỏi một chút, cái này sống mấy trăm năm Giang ra lão tổ. Cái này liền khó có thể phán đoán đã từng ở trăm năm trước, liên bang chính phủ liên hợp trấn tà tư, cùng với mặt khác lớn lớn bé bé cường đại tổ chức, đối Lam Hải tỉnh tiến hành rồi một cái nghiêm tốc sưu tầm. Vị chính là tìm kiếm ám Nguyệt Thần Giáo tổng điện tung tích, còn tới cái một lưới bắt hết chỉ tiếc như cũng không thu hoạch được gì. Bất quá, ta ở phía trước một đoạn thời gian, lại vô tình được đến một tin tức, đó chính là ở Lam Hải Tinh Tân Dương nội thành vực trong phạm Vi, có phát hiện một cái thực lực rất cường đại Á Nguyệt Thần Giáo phân điện ta tưởng như vậy cường đại Á Nguyệt Thần Giáo phân điện, nhất định có người chuyên môn liên hệ tổng điện, nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, không ngại đi trước nơi đó nhìn một cái. Giang Nghiệm Hàn rất là nghiêm túc cấp phân thân đoạn dịch giảng giải, không dám có chút dấu dến. Hơn nữa ở Giang Nghiệm Hàn xem ra, nếu là cái này tu la tiền bối Thật sự phát hiện Á Nguyệt Thần giáo tổng điện vị trí, lấy hắn chí tôn linh tạp sư tu vi, nói không chừng thật sự sẽ cho Á Nguyệt Thần giáo tạo thành hủy diệt tính đại kích. Như vậy gần nhất, đối Lam Hải Tinh cũng là thiên đại chiêu tốt, Giang Nghiệm hàng tự nhiên đều sẽ báo cho phân thân đoàn dịch. Nga. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức truy và nói, ngươi có biết cụ thể là Tân Dương nội thành vực phàm vi, nào một tòa tiểu thành thị. Vẫn là nói cái nào sơn thôn, dừng tay. một cái tên là Mây Đen thị tiểu thành thị cái kia giáo phân điện, đó là ở Mây Đen thị trong phàm vi, chẳng qua che giấu địa điểm cũng rất sâu, cụ thể vị trí ta cũng không biết. Tiền bối yêu cầu hảo hảo tra xét một chút." Giang Nghiệm Hàn trầm tư một lát sau, nhìn về phía Phân Thân Đoạn Dịch nói: "Tốt, ta nhớ kỹ." Phân Thân Đoạn Dịch sau khi nghe được, lập tức liền đem Mây Đen Thị tên này nhớ cho kỹ, chờ Phong Lăng Thị đều tra xét không sai biệt lắm lúc sau, liền sẽ đi trước Tân Dương Thị khu vực trong phạm vi, đến lúc đó liền có thể đi cái này Mây Đen Thị nhìn một cái. "Ta không nghĩ khiến cho quá nhiều chú ý, ở ta sau khi đi, ngươi không thể báo cho người khác ta hướng đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nơi này liền giao cho ngươi, ta chuẩn bị rời đi. Nếu này áo đen nam tử đã tự vong, Hơn nữa là tinh cấp SSS cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành thậm chí liền é cấp không gian cái khe đều bị phân thân đoạn dịch phiên cái đế hướng lên trời cho nên cũng liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này phân thân đoạn dịch chuẩn bị lúc trước đi trước phong Lăng Thị đi đem chính mình này đó thời gian được đến hi hữu tài nguyên bảo vật buôn bán một chút thuận tiện còn muốn tìm xem một ít có thiên phú Linh tạp sư đưa bọn họ lừa dối đến vong ưu đường đi Nếu là có thể nói phân thân đoạn dịch cũng phải tìm tìm một ít chân quý Linh khí dị thú làm tốt ngày sau này chi tiểu đội tăng lên chiến lược Tula tiền bối tự quản yên tâmvang mối tuyệt đối là sẽ không nói vậy Giang Nghiệm Hàn nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, đối phân thân đoạn dịch thật là cực kỳ cung kính. "Tiếc hảo, ta liền không nhiều lắm dừng lại ở chỗ này, ngày sau có duyên gặp lại đi." Phân thân đoạn dịch hướng về phía Giang Nghiệm Hàn phất phất tay, liền phát động ngự phong quan cánh, sau đó rời đi Minh Mông Tuyết Sơn. Nhìn phân thân đoạn dịch rời đi bóng dáng, Giang Nghiệm Hàn không kìm thật sâu thở dài một hơi, trong lòng đối chí tôn cấp bậc hướng tới, cũng là càng thêm nùng nhiệt, càng thêm kiên định Giang quyết tâm, nhất phải trở thành tu Bối như vậy chí sư. Chương 636 Phong Lâm Thị Ở Vân Vân đoạn dịch rời khỏi sau, đại lượng quan quân cũng tiến vào tới rồi mênh mông tuyết sơn trùng, nhưng trừ bỏ nhìn đến một khối nhân loại thi thể cùng dị thú thi thể ở ngoài, liền không có nhìn đến mặt khác đồ vật. Mà lúc trước kia trận đại chiến cũng đã kết thúc, bọn họ đã tới chậm. Đến nỗi trang nghiệm Hàn cũng biết được chờ hạ sẽ có người tiến đến, không nghĩ cùng bọn họ nói thêm cái gì, liền tạm thời rời đi nơi này, tìm một cái an tĩnh địa phương. Khối này nhân loại thi thể còn sót lại linh lực dao động, thế nhưng còn như thế cường đại, có thể thấy được sinh thời tu vi nhất định cực kỳ đáng sợ, ít nhất cũng là cái kim cương 5 sao đáng sợ linh tạm sư à. Lúc này ở này đó quan quân trung, Có một cái tản ra kim cương cấp linh lực dao động trường quan, hắn ở chú ý tới áo đen nam tử thi thể sau, biểu tình rất là khiếp sợ. Bởi vì thi thể này liền tính đã thê thảm chết đi, nhưng thi thể thượng tản ra linh lực dao động, thế nhưng còn so với hắn tưởng đại, đủ để nhìn ra sinh thời thực lực nhất định thực đáng sợ. Đội trưởng, khối này dị thú thi thể cũng là đồng dạng tản ra đáng sợ linh lực dao động, ở tra xét vòng tay kiểm tra đo lường hạng, sinh thời sức chiến đấu đã siêu việt 6000. Nay thật là một con sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ dị thú. Còn lại một ít quân quân, ở biết được ảnh hắc rơi vương sinh thời sức chiến đấu, xôi nổi đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Kể từ đó Càng thêm xác định ta suy đoán, này áo đen nam tử sinh thời tu vi, ít nhất cũng là kim cương năm sao cường giả, thậm chí còn có khả năng càng cường từ hắn quần áo trang điểm có thể thấy được, này hẳn là Á Nguyệt thần giáo người ở Phong Lăng Nội thành vực trong Phavi, có năng lực đánh chết như thế cường đại Á Nguyệt thần giáo giáo đồ, hơn nữa còn ở bên Ngum Tuyết Sơn thượng đột thủ, vô cùng có khả năng là vị kia tiền bối các ngươi mấy cái để lại sửa sang lại một chút. Hiện trường, còn lại người theo ta đi một chuyến Giang Gia hiểu biết tình huống. Nay chi quân đội đội trưởng, ở đơn giản chỉ huy vài cái sau, liền dẫn hạ còn lại quan đi Minh Sơn. Rời đi Minh Ngum Phân thân đoạn dịch liền hướng tới Phong Lăng thị phương hướng bay đi, ở cái này trong quá trình, phân thân đoạn dịch cũng không có quên nghề cũ, bắt đầu bên đường thu thập các loại hi hữu tài nguyên, nếu là có gặp được không gian cái khe, cũng là muốn vào đi hảo hảo cấp đoạn một phen. Đang đi tới Phong Lăng thị trên đường, phân thân đoạn dịch cũng thuận tiện đi trước một ít mặt khác tiểu thành thị, này mục đích cũng không phải vì muốn buôn bán này đó tài nguyên, mà là nhìn xem có hay không cái loại này thiên phú dị bẩm người. Chỉ tiếc loại này thiên phú dị bẩm linh tạp sư, hoặc là chính là trước tiên bị địa phương cường đại tổ chức mộ, hoặc là chính là khảo vào Lang Hải Tinh Đại hàng hiệu linh tạp sư đại học chi nhất Phong Lăng học viện. Tại đây đoạn thời gian tìm hạ, thật sự khó có thể tìm được chọn người thích hợp, làm phân thân đoạn dịch nhưng thật ra có điểm bội phục Lâm Hán, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, liền tìm tới rồi hai người, nhiệm vụ này sai khiến cho hắn, thật là thực chính xác. Trong bất tri bất giác, phân thân đoạn dịch liền tiến vào tới rồi chủ thành Phong Lăng thị địa giới. Cùng Diễm Hoàng thị, Huy Nguyệt thị giống nhau, này Phong Lăng thị cũng đều là Lam Hải Tinh tứ đại chủ thành chi nhất, cho nên cũng là phi thường phân hoa, trên đường cũng là người đến người đi, có các nơi thương lự hoặc là linh sư, cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí trên đường cũng có không ít thân xuyên tu la trang phục người trẻ tuổi, có thể thấy được tu la thật sự đã trở thành, hiện tại Lam Hải tinh trẻ tuổi linh tạp sư trong lòng thần tượng. Cho nên liền tính là phân thân đoạn dịch đi tới này Phong Lăng thành trung, cũng cũng không có khiến cho cái gì hoài nghi, ở mọi người xem tới, này phân thân đoạn dịch cũng chính là một cái tu la cường nhiệt phân thôi. Tuy rằng Phong Lăng thị bởi vì địa lý vị trí mà thủ, cho nên đối lập mặt khắc thành thị tới nói, muốn rét lạnh một ít, nhưng cũng không hề có ảnh hưởng thành phố này phồn hoa, mỹ lệ. Lão bản, nay tảng đá muốn bán thế nào nha? Ở Vân Thân Đoạn Dịch bước chậm ở Phong Lăng thị đường phố khi, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh có một cái tiểu quầy hàng. Nếu là tầm thường tiểu quầy hàng, phân Thân Đoạn Dịch tự nhiên sẽ không thực chú ý, nhưng mà chính là này, một cái thoạt nhìn cực kỳ tầm thường tiểu quầy hàng thượng, thế nhưng có một khối thần kỳ cục đá. Này tảng đá toàn thân tuyết bạch sắc, giống như là bao trùm một tầng tuyết trắng giống nhau, ở bên Mông Tuyết Sơn thượng, có quá nhiều như vậy cùng loại cục đá. Nếu không phải này tảng đá, có một tia linh lực dao động truyền ra tới, khẳng định sẽ bị người nghĩ lầm chỉ là bình thường một cục đá. Nhưng chính là này, một khối nhìn như cực kỳ bình thường cục đá, ở này bên trong thế nhưng có một viên dị thú trứng. Ở hệ thống kiểm tra đo lương hạ, thế nhưng phát hiện là một loại băng thuộc tính dị thú trứng. Tuy nói còn không rõ ràng lắm rốt cuộc ra sao loại băng thuộc tính dị thú, nhưng liền tính là bình thường nhất dị thú, nếu là có thể từ nhỏ đào tạo đến đại, thả dựa vào hệ thống từng bước một tiến hóa, đều sẽ trở thành rất cường đại dị thú. Hơn nữa này quay hàng lão bản, rõ ràng không biết này cục đá chúng phong ấn một viên dị thú trứng, chỉ là trở thành tầm thường kỳ quái cục đá, đặt ở quay hàng tự bán, ở phân phân đoạn dịch xem ra, vô cùng có khả năng lấy giá thấp thành công mã mua tới. Cứ như vậy, cũng coi như là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hơn nữa nếu là phụ hóa ra tới dị thú Tuột về cái loại này thực hi hữu thả cường đại rồi, kia cũng thật chính là kiếm lớn. 100 vạn. Lấy đi. Kia người bán rong ngẩng đầu nhìn thoáng qua phân thân đoạn dịch, chú ý tới hắn chuyển biến, đêm này nghĩ lầm là nào đó con nhà giàu, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhàn hạ thoải mái, đi cờ Ostula. Vì thế, liền tùy ý báo một cái giá, nghĩ hảo hảo tệ một tệ này đó kẻ có tiền. Ha ha, 100 vạn. Ngươi cho ta ngốc từ sao? Thật đen đủi. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, lạnh một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Đương nhiên, này hết thảy đều là phân thân đoạn dịch biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Nếu muốn lấy giá thấp mua, như vậy phân thân đoạn dịch tuyệt đối sẽ không dùng nhiều tiền, chẳng sợ dùng 100 vạn mua cái này dị thú trứng, đã xem như thực đăng giá, nhưng cũng muốn chém giá thử xem. A. Người bán rong vừa rồi nhìn đến phân thân đoạn dịch vẫn luôn ở quan sát này Tảng Đá, liền cho rằng phân thân đoạn dịch nhất định đối này thực cảm thấy hứng thú, lúc này mới báo một cái so cao giá, liền tính là đối phó không muốn, cũng ít nhất sẽ chém giá đi, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng xoay người liền đi rồi, làm người bán rong trở tay không kịp. Hơn nữa này Tảng Đá đã rất dài một đoạn thời gian đều không có chú ý, nếu là lại bán không xong, người bán rong đều phải cho rằng Có phải hay không này, tảng đá thật sự không hề tác dụng. Hiện tại thật vất vả có một người cảm thấy hứng thú, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta nói vị này lão bản, ngươi nếu là cảm thấy 100 vạn quá cao, ngươi nhưng thật ra chèm cái giới nha, đừng có gấp đi nha. Người bán rong vội vàng đứng lên, hướng về phía phân thân đoạn dịch hô. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta chẳng qua là xem này tảng đá có một tia linh khí phát ra, cảm thấy bên trong khả năng có cái gì, nghĩ mua trở về nhìn một cái, nhưng cũng sẽ không ôm có quá lớn tin tưởng, rốt cuộc linh khí quá loãng, cơ hội không có. Theo ý ta tới, thứ này nhiều nhất giá trị 10 vạn, ngươi ai bán hay không? Phân thân đoạn dịch không có chút nào khách khí, trực tiếp hướng về phía kia người bán dòng nói.